Mời chương á c cùng bạn n g e phần phu chuyện nhân của các lão d năm mươi sáu tổ huấn lan bà từ một đường cuối đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất từ gạch đá xanh đến thanh ngọc b ả n không nhớ rõ đã qua bao nhiêu cổng chỉ cảm thấy quanh thân đầy áp lực t h ở mạnh cũng không dám ra thẳng đến khi thái giám bào quỳ xuống bà ta cũng không dám ngẩng đầu lên giọng nữ uy nghiêm vang lên trên đỉnh đầu ngươi là người bên người triệu phu nhân Hồi quý nhân đúng thế à? Nữ nhân trên ghế tạm dừng một chút, chớ khẩn trương, cứ theo sự thật quý đúng Nữ trên dừng trương, tạm một trả à? mà có cứ sự lan ờ i ngươi triệu nhiên là được đã nhân, gặp hầu hả triệu phu u tất q mẹ đẻ triệu phu h â n ngươi nói xem dạng người xem bà từ a bao ta như thế nào, ngươi nhất nhất nói đúng sự thật bao gồm những chuyện thế thật t bà gồm đã sự n nói、qua. Lan g qua. bà từ đầu như t r ô n trên mặt đất thanh âm run rẩy nói hồi quý nhân nô thì đến hầu tiểu thư khi mẹ tiểu thư vẫn còn cùng phu nhân tính tình ôn hòa nô thì thấy cả ngày tựa hồ bà đều buồn bực không vui phương tiên sinh thường xuyên đến thăm chủ t ử cùng phu nhân không muốn thiếu tiên sinh nhân tình nên thường cùng nô thì thêu vài thứ đổi lấy tiền bạc miễn cưỡng qua ngày Người nói thiếu nhân tình, phu nhân không phải thứ nữ của phương、đại、nho sao? Phụ thân dưỡng dục nữ nhi, sao còn nói thiếu nhân tình? thiếu triệu phải đại thiếu thứ phu Phụ của rục sao? sao Hồi quý người trên ghế tựa hồ như suy nghĩ cái gì đó nửa ngày cũng không nói gì đang lúc lan bà từ cho rằng sẽ không có câu hỏi gì nữa thì người đó lại mở miệng chẳng lẽ cùng phu nhân chưa bao giờ nhắc tới bà là người ở đâu sao Nô không rõ ràng cổng n tì phu rõ lắm, h â n c ũ n g k h ô nô g nói nên n với tiểu thư, nên nô thì càng k ô n g biết, tuân tất biết ố n chuyện nay nên g đi, chớ hôm ra. lộ v g nô tuân tì mệnh thái g i á m lại đưa lan bà t ử ra cung lan bà t ử chỉ cảm thấy phía sau lưng mình đều ướt đẫm mùa đông gió lạnh thổi đến người mà run nghe c ử a cung đóng lại phía sau bà ta chạy nhanh về triệu trạch một lát cũng không dám ngưng nghỉ trong đức xương cung bình hoàng hậu còn ngồi đó chưa hề nhúc nhích sau một lúc hoàng hậu nói với cầm ma ma người phái người đến hầu phủ bảo mẫu thân ngày mai tiến công một chuyến mai quận chúa gần đây luôn mang theo thế tử phu nhân sửa sang lại nhà kho chuẩn bị hồi môn cho bình tương nghe được công nhân tới truyền cho rằng hoàng hậu tìm bà là vì thương nghị chuyện thái từ cùng tương nhi đại hôn sáng sớm ngày kế bà ta liền vui mừng vào cung mai quận chúa mặt mày h ỉ khí dương dương vừa thấy mặt hoàng hậu liền đi thẳng vào vấn đề hoàng hậu nương nương muốn thương nghị việc thái t ử cùng tương nhi kết hôn sao cũng không h ẳ n thế hoàng hậu nâng mi cho thường viễn hầu phu nhân ban t ò a tạ nương nương mai quận chúa không khách khí ngồi xuống nương nương nếu không chịu kiến thần phụ thần phụ cũng tính hai ngày sau tiến công tỉnh an lại thương nghị một chút hôn sự thái t ử cùng tương nhi hoàng hậu ngồi trên bảo tọa nhìn bà việc này tất nhiên cần thương nghị bất quá bổn cung triệu mẫu thân tiến công là bởi vì lòng có nghi hoặc đêm qua bổn cung nằm mộng mơ thấy một nữ t ử không ngừng gọi bổn cung còn nói là mẹ đẻ bổn cung bổn cung nhìn không rõ bộ dáng khi t ỉ n h lại rơi lệ đầy mặt cảm thấy mình thực bất hiếu không biết mẫu thân có thể nói cho bổn cung bà ấy là người thế nào Mài mắt hoàng tới nhiên nói. quận hậu chuyện sừng không ngờ nhắc này, chúa có chút sốt, sẽ tự Cái này mẫu thân hoàng hậu thần sắc đau thương nói lại là như vậy vậy mẫu thân có thể nói cho bồn cung vị nguyên phối đó nghe nói họ cùng không biết sau đó đã đi nơi nào nương nương nói những việc này làm cái gì mẫu thân chưa thấy qua thì sao nói được điều gì chỉ là nghe nói cùng thị hành vi không kiềm chế hầu ra giận dữ hưu thê nghĩ chắc cũng không phải nữ từ tốt ai cũng không biết thị đi nơi nào nương nương hôm nay nghĩ thế nào mà nói những việc này hay là có người nói cùng nương nương gì đó Thật ra cũng không phải, là bồn công nhìn thấy một số người, nên đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi thôi, mẫu thân chưa có để ở trong lòng, thái tử tương theo thuyết thứ tự, trường, thân thành thân xong, tương nhi mới xuất không phải, nhìn nhiên nhớ hỏi chưa nhi chuẩn hôn nhỏ chiều nhi huynh chuẩn cho hắn phượng chờ khi hắn ra rồi, ca cũng cung có cùng cũng có cùng bồn người, nên miệng lòng, nên lớn vẫn nên nương bọn xong, nhi giá. đi, mới là lý là bị bị mẫu mẫu số sự để ở sắc mặc mai quận chúa có chút khó coi tâm bất cam tình bất nguyện mà ừ một tiếng hoàng hậu cũng không xem sắc mặt bà ta tự nói bổn công thấy nên sớm không nên quá muộn chiều ca nhi thành thân càng sớm thái tử cùng tương nhi mới sớm đại hôn được mẫu thân ngài xem cuối năm rồi còn không đem tôn tức cưới vào cửa hết thảy đều nghe theo nương nương phân phó m à i quận chúa lòng không nguyện ý cho phượng nương gà vào hầu phủ từ khi nương nương tứ hôn cửa đoạn phủ bà ta cũng không có qua càng không có chuyện cùng bọn họ thương nghị hôn kỳ cũng không gặp qua phượng nương giã nha đầu nông thôn sao đáng giá để bà ta đi xem chứ hoàng hậu sao có thể không biết trong lòng bà ta nghĩ gì năm rồi còn chọn tới chọn đi trong kinh các quý nữ đều bị bà ta đem ra chọn còn không hài lòng nên chậm chạp chưa định ra để chiều ca nhi cưới đột nhiên đem triệu phượng nương c h ỉ kim tôn bà ta cao hứng không nổi mẫu thân phượng nương là bổn cung nhìn lớn lên đoan trang có lễ sẽ không làm mẫu thân thất vọng mai quận chúa khô khốc nói ánh mắt nương nương tất nhiên là tốt rồi hoàng hậu hơi thấp đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì chỉ hơi hơi mỉm cười mai quận chúa có bực mình đi ra cung vừa vặn thấy thái tử thái tử vốn dĩ lạnh mặt nhìn thấy bà dừng chân lại gật đầu bà ta lập tức cười thái tử điện hạ muốn đi đâu vậy sao không thấy triều nhi cô muốn xuất cung một chuyến chiều biểu ca có chuyện khác thái tử thật là càng ngày càng ổn trọng bà ngoại thấy trong lòng cao hứng chỉ là giống như gầy đi rồi không biết mấy ngày gần đây thái tử vội à là thái tử là chữ quân một quốc gia thân mình quan trọng nhất có chuyện gì làm thì để bọn nô tài đi làm chớ có mệt nhọc quá chỉ là đi theo nhóm thái phó học hành thôi cũng không làm cái khác cô cũng không cảm thấy vất vả cô còn có chuyện quan trọng không bồi bà ngoại nữa cô đi trước cáo biệt được rồi điện hạ vội thì cứ đi mai quận chúa càng nhìn càng vui mừng thái tử ổn trọng có lễ lại là đích trường từ của đế hậu từ nhỏ đã là thái tử tương lai chính là vua một nước tương tỷ nhi gả vào đông cung về sau chính là chủ nhân của tòa kim bích huy hoàng này sẽ không thua hoàng hậu hiện tại nghĩ đến thứ nữ n g a n h ngang ngồi ở trên bảo tọa đó mà nữ nhi của bà ta lại gả xa kinh thành đã nhiều năm không về nhà mẹ đẻ nữ nhi mệnh khổ chưa từng sinh dưỡng ra một đứa con nào cũng may con dệt còn đau người cũng không có truyền ra chuyện sùng thiếp diệt thê Chờ g i a nhìn g sơn này t a ta nhập chủ hậu cung, bà ta y truyền đây. đổi đại, đem chiều gái thải biến cháu chủ cung, nhập hậu hữu hết h lại bà bà n sẽ sở theo hướng thái tử đi ánh mắt bà ta trào lửa nóng thái tử r a c u n g trực tiếp đi đến tư phủ Từ c á c lão k h ô n nhà phu nhân g ở phu tư c ũ n g đ ế n hàn n v ư ơ g phủ tư lương ã o phu nhân cùng t l ư xuyên ra nganh đón、tuy、nói tư lương xuyên từng là thư đồng thư tuy tư là câu ủ a ra thái tử bởi vì tuổi không gần, thái tử cùng bình ra công tử t không bình h bởi vì công gần cùng n hơn.、Mấy、năm lương thiết trước tư Mấy x y ê nghe về nhà n thì thái tử c ũ k ô hôm nay, thái tử tới cửa không cô n thường nay chuyện gì. Chúc mừng lương xuyên n g gì. g thái tử tới biết Chúc h qua cửa lại là vì nói người đính hôn đặc tới chúc mừng nói xong thái tử sai người nâng hạ lễ vào tư lão phu nhân ý cười đầy mặt lão thân tạ thái tử ân đ i ể n lão phu nhân cô cùng lương xuyên tình nghĩa phi thường hắn đính thân sao có thể không tới cửa chúc mừng từ lương xuyên ánh mắt trầm lại hắn biết thái tử vì sao đến nên mời thái tử đến thư phòng thái tử có thể tới lương xuyên thụ sùng nhược kinh được thái tử coi trọng thật cảm ơn vạn phần thôi cô biết ngươi là người trọng tình mấy năm nay cô cùng ngươi ai cũng bận rộn nên ít thấy được nhau mỗi khi nhớ tới những ngày ở chung đều cảm thấy ngươi mới chân chính là c h i kỷ Thái tử trong hậu ái, Lương Xuyên ghi nhớ nghe ái, nói Xuyên Xuyên, Lương lòng. Lương cô vĩnh liên công chúa là do đức phi sở sinh ra hậu cung của kỳ đế trừ bỏ hoàng hậu nương nương sinh một gái hai trai Cũng chỉ có Đức phi sinh một cô con chắc của các công chúa cũng đều được sinh ở Trúc sinh người hoàng sinh gái, Phi hai Phi đều đế, đều một tử là kỳ ở vĩnh liên công chúa từ nhỏ bệnh tật ốm yếu cực ít ra ngoài tư lương xuyên khi là thư đồng thái tử từng gặp qua nàng ta một hai lần không biết nàng ta lại có tâm tư đó lúc này hắn mới nhớ tới kiếp trước vĩnh liên công chúa gả cho bình triều một đời này hết thảy đều bị quấy dày bình chiều cưới triệu phượng nương thái tử cưới bình tương bọn họ không có quan hệ đến tư gia điện hạ từ lương xuyên giật mình nói lương xuyên chưa bao giờ biết đến việc này vĩnh liên công chúa là thiên tri k i ê u nữ lương xuyên không dám có tâm trèo cao lương xuyên hiện tại ngươi biết cũng không muộn nếu ngươi cũng có ý việc này giao cho cô cô sẽ vì ngươi làm thỏa đáng điện hạ chuyện này không hợp lý lương xuyên đã cùng triệu gia tam t i ể u thư đính hôn sẽ không hối hôn Thái tử lương ạ n lùng h c ờ i hối hôn, người xuyên ứ n cường ngạnh ở cùng n g đôi lại h ở a đó mới là c h u ệ n thống khổ nhất thế gian, muốn tìm cho mình một nữ Lương thế tìm một tử thích hợp thì khổ cho hợp gì sai. u có x y người không cần sợ hết thảy có cô chịu trách nhiệm chịu ra t a m tiểu thư cô sẽ vì nàng tìm một mối khác tốt ngươi cùng vĩnh liên mới là trời đất tạo nên một đôi từ lương xuyên nghiêm mặt nói điện hạ hả hảo ý lương xuyên tâm lĩnh chẳng qua tư gia cùng triệu gia đã đổi thiếp canh việc hôn nhân định ra thì không có đạo lý hối hận tư gia trăm năm qua lấy chân thành đối đãi với người nếu giờ thất tín bội nghĩa sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng thái tử nghiêm túc hỏi lại một lần người xác định muốn bỏ qua vĩnh liên vĩnh liên công chúa là minh châu trước nay đều không phải là người lương xuyên có thể trèo cao mong thái tử thứ lỗi thôi cô cũng là một phen hảo tâm người không nguyện ý việc này cũng liền từ bỏ thái tử thở dài một hơi người nếu rảnh rỗi tới đông công cô thập phần hoan nghênh vâng sau khi thái tử rời đi ánh mắt tư lương xuyên ám xuống gọi hứa lịch người liên hệ với thanh hạnh đưa tới chỗ triệu tam tiểu thư hứa lịch đi tìm thanh hạnh thanh hạnh sáng hôm nay đã được mẹ mìn dẫn đến triệu trạch c h ỉ nương nghe tư lương xuyên nhắc nhở không chút do dự chỉ định nàng nàng ta nhận được lời đại công t ử phân phó nhẹ giọng nói với chị nương tam tiểu thư công t ử có g i ậ n chị nương kinh ngạc nhìn nàng ta nhanh như vậy đã có nhiệm vụ đại công tử phái người đến xem ra là người trung gian truyền tin tức chị nương lấy cớ nói với cùng thị muốn ra cửa cùng thị đương nhiên đồng ý bất quá bảo nàng đem theo nha đầu đi vào t r à lâu t r à lâu này có chút tương tự ở đầu cổ nói không chừng cũng là sản nghiệp của đại công tử thanh hạnh dẫn nàng tới nhã thất trên lầu chị nương đ ẩ y cửa đi vào liền nhìn ở bên cửa sổ một nam tử đang đứng đó giống trước kia hắn chậm rãi xoay người như tùng tựa trúc nàng cởi xuống áo choàng hắn tự nhiên tiếp nhận đi treo ở trên tường nơi đó còn có một kiện áo khoác khác màu xanh đen theo hoa văn xanh mà áo choàng của nàng là màu hồng đào còn dùng lông thỏ trắng viền biên hai kiện treo cùng nhau thâm trầm cùng diễm lệ cực kỳ phối hợp nàng có chút không được tự nhiên hỏi không biết đại công tử tìm ta tới lại có chuyện gì từ lương xuyên chuyên chú nhìn nàng mày nhíu lại xác thật là có việc một ư ơ i tám tháng chạp chính là ngày ta hai mươi năm tuổi c h ỉ nương chớp chớp mắt hắn có ý gì trước tiên đã nói tới sinh nhật hay muốn nàng đưa quà giống như các vị hôn thê hẳn là đưa một trang sức bên người không biết đại công tử thích gì túi tiền hay là túi thơm nói ra không sợ ngài chê cười nữ hồng của ta có chút không đem ra được đến lúc đó mong đại công tử thông cảm hắn cúi đầu khóe miệng cười nhẹ hai thứ khác biệt đều phải có đi tư gia có tú nương về sau cũng không cần nàng tự mình động thủ hôm nay ta không phải muốn nói việc này nàng hẳn là đã nghe qua tổ huấn của tư gia chúng ta rồi c h ỉ nương ngồi thẳng lên hắn nói tổ huấn làm cái gì có nghe qua một ít khi ở trên thuyền lão phu nhân cũng giảng qua tốt vậy nàng hẳn biết nam từ tư gia chúng ta qua hai mươi năm mới thành thân trước thành thân sau mới lập nghiệp ta sắp hai mươi năm tuổi tác thế là đủ rồi nàng nghi hoặc nhìn hắn chậm rãi nheo mắt nguyên bản đôi mắt mông lung giống bị sương mù bao phủ âm thầm phỏng đoán hắn không phải là muốn thành thân trước năm mới đi thời gian có chút khẩn cấp quá nhà bọn họ của cải mỏng của hồi môn làm sao chuẩn bị kịp mặt nàng khó xử vì sao phải gấp như vậy tháng ba sang năm ngày phải tham gia kỳ thi mùa xuân giờ thành thân trước có thể sẽ làm ngài phân tâm không sẽ không Bất bệ một thôi, trước thi một thay gật tin tưởng, quá đầu nguyên, đầu, nếu là lại làm lại lần làm làm lại một lần, mà nàng hạ kiếp điểm đổi. đối. khâm hắn đình chẳng không nương hắn cũng không có gì phản Chỉ được có đỗ gì gì sẽ có việc này hãy đến cùng tương lượng với cha mẹ ta ta không dị nghị chẳng qua gia cảnh triệu gia ngươi là biết rồi đó đến lúc đó của hồi môn có khả năng không đẹp đâu Ta trước được ó đã cùng nàng t h ơ n g l ư n g qua, h khác không hồi không thân ỉ cần cái cả của cần nàng đồng môn năm gì gà đều đó để đó ý ý, quá mẫu sao việc à o cũng có 36 năm, tư a thanh quý. Nếu thật là thập lý hồng trang rau, thật thập hồng phạm nếu liền n quý, quá rêu u lý ý là g mức vi y n tiên. tổ đ ư ợ việc này định như vậy đi đại công t ử còn yêu cầu ta làm gì không chuyện khác thì không cần nàng an tâm đợi gà đi chấm ỉ nương gật đầu, nàng cũng làm không được cái gì, chẳng qua nàng là con út trong nhà, nếu hơn không không nhỉ? được gật gì, gả út tỷ tỷ chút tốt đầu, qua làm là cái có có c sớm hai phải h vị đại công tử ở trong nhà ta tuổi nhỏ nhất trong nhà có đại tỷ nhị t ỷ chưa g ả chồng đến lúc đó có thể có tai tiếng không nàng sợ nhàn thoại sao chị nương cười không sợ ta tin tưởng đại công tử khẳng định sẽ không để nhàn thoại truyền ra đáy mắt hắn tràn đầy ý cười đến trên mặt đi lên trước một bước rỗi tay vén tóc bên tai nàng ra sau ngón tay xẹt qua làn da non mịn quả nhiên giống như thường tượng rất trơn mềm lưu luyến không tha khi hắn thu hồi tay lại lơ đãng chạm một chút nàng ngưỡng mặt nhìn hắn nhìn không ra cảm xúc trong đáy mắt chỉ biết là giờ này k h ắ c này hắn hẳn là vui mừng c ầ m có chút d â u làm trong lòng nàng n g ư ỡ ngáy cũng muốn rỗi tay sờ ý tưởng này làm chính nàng sốc khi nào mà nàng đối với hắn lại không bố trí phòng vệ trước kia nàng chưa bao giờ tin tưởng người nào cũng không dám dễ dàng tin tưởng người nào giống như từ khi mới quen đến bây giờ nàng đối với hắn luôn tín nhiệm liền vượt qua mọi người nàng lui một bước đại công tử ta nói với mẹ ta là muốn ra cửa mua trang sức canh giờ không còn sớm ta đi trước cáo từ chờ một chút hắn giữ chặt tay nàng đem tay nhỏ nhắn gắt gao nắm chặt nàng xoay người nghi hoặc nhìn hắn mặt nàng sáng trong như phù dung môi anh đào kinh ngạc mà khẽ nhách cũng chỉ đeo một đoá hoa lụa dường như từ trước đến nay đều thuần tịnh như vậy trang sức gì sẽ xứng với nàng đại công tử còn gì khác phân phó nàng lúc này mới phát giác tay hắn còn nắm lấy tay chính mình hơi dùng sức r ú t ra hắn lại cầm thật chặt đem nàng kéo trở về an tọa ngồi lại nàng không cần đi ra ngoài ta cho người đưa lại đây Chuyện này không này tốt lắm đại công tử có phiền toái quá không tầm mắt hắn vọng lại đây phiền toái cái gì chuyện về nàng đều không hề phiền toái không phiền toái chân bảo các ở phụ cận bọn họ thường xuyên tới cửa cho các phu nhân quý nữ chọn lựa trang sức chương ỉ n t á năm thưởng, thật từ thể tất lát chân không hàng nghĩ pháp nhiên sẽ kéo đến càng nhiều sinh、ý. Chỉ chốc ở nữ này biện đến càng các có óc cổ cửa cửa có bảo kéo đầu đại ra ra a dễ sẽ s ý. mươi bảy trang sức c h ỉ nương giật mình nghĩ trường quầy chẳng lẽ cũng là người của đại công tử đại công tử không phải là con trai gia đình thanh quý sao như thế nào không chỉ mở trà lâu mà còn mở cửa hàng trang sức mở ra nhìn xem có thích không c h á p từ đàn khắc hoa vào tay thực nặng nàng đem c h á p mở ra mắt lập tức bị hấp dẫn là một bộ lục trang sức bằng ngọc bích thế nước du nhuận chỉ một cây châm cây đã d ù nương nói thầm mấy thứ này nàng sao có thể mua nổi đại công tử những thứ này quá quý trọng nương cho ta hai mươi lượng bạc ta tính mua trang sức trong khoản đó thôi hai mươi lượng vừa vặn mấy thứ này giá trị hai mươi lượng hắn nói p h ẳ n g phất như mấy thứ này thật sự chỉ trị giá hai mươi lượng nàng hơi nhíu mày đại công tử chuyện này sợ là không ổn ta tuy không quá biết hàng cũng biết mấy thứ này không dưới ngàn hai có gì không ổn nàng trả tiền mua giá cả do người bán định ta nói chúng nó giá trị hai mươi lượng thì chúng nó chính là hai mươi lượng chị nương cảm thấy kỳ quái hắn thật là đại công tử nhà thanh quý nếu không phải có nội tình thế gia công tử sao có thể tùy tiện ra tay như thế nhưng đại công tử ra tay phóng khoáng nhìn dáng vẻ của hắn là muốn nàng nhận lấy tư gia là thư hương dòng dõi vì sao ra tay rộng rãi thế đại công tử mấy thứ này giá trị xa xỉ thứ ta không thể nhận lấy tư l ư ơ n gia xuyên đóng đem cháp l ạ đạm đạm cười. Tư ra không như nàng nghĩ thanh b ẩ n thế đâu cái gọi là thanh quý Không kham khổ, phải sống là là mà m ộ tựa loại là là lòng lại lẽ vào trong doanh khái gia, thôi, kinh khí khác thứ hay chút nhau Chỉ nhìn hắn, hồ, chẳng lẽ nhà thanh quý cũng có thể kinh doanh cửa hàng. quá trở tư bất về đều sau sớm sớm của cửa muộn đâu. quý gà nàng, gì ngưng càng cũng này mấy mơ có có có hồ đoán ra suy nghĩ của nàng hắn lại cười không phải như nàng nghĩ cửa hàng đều là của hồi môn tổ mẫu chỉ sinh có phụ thân cùng nhị thúc không có nữ nhi tương lai nàng là con dâu cả cho nên của hồi môn về sau cũng vào trong tay của nàng Thì ra là thế, từ thế phu nhân cùng chân chính là thế ra ra là lão là quý cùng nữ. đại công tử nhà của chúng ta chi tiết thế nào người đều rõ ràng nếu ngày thành thân ta lấy ra hồi môn như vậy không cần người khác nghị luận thì hai t ỷ t ỷ của ta cũng sẽ lén truy vấn nếu lén lút trao nhận thanh danh ta với người đều không tốt hắn nghiêm túc nhìn nàng việc này là ta thiếu suy xét không bằng cứ tạm thời đặt ở chỗ ta chờ về sau nàng gà vào ta lại giao cho nàng nàng gật đầu như vậy cũng được đại công tử đại t ỷ chị á i gì? lương Từ xuyên n nương sau khi nói xong còn để tâm quan sát sắc mặt của hắn thần sắc hắn bình tĩnh tựa hồ vẫn không có gợn sóng sẽ không có biến hoàng hậu tứ hôn thường viễn hầu phù sẽ không kháng chỉ nhiều nhất cũng chỉ là thương lượng thôi nàng không cần lo lắng hoàng hậu nương nương triệu kiến phu nhân thường viễn hầu rồi không bao lâu sẽ đem hôn kỳ định ra à nàng gục đầu xuống nguyên lai、like、là như thế này trách không được đại công t ử cũng muốn vội vã thành thân hắn nhíu mày không biết mới vừa rồi mình nói câu nào không đúng làm t i ể u cô nương trước mắt thần sắc ảm đạm giống như có chút không vui vậy nhạc đệ không phải đã nói nữ t ử đều thích trang sức sao vì sao có trang sức cũng không vui có phải do hắn quá lớn tuổi hay không mà không biết được tiểu cô nương suy nghĩ cái gì tay hắn nắm thành quyền c h e miệng ho nhẹ một tiếng còn chuyện gì phiền lòng nàng ngẩng đầu lắc lư cũng không có gì trong nhà bình thường có thể ăn no mặc ấm sao còn có chuyện phiền lòng nàng có chuyện gì thì không cần đặt ở trong lòng cứ việc nói cho ta ta sẽ giúp nàng giải quyết ánh mắt hắn sâu thẳng không chút nào che giấu nhìn nàng con ngươi nhìn không thấy gợn sóng thế nhưng lại đem nàng cắn nuốt trong đó vĩnh viễn trầm luân nàng muốn trốn tránh lại như bị điểm huyệt nhìn hắn lấy áo choàng treo ở trên tường xuống nam t ử thanh lãnh chậm rãi đem mặt lại gần hình ảnh trong đồng t ử dần dần phóng đại cuối cùng chỉ còn lại lông mi thật dài hơi thừa nam t ử bao bọc lấy nàng lông mi nàng rung động không biết nên xem hướng nào bàn tay to thay nàng đem dây áo choàng buộc lại sửa sang m ũ u choàng bên ngoài vang lên trong i tiểu người tiệm chiều, giờ ế n bọn nhị đón người vào tiệm dùng cơm chiều, canh giờ không còn sớm, nàng cũng nên g t vào cơm sớm, ở về. Nàng thấp giọng thấp c á từ, b ó hình xinh hồng phấn biến đẹp màu biến mất ở cánh ử a Bên trong c cửa hắn vẫn duy trì dáng người đó khoảng đến m ộ ư ơ i năm phút sau mới buông nắm tay nắm chặt trong áo duỗi tay còn thấy ẩn mồ hôi hắn tự giễu cười mang theo hứa cảm trở lại tư phủ tư lương nhạc đã sớm chờ ở cửa vừa thấy hắn lộ diện lập tức phe phơi cây quạt chào đón trong thời tiết rét lạnh hắn cũng không sợ lạnh quạt rất vui vẻ đại ca thế nào hẹn hò với tàu từ tương lai về sau Từ lương lướt ừ gặp được rồi sao ngươi lại ở chỗ này năm sau thi rồi văn chương hiện tại ngươi làm được như thế nào lấy tới cho ta xem xem từ lương nhạc vừa nghe tình huống không ổn liền lui lại nói Đại đến đang đại đem đứng đi đâu thế? Tổ mẫu tìm cháu nửa ngày, nghe đệ đệ cháu nói là cháu đi lại ngạch gọi việc, cái người rãi nói vội quài nhi, nói ngoài người, biết người ca ca có chậm chỗ cùng các chuyện, bước cửa, chén ca cháu cháu cháu cháu mau, ma ma qua tay ra, nửa ra tổ trốn thật thấy mắt tư tổ Từ thấy tôn từ trà trong thế, tổ tìm thế. mẫu mẫu. mẫu luôn, xuyên phu buông Xuyên nhoáng không lương dựng ngày, nghe gặp không hắn nheo nhân nào dậy. lão là là các mama đã sớm thức thời mà lui ra ngoài tư lương xuyên đỡ lấy tổ mẫu bình tĩnh nói s á t thật là ra cửa gặp người là triệu gia tam t i ể u t h ư à? t ừ lão phu nhân nhấp miệng cười trộm À ta nghe nói cháu còn cho chân bảo các gọi t r ư ở n g quầy tặng mấy đồ trang sức q u a như thế nào c h ỉ nương chưa thu à sao lại thế tổ mẫu nàng ngại trang sức quá quý trọng s á t thật là quá quý trọng triệu gia còn không phải là quan thất phẩm tổ tiên làm nông sao có khả năng lấy hồi môn như thế cháu có tâm là tốt nhưng chưa chắc là đúng nếu c h ỉ nương nhận lấy về sau làm của hồi môn người khác sẽ nhàn thoại tư l ư ơ n gia con cháu đều tính tình quạnh quẽ lại không có thiếp thất dòng chính đơn bạc đến đời tư lương xuyên cùng tư lương nhạc chỉ hai nam đinh Từ lương xuyên không khỏi nghĩ đến kiếp h h ô n g k ỏ nghĩ đ n k i ế trước trước kiếp trước bởi vì h ắ này không lập gia đình, nhạc đệ bị chị em không khói. Kiếp đình, nhạc chị chịu thì chậm họ chặt hương cũng con nối trên bọn n gia lập dõi, ra tay đệ đã đứt có bị em trễ, tư hắn không lại làm tội nhân gia tộc chỉ là tiểu cô nương kiều kiều nhược nhược như nàng hắn không dám tưởng tượng bộ dáng khi nàng làm mẹ nữa hắn không tự giác mà nhíu mi lại từ lão phu nhân nhắc tới tăng tôn càng nghĩ càng thoải mái chị nương nhìn hình thể kiều nhược nhưng ta nhìn người vô số đã sớm nhìn ra nàng là người sinh dưỡng dễ ta mặc kệ cháu cùng chị nương nhất định phải sinh cho ta nhiều cháu cố đấy Sinh sinh hiện liễu, nơi dưỡng trong hắn lên bộ dáng nàng, mặt như phù dung thân vòng bàn chọn nào nhìn nàng dưỡng phù thể tốt, mặt tựa một tay tổ từ tốt. ra eo đầu đều mẫu bộ bé mà ôm có Từ lão lại phu nhân khi á c chỉ nương nhìn mảnh nương m a nhưng chỗ không nên gầy một chút cũng không、gầy. xuyên ca nhi đối với nàng cũng có tâm, chờ khi thành thân xong, phu ân ái, cần chi sầu không có tiểu tàng tôn. chỗ chút chờ khi phu thề chi Khi gầy gầy, ca có có sầu một tâm, tiểu đối với ái, bị hai người nhớ thương c h ỉ nương đang cùng nương nói chuyện cùng thì có chút lo lắng chịu ra nghèo phượng nương cùng c h ỉ nương đều đã đính hôn còn yến nương ba nữ nhi xuất giá của hồi môn số lượng nhiều hơn n ữ thù ca nhi tuổi cũng không nhỏ chờ tới kỳ thi mùa xuân cũng đính thân gả nữ cưới tức chuyện nào cũng không thể thiếu bạc triệu thư tài đã giao cho nàng quản gia triệu g i a tổng cộng không có đến một lượng bạc trong đó có của cô em chồng trợ cấp phượng nương thì không cần bọn họ lo lắng phượng nương có thực ấp còn có hoàng hậu nương nương ban t h ư ở n g nhiều năm của hồi môn hẳn là không có vấn đề trong nhà có một lượng bạc không có khả năng toàn dùng cho chị nương phía trên còn có t h ủ ca nhi cùng yến nương phải lưu lại hơn phân nửa chị nương còn mang trở về hai mươi lượng bạc nặng nề thở dài c ò n không muốn mua gì sao không có nương trang sức con cũng đủ mang nếu ra cửa đại thì cũng cho trang sức thích hợp ở trong nhà thì không cần mang gì cùng thị lại thở dài nữ nhi có thể gà cao là chuyện tốt nhưng hồi môn cũng thật là phát sầu mà chị nương trấn an nương nương có phải vì của hồi môn của con mà nhọc lòng không tư ra cùng chúng ta kết thân tất nhiên đối với tình huống nhà chúng ta rõ như lòng bàn tay có cái gì thì chính là cái đó không cần phí tâm tư mua thêm cùng thị hốc mắt đỏ ửng là nương vô dụng nữ từ xuất giá trước xem xuất thân sau xem của hồi môn hai thứ đó đều bằng không nương sợ về sau con không dám ngẩng đầu làm người ở nhà chồng không thẳng nổi sống lưng nương tư ra bỏ nhiều thế gia quý nữ không cần có thể cùng nhà của chúng ta kết thân thì không có khả năng sẽ chỉ cần người như thế nương cần chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị cái đó cái khác không cần phải xen vào cùng thị lau nước mắt cũng chỉ có thể như thế bằng không cũng không có cách nào khác hai ngày sau mai quận chúa xuất hiện ở hẻm chu gia bà ta đứng cửa triệu trạch rất chán ghét dùng khăn che miệng triệu g i a sống ở nơi này vừa thấy chính là xa cơ thất thế cái căn nhà nhỏ ở địa phương toàn tiện dân thì triệu phượng nương là huyện chủ cũng chỉ là người xa cơ thất thế nha đầu ở nông thôn sao xứng với thân tôn t ử của bà ta hoàng hậu nương nương thật là loạn điểm uyên ương mà bà ta tức giận bảo bà t ử đi kêu cửa chính mình trở lại bên trong kiệu một lần nữa ngồi xuống hạ nhân triệu ra nghe bà từ tự báo ra môn biết được là mai quận chúa thường viễn hầu phủ tới cửa vội vàng thỉnh cùng thị cùng triệu thư tài triệu thư tài cùng cùng thị vội cho người đến đoạn phủ báo tin sau đó vội vội vàng vàng ra nghênh đón mai quận chúa hạ k i ệ u thấy rõ mặt cùng thị sợ tới mức liên tiếp lui vài bước ngón tay chỉ cùng thị run rẩy nói n g ư ơ i ngươi là người phương nào cùng thị bị bà ta chỉ có chút mặc danh nghĩ lại hoàng hậu là con gái thường viễn hầu phủ mà mình lớn lên có chút giống hoàng hậu cho nên mai quận chúa mới giật mình Hồi q u ậ nguyên chúa thân h ta là mẫu n p ư ợ Lai h ệ n quận chúa đứng vững thân, vỗ ngực nghẹn muốn không chủ. chúa chỉ cảm thấy chết, thấy thể Mài đi vỗ l cũng không xuống. Nguyên hạ lai là triệu phu nhân mời quận chúa vào bên trong mài quận chúa hồ nghi mà nhìn cùng thì hít sâu khí r à o bước tiến lên triệu trạch đại môn vợ chồng triệu thị mời mai quận chúa ngồi lan bà từ pha nước trà mai quận chúa vừa rồi bị kinh hách cũng không quản nhiều bừng l y uống một n g ụ trà hương vị trà đối với người sống trong n h u n g lụa như bà ta mà nói tất nhiên không tốt lắm bà ta chịu đựng nuốt xuống mặt đen kịt nửa ngày không nói lời nào bà ta không nói lời nào cùng thì cũng không dám mở miệng trong phòng không khí áp lực nửa điểm cũng không giống như là sắp thương nghị việc hôn nhân chờ mai quận chúa sắc mặt mới chậm rãi truyền tốt Triệu thư tài nháy mắt cho cùng thị, cùng thị nhỏ giọng nói. Nước trà thô giọng nói. lẩu, quận quận nháy cho nhỏ Nước cùng cùng chúa là làm quận chúa chê cười chúng ta lần đầu nhập kinh tòa nhà đơn sơ phượng nương vẫn ở tại nhà cô cô như cũ hạ quan đã phái người đi báo thực mau là có thể lại đây rồi Mai quận lạnh chúa hừ triệu a ta quên mất, nàng ta vẫn luôn liễu liễu nàng vẫn mất t ở chỗ liễu diệp, liễu diệp ư ớ c k a nha mang an. là đầu hầu phủ, cũng thường mang phượng nương đến thỉnh hầu phủ hầu phủ đầu t r i thư tài cảm kích nói liễu diệp có thể tiến vào hầu phủ là phúc khí nàng đã tu luyện mấy đời nếu không phải nhờ hầu phủ nào có chúng ta một triệu gia hiện tại quận chúa yên tâm về sau phượng nương gà vào hầu phủ tất nhiên sẽ hào hào hiếu kính hầu gia cùng quận chúa c ù ngắm thị thêm một tài thế nhưng có thể gả cho trường tôn của bà ta tài trù tử, chúa chồng hai họ, hừ lạnh cháu nhưng cho hiếu kính chứ, nô tài hầu hạ thiên kinh địa nghĩa. cũng liếc có của còn cái mũi nói quận người nô nói nô n gái gả gì g đó mai mà vào, vợ bà là xéo địa đến mặt cùng thị lại một trận tâm tắc hoàng hậu nương nương từ sau khi nhập cung cùng tiện nhân kia ngày càng khác nhau còn triệu phu nhân lớn lên khá giống tiện nhân kia hay là tiện nhân đó sau khi làm thiếp cho người còn sinh hài t ử nếu thật là như thế để hầu ra biết mới là đại khoái nhân tâm ta nghe nói triệu phu nhân trước kia là thiếp triệu đại nhân không biết là người ở nơi nào nhà mẹ đẻ ở nơi nào như thế nào lại làm thiếp bà ta hỏi đột ngột mặt cùng thị cứng đờ sắc mặt triệu thư tài cũng không quá đẹp quẩn chúa nội t ử là người lâm châu xuất thân thư hương thế gia phụ thân là phương đại nho À, nghe không phương nhò thật tới tồi, đại chị nương nghe mai quận chúa vào cửa liền biết bà ta tất nhiên sẽ tò mò diện mạo nương sáng sớm liền trốn ở cửa nghe lén nàng không nghĩ tới quận chúa thế nhưng ương ngạnh đương trường bóc sẹo người ta triệu thư tài nắm chặt ly không biết nên trả lời thế nào trong phòng yên tĩnh đến dọa người mai quận chúa nhìn cùng thị trong lòng dâng lên khoái ý c h ỉ nương chậm rãi đi vào tiểu thư thư hương thế gia làm thiếp có gì kỳ quái trên đời này còn có gì kỳ quái hơn thế gia quý nữ ngày thường miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ, khi nhìn thấy đàn ông có vợ cũng mặc kệ người ta có thê có tử hay không cũng khóc la phải gà qua đi mai quận chúa căm t ứ c nhìn nàng ngươi lại là ai dám cùng ta nói chuyện như thế Ta k h ô nàng g l ai cả, ta cả c là o á i nhìn à này, thân là là làm thân nữ nhi, nghe được có người ô nhục ruột, vô luận người nọ là ai, làm nữ nhi đều không thể khoanh tay đứng n tay ruột thể h ai, được đều có ô vô mẹ lại nói thẳng a c ỉ là Nàng nghe chuyện xưa, quận chúa vì sao sinh khí. Nàng nhìn chúa khí. h xưa sao vì t mai quận chúa mai quận chúa tâm trầm mặt lại trầm cái nha đầu này càng giống tiện nhân đó triệu gia cũng thật đù tà môn tốt trách không được không biết lễ nghĩa nguyên lai là do thiếp sinh dưỡng triệu ra thật là có gia giáo ta vốn là tới thương nghị hôn kỳ lại không nghĩ đến bị người chế nhạo thật là mở rộng tầm mắt cùng thị hoác mà đứng lên một tay kéo chỉ nương ra phía sau mình Quận quận quận quý tiểu thiếu chuyện giận nữ niên thiếu vô chi. Va chạm quận chúa. mong rằng quận chúa đại nhân đại lượng tạm tha cho nàng lần này, hai nhà kết thân không phải kết oán, chúng ta vẫn nên thương lượng chuyện hôn nhân của quý công từ cùng phượng nương chúa chi, chạm chúa, chúa cho của tha hai phải va ta bất tạm kết kết từ đại đại đi. vô còn có cái gì mà thương lượng cô nương triệu ra các ngươi hầu phù chúng ta với không tới mai quận chúa t h ở phì phì đứng lên phất tay áo rời đi chỉ nương tránh ở phía sau cùng thị khóc lên nương có phải nữ nhi nói sai lời hay không mà nữ nhi cũng không có nói gì mạc là quận chúa nói cô cô là nha đầu lại nói nương là thiếp hiện tại còn không muốn cưới đại tỷ nương vậy phải làm sao bây giờ nếu không thể cùng hầu phù kết thân hoàng hậu nương nương có trách tội nhà của chúng ta không Triệu Thị các nàng vốn vẫn luôn phái người chú ý thường viễn hầu phủ biết mai quận chúa ra cửa hướng đi tới chu gia cô chất hai người liền lập tức nhích người trên đường vừa lúc gặp người báo tin không nghĩ tới còn chưa vào cửa đã nghe được chị nương nói thế trong phòng mai quận chúa t h ở phì phì đứng đó triệu thư tài đen mặt mẹ con cùng thị đều khóc triệu thị tâm trầm xuống phát đông quỳ xuống quận chúa đại ca đại t ẩ u nhà mẹ đẻ nô thì làm sai gì mà khiến quận chúa sinh khí mai quận chúa lạnh mặt Không nhìn nói lời nào, lời triệu bắt bè nhìn triệu phượng nương cung tới tới nương nương kính hành lễ bà ta nghiêng đầu hừ một tiếng chị nương chạy như bay đi quỳ gối cạnh triệu thị Quận chúa cô cô vì giúp vì triệu ổ mẫu chữa bệnh mới bán mình làm đầu, nương cũng vì bất đắc dĩ mới làm、thiếp. mong mà đem làm làm mình mong đầu, quận chúa vì hoàng hậu hậu huyện hậu quận chữa cũng đắc chúa việc được chủ, cho chúa cần bệnh nha thiếp, hoàng không khó hoàng phong hoàng hôn không hối hôn. ban bán bất nương nương nương này nương nương phong làm huyện chủ. Hoàng hậu nương nương tự mình ban hôn cho mong quận chúa ngàn vạn lần đại đại vì vì là tỷ, tỷ tự t dĩ phượng nương xem c h ỉ nương mắt chậm rãi đỏ từ trong tay rút khăn ra khóc lên cùng thì cũng đầy nước mắt mai quận chúa đứng ở giữa đi cũng không được không đi cũng không được tức giận đến run dày chị nương lôi kéo triệu phượng nương đại t ỷ hãy quỳ xuống cầu quận chúa nếu quận chúa hối hôn hoàng hậu nương nương trách tội nhà của chúng ta sẽ gặp suối q u ẩ y nếu không thì tiến công cầu hoàng hậu nương nương đi triệu phượng nương làm như do dự một chút sau đó bụng mặt chạy ra bảo xa phu đưa đến hoàng cung nhìn nàng hướng tới hoàng cung mai quận chúa thầm nghĩ không tốt cũng bà kể triệu thị cùng mẹ con triệu ra quỳ trên mặt đất khóc đến thương tâm vội vàng bảo k i ệ u phu đưa vào cung triệu thì cắn môi mang mẹ con triệu phu nhân theo sau phượng nương đỏ hoe mắt vào đức xương cung quỳ d ạ p xuống trước mặt hoàng hậu nương nương nương nương phượng nương xuất thân thấp hèn được nương nương hậu ái phong làm huyện chủ lại tự mình tứ hôn cho nhưng phượng nương cảm giác mình không xứng với bình gia công tử mong nương nương làm chủ hoàng hậu nương nương hơi nhíu mi không phải xin thu hồi ý chỉ mà là xin làm chủ chuyện gì đang diễn ra phượng nương đến tột cùng thì chuyện là như thế nào phượng nương không tiếng động chảy nước mắt cúi đầu hoàng hậu nương nương nháy mắt với cầm ma ma cầm ma ma đi xuống nâng phượng nương d à y huyện chủ sao lại khóc thành thế này thấy mai quận chúa cũng chạy tới c ò n thờ hồng hộc hoàng hậu thần sắc khẽ nhúc nhích các ngươi có chuyện gì một hai đều chạy đến đức xương cung của bồn cung hồi nương nương thần phụ cũng không biết thần phụ hôm nay đi đến triệu gia thương nghị việc hôn nhân ai ngờ người triệu gia không biết lễ nghĩa thần phụ cái gì cũng không nói không biết phượng lai huyện chủ vì sao nảy lòng không muốn gả cho bình gia chẳng lẽ là có người trong lòng vọng tưởng t r e o cao sắc mặt phượng nương trắng b ạ c h nước mắt chảy càng hung quận chúa vì sao phải bôi nhọ thanh danh của phượng nương triệu gia chúng ta cũng không có nói gì ngược lại là quận chúa luôn miệng nói cô cô ta là nha đầu lại nói mẫu thân ta là thiếp còn mắng tam muội không có giáo dưỡng phượng nương muốn hỏi lại quận chúa vì sao phải chửi bới triệu gia chúng ta như thế hoàng hậu ngồi chê ghế đồng từ hơi co lại phượng nương quận chúa thật sự nói những lời này nương nương m à i quận chúa cướp lời liễu diệp là nha đầu hầu phủ chúng ta thần phụ không có nói sai triệu phu nhân là thiếp thất phù chính thần phụ bất quá chỉ là tò mò mới hỏi nhiều hai câu triệu gia tam tiểu thư liền chống đối cái này không phải là không có giáo dưỡng thì là cái gì triệu phu nhân nguyên lai là thiếp thất bổn công nghe nói nàng là nữ nhi của phương đại nho như thế nào mà làm thiếp hoàng hậu nương nương tựa như lầm bầm lầu bầu quay đầu nói với cầm ma ma người đem các nàng gọi đến cầm ma ma đi ra ngoài không bao lâu liền trở về báo với hoàng hậu nương nương đoạn phu nhân cùng mẹ con triệu phu nhân ở ngoài cung cầu kiến vừa lúc cho các nàng vào đi triệu thị mang theo mẹ con cùng thị tiến vào ba người đồng loạt quỳ xuống triệu thị khóc đến thương tâm nương nương nô thì làm ngài khó xử hoàng hậu không lên tiếng tầm mắt rừng ở trên người mẹ con cùng thị triệu phu nhân người tới nói xem mới vừa rồi mai quận chúa nói ngươi từng là thiếp triệu đại nhân việc này bổn cung cũng thấy có chút kỳ quái người thân là tiểu thư thư hương thế gia sao lại x a đọa làm thiếp cùng thị nước mắt chưa tan hồi nương nương năm đó mẹ đẻ thần phụ bệnh chết thần phụ cùng lão bộc sống nương tựa lẫn nhau sau lại lưu lạc bên ngoài được lão gia thu lưu mới có thể sống tạm bổn cung nghe nói ngươi là con gái phương gia vì sao lại lưu lạc bên ngoài cùng thị lắc đầu không dám lừa gạt nương nương phương tiên sinh thương mẹ con chúng tiếp đáng thương mới cho chúng tiếp chỗ d u n g thân muốn cho thần phụ có thể diện có thân phận mới nói với người ta thần phụ là con gái phương gia thật sự thần phụ không phải là con cháu phương gia ạ lòng mai quận chúa lộp bộc rơi một chút triệu phu nhân thế nhưng không phải là do thiếp của phương gia sinh mẹ đẻ nàng ta có phải tiện nhân kia hay không trách không được bà ta luôn phái người canh giữ lương châu cũng không thấy tiện nhân kia lộ mặt nguyên lai là đi lâm châu thật là rào hoạt hoàng hậu lộ vẻ mặt thương hại nghe thân thế ngươi cũng rất là đáng thương không biết mẹ đẻ là người ở nơi nào tên họ là gì có tìm được phụ tộc chưa muốn bồn cung giúp ngươi tìm hiểu không cùng thị q u ỳ sát đất tạ ơn đa tạ hoàng hậu nương nương mẹ thần phụ họ cùng danh tố quyên người ở nơi nào thì thần phụ không biết sắc mặt mai quận chúa trắng bạch cùng tố quyên còn không phải là kia tiện nhân đó sao hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm mặt bà ta ánh mắt hiện lên hận ý tuy là sớm có dự cảm lại không ngờ được chính miệng nhân vật nói vào trong tay nghĩ đến mình khi còn nhỏ mà ngập tràn phẫn nộ cùng thị tố quyên hoàng hậu nỉ non bổn cung tựa hồ ở nơi nào đó nghe qua tên này rồi phía sau có cầm ma ma nhỏ giọng nhắc nhở nương, nương ngài đã quên nguyên phối hầu ra cũng có tên này Cầm ma ma nói r ấ triệu nhỏ, nhưng t o n g đ n an tĩnh người rất tất cả mọi đ ề nghe được giành mạch, cùng thị không thể tin tròn mắt, nhìn hoàng mạch thị thể hậu được mắt ậ l phượng tức k i n hoàng h cuối đầu. Triệu p nương từ khi biết cùng thị giống hoàng hậu trong lòng vẫn luôn suy đoán nghe thấy chuyện này thật ra cũng không phải quá mức kinh ngạc lòng triệu thị như gương sáng hơn nữa c h ỉ nương giờ đã biết chân tướng người trong điện tâm tư khác n h a u xoay vần m à i quận chúa có chút ngốc bà ta đến triệu ra nghị luận việc hôn nhân như thế nào liền kéo đến chuyện năm đó việc phát sinh quá nhanh bà ta đang muốn biện luận thì liền nghe hoàng hậu nương nương sai người đi thỉnh thường viễn hầu đến bà ta vội vàng ngăn trở nương nương người có công tên rất nhiều vì điểm nhỏ này mà kinh động đến hầu ra không đáng ngài hỏi thần phụ cũng thế mà hoàng hậu nương nương lộ ý cười trên khóe miệng bồn cung từng hỏi qua không phải quận chúa nói đối với sự tình trước kia của phụ thân ngài hoàn toàn không biết gì cả sao chuyện này vẫn là để ta tự mình hỏi phụ thân đi mai quận chúa nghẹn họng lần trước xác thật là bà ta dùng cớ này chặn miệng hoàng hậu không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hồi báo rồi thường viễn hầu đang ở trong cung cùng bệ hạ nghị sự cầm ma ma phái người đi thỉnh hầu ra bệ hạ cũng theo lại đây mọi người thấy kỳ đế liền quỳ xuống làm lễ kỳ đế nắm tay hoàng hậu ngồi trên bảo t ò a hôm nay trong cung thật náo nhiệt không biết mời bình hầu ra lại đây là vì chuyện gì trẫm cũng tham gia náo nhiệt đều là chuyện nhà thần thiếp làm bệ hạ chê cười kỳ đế cười cười nhìn người quỳ phía dưới n h a o mắt hoàng hậu nhìn thường viễn hầu phụ thân bổn cung tỉnh h ngài đến là vì một chuyện xưa không biết phụ thân có nhận thức một người gọi là cùng tố quyên thường viễn hầu kinh ngạc ngẩng đầu không biết nương nương thế nào nhắc đến việc này nguyên phối của thần có tên này thường ì tìm ra phụ phụ xem xem, triệu triệu danh cha ai, thay là là lòng lớn lên này ngài thế, thị Tố biết thị tộc thân mắt t phu nhân họ không chắc phụ phụ phu nhân không. h vị nói nổi Quyên, muốn quen cùng bồn công ẩn, có mẹ xem xem đẻ viễn hầu lúc này mới chú ý tới mẹ con cùng thị đang quỳ cùng thị hơi nửa ngẩng đầu thường viễn hầu thấy thân mình lung lay một cái run dày hỏi ngươi là ai mẫu thân ngươi thật sự gọi là cùng tố quyên sao đúng vậy thần phụ là vợ kế của huyện lệnh đậu cổ ở lâm châu kỳ đế nhàn nhạt nói bình ái khanh vị triệu phu nhân lớn lên c ó giống nguyên phối khanh chứ hồi bệ hạ xác thật là rất giống kỳ đế cười rộ lên như thế có duyên vậy khoảng thời gian trước hoàng hậu nói cùng trẫm có vị triệu phu nhân rất giống nàng mà vị triệu phu nhân này lại giống nguyên phối khanh khanh cùng trẫm nói rõ xem hoàng hậu là người nào sinh ra là thiếp thất hay là nguyên phối của khanh nếu nàng là do nguyên phối sở sinh thì vì sao thế nhân đều chỉ biết nàng là t h ư suất tuy cười nhưng ngữ khí lạnh băng thường viễn hầu lập tức quỳ xuống bệ hạ thứ tội năm đó cùng thị không t r i n h thần dưới sự tức giận đã không cho hoàng hậu nhận người đó là mẹ nên phải là thứ xuất hoàng hậu xa xa nhìn thường viễn hầu ánh mắt phức tạp kỳ đến nói hoàng hậu là con v ợ cả lại trở thành thứ xuất mà lớn lên ái khanh trẫm đối với ngươi thực sự thất vọng năm đó khi trẫm đón nàng vào cửa vì sao khanh không nói rõ thường viễn hầu lại nói mình đáng chết mai quận chúa quỳ xuống Bệ hạ hầu ra dụng tâm lương khổ, muốn ra dụng lương nương nương tâm cùng thị, cùng thị cầu bệ hạ minh cha mẫu thân thần phụ thanh thanh bạch bạch đến chết không nhắm mắt nếu thật là bà cùng người ta có tư tình sao lại một mình lưu lạc đến lâm châu nếu không phải có phương tiên sinh thu lưu chỉ sợ mẹ con thần phụ đều sống không được tới giờ hoàng hậu ngồi trên bảo tọa vội quỳ gối trước kỳ đế cầu bệ hạ c h a rõ việc này thần thiếp không muốn mẫu thân dưới chín suối còn đeo ô danh đứng lên đi trẫm sẽ làm chủ cho hoàng hậu kỳ đến nâng hoàng hậu dậy hỏi thường viễn hầu việc năm đó có nhân chứng vật chứng không thường viễn hầu thần sắc thống khổ gật đầu hồi bệ hạ đều có cả tốt đem những người cùng những vật đó tới đi Bệ hoàng hậu hốc mắt hồng hồng mai quận chúa thật rõ ràng nhỉ lần trước bồn cung dò hỏi quận chúa không phải nói đối với sự tình trước kia của phụ thân ngài hoàn toàn không biết gì cả sao lòng mai quận chúa cả kinh thần phụ là nghe người khác nói Người khác nói, bất quá chỉ là tin、vịt. bồn cung muốn cha rõ việc này, là hắc là bạch cũng muốn cha giành mạch vì lấy công đạo cho mẫu thân, năm đó người nọ đã chết nhưng người lưu âm, chuyện lưu tiếng, bồn cung tin còn có người biết nội tình. lưu lưu việc biết khác chỉ cha hắc bạch cha mạch, cho chết quá đó có bất lấy vịt mẫu là là là vì âm, rõ đạo đã kỳ đế vững vàng quét mắt đến vợ chồng thường viễn hầu lại xem mẹ con cùng thị lại ngó triệu phượng nương bình ái khanh người năm đó là ai hồi bệ hạ người nọ là mã quan dưỡng mã hầu phủ mã quan hoàng hậu nương nương hai mắt đẫm lệ mang theo lưỡi đao từng đao một hướng tới mai quận chúa thật ác độc thế nhưng cho mã quan đi vũ nhục mẫu thân sau đó thay thế việc hậu trạch xấu xa tưởng tượng xíu là biết có dấu vết của mai quận chúa trước đây hoàng hậu không biết nguyên phối đó chính là mẹ đẻ nên không có gì oán hận thẳng đến khi gặp cùng thị mới hoài nghi thân thế mình hoàng hậu không ngừng suy đoán chân tướng thường viễn hầu gian nan nhắc tới năm đó Cùng được Châu cửa cùng việc chân nguyên thần phong không nàng Lương nàng kinh thành ngờ quan thần tận mắt nhìn thấy, bệ hạ, việc này thiên chân vạn thị từ tới, trời đất rất ít mắt thấy, phối, khi hầu khi hạ là lâu, lạ, lại mà mới ai đó đem mã mèo bao bệ xa ra ở sát. hoàng hậu nhìn chằm chằm ông ta xin hỏi thường viễn hầu mã quan đó làm thế nào vào hầu phủ hồi nương nương lúc trước thần mới tới trong kinh hầu phủ là tân kiến nên hạ nhân đều là từ bên ngoài mua tới mã quan đó độc thân trước kia nuôi ngựa ở nhà giàu nghe nói thân nhân đều mất hắn chỉ có một mình x o n g việc thần giam giữ và lục soát ra áo lót cùng thị bên người hắn thần đã đốt mã quan đào t h u thần h i ê u cùng thị sau đó cũng không biết tung tích cùng thị có người nói nhìn thấy nàng cùng mã quan đó ra kinh âm thanh cuối cùng thấp đến độ gần như không thể nghe thấy mai quận chúa t h ở v à o nhẹ nhõm thẳng vòng eo kỳ đế trầm tư không nói toàn bộ điện yên tĩnh đến dọa người triệu thị cùng triệu phượng nương đều như ngừng thở c h ỉ nương tuy biết việc này có dính dáng đến mai quận chúa nhưng chết vô đối chứng thời gian lại xa xăm thanh danh khó lấy lại cùng thị ngơ ngác nhìn nương sao lại biến thành nguyên phối thường viễn hầu mẹ đẻ hoàng hậu nương nương nói như vậy chẳng phải thị là em hoàng hậu sao trách không được họ lớn lên giống nhau kỳ đế nắm đôi tay chuyển động ngọc ban chỉ trên ngón cái nhìn mẹ con cùng thị các ngươi còn biết gì cứ nói đi cùng thì cẩn thận hồi tưởng khi nương còn trên đời không có nhắc qua cha cùng ân oán đó chị nương ngoan tâm nói bệ hạ thần nữ có chuyện muốn nói kỳ đế ánh mắt nhu hòa ngươi nói đi bệ hạ thành ầ n nữ tuy không biết chuyện năm đó, cũng không tuy biết biết bà đó, thường, thường âm nhẹ nhưng lại nói năng có khí phách từng chữ rõ ràng Thì đế lộ luận ra tán thưởng, ngôn luận mới chợt nghe thì quấy, nhưng tưởng, ngôn mai ớ i hồi vài phần đạo lý, người còn tuổi trợt thì tưởng sát thật nghe càn nhưng phần còn nhỏ ngộ thể có có là quấy, lý, đạo thì tuệ t không căn ồ Mai quận chúa sắc mặt ám lại bệ hạ triệu tam t i ề u thư luận điệu vớ vẩn theo nàng nói thì về sau đại lý tự hình bộ tra án không cần xem chứng cứ cũng không cần tam đường hội thẩm cứ xem ai được lợi trực tiếp định tội luôn thì kỳ chiều cần luật pháp gì nữa nếu không có luật pháp ước thúc chẳng phải thiên hạ đại loạn sao bệ hạ Chỉ nương nhìn mai quận chúa lại phục thân nói lời này là thần nữ nói ý nghĩ của mình đối với việc năm đó thần nữ không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ mới vừa nghe thường viễn hầu nói thật sự là nghĩ mãi không ra thần nữ thấy thường viễn hầu tướng mạo đường đường oai hùng bất phàm là nam t ử trong lòng bao nữ t ử xin hỏi thường viễn hầu mã quan kia lớn lên ngọc thụ lâm phong tư thế oai hùng tiêu sái sao nếu không sẽ không dẫn tới đường đường là hầu phu nhân lại khuyên tâm nguyện ý từ bỏ hầu ra không màng làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng là cùng hắn có tư tình thường viễn hầu nghe nàng hỏi nhăn mi mã quan đó lớn lên đầu trâu mặt ngựa nơi nào xứng được với câu ngọc thụ lâm phong tố quyên cùng ông ta không môn đăng hộ đối khi niên thiếu ông ta bất quá chỉ là con thợ săn trong núi tố quyên là con gái thú tài rất nhiều công t ử nhà giàu cầu thú tố quyên cũng chưa đồng ý khăng khăng g ả thấp như thế nào khi ông ta làm hầu ra lại cùng một mã quan thô bịt tư thông hay ầ u r nhìn chỉ nương, phẳng phất như nhìn phất h trĩ ấ cảnh năm đó là ầ đầu n Quyên, đó gặp Tố quyên, mỹ mạo l m mấy ngày không nhớ cơm không nghỉ, mỗi mong ông không không kinh hồn ngày nhớ nghĩ, ngày trên đường mong gặp ta thất trà Hay cả lạc phách chờ lại. là việc năm đó đích xác có ẩn tình nhưng rõ ràng chuyện trong phòng ông ta chính mắt thấy mã quan kia cũng chính miệng thừa nhận mình cùng tố quyên có tư tình tố quyên tất nhiên là tìm mọi cách biện giải lúc đang nổi nóng làm sao nghe vào trong cơn giận dữ viết xuống hưu thư sau lại nghe được tin nàng cùng mã quan trốn ra kinh thì ông càng tức giận mới không cho con nhận nàng là mẹ cho nên hoàng hậu mới từ con vợ cả biến thành thứ suất thường viễn hầu trầm mặc nhìn chị nương phảng phất xuyên thấu qua nàng nhìn đến nữ từ đó cũng chất vấn ông vì sao không tin thê từ mình mai quận chúa nghe chị nương nói mà tức giận giã nha đầu nửa điểm quy củ cũng đều không có trong hoàng cung trước mặt đế hậu nào có chỗ cho một nha đầu ở nông thôn nói chuyện phân xử bệ hạ nương nương thần phụ mới vừa rồi có nói triệu gia tam t i ể u thư không biết lễ nghĩa ở triệu gia khi nãy cũng như vậy mà chất vấn thần phụ đi vào trong cung rồi ai ngờ vẫn không biết thu liễm kỳ đế bình đạm phán quận chúa nói gì vậy là trẫm bảo nàng nói lại nói nàng nói không phải không có lý lại như thế nào lại cùng lễ nghĩa nhấc lên quan hệ mai quận chúa hơi giật mình ánh mắt hoàng hậu nương nương dừng lại ở trên người bà lại chuyển tới người chị nương bệ hạ nói thật đúng bổn c u n g thấy cô nương này nói chuyện trật tự rõ ràng có vài phần đạo lý không biết thường viễn hầu cảm thấy như thế nào thường viễn hầu thần sắc phức tạp xem c h ỉ nương cúi đầu xác thật có chút đạo lý thần đồng ý tra lại việc năm đó nếu cùng thị thật sự bị oan uổng thần sẽ vì nàng đính chính thanh danh c h ỉ nương ngập lửa giận người đã chết chính danh được gì lại nói việc năm đó chết vô đối chứng làm thế nào chứng minh audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc chuyện com t r ư ơ n g năm mươi chín chính danh trong đại điện lại lần nữa yên tĩnh c h ỉ nương lạnh tim nhìn chằm chằm thường viễn hầu bà ngoại nhiều năm chịu oan khuất vào trong miệng ông ta chỉ thành một câu nói nếu có oan thì sẽ chính danh cho bà ngoại thật đáng buồn cùng thị c h e mặt rơi lệ không dám lên tiếng trong mắt c h ỉ nương tràn ngập phẫn nộ chẳng lẽ mấy năm nay chịu khổ cũng chưa đủ để ý sao Còn có nguyên chủ phách có có nguyên hồn tán, nàng ấy khổ sở có ai biết, nếu không ấy phi khổ sớm sở đã ai biết vậy i Viễn người bi Viễn khôi ệ c có kịch chính phục năm nếu Thường nam nhân đảm đương thì làm gì có bi kịch sau này? Thường muốn làm thế nào để chính danh là khôi phục danh một đảm làm làm đó, để thế Hầu sau Hầu thì h gì là là p n Thường Viễn nhân Người sinh ngoại như dàng toàn chết thời tội thế thế Hầu phu nhân sao? Người đã chết rồi, sinh thời ngoại chịu v rồi, dễ dàng xóa bỏ toàn bộ thế sao? sao? xóa đã bộ bỏ ậ ngươi nói ngươi còn muốn như thế nào còn muốn thế nào c h ỉ nương thức q u á hóa cười thường viễn hầu là anh hùng x a trường là nam nhi tình nguyện chết trận x a trường oanh oanh liệt liệt cũng không muốn rụt đầu rụt đuôi uất ức cả đời nam nhân như thế nữ nhân tuy có chút khác biệt thì cũng như thế cho dù là khốn cùng hay thất vọng cũng muốn đường đường chính chính sống cả đời chứ ai muốn lưng đeo ô danh ôm hận mà chết cả đời một con người người nói phải bồi thường thế nào o cho Há chỉ là một câu khinh phiêu phiêu chính danh là có thể làm cho người chết câu có cười cười là là làm một mìm tuyển người nơi a s cùng thị ngơ ngác nhìn chị nương chợt phát hiện nàng chưa bao giờ hiểu về nữ nhi của mình nữ nhi nàng từ khi tự sát không thành tính tình bỗng trở nên cường ngạnh rất nhiều có lẽ là do chết qua một hồi nên không còn sợ hãi cùng thị dùng tay áo lau khô nước mắt bi ai khẩn thiết nói thân ư ờ n viễn hầu tiểu nữ tuy rằng có chút vô lễ, lại đúng tình hình g vô tiểu lại lễ, hầu chút thực h tuy mẫu tế, t có khi còn trên đời, buồn bực không vui, cũng không thấy đời, vui, cười, còn bực cũng lúc trên buồn l â mình trung thể thường thế thân thể mắt. lưu luận hầu muốn cuối mẫu môn nói nhân mang cùng, không nên nhân nghĩ nào cùng vẫn là mẫu thân vẫn nhắm Thân lại là di mãi bồi vô khó có phụ phụ họ họ, ra xử thường viễn hầu lung lay một chút mai quận chúa sắc mặt xanh mét chất vấn các ngươi còn muốn thế nào Trước mai quận chúa ngầm đầu vẫn duy trì bộ dáng cao ngạo Ta ta có chỉ gì mà xem là sợ hãi, h k ô người đành cảnh n các g bệ c bách b hầu ra, hạ ngài phải vì thần phụ làm chủ mai quận chúa quỳ xuống khẩn câu kỳ đế c h ỉ nương mắt lạnh cũng quỳ xuống bệ hạ t h ỉ n h ngài vì thần nữ làm chủ kỳ đế vẫy tay tiểu nha đầu rất có can đảm tiến lên đây c h ỉ nương nửa ngẩng đầu nhìn thấy kỳ đế đang thân thiện nhìn nàng nàng lại cúi đầu đi về phía trước hai bước kỳ đế nghiêm túc đánh giá nàng thật lâu sau mới nói với hoàng hậu hậu xem nàng lớn lên thật giống nàng vĩnh an cùng thái tử đều không giống nàng thuấn nhi mặt thì giống nhưng cái khác cũng không giống ngược lại là nàng giống một ư ơ i trên m ộ ư ơ i khi hậu còn niên thiếu xác thật là nàng cùng thần thiếp rất giống nhau nhưng thần thiếp lại không có dũng khí như nàng ấy đúng vậy trẫm nhớ nàng năm đó nhát gan giống như nai con kỳ đế cười rộ lên người trong điện đều thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi không khí thật quá dọa người lỏng bàn tay cùng thị đều là mồ hôi nàng âm thầm lo lắng khi mới vừa rồi chị nương mở miệng chống đối mai quận chúa bệ hà có thể trách tội con bé lại cảm thấy thống khoái trong lòng nếu lá gan nàng lớn hơn chút nữa nàng cũng muốn cùng mai quận chúa phản biện một phen đế hậu tuy rằng nói chuyện bình thường nàng lại không nghe nghiêm túc hoàng hậu bị kỳ đến nói bỗng có chút bối rối cũng cẩn thận nhìn chị nương nói với triệu thị liễu diệp người nói xem chị nương có giống bổn cung năm đó triệu thị c ù n giọng nói mang theo hoài niệm hoàng hậu thần sắc buồn bã ánh mắt sâu thẳm liễu diệp nói đến năm đó làm bổn cung nhớ tới một ít chuyện cũ khi đó quận chúa đối với bổn cung cực kỳ nghiêm khắc một ngày hai bữa cơm còn không được ăn no nói là muốn bảo dưỡng dáng người dễ gả c h ồ n g có lúc bổn cung đói đến không chịu nổi nửa đêm bụng như bị dao đâm vẫn may là có liễu diệp ngươi trộm đến nhà bếp lấy một cái màn thầu lạnh tới chúng ta dùng ánh nến đem nó nướng lên lúc này mới xem như có lót bụng hiện tại nghĩ đến bổn cung không thấy màn thầu nào ngon như nó nương nương nô thì cũng thế khi đó có ngài săn sóc nô thì nô thì cũng có cái ăn tuy rằng hiện tại ngày trôi qua rất tốt nhưng nô thì luôn nhớ tới đoạn thời gian đó khổ cũng là ngọt thường viễn hầu hồ thẹn cúi đầu những việc này trước nay ông ta cũng không biết mai quận chúa tự trách đều là thần phụ sai khi đó thần phụ chỉ nghĩ nữ nhi ra phải dưỡng dáng người nếu không khó mà nói chuyện với nhà chồng đối với nương nương khắc nghiệt chút cũng coi như là chó ngắp phải ruồi tác thành cho nương nương cùng bệ hạ một nhân duyên tốt hoàng hậu cũng không thèm nhìn tới bà ta chỉ liếc mắt một cái cũng không t i ế p lời bà ta xấu hổ quỳ đó bệ hạ cũng chưa kêu bà ta đứng dậy trên mặt đành cứng đờ cười sau một lúc lâu kỳ đế xua tay thôi việc này chậm sẽ cho người cha manh mối các ngươi lui ra đi hoàng hậu thấp giọng nói bệ hạ thần thiếp muốn cùng triệu phu nhân nói chuyện chẳng biết có được không chuẩn kỳ đế bãi giá rời đi người trong điện cũng theo thứ tự đi ra chỉ có mẹ con cùng thị lưu lại hoàng hậu t h ừ ái cười với chị nương cầm cô ngươi mang c h ỉ nương dạo ngự hoa viên một chút ta cùng với triệu phu nhân có lời muốn nói cầm ma ma cho hai vị cung nữ dẫn c h ỉ nương đi sau đó hoàng hậu chậm rãi xuống bảo tọa đứng trước mặt cùng thị chỉ sập h ụ ngồi đi không cần câu nể cùng thị trần chờ ngồi cúi đầu tạ ơn hoàng hậu nhìn nàng ngươi nói để bổn c u n g nghe mấy năm nay ngươi sống thế nào cùng thị cúi đầu đem chuyện mấy năm nay nói ra sau khi mẫu thân chết vì bệnh một mình thì sinh sống sau lại bị vợ của phương đại nho đuổi ra khỏi tòa nhà l ư u lạc đến đ ộ c ổ thiếu chút nữa bị hại đến chuyện được triệu thư tài cứu ủy thân làm thiếp thì hoàng hậu đã đầy bi phẫn như c h ỉ nương nói hoàng hậu không tin mẫu thân lại nhìn chúng một mã quan cũng như cùng người đó tư thông cùng thì chắc chắn là muội muội ruột của hoàng hậu tìm muội hai người vốn là đích nữ thường viễn hầu phủ được sùng ái phú quý vô yêu lại bởi vì việc năm đó mà một người thành thứ nữ chịu mọi tra tấn một người khác vì sinh tồn chỉ có thể ủy thân làm thiếp trong lòng hoàng hậu biết kẻ thù là ai chứng cứ cũng xác thực hết rồi bổn cung nghe nói nguyện phối của triệu thư tài là người thập phần ác độc mấy năm nay n g ư ờ i ăn không ít khổ rồi Cùng t hoàng ị ngăn không được nước mắt chảy xuống tới. Hồi nương nương thần phụ không dám nói、khổ. nàng n khổ, chảy hồi phụ thiếp thất được tới, mắt dám một là à dám báo án giận khổ cực đồng khổ thị cực l m ư ờ i ác độc nếu k hậu ô n nàng cẩn g phải h t n còn có thể sống đến bây giờ? Hoàng thì thể h làm sao có giờ. bây ậ đem tay vỗ trên vai nàng khổ t ậ n cam lai mới là nhân sinh thú vị cùng thị vừa nghe lời này đã khóc không thành tiếng bệ hạ muốn t r a rõ chuyện năm đó chắc chắn sẽ cho mẫu thân một công đạo người với ta là t ỷ m muội về sau có chuyện gì người cứ tới trong cung tìm bổn cung bổn cung sẽ vì ngươi làm chủ Cùng đứng dậy xuống, không ngừng ơn. Chỉ nương được các công việc chậm trước có chuyện, cách có cái đứng xuống, không ngừng ơn. nương nhân dẫn ngự viên, nàng nay, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng người nói chuyện, ngẳng đầu thì thấy cách đó không xa ở trong đỉnh, có mấy nàng tự hồ như đang thị tạ tới tâm thư tới, thấy thì thấy tử tự hoa hoa, hôm phía hồ đoá đi đầu đó đàm đó. dậy luận mấy suy mấy quỳ xem xa vô dãi gì ở nàng liếc mắt một cái liền nhận ra vị hôn phu của nàng vóc người hắn thon dài nhất bên trong đám người nhưng khí chất thanh lãnh đã có thể làm người khác chú ý tới hắn đang muốn l ả n g tránh liền nghe có người di một tiếng thực mau có một vị thiếu niên áo tím chạy đến trước mặt kinh ngạc đánh giá nàng vị cô nương này lạ mặt nhưng lại quen mặt như vậy không biết là trong cung nào thiếu niên đó ước một mươi bốn năm tuổi bộ dáng ngọc diện môi đỏ đôi mắt linh động ẩn có cảm giác quen thuộc lòng c h ỉ nương vừa động khuất thân hành lễ Thần nữ Triệu Thị Trĩ nhị hoàng tử. Kỳ thuấn nữ Nương ca ca, qua gặp khó trách, khó trách. tử, tắc không thể tưởng được có thể ở trong công nhìn thấy triệu tam tiểu thư trách không được cô mới gặp liền cảm thấy người quen mặt nguyên lai、like、chúng ta là thân thích bọn họ mới vừa rồi ở trong đình cũng đã biết được chuyện ở đức sương cung phát sinh sự tình đó đế hậu không che lấp nên thực mau đã truyền tới tai bọn họ hắn cùng hoàng huynh chưa kịp nghị luận chuyện này nhưng thị phi khúc c h ế t thì trong lòng ai cũng biết rõ ràng lương xuyên ca ca cũng thật có phúc khí tìm được nương t ử xinh đẹp như vậy hắn vừa nói tay từ trong tay dựng ngón tay cái với chị nương chị nương liếc mắt nhìn hắn cùng cười rộ lên từ lương xuyên bất lộ thanh sắc nhìn nàng chăm chú Vẫn vấn viễn viễn luôn biết nàng không phải nhu nhược như mặt ngoài, lại không nghĩ rằng ở trong cung hoàng hậu, nàng cũng thường thường buồn bực đi. ông ta là từ chiến trường ra, sát khí trên người làm thái từ cùng nhị hoàng trốn nương đến không trả lời được, sợ là chuyện đầu tiên trong lại là làm lại lời là hậu, hầu, hầu đều tiểu khẩu đầu cuộc cô biết bực bị phải đi, thái hỏi đời rồi. mặt chất chút ta từ sát từ tử thấy rất một trả khí chạy được sợ có dám ra, ở á sẽ xa, nàng cũng lén lút đánh giá vị hôn phu trong mắt người bên ngoài thì thành nàng cùng tư lương xuyên mắt đi mày lại bình triều cũng đang âm thầm quan sát nàng khi mới nghe tư lương xuyên cưới nàng làm vợ hắn còn ở trong lòng cười nhạo đối phương nông cạn chỉ trọng sắc không nặng nhân phẩm lại không nghĩ tới nguyên bản thứ xuất quan nhỏ lại là cháu của hoàng hậu nương nương hắn cùng phượng nương giờ đính ước cùng tư lương xuyên về sau sẽ là anh em cột trèo hắn cùng thái tử nhị hoàng t ử là anh em bà con triệu chỉ nương cùng thái tử nhị hoàng t ử cũng coi như là biểu huynh muội mấy người bọn họ đều là thân thích Chỉ hắn mịt mờ phức tạp nhìn thái tử thái tử ho nhẹ một tiếng cô nhớ tới còn có chút việc vừa lúc hoàng đệ cũng tới chúng ta hào hào thương nghị một phen Nhị hoàng tử liêu luyến cùng thái tử tử liêu rời đại công tử mới vừa rồi chuyện ở đức xương cung các người đều đã biết sao ừ đế hậu vẫn chưa tránh người vợ chồng thường viễn hầu r a cung sắc mặt quá khó coi chúng ta đều biết được nguyên do bệ hạ i nhúng tay bà ngoại nàng chắc chắn sẽ được khôi phục thân phận đến lúc đó không biết mẫu thân nàng tính toán thế nào đại công từ lời này là có ý gì nếu mẫu thân ta nhận tàu quy tông ổn hay không ổn từ lương xuyên xoay người đối mặt với nàng nhận kẻ thù làm mẹ nếu vì phú quý cũng không ổn trong lòng mọi người đều biết rõ nếu năm đó nguyên phối thường viễn hầu bị người hãm hại thì đầu sỏ gây tội chỉ có một đó là mai quận chúa c h ỉ nương gật đầu ta sẽ khuyên nương khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc rõ ràng là thiếu nữ non nớt trong ánh mắt lại lộ ra sự lõi đời thành thục cứ làm người trưởng thành khiến người ta buồn cười hắn cong khóe miệng xíu liền khôi phục thái độ bình thường khi hoàng hậu triệu kiến các ngươi nhưng có nhắc tới triệu yến nương nàng nhăn mày lại hắn hỏi cái này làm gì không quá chú ý ba tỷ mũi tiến cung hoàng hậu có hỏi qua một ít thôi nhớ kỹ nếu hoàng hậu hỏi về nàng ta nhất định phải nói nhiều một chút tỷ như nói triệu yến nương lớn lên cực giống đồng thị không chỉ có tướng mạo giống mà tính tình cũng thập phần giống đại công tử vì sao thế ạ nàng đầy nghi hoặc tư lương xuyên nhìn chăm chú nàng nơi đây không thiện nói nhiều ít hôm nữa có cơ hội ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ngự hoa viên tuy có núi giả bụi hoa có thể che đậy một vài thứ nhưng rốt cuộc vẫn là khu vườn lại ở trong cung cách đó không xa các cung nữ còn đang chờ nàng mặt khác bên cạnh đường nhỏ thỉnh thoảng cũng có cung nữ t h a i d á m đi qua nơi này xác thật không phải nơi nói chuyện bí mật vâng đại công tử phân phó c h ỉ nương sẽ nhớ kỹ ta ra ngoài một hồi rồi tính canh giờ cũng nên trở về từ lương xuyên ngầm đồng ý nhìn theo nàng hướng về đức xương cung mà đi Trong nương nương ngài kêu ta hoàng hậu tự ái cười nói với cùng thị tuy rằng ngươi chịu không ít khổ nhưng có con gái ngoan ngoãn vậy cũng coi như là có điều an ủi cùng thị cúi đầu nói nương nương nói đúng ạ chỉ nương chính là lễ vật ông trời đưa cho thần phụ nếu là không có chỉ nương chỉ sợ thần phụ sớm đã không ở nhân thế theo luật pháp thiếp thất có con không dễ bán đi nếu không có chỉ nương chỉ bằng sự độc ác của đồng thị thì nàng đã sớm nhân khi lão gia không chú ý đem bán đi mất rồi mấy năm nay nàng sống cẩn thận sợ đồng thị hạ độc thủ cũng may nuôi chị nương lớn được hiện giờ mỗi ngày càng tốt lên cuối cùng cũng rút vân thấy nguyệt hoàng hậu động dung sắc bén trên mặt đều hòa hoãn xuống tướng mạo càng giống chị nương bắt lấy tay cùng thị nói lời tình cảm người nhớ kỹ về sau、so、phàm là có ai khinh các ngươi bổn cung sẽ vì các ngươi làm chủ cùng thị tất nhiên là cảm động rơi lệ nghẹn ngào ra tiếng tạ nương nương c hồi nương cùng cùng thị tạ ơn, hoàng hậu tự mình đem các nàng nâng dậy cho người đưa các nàng ra cung.、Mẹ、con cùng thị vừa đi, sắc mặt hoàng hậu mới xuống, hỏi Chấm, phương đi cũng ngày đưa các cho các sắc chầm cầm Chấm, thị tạ tự thị mặt hậu hậu hỏi dậy đem Mẹ mới ma em mờ. mấy đi, đi ra vừa r cô chắc đã tới nơi, không nương ơ i biết không h tín truyền đến có c âm a Hồi n ư nương nói tạm thời không có nô thì cho người ngày đêm nhìn chằm chằm t a y cắp một khi có bồ câu đưa tin tới lập tức trình cấp nương nương ừ đã nhiều ngày nhìn chằm chằm rồi bổn cung nghĩ rất mau sẽ có tin tức hoàng hậu xoa xoa ấn đường thập phần mệt mỏi cầm ma ma lập tức tiến lên đôi tay nhẹ nhàng mà mát xa hai huyệt thù pháp thành thạo hoàng hậu cũng giãn mày người phái người nói với địch minh viễn nhiều năm rồi bảo châu không sinh dưỡng được là bình da thiếu địch da bảo hắn cưới một bình thê thân phận không thể quá thấp bằng không người khác sẽ cười nhạo bình da lấy thế áp người vâng nương nương nô thì đã hiểu hoàng hậu nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh Bình bảo châu bộ dáng ngàn vạn Châu mắt mắt trước lại, kiều ra Bảo bộ vinh váo tự đắc, khinh thường nhìn. Hoàng hậu so với bình bảo châu lớn hơn bốn tuổi bởi vì nhỏ sinh gầy yếu thường xuyên mặc đồ bình bảo châu không cần vốn dĩ là ấn theo ý mai quận chúa nữ nhi bà ta sẽ gả vào hoàng gia làm chính phi đáng tiếc bình bảo châu sinh không đúng thời còn chưa trưởng thành thì các hoàng tử đều đã cưới vợ hết chỉ có trúc vương mất chính phi Trúc vương bình thường, thức trưởng tuyển, tử thập trang, Chúa có con chắc được chọn Vương vạn vẻ vang vào. bình nữ Quận nữ nhi ngàn chọn nhà hoàng hồng nữ nhi gà gà bỏ bảo bối phi, phi, lại lại lựa lý đại Mai đi sao mà mẹ mà đem của đây, đệ đệ đẻ đ á nhiều g người tiếc n đ ị không bằng t r ờ định, đại độc đó đế địch đồng đế đánh đoạt vị, nhị bị bị quân hoàng hoàng tiên chung thân tín dương chứng nhưng tiên đế giận chó đánh mèo, cũng bị đoạt tước, trở lại nguyên quán. n chữ chi hạ hại hầu chưa cho thấy chó vì cầm có cứ mưu sau mưu, giam lại i mèo là tử tử, tước trở ra dù năm như vậy bình bảo châu chưa từng sinh dưỡng địch ra thấy hoàng hậu là thân tích h của bình bảo châu sợ đắc tội với thường viễn hầu phủ nên đem bình bảo châu làm bồ tát mà cung kính vẫn như cũ mà hưởng thụ phú quý Nghĩ đến đây, hoàng hậu mở bừng mắt nói hậu đây, mở mắt với chương m ma ma. Bồn cung sáu mươi tin tức buổi tối phía tây các có bóng đen rơi xuống hai con bồ câu đưa tin bay trở về c u n g nhân vội vàng gỡ tờ giấy trên chân chúng trình lên hoàng hậu Hoàng hậu liền dưới ánh liền nến dưới mờ trên h ánh phức như chữ ư sương đọc lạc qua, Nét mắt mù. tạp t vào thư ờ giấy cưng cắp lại cắp p i giật nam từ viết ê u từ nam nó là p h ơ n ghi Đại n o Trên thư h g cùng thị tố quyên là người lương châu thấy bạn cũ bất hạnh lưu lạc đến lâm châu sống cơ khổ nên đã thu lưu tố quyên bị nhà chồng bỏ cũng không nói ra tên họ của chồng cũ bảy tháng sau sinh một nữ nhi đặt tên là liên tú phía dưới có sinh thần bát t ự của liên tú hoàng hậu đem tờ giấy thu hồi mở ra một tờ giấy k h á c sắc mặt hoàng hậu càng thêm tối lá này của phương cô viết bà ấy đã điều tra ra lúc trước đồng thị thừ trong kinh trở về nhà có ôm hai nữ nhi song sinh là triệu phượng nương cùng triệu yến nương thiếp thất cùng thị của triệu thư tài khi đó cũng sinh hạ thứ nữ thứ nữ sinh sau đích nữ nửa tháng như thế xem ra triệu phượng nương là thân nữ của triệu gia vậy triệu yến nương chính là đứa bé năm đó trong đầu hoàng hậu hiện ra bộ dáng của triệu yến nương càng nghĩ càng thấy xấu làm thế nào sẽ là hài tử năm đó hoàng hậu đem tờ giấy lật sang trang mặt đó viết mấy chữ to cô gái thứ hai giống hệt đồng thị đứa ồ n nhiên co rụt lại, mấy chữ này hiển nhiên là phương cô nói cho hoàng hậu, như vậy chính là nói chịu yến nương giống mẹ đẻ, căn bản không năng g từ đột rụt đẻ, đ chữ cho hậu, chịu lại, co cô là là là mấy mẹ vậy có khả năng là đứa bé kia vừa vậy ai? Đứa bé kia không không phải phượng phải nương, cũng yến nương, là là bé rốt cuộc ở nơi nào đồng thị đồng thị đã chết oan có đầu nở có chủ người đồng ra đều đáng chết đáy mắt hoàng hậu chậm rãi lộ ra sắc thái hận thù ngón tay trắng nõn đem tờ giấy đến trên ánh nến trơ mắt nhìn tờ giấy hóa thành cho Sau đó chấp b ú trong chấm mực viết xuống mấy chữ, mấy viết t xuống ừ mầm tai hỏa. a i g cho c thái tiểu giám a h n o à i cung ử a điện. đ ngoài Bên bắt ầ có thuyết rơi, o à hậu chậm hạ hôm nay đến hàm chương cung tầm đêm rãi trôi, đi lại điện dài Hiền đến ở từ từ bệ nay của phi tần r o n cung g Phi t cũng không nhiều tính ra bệ hạ ở đức xương cung nhiều nhất nhưng có gì tốt mà đắc ý chứ t r o n g quy hoàng đế là chồng của rất nhiều người không có khả năng thuộc về một mình hoàng hậu thần sắc hoàng hậu nghiêm nghị ngồi trước bàn trang điểm tùy ý để cầm ma ma dỡ m ũ phượng xuống giúp hoàng hậu rửa mặt trải đầu thay quần áo sau đó chậm rãi nằm trên sạp dệt kim như hoa nhắm hai mắt lại đột nhiên vẻ mặt đau xót đôi tay không tự giác mà vỗ về ngực cầm ma ma kinh hãi nương, nương ngài ư ơ n n g có nơi nào không khỏe chán hoàng hậu thoát mồ hôi lạnh thấp giọng hô đau ngực đau quá cầm ma ma vội vàng cho người đi thỉnh ngự y nghĩ nghĩ lại phái một t h i ể u thái giám đi đến hàm trương cung trong hàm trương cung kỳ đế cùng hiền phi đang chuẩn bị đi ngủ hiền phi là đích t r ư ở n g nữ của hoài ninh cao gia đoan trang đại khí mặc dù đã ba mươi mấy thoạt nhìn cũng không giống người từng sinh hài từ bộ dáng thập phần dịu dàng kỳ đế nghe bên ngoài có tiếng người không vui hỏi người nào bên ngoài mà ồn ào bên ngoài t i ể u thái giám cao giọng báo bệ hạ hoàng hậu nương nương bị bệnh hiền phi lập tức đứng dậy thu xếp quần áo cho kỳ đế mặc bệ hạ hoàng hậu bệnh ngài qua xem đi kỳ đế thùy ý hiền phi thay mình mặc quần áo lúc gần đi nhéo tay hiền phi một cái sau đó ra khỏi hàm chương điện ngoài cửa tiểu thay i á m còn quỳ trên mặt đất kỳ đế vội vàng hỏi người nói nhanh lên hoàng hậu làm sao thế bệ hạ ngực nương nương đã thành ngự y kỳ đế chắp bàn tay phía sau lưng tay áo to rộng rũ xuống bước nhanh tới đức xương cung t r o nương g đức x c u nương g ngự xong, vàng xuống ngồi giọng hành bên cạnh n y thấy tay, đã đế đi đế xem mạch cầm sạc, chầm sạc, khoát vào, kỳ kỳ quỳ vội hỏi. lễ, nương nương như ư ơ n n g thế nào hồi bệ hạ nương nương là do nỗi lòng dao động lớn cho nên tâm mệt mỏi vi thần sẽ kê phương thuốc xúc bình tâm tĩnh khí sau đó lại tĩnh dưỡng là được ạ hoàng hậu dựa vào sạp mái tóc đen bông x ó a trên mặt trắng nõn không son phấn thoạt nhìn càng nhu nhược động lòng người hơn nữa thân mình không khỏe càng chọc người đau lòng hoàng hậu dùng ánh mắt trách cứ nhìn cầm ma ma cầm ma ma lập tức quỳ xuống nương nương thứ tội là nô t h ì tự chủ trương cho người đi thỉnh bệ hạ một chút việc nhỏ liền kinh động bệ hạ nghỉ ngơi thật sự là nên phạt phạt ngươi hai tháng tiền tiêu tạ nương nương kỳ đế không tán đồng nói Cầm ma ma làm m lắm, chấm mười kim. muốn mọi nằm tốt thường, tử phạt tiền tiêu vặt thường Tạ thường, tiếng phất tay xuống. là lượng lên lại lui l hẳn chủ hoàng hạ ban thưởng. hạ hoàng hậu cho hoàng nên ban ngươi ngươi ban vàng muốn lên tiếng ngăn cản, ông người bệ bệ bị ra, a vội hậu kỳ đế đẻ đỡ nhi là vì chuyện của thường viễn hầu phủ hoàng hậu mắt đầy lệ lấy tờ giấy phương đại nho viết ra bệ hạ thần thiếp lúc mới gặp mẹ con triệu phu nhân trong lòng đã nghi ngờ liền phái phương cô đi điều tra việc này đây là thứ phương cô gửi lại y như lời phương đại nho viết mẫu thân căn bản là chưa từng cùng mã quan kia chạy trốn triệu phu nhân là muội muội ruột của thần thiếp thần thiếp đau lòng vì mẫu thân mà nhọc tâm lại khiến bệ hạ mệt mỏi mong bệ hạ thứ tội kỳ đế tiếp nhận tờ giấy xem qua việc này c h ậ m đã biết tất nhiên sẽ trả cho mẫu thân hậu một công đào hoàng hậu dãy r dụa muốn tạ ơn lại bị kỳ đế ngăn lại Làm nhì về sau nếu có gì khó xử cứ nói khó về với sau có cứ gì xử trong tầm điện dạ minh châu phát ra ánh sáng ấm áp nhu hòa yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tuyết rơi ở trên nóc nhà người bên cạnh dần dần ngủ phát ra tiếng hít thở đều đều kỳ đế quyên luyến nhìn hoàng hậu ngủ không có phấn son c h e lấp lộ ra kiều nhan chân thật yếu ớt mà lại c u ộ t cường Thật t h lâu sau, a kỳ đế ngày nhẹ n một t i ế ôm lấy h o n ngủ. Trong phù các lão, người tư gia cũng sọng nghị luận g gia hậu chậm phù thấp h u các c rãi lão, tư ệ n nay hôm ở đó ứ c công chồng. Sương tư nhân Ngày gẹo phu treo mẹ đ hàn vương phi còn trêu thức phụ rằng nương có đôi mắt độc đáo có thể từ nơi xa xôi như vậy mà thay xuyên ca nhi tìm được c h ỉ nương con dâu còn tưởng rằng nàng ấy chỉ vẻ ngoài của c h ỉ nương hiện tại nghĩ đến hàn vương phi sợ là từ tướng mạo mà nhìn ra manh mối đoán được nội tình cũng nên tư lão phu nhân cười tùm tìm thật ra bà không nghĩ tới chuyện này bà nhìn chúng c h ỉ nương chỉ là bởi vì tâm tính không có đoán được thân thế nàng bất quá đối với tư gia mà nói thì nhân phẩm tâm tính mới là quan trọng nhất ra thế bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi tư l ư ơ n g xuyên lẳng lặng ngồi đó tư phu nhân thấy mẹ chồng gửi ánh mắt chấm xuyên ca nhi hôm nay tiến công trừ việc nghe mấy thứ đó con có gặp c h ỉ nương chứ trùng hợp ở ngự hoa viên có gặp tùy ý nói hai câu thôi à? từ phu nhân nháy mắt với lão phu nhân tư lương xuyên bất động thanh sắc nhìn trong mắt đứng dậy cáo lui hắn vừa đi vẫn mơ hồ nghe được nương cùng tổ mẫu thương nghị chuyện hôn kỳ là định vào cuối năm qua kỳ thi mùa xuân nghĩ đến tiểu cô nương linh động đó khóe miệng hắn nổi lên ý cười kỳ thi mùa xuân qua đi hắn như chờ không kịp tiểu cô nương kiều nộn lại cứng cỏi đó sẽ là vợ của hắn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy ánh trăng như chậm rãi biến thành bộ dáng nàng ở trước mặt hắn n h o ẻ miệng cười tim hắn dâng lên cảm giác vui thích xa lạ tối nay đã định là một đêm khó ngủ đoạn triệu hai nhà đều có người không thể đi vào giấc ngủ triệu thị vui mừng trong lòng lại lo lắng đoạn đại nhân vô cùng vui thê t ừ của em vợ trở thành em gái hoàng hậu với ông ta mà nói thì đây là chuyện tốt vợ chồng triệu thị ở phòng ngủ nhìn nhau không nói gì triệu thị tâm tình lo lắng trầm trọng thì triệu thư tài có thể nói là vui mừng khôn x i ế t vốn tưởng rằng có thể cưới thứ nữ của phương đại nho làm vợ kế đã là thiên đại vinh quang ai ngờ cùng thị lại có thể là đích nữ thường viễn hầu phủ là em gái ruột của đương kim hoàng hậu Liên Lão là lại lưu lạc là vui thiếp phải người hại, đời, cuối nơi trời xuôi đất khiến tạo hóa treo người. nàng không thân nghĩ đến thân nếu không năm thân đường đường nhân, hương, cùng hương, hồn không nương Cùng nước đúng tú, tha chết tha tựa. thị mặt mắt, đất tạo treo vì vậy? sao sở, sao ra hóa mà khổ hãm hầu phu hầm hực phách mẫu mẫu đầy đó cả có Nàng không cần khổ sở, đã có bệ nương nương làm chủ, nhạc làm khổ hạ chủ, có sở, đã bệ mẫu r ấ triệu nhanh minh oan như tuyết một lần nữa được chính danh. Chỉ hy vọng như thế, nhưng thể Chỉ hy thế, thật sẽ có được được tuyết một a chỉ h nương đã làm t ế đến p thân lau mắt trong chất Thường trả Thường tra nhìn, hôm nay ở trong cung hoàng hậu con bé chất vấn thường viễn Hầu đến á khẩu không trả lời được, thường viễn Hầu mới chịu h nay cung con vấn Viễn Viễn lau lời u mà mới y ở được c bé Á n năm đó. t r i ệ thư tài cười từ đáy mắt tiểu nữ nhi thoạt nhìn nhược nhược thời khắc mấu chốt cũng không luống cuống ban ngày d á m cùng mai quận chúa đối chất ngày xưa thật đúng là coi thường con bé hai vợ chồng nói xong thì đi ngủ ngày hôm sau trời trong kinh đầy tuyết bay lời đồn đãi về thường viễn hầu phủ cũng giống tuyết truyền khắp đế đô còn có chuyện cũ của thường viễn hầu phủ bị người ta đào ra họ đều nói nguyên phối phu nhân thường viễn hầu bị oan uổng n g ô n ngữ ám chỉ mai quận chúa hãm hại mai quận chúa nghe được lời đồn đãi tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên nổi giận đùng đùng xông vào thư phòng thường viễn hầu hầu ra những hầu ngôn loạn ngữ đó ông có từng nghe chưa vì sao không phái người đi ngăn cản sao lại có thể để những bá tánh đó tùy ý nghị luận về hầu phủ chúng ta thường viễn hầu yên lặng nhìn bà ta quận chúa vì sao lại sinh khí bệ hạ nói muốn thân cha việc này thanh g i ả tự thanh nếu không phải ngươi làm sẽ tự có chân tướng rõ ràng mai quận chúa bị ông ta nhìn mà t r ộ t giả ánh mắt lại không tránh đi mà thẳng tắp đón nhận mang theo c u ộ t cường xem đến khi thường viễn hầu bại trận thở dài một hơi Thấy t h ư ờ nếu g càng thêm đúng lý hợp tình. Đương nhiên không phải ta làm ta đường đường viễn việc mai nhiên phải lại nhận quận tình. quận như、thế? hầu thua, chúa thêm hợp chúa, h xấu ta ta t sao ra xa làm làm là lý h ầ ra cũng không thể tin tình hỏng lời đồn, vào làm hỏng tình phu thế. Nếu không phải u Nếu thế. không h p ngươi làm ngươi cần gì phải sốt ruột được rồi ta tự có chừng mực ngươi nhanh đem hôn sự của triều ca nhi cùng phượng lai huyện chủ định ra đi miễn cho hoàng hậu nương nương lại hỏi mai quận chúa tâm bất tình cam bất nguyện ừ một tiếng xoắn thân mình ra khỏi thư phòng bà ta lạnh mặt trở về phòng gọi tâm phúc tới vững vàng hỏi chuyện năm đó xử lý sạch sẽ chưa còn lưu lại dấu vết gì không không có quận chúa yên tâm dù là bệ hạ tự mình cha cũng cha không được gì trương mã quan chết tha hương ai có thể chứng minh cùng thị không cùng hắn tư thông dù là cha ra cùng thị không cùng hắn cũng không thể chứng minh hai người không có tư tình cùng thị đã chết chết vô đối chứng cha cũng sẽ không có kết quả gì mai quận chúa gật đầu được ngươi đi xuống đi tâm bà ta buông xuống vốn dĩ là sợ bóng sợ gió một hồi nếu không phải đột nhiên lòi ra một triệu phu nhân ai cũng không nghĩ ra chuyện năm đó Kỳ kinh không không Khánh đế đã được đó đường,、lúc、đó đồng đó đó đồng chết phải Phủ. cha thực thì hành thị, nhi, lĩnh thân học hoàng hương là hạ nhân gia, trại ám mau mã năm mã một mã, mã mã vệ Vương lúc có cùng cô có tra quan ra bao quan ngựa ngựa quan quan ngựa trên tuy từ từng trong lâu, lão lão lão dưỡng dưỡng dưỡng bản do là là là là ở Trong khánh vương là hoàng thúc tổ mai quận chúa là ái nữ của ông ấy vì điểm này mặt mũi không thể không cho Kỳ Khánh vương vào cung. Khánh k đế đã suy sau lâu, cung, nhiều ngày thư một thường tản, phái chim chóc, nhàn người Vương Vương vương gia mời mê năm lúc là vào ông ta h m mời, dự chiều chính khi nghe bệ hạ cho suy trong lòng không ngừng bệ đã o do. á n Ông lý ta đ lớn tuổi tóc đã hoa dâm ở trong hoàng thất là người có tuổi cao nhất cũng có thể nói là đức cao vọng trọng suốt đêm tiến công khánh vương cũng không rõ ý bệ hạ kỳ đế cũng không cùng ông ta nhiều lời trực tiếp nói tới việc năm đó lại đem thân phận gian phu nói ra sau đó không hề mở miệng Khánh Vương sao có thể không không thể hạ cho chuyện chính nhi nhưng chuyện đã qua quá nhiều năm. Nữ nhi giúp thường viễn hầu sinh nhi thực phải thể hưu đoán quá Vương vấn ném ông này, nói nữ ông năm, nữ viễn nữ, người tôn cũng đón được được. giúp sao ta của ta qua ta mau có dục tổ từ đây đem đề đã bệ bị lại dâu, là là làm, làm mẫu rõ bệ hạ là mai nhi hồ đồ năm đó lão thần khuyên nó bảo nó chọn một nam nhi tốt ai ngờ nó đã nhận định là chết không thay đổi Lão t hoàng ầ hầu n khuyên không được khó khăn lắm nó mới tạm ngừng, truyền thường viễn khó hưu thê, được việc lắm lại l mới tạm ra ã thần đã nghĩ đã đây l ý trời, mới đ ồ ý cho、Mai、Nhi gà qua, là lão Mai qua, gà là thúc ầ n thỉnh sơ suất, t hạ bệ r đổ c h ẫ m thỉnh ngươi tới chính là muốn cùng hoàng thúc thương nghị việc này hoàng hậu từ đích biến thành thứ c h ẫ m thay nàng bất bình nhưng quận chúa là ái nữ của hoàng thúc cũng là hoàng cô của c h ẫ m hoàng gia chi nữ nếu bị hưu toàn bộ kỳ thị đều sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ c h ẫ m cũng t h ự c khó xử Khánh kỳ vương run run quỳ xuống, kỳ đế nâng ông quỳ đế trẫm a dậy, hoàng thúc tổ t ă m muốn cam bị phạt, mai nhi cả đời mạnh mẽ, nay đã sắp làm m triệu thể. thần trách trách thần thần phạt tổ sai, liền đời Bệ nguyện đều hậu không không hạ hoàng như nương nương con, nay bị được đã là lão lão sắp cả dậy u người ta, o n g bệ hạ cũng h chút thể、diện. Chấm o con c diện. bé lưu có ý này nhưng c h ẫ m cùng hoàng hậu là p h u thê nàng bởi vì việc này mà từ đích trường nữ trở thành thứ xuất c h ẫ m cũng muốn cho nàng một giao đãi lão thần đa tạ bệ hạ cho dù nương nương có oán giận cũng đúng lão thần sẽ khuyên mai nhi vẻ vang đem bài vị cùng thị nghênh vào cửa như vậy được không ạ kỳ đế nâng ông ta d ậ y hoàng thúc tổ nếu có thể như thế không thể tốt hơn vẫn là hoàng thúc tổ minh bạch tí trẫm khánh vương lão lệ tung hoành đỡ tay kỳ đế bệ hạ ngài có thể cho mai nhi một con đường lão thần cảm kích vạn phần con bé chịu chút uy khuất thì tính là gì cho dù là phải đền bù hơn thế lão thần cũng sẽ bắt con bé đi làm Tốt, h o à ngoài thuốc tổ, chậm hiểu h ngài, ý n bên g hậu k a thay danh chậm các chính sẽ ngày người nói, điện ó Hoàng hậu chắc chắn sẽ đ xem, xuống đem làm mọi chậm nhắm mắt nên nào trong lòng mọi người hiểu rõ liền ổn. Khánh vương ơn, ông nâng người cung. nhìn Khánh vương rời đi, sau đó chậm ngồi vào long ỉ, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài lại lại vào thế tạ ta tay hiểu phái khỏi đế đế rõ ra rời rãi đi, i đưa quỳ đầu sau đầu, kỳ Kỳ dập dậy, đó đ ủy một thiếu nữ tuổi thanh xuân mặc c u n g trang yểu điệu đi đến ngũ quan nàng tinh xảo đôi mắt to tròn mi cong như liễu cầm thon nhọn mang theo vẻ đẹp mỏng manh của người bệnh tay nâng mâm bạc trên mâm là một chén s ứ thanh hoa bạch ngọc trên lỗ nhỏ có tiên nhiệt khí thái giám canh giữ ở ngoài điện đang muốn thông truyền thiếu nữ lắc đầu một bàn tay nhấc làn váy tiến vào trong điện kỳ đế nghe động tĩnh chậm rãi mở mắt ra thân mình thiếu nữ hình như có chút nhược đi có chút lại thờ hồn hền phụ hoàng liên nhi đưa canh sâm tới nàng là do hiền phi sinh ra vĩnh liên công chúa so với thái tử thì nhỏ hơn một ngày từng nhỏ thể nhược kỳ đế nhìn nàng đặt canh lên bàn mà lộ ra ý cười liên nhi thân thể c ò n yếu đuối hà tất phải mệt nhọc thế trong cung có ngựa trù không cần con tự mình nấu canh phụ hoàng nữ nhi cả ngày cũng không có làm việc gì mẫu phi cũng không cho con làm gì nhưng nữ nhi thương cho sức khỏe phụ hoàng mà hầm canh cũng không phải là việc mệt nhọc gì nữ nhi mỗi ngày làm cũng không sao kỳ đế ý cười càng sâu phía sau hoa công công rút ngân c h â m đang muốn kiểm tra canh bị kỳ đế ngăn cản bưng canh chậm rãi uống liên nhi thân mình c ò n không tốt sớm chút trở về nghỉ đi vĩnh liên công chúa do dự nhỏ giọng hỏi phụ hoàng nhi thần nghe nói tư gia đại công từ có vị hôn thê là cháu gái của mẫu hậu còn lớn lên rất giống mẫu hậu nhi thần trong lòng vui mừng rất muốn cùng nàng kết giao từ khi hoàng tỷ xuất giá hậu cung rất quạnh quẽ nhi thần ngày thường ở trong cung tìm người nói chuyện cũng không có chẳng biết có được mời nàng tiến công tới trò chuyện không kỳ đế buông canh chung suy nghĩ sâu xa một hồi này có gì không được con cùng nàng tuổi tác s ắ p xỉ nhau trẫm nghĩ là có thể ở một chỗ cảm ơn phụ hoàng nữ nhi cáo từ phụ hoàng ngài nghỉ ngơi đi Vĩnh nghiên trong h chén canh, u ờ i khỏi n g à i i đ ệ ư n thiếp lòng ễ viễn lúc chúa được c thường truyền triệu, hầu nhận hạ quận mai ý bệ nhỏ t r á cũng h không như hầu chuyện công còn tiến Trong lòng gì. biết triệu trễ ra vậy vì c là tự an ủi nói chuyện năm đó không có khả năng có ai t r a được trên đầu bà ta chết vô đối chứng với lại vật đ ổ i sao rời bệ hạ dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng tìm được chứng cứ thường viễn hầu để tùy tùng thay quần áo trong lòng cũng suy đoán Không biết trong cung vẫn đèn đốt sáng trưng như cũ kỳ đế còn ngồi trong điện bốn phía đều là bếp đồng chạm rỗng khắc hoa bên trong có than cháy đỏ bừng trong điện vốn có đốt địa long trên dưới ấm như xuân hạ khi thường viễn hầu tiến vào kỳ đế cũng không nâng đầu thỉnh an xong bị ném ở một bên ước m ộ ư ơ i năm phút sau kỳ đế mới như là nhìn thấy ông ta bình ái khanh ngươi biết c h ẫ m suốt đêm triệu ngươi là vì chuyện gì chứ vi thần không biết thỉnh bệ hạ minh kỳ kỳ đế ném hồ sơ ám vệ cha được ở dưới chân thường viễn hầu ông ta lập tức quỳ xuống sát đất nhặt lên nhìn thật kỹ nội dung trong đó sau một lúc lâu ông ta mới khiếp sợ ngẩng đầu bệ hạ là vi thần trách oan nàng ấy thường ái xác kia rãi hội đi khanh, khanh, chuyện thị thật thèm nhỏ nhân h oan quan năm cùng uổng, sắc mã trộm đó đẹp bị là vợ cơ ơ ngươi n g gặp vừa lúc bị ngươi gặp được mới có bị ư mới t r hợp ngươi đã thấy. Đa tạ bệ hạ thay nàng tẩy sạch oan khuất thần ngươi nàng oan đã Đa tạ tẩy bệ viễn ô cùng cảm kích h ố hận vạn phần. Thường vạn v i hầu có lẽ đã sớm dự đoán được kết quả này cũng không ngoài ý muốn có cảm giác mơ hồ n g ư ơ i thân là trọng thần trong triều năm đó anh dũng giết địch chiến công hiền hách thế nhưng ngươi lại nhìn không ra chuyện người khác sử dụng kế ly r á n không tin vợ mình tùy ý để người ấy lưng đeo ô danh lưu lạc tha hương chuyện này vốn là chuyện nhà của ngươi trẫm vốn không nên hỏi đến nhưng người đó đã là mẹ ruột hoàng hậu trẫm muốn thay bà ấy hỏi một câu nay chân tướng đã rõ ràng ngươi muốn làm thế nào Thường trên đất hầu khấu viễn liền cái. đầu quỳ dạp ba việc này là vi thần có lỗi với mẹ con nàng ấy năm đó nếu là hiểu lầm vi thần tất nhiên sẽ vì cùng thị chính danh tái lập con vợ cả kỳ đế nhìn xuống ông ta thật lâu sau mới nói Chuyện cũ đã qua rồi. việc cấp bách chính con cả còn có chiếu được nàng ta cũng là đích nữ phủ, chậm có đích các danh, hoàng hậu phu nhân sinh thần thể thường hầu phù, nhưng nghe ý nàng là muốn tuân lệnh mẫu thân,、sẽ、không họ nhưng vô luận nàng họ bình hay không, có nguyện ý nhận tổ quy thông không thì bình thua qua triệu muốn tuân mẫu luận nguyện quy ấy thiệt nàng nữ viễn nàng nàng nàng vẫn là bình gia đích nữ、các、người thua thiệt nàng cũng nên bồi thường. đã đem đối sửa dựa ta sửa ra rồi, bồi vì vợ vợ vào vô bà là làm là là là sẽ tổ ý ý thần tuân chỉ Thường viễn hầu lại quỳ sát đất mắt tạp ta, ta theo thực tế khuất tình ta chút phất tay, thường viễn hầu ánh phức nhìn như hoàng hậu chính phi, phải chắc phi, sinh nhiều như như không không nhẫn hầu lưng viễn ông nếu năm ông liền cần muốn ông kiên viễn gì gặp vậy vào vậy. lại ủi lại đầu quỳ lui. là làm Làm kỳ kỳ sự cáo đế đó đế dập khom mà cửa có ra vừa ra khỏi điện gió lạnh ập vào trước mặt cả người ông ta dùng mình một cái bước nhanh ra cung Khánh vương tới khi Thường、Viễn、Hầu vừa đi, nhìn Vương Viễn vừa tới đi, mai quận chúa giật m ì nhìn sắc mặt của ông ta càng thêm bất đắc của càng có chút cố mặt thêm năm ta bất ta thất thế tử thế t gia ông ông không nữ nhị vọng, nhiều như gà, đối đó đệ dĩ, với lại h nhìn chúng mãng phu mãng giống thấy ư như ờ n Viễn hầu, còn vì nam nhân nghiệt chuyện g giờ già vì tới cái Hầu của mặt xem m đó tạo tới giờ cái mặt già của lão t hết trước mặt t hả. Mai quận chúa nhìn h Mai bệ Quận ấ phụ vương rất là khiếp sợ ban đêm thế này phụ vương sao lại vô thanh vô t ứ c không phái người thông truyền lại xuất hiện ở hầu phủ phụ vương trễ như vậy sao lại đến hầu phủ khánh vương không nói một lời mà vào nhà cho bọn hạ nhân ra ngoài hết mai nhi bệ hạ đã biết chuyện năm đó về cùng thị là do ngươi làm vuốt mặt nề mũi bệ hạ sẽ không truy cứu việc này nhưng ngươi cần lập tức chính danh cho cùng thị đem hài từ người ta sinh ra sử thành con vợ cả còn con nữ nhi lưu lạc bên ngoài kia hãy cho nhận tổ quy tông phụ vương không phải nữ nhi làm là cùng thị thự cam hạ tiện cùng người tư thông bôi đen hầu ra thôi mai quận chúa gào lên vẻ mặt ủy khuất khánh vương lắc đầu thở dài biết còn có ai bằng cha ngươi làm hay không làm chẳng lẽ phụ vương còn nhìn không ra sao hay là ngươi hoài nghi bệ hạ muốn đi vào trong cung giáp mặt hỏi rõ ràng mai quận chúa trầm mặt khánh vương mềm giọng vài phần ngồi ở trên ghế lời nói thấm t h i ế ngươi cùng hầu ra nói chuyện này sẽ tốt hơn chủ động đề nghị nhận thân trước hết là mặt mũi cũng đẹp thứ hai hoàng hậu cũng sẽ niệm tình ngươi mà không bước đến trên đầu ngươi không đến nỗi phản thành thù Đã biết mới vừa rồi t vừa r o ngày cung cho người tới hầu Gia tiến cung, có lẽ cũng triệu hầu người tiến tới ra lẽ l việc n à chính danh nhận thân đó người phải làm lễ của thiếp đối với bài vị cùng thị mới thể hiện thành tâm cái gì mai quận chúa kêu to ra tiếng bảo bà ta làm lễ thiếp với thiện nhân kia h ả chẳng phải là ô nhục bà ta không được con đường đường là quận chúa sao có thể làm thiếp lễ khánh vương tức giận đến mức tròm râu rung lên giọng lạnh lùng sắc bén Ngươi không muốn cũng phải làm, luận danh phận nàng phải làm trên mặt mai quận chúa xanh trắng đan sen trong cơn giận dữ cắn răng đáp ứng khánh vương thất vọng nhìn con gái thở dài chắp tay sau lưng quay thân rời đi bông tuyết rơi trên vai ông càng lúc càng nhiều ông ta vừa đi mai quận chúa giận dữ đem đồ vật trên bàn quét toàn bộ xuống tiện nhân đó thật là âm hồn không tan chết cũng đã chết còn sinh ra nữ nhi nếu không phải nữ nhi đó làm hoàng hậu khả nghi thì sao lại kinh động đến bệ hạ lòi ra chuyện năm đó bà ta dám khẳng định chuyện năm đó làm rất kín kẽ bệ hạ sẽ không tìm thấy chứng cứ xác thực nhưng đó là thiên tử khi hoàng đến ó i bà làm thì dù không phải cũng phải nuốt vào còn không thể có nửa điểm oán trách Trái ta trong tới biết triệu thế trở rằng ra ra phải giận đi khỏi đi đi lui, cũng không biết bệ đi phải việc lại. lo lửa lâu xéo sao phòng, nghĩ, không hạ hầu không, như không sân cũng này còn bà bệ ở có vì quá giờ hợi một chút thường viễn hầu bước đi trầm trọng tiến vào mai quận chúa lập tức ra đón hầu ra không biết bệ hạ tìm ngài có chuyện gì có phải vì chuyện cùng t ỷ t ỷ kỳ thật mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ việc này nghĩ tới nghĩ lui có lẽ lúc trước cùng t ỷ tì có nổi khổ hiện giờ thời gian đã lâu xem mặt mũi hoàng hậu chúng ta cũng không thể để hoàng hậu lại bị ô danh không bằng vì nàng chính danh làm triệu phu nhân cũng nhận tổ quy tông Thường thần mặt gật Theo ta hầu nghe ngươi, được viễn đơn, ngày vậy mai ta đi đầy đầu. sắc cô làm. ủ rũ, ý tuyết h hầu đẩy tay bà ta, đi đến thư phòng, chúa không chung, may mắn không có người thấy, bà ta hoán hận rút tay lùi về, chậm rãi tạo thành thịt ư lưu người ờ sờ n viễn đến quận sững còn ngừng mắn quyền, móng g giữa về vào vết đi lại mai lùi rãi lại dấu vết thật sâu. đẩy đó, đâm để tay tay may tay tay ta, ta rút tạo thật t bà bà có ở ở còn rơi nhưng bà ta chỉ cảm thấy thân lạnh không bằng tâm lạnh Thực mau, thường phù sự mau, xa lại truyền ra cảm h nhất phẩm phu nhân hầu phù kinh thành chuyện đại sự, lớn nhỏ thế ra đều nghe được tin tức hỏi tham phu nhân từ đầu của huyện tới là thần thánh phương nào thế nhưng trong một đêm trở thành hầu phù đích u đều triệu đầu y ệ n oan, trong lớn tin nào trong nữ. tức từ tới một trở đêm bị ra đại Lại là được cổ c sự, thán người họ t r i ệ u có phúc khí bất quá chỉ là thất phẩm tiểu quan thế nhưng có thể cưới được đích nữ thường viễn hầu phủ làm vợ nghe nói đích nữ này còn từng là thiếp thất quả thực là phần m ộ tổ tiên mạo khói xanh mới có thể gặp đại vận thế phương gia cũng nghe thấy tin tức này Đích nữ phương gia được gả đến trong kinh cũng sắc coi, phương kinh thất kinh, họ hai mặt nhìn nhau, khó hai nữ trong người gia gà mặt mặt rất mấy vào ị phu nhân phương nhân gia v tiểu thư cùng cùng thị thư t hành cùng cùng cổ đồng hành đến đổ r n g kinh bởi gia, người vì thường cùng thị là thứ nữ phương gia, nên mấy người họ không cùng nữ nên là mấy đã ể trong Vào lòng. kinh đ một thời gian cũng không cho mời mẹ con cùng thị tới cửa làm khách hiện tại truyền ra chuyện cùng thị nguyên là hầu p h ù đích nữ em gái ruột hoàng hậu bọn họ đều có chút hối hận không nên đánh cuộc khẩu khí kia khi biết được triệu gia cùng thư gia kết thân nên tới cửa chúc mừng nhưng phương đại phu nhân một lòng muốn cả nữ nhi vào tư gia mới xúi dục đệ muội cùng nhau tới kinh thành nào biết đâu việc hôn nhân lại bị triệu gia đoạt mất Cùng chướng cùng cô chồng cho chúc con cùng cuối nguyên bản Phương Nhân biến thành nên ngăn không đến mừng, muốn gia thị lại là mẹ ruột triệu tam tiểu thư, nguyên bản phương đại phu nhân mắt cùng thị từ thiếp thê triệu thị Phu lại là làm Đại đi mà mẹ em mẹ vậy đầu. vì Nào biết sự tình ngoài dự đoán biết sự dự cùng ủ a mọi người, hiện giờ c thị chưa ă n bản k ô n nữ g phải p thứ h là ơ n g g i bao ọ họ, n nữ thường viễn hầu phủ. Cái đảo người này làm các nàng ghét hận không nguôi. Cùng đích hầu phủ ghét Thị h mà làm là đảo cái các c ư b a giờ nghĩ tới cùng phương gia nhấc lên quan hệ trong lòng nàng biết rõ ràng mình không phải thứ nữ phương gia bất quá chỉ là tiên sinh thương hại nàng mới đối với bên ngoài nói nàng là con gái phương gia vào kinh rồi nàng cũng không dám đi quấy dày người phương gia khiến các nàng ấy không vui cùng thị ngồi ở phòng trong, thần sắc đau thương, chỉ nương nhẹ nhàng tiến vào, ngồi đối diện. Nương, người nói chúng ngày muốn ngay ngoài. Cùng đối phái tới biết mai tới bài ở phủ chỉ hầu cho thị ta vào, sắc đau bà vị sáng sớm đã được người của hoàng hậu truyền tin sẽ phái người làm bài vị cho mẫu thân mẫu thân khi trên đời thân phận không rõ lại bị ngộ nhận là ngoại thất của phương tiên sinh sau khi chết tất nhiên là an táng ở ngoài thành lâm châu đầu núi vô danh khi cùng thị rời lâm châu lại trở thành thiếp thất nào dám cho mẫu thân một bài vị kể cả phần mộ cũng chưa trở về xem một lần cũng may hoàng hậu nói cho nàng biết là đã phái người đi đến lâm châu rời mồ đem thi cốt mẫu thân n g a ê n h hồi đế đô đến lúc đó sẽ an táng ở phần mộ bình gia cũng không biết mẫu thân có nguyện ý trở lại bình gia không nàng nhìn tới bài vị gỗ đàn sơn đen không cầm được mà lệ rơi lã chã c h ỉ nương thắp cho bài vị một nén hương lại quỳ xuống khấu ba cái chị ù n g t đã khóc k h ô nương g tiếng, thành chỉ n đỡ đ mẫu mai thân, nhẹ giọng hỏi. giọng Ngày mai là ngày bà ngoại là bà ư ợ cũng chính danh, nương có Chỉ c danh, nhận hầu phủ không?、Chỉ、nương nương, nương không biết nhưng nương nhớ rõ phương tiên sinh từng nói qua mẫu thân di mệnh chính là muốn nương họ cùng nương họ cùng thì cùng bình gia có quan hệ gì triệu t h ư tài ở bên ngoài nghe thế nóng n ả y Phu phát nhân, nàng đừng chị n ậ n tông là chuyện thường tình, nhạc tổ quy mẫu là khi đó b o a nương chỉ có thể để nàng họ cùng, chân thể họ hiện tại t để nàng ớ n ràng, phu nhân là đích nữ hầu phủ, theo lý nên thành họ bình. n g rõ là phu phủ, đích hầu theo họ Chỉ lý sửa ư nhấp môi nương nếu nương đổi họ bình liền phải nhận kẻ thù làm mẹ bà ngoại có khả năng là đề phòng ngày này mới để nương mang họ cùng người t i ể u hài t ử thì biết cái gì đi ra ngoài ta và nương ngươi nói chuyện triệu thư tài đem c h ỉ nương đổi u ra cửa tận tình khuyên bảo cùng thị Chỉ cửa nhìn nương đi ra cửa nhìn mây trong ê n ngừng rơi, mây phá mặt trời, dương quang tưới xuống đất mang trời, tuyết mặt trời, tưới đất t rơi, mây đã phá h e hơi hòe ấm cây t r o sân sớm đã bị tuyết phòng ủ dờ theo băng tuyết h băng a a t rơi x u ố n đất. Trong phòng cùng thị khăng khăng lặp lại di mệnh của mẫu thân triệu thư tài vẻ mặt nôn nóng nữ nhân ngày xưa ôn nhu như nước như thế nào khi quật lên lại khó khuyên bảo thế bình gia là hầu phủ nhạc mẫu đã chính danh vì sao không nhận bình gia đi, phải mãi vì sao phu nhân phải nắm mãi không nắm bỏ. chị ù n g t nương ở bên ngoài ngây người nửa ngày đẩy cửa đi vào hai vợ chồng nhìn nàng Cha, chuyện, Cùng có tức cung được khắc cũng không dám chỉ chút nhì nhiên nhớ hầu phủ nhận không hỏi hoàng hậu thị nghe thấy phái hiện hoàng hậu nhận thái không hoãn vội bẩm báo lên hoàng hậu. Hoàng hậu đoán chút là biết vì chuyện hầu phủ nhận sao vừa nương, nữ nếu muốn nương, nương nương nương. người trong truyền tin, nàng nương nương, tin lên đoán thân. gái giám vì vì đột đạo một một vội tới rất tại biết em dám bẩm lập vào báo ý lý, là là là xem xong tin hoàng hậu nói với cầm ma ma người phái người đi đến triệu gia một chuyến cứ nói lệnh mẫu không thể trái mặc khác n g ư ờ i đi đến tư khố của bồn cung chọn mấy bộ đá q u ý cùng trang sức chân c h â u còn có vài vóc mấy năm nay tiến cống lại t u y ể n thêm chút đồ bổ mang đi triệu gia cầm ma ma tức khắc đi làm một mặt phái người đưa đến triệu gia cùng thị được tin từ hoàng hậu mày giãn ra nói với triệu thư tài nương nương nói không sai mẫu thân có di mệnh là không thể trái triệu thư tài nhíu mày suy nghĩ sâu xa h o à ngày hậu cho người đưa đồ trang sức cùng người trang đưa đồ v i nhiên vóc vật vừa vật cùng thị cân nhắc vừa lúc cho chỉ của cẩn tất thị thị tử không nương môn lan thận ghi vào trong phải phàm hồi ghi làm bà vào vào nhà đem danh sau bảo kho. đồ đó để sách thường viễn hầu phủ nhận thân hoàng hậu sáng sớm liền tới triệu gia hẻm chu gia nhỏ bé đã sớm bị ngự vệ quân bao vây chật như nêm cối láng giềng cũng không dám mở cửa lại muốn nhìn phượng nhan của hoàng hậu ở trong phòng tìm mọi cách vò đầu bứt tai Người triệu gia quỳ đầy đ ấ thư cung n hoàng hậu giá lâm, hoàng hậu thực bình đảm cho bọn họ h bọn đứng giá dậy. Triệu lâm, đảm t tài khẩn trương đến mức tay chân không biết đặt đâu cho phải cuộc đời ông ta người lớn nhất gặp qua chính là tri phủ cùng mụi phu tuy nói là cùng thường viễn hầu phủ có quan hệ thông gia nhưng vợ chồng thường viễn hầu chưa bao giờ tới cửa triệu g i a ông ta cũng không t i ệ n đến cửa hầu phủ tuy rằng biết thê từ cùng hoàng hậu là thân t ỷ m muội nhưng nghe nói chỉ là nghe nói khi thật sự nhìn thấy hoàng hậu ông ta vẫn là sợ tới mức không dám thở ra Hoàng hậu nhàn nhạt thần sắc hoàng hậu lạnh lùng mũ phượng áo bào thâm tím càng làm cho nhan sắc thêm cao quý lãnh diễm cùng thị cùng hoàng hậu đi thắp cho mẫu thân một nén hương Làm m tú bất hiếu o nói g không ông gặp cũng không cũng không giải mong giấc mẫu mở mắt mụi mụi, mẫu mẫu hôm mẫu mẫu nếu khuất xuôi thu. thân tha tội, trời chết biết thân biết thân thân thân phải cho nhi chỉ khi nhi nhi chín nữ đến nữ oan nào, nay oan, nữ nhi mong mẫu thân ở dưới chín xuôi an giấc ngàn n ai, dưới ở được cỡ được sợ là đến đoạn sau ngữ khí hoàng hậu có chút nghẹn ngào hốc mắt rưng rưng hôm nay trên mặt không trang điểm nhưng khí thế nguyên bản làm dung nhan kiều mỹ càng thêm khí phách tuy tương tự mẹ con cùng thị nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng Cùng thị phía ở sau đoạn phu nhân huyện chủ hoàng hậu có lệnh chuyện này là chuyện bình gia các ngươi xin dừng bước triệu thị vội vàng cúi đầu lui ra phía sau vài bước yến nương ở sau lưng bất mãn bĩu môi bị phượng nương hung hăng chừng mắt một cái hoàng hậu ôm bài vị mẫu thân đứng ở giữa triệu trạch bên ngoài người của thường viễn hầu phù cũng đã tới mai quận chúa mang theo nhi t ử tức phụ cháu trai cháu gái đến đợi nghe được thay i á m gọi đến mai quận chúa mới dám bước vào cửa triệu ra vừa tiến vào đại môn liền thấy hoàng hậu trang nghiêm đứng ở trong viện trong tay ôm bài vị mẫu thân mai quận chúa không dám mặc màu n ổ i chỉ mặc áo thêu màu tối áo choàng cũng chưa mặc cúi đầu bước vào khuất thân hành lễ thiếp kỳ thị mai nương tới đón phu nhân trở về nhà hoàng hậu lạnh mặt lẳng lặng mà nhìn bà ta chậm rãi đi đầu ra ngoài ngồi trên phượng liễn nghi thức khai đạo khí thế đi đến thường viễn hầu phủ cùng thì cùng c h ỉ nương đi cỗ kiệu phía sau đám người mai quận chúa đi sau cùng chờ tới hầu phủ mai quận chúa đứng ở cửa nghênh đón lại làm thiếp lễ đầu thấp eo cũng cong hoàng hậu không nói một lời ôm bài vị mẫu thân vào cửa thường viễn hầu đi phía trước dẫn đến từ đường hoàng hậu trịnh trọng đem bài vị mẫu thân bày biển ở trên cao Mài quận c hoàng ú chúa, thú a ta lại làm lễ, là lại làm lễ bài thiếp nội thiếp với một nữ thú tài kiểu ở bà vị trước tâm thấy thập khuất một nhịt thấy hương đường đường cảm nhục cũng cảm dân phần mình quận nữ thẻ. h gì hậu liền l ặ n g lặng nhìn thần sắc nghiêm nghị toàn bộ từ đường lặng ngắt như th mọi người đều nín thở phía sau là cùng thị cùng c h ỉ nương cùng thị mặt mày bi thiết nhớ tới mẫu thân suốt ngày không vui còn có những năm tháng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau yên lặng không tiếng động rơi lệ nguyên phối hầu phu nhân là mẹ cả bệ hạ đã khôi phục nhất phẩm cáo mệnh cho bà con của mai quận chúa sinh ra là thế tử cùng cháu trai cháu gái đều phải tới dân hương hành lễ thế tử cùng thế tử phu nhân trước dân hương sau đó đến bình triều cùng bình tương hai người tuổi nhỏ nhất nhưng trên mặt vẫn mang vẻ kháng cự hoàng hậu lạnh mặt bình tĩnh nhìn chương sáu mươi hai ghen tuông kết thúc buổi lễ hoàng hậu dẫn đầu ra khỏi t ừ đường Thường、viễn、hầu nhìn viễn chị ù n g t c ù nương lúc trong cung có gặp qua nhưng chưa nhìn kỹ hôm nay vừa thấy không khỏi vỡ lẽ trách không được năm đó mai quận chúa thân phận tôn quý sẽ đối với ông ta nhất kiến trung tình thường viễn hầu ánh mắt chờ đợi nhìn họ cùng thị hành lễ gặp qua hầu ra ngươi không nghĩ gọi phụ thân sao cùng thị trên mặt vẫn đầy nước mắt cúi đầu vọng hầu ra thứ lỗi lệnh mẫu không thể trái thường viễn hầu vẻ mặt đau xót trầm giọng nói thôi nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đích nữ hầu phủ nếu có chuyện khó xử nhất định phải nói cho vi phụ vi phụ sẽ giúp ngươi không cần phụ thân về sau nếu liên tú có việc buồn cung sẽ xử lý hoàng hậu nhàn nhạt lên tiếng thường viễn hầu nhìn đại nữ nhi thống khổ khó xử đan sen mai quận chúa hôm nay mất hết mặt mũi vốn đã sắc mặt khó coi nghe vậy càng thêm khó chịu thế t ử phu nhân đưa mắt ra hiệu nữ nhi bình tương hướng hoàng hậu hành lễ cô cô hôm nay ngài lưu lại trong phủ dùng bữa đi tổ mẫu biết ngài tới cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị rồi hoàng hậu cười cũng được vô luận là trước khi xuất giá hay sau khi xuất giá Bồn cung đầu ề u ít khi h cùng、hầu、ra quận chúa quận dùng bếp ữ a nay hôm thật là được thơm lây, liên tú, mội cùng chỉ mội liên cùng nương cũng lây, tú, là được đ n Cùng thị tất nhiên vâng theo, hoàng hậu ngồi ở chủ vị, thường viễn、hầu、cùng mai quận đây đi. mai i chủ chúa thị tất theo, t hậu hầu vỉ, ở ế t hầu e o sau phu huynh đó đ là là cùng thị cùng chính cùng chỉ nhân, bình nương. thị thế tử, thế tử phu nhân, kế tiếp chính là huynh mội bình thị kế mội b ế p h ầ u phụ tay nghề cực tốt thái sắc tinh xảo thức ăn làm người ta thèm nhỏ dãi hoàng hậu làm ra vẻ như tràn ngập buồn bã năm đó bổn cung khi còn trong khuê phòng chưa bao giờ gặp thức ăn ngon như vậy không biết trong phù thay đổi đầu bếp khi nào mai quận chúa cười có chút không tự nhiên đầu bếp này là khi bà ta xuất giá đã mang vào vẫn luôn ở đây đâu có gì thay đổi thường viễn hầu hổ thẹn nương nương năm đó đều là do thần sơ sót ngài ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng bổn cung có từng để ở trong lòng đâu bất quá hôm nay cảm thán mà thôi thế từ phu nhân giảng hòa nương nương hôm nay ngài có thể lưu lại dùng bữa cả phủ đều thập phần cao hứng cũng coi như bữa cơm đoàn viên của bình gia chúng ta hoàng hậu cười thế tử phu nhân nói có chút không đúng mẫu thân bổn cung đã qua đời lại nói bảo châu muội muội cũng không ở đây lấy đâu ra đoàn viên nhắc tới bình bảo châu sắc mặt mai quận chúa liền khó coi hoàng hậu nương nương rõ ràng là ghi hận trong lòng bằng không sao còn để địch ra ngốc ở thâm sơn cùng cốc nếu hoàng hậu thổi gió bên tai bệ hạ sẽ cho địch ra hồi kinh bảo châu cũng sẽ không rời nhà đi xa như vậy mấy năm cũng không thấy được một lần nương nương trong lòng có bảo châu thần phụ vui mừng không thôi đều là tìm muội từ nhỏ bảo châu ở vạn dặm ngoài xa hàng năm khó thấy mặt nếu không ngài triệu bảo châu vào kinh tìm muội cũng có thể thường xuyên gặp mặt quận chúa xuất giá đồng phu bổn cung cũng không thể nhúng tay vào việc nhà địch ra việc này chớ có nhắc lại mai quận chúa cúi đầu dùng khăn lau xuống nước mắt thường viễn hầu trừng trừng mắt khóc cái gì ngày tốt như thế cũng không thể ăn bữa cơm ngon gia chủ lên tiếng những người khác của bình gia không nói chuyện nữa hoàng hậu bình tĩnh nhìn một nhà bọn họ rồi cười nhạt với c h ỉ nương bữa cơm này mọi người đều ăn không có mùi vị gì tuy món ngon cũng chỉ như nhai sáp ăn cơm xong hoàng hậu liền bãi giá hồi cung bình tương lôi kéo c h ỉ nương biểu thì dài biểu thì ngắn c h ỉ nương liên tục nói không dám nhận bình tiểu thư về sau、so、vào đông cung c h ỉ nương không dám nhận tiếng t i ể u tì này của tiểu thư mong tiểu thư cứ gọi ta là triệu tam hoặc là c h ỉ nương đều được cùng thị đứng một bên mai quận chúa mới bị buồn bực hoàng hậu vừa đi liền nói không thoải mái nên đi nghỉ tạm thế tử phu nhân tiếp khách c h ỉ nương tránh tay bình tương đi đến bên người cùng thị bên ngoài cầm ma ma đã quay trở lại thế tử phu nhân vội vàng đón ma ma nương nương quên thứ gì ạ hay là có phân phó khác hồi thế t ử phu nhân nương nương lệnh cho nô thì tới đưa triệu phu nhân cùng triệu tiểu thư về nhà cùng thị t h ở dài nhẹ nhõm mang theo c h ỉ nương ngồi trên xe ngựa nương cũng không thích hầu phủ sao cùng thị gật đầu nơi đó không phải nhà của mình tất nhiên nương không thích xe ngựa chạy nhanh tới triệu gia cầm ma ma mới cáo thư rời đi c h ỉ nương mang theo ô đoá đến phòng thanh hạnh liền chào đón nhỏ giọng mà nói tam tiểu thư đại công tử cho mời nàng nhíu mày đại công tử gần đây thật nhiều việc chẳng lẽ hắn không vội ba tháng nữa là thi hắn không khẩn trương sao không nắm bắt thời gian đọc sách luôn tới tìm nàng làm cái gì thanh hạnh nháy mắt nhìn sau bình phong nàng bừng tỉnh đại ngộ thanh hạnh dẫn ô đ ó a ra ngoài đóng cửa lại sau bình phong một bóng người chậm rãi đi ra là tư lương xuyên hắn vẫn mặc một thân thanh y bên ngoài dùng áo khoác lam triệu ra không có địa long phòng c h ỉ nương có hai cái bếp đồng so với bên ngoài ấm áp hơn một ít nhưng cũng không quá ấm c h ỉ nương ngốc nghếch há mồm nhìn hắn ban ngày ban mặc mà hắn cứ n g a n h ngang xuất hiện ở phòng nàng chẳng lẽ cửa triệu ra đều là bài trí sao bất quá nghĩ đến thanh hạnh nàng liền minh bạch mấu chốt hắn cởi áo khoác treo trên tay dùng ánh mắt bảo nàng Nàng cuối đại công tử ngày đó ở trong cung dặn dò như thế ta vẫn không nghĩ ra vì sao phải nhắc nhở hoàng hậu là nhị tỷ lớn lên giống mẹ đẻ Từ trong thật trước triệu thân lương lòng là là nương xuyên nhìn nàng, trong lòng hắn thật cũng không nghĩ ra, chỉ là hắn phỏng đoán kiếp trước hoàng hậu cho rằng、triệu、yến nương mới là thân nữ, hắn khi đó cũng cho rằng hậu chỉ cho khi cho ra kiếp đó mới vì ậ hậu y nhưng hắn phát hiện ra chỉ nương giống hoàng phát chỉ h t ra lại cảm thế ấ y chỉ nương có lẽ là con hoàng hậu. h nương lẽ là Vì t mới truyền tin cho tâm phúc ở lãng sơn bảo bọn họ đi đổ cổ chuẩn bị vạn nhất có người tìm hiểu về triệu gia nhất định phải rêu rao cách đồng thị làm người còn nói về cách đồng thị nuôi dưỡng nữ nhi phẩm tính tới tướng mạo đều giống nhau như đúc sự thật chứng minh hắn suy đoán đúng hoàng hậu quả thực có phái người đi đến độ cô tìm hiểu nhưng triệu phượng nương không phải con gái hoàng hậu triệu yến nương xem ra cũng không phải hắn vốn tưởng rằng c h ỉ nương nhưng có thể thấy được c h ỉ nương giống mẹ hắn lại không xác định được đến tột cùng người nào mới là con gái hoàng hậu có lẽ chỉ có đoạn phu nhân rõ ràng thấy thủ đoạn trước kia của hoàng hậu có thể thấy đoạn gia cùng triệu gia thực mau sẽ gặp phải tai họa Kiếp này, n đột hắn rũ mát việc này sau lại nói nàng chỉ cần nhớ rõ cứ theo ta phân phó mà làm nếu hoàng hậu không hỏi tới nàng cũng phải nhân cơ hội lơ đãng nhắc tới vâng c h ỉ nương gật đầu hai người trầm mặc trong phòng thực an tĩnh c h ỉ nương đang suy nghĩ sự tình đều đã giao phó xong sao đại công tử còn ngồi bất động đó không có rời đi chứ có phải còn gì lời muốn nói không đại công tử còn có gì phân phó sao hắn nhìn thẳng nàng làm như lơ đãng hỏi nàng biết văn mộc tùng sao mấy ngày gần đây hắn cũng đến đế đô xem ra cũng là vì sang năm thi kỳ thi mùa xuân văn mộc tùng Chỉ nương nghe nương quen thương bác văn gia cũng là thư hương đại gia trăm năm trước từng có nổi bật mấy năm gần đây cũng không có gì đặc biệt xuất chúng Vị văn m ộ c tùng t có h ể ở đầu cổ làm mấy sư gia nương ă m hắn hẳn là có tính toán là có t r ớ với c có có hoạch có Chỉ lần lẽ này nàng hắn ấn tượng như thế nào. n sẽ thu thế đối ư lắc đầu nàng đối văn sư gia ấn tượng nhất là thành thục ổn trọng trong lòng nghĩ nếu không phải đại công tử nói trước thì lúc ấy nàng thật có khả năng sẽ đáp ứng lời cầu hôn của văn sư gia đại công tử hỏi đến văn sư gia nàng bỗng có chút t r ộ t giả Không lần, gặp qua mấy triệu o n ấn tượng của ta hắn n g g ta ư của là ờ thực trầm ổn, phụ thân cũng vẫn luôn tán thưởng có thêm t phụ cũng có r ổn, vẫn luôn người này. về i đại nhân xác thật đối hắn rất thưởng thức nếu không phải thưởng thức cũng sẽ không từng n ả y lòng tham đem nữ nhi đính hôn cho đối phương một lão nhân ba mươi mấy tuổi từ l ư ơ n g xuyên mắt lạnh xuống tưởng tượng đến việc đã có người mơ ước vị hôn thê của hắn lòng tràn đầy khó chịu kỳ thật luận tuổi tác văn mộc tùng trẻ không ít hắn nhìn cô nương như đoá hoa non nớt trong lòng có chút hụt hẫng thanh hạnh hỏi thăm tin tức lúc ấy cô nương này dùng lý do cự tuyệt văn mộc tùng là đối phương quá già thật muốn biết khi nàng biết hắn cũng là một lão nhân đã chết qua một lần thì liệu cũng từ hôn hay không hắn thử thăm dò văn mộc tùng chính trực tráng niên lại lõi đời nếu thật chúng cử tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng c h ỉ nương nghe hắn nói thế có chút không hiểu tại sao hắn hôm nay sao cứ luôn nhắc tới văn sư gia Hơn nửa văn sư đã 30 mấy gần gia sư đã mấy tuổi rồi, ở tác h hẳn thể thể chính ờ i đại gọi niên, nói này trung còn là là là có có trực t r sao n niên g h ứ Tuổi ta có chút lớn thanh niên tài tuấn đó là thứ không thể so đầu tiên là thua ở tuổi c ứ tính là cùng vào chiều làm quan con đường làm quan sẽ ngắn mất mười mấy năm thời gian đó sẽ không kịp với các người khi lên đỉnh cao là phải cáo lão hồi hương như thế cũng sẽ không đi xa hơn các người mà Quả nhiên, nàng ngại văn mộc tư ù n nếu là biết hắn còn già hơn, có khi nàng sẽ không nhìn hắn một cái. hắn n g già, già biết khi cái, là một thấy tâm h có cảm sẽ rớt rất một xuống xa chịu cốc nhìn, ảnh hưởng, cảm giác này giờ giác đáy đã cái chưa cảm bao bởi vì mà lương ạ vô lực cực. khùng Từ、lương、xuyên trầm mặc không nói yên lặng nhìn nàng chị nương càng buồn bực đại công tử hôm nay quái quái thế nào vậy không chỉ có biểu tình kỳ quái mà cách nói chuyện cũng quái tuy nói cũng giống ngày thường quạnh quẽ nhưng nàng vẫn cảm thấy quái nàng vừa rồi đã khen hắn vì sao hắn không cao hứng có phải nàng vỗ mông ngựa quá lộ liễu đại công tử cảm thấy nàng thiếu văn nhã nhưng hắn có ân với nàng vốn định lấy lòng một chút kết quả lại hoàn toàn ngược lại xem ra đại công tử không thích khen thế về sau nàng vẫn nên nghiêm túc làm việc ít nói làm nhiều thôi nàng không nhớ mình có sách như vậy sách này là ai bỏ vào nhỉ nàng tùy ý nhỏ giọng nói thầm sách này là từ nơi nào tới nghe nói nàng thích xem sách loại này đây là mấy quyển trước đó nàng đọc nếu còn muốn xem cứ việc bảo thanh hạnh tìm hứa cảm âm thanh nam từ thanh lãnh tựa như không mang theo cảm xúc gì nhưng c h ỉ nương nghe vẫn cảm thấy có chút quái dị vội vàng nói lời cảm tạ vậy cảm ơn đại công tử với quan hệ của chúng ta yêu cầu như vậy cũng cần khách khí sao thanh âm rốt cuộc cũng hỗn loạn mang theo một chút tức giận nàng khó hiểu kỳ quái mà nhìn hắn đại công tử người gần đây tâm tình không tốt lắm sao nàng thấy được c h ỉ nương trần trờ nói ta thấy sắc mặt đại công tử không tốt lắm cho nên thần sắc hắn hòa hoãn một ít tính ra t i ể u cô nương này còn có chút lương tâm còn có thể nhìn ra tâm tình hắn không tốt lắm chỉ là nàng có biết vì sao lòng hắn không tốt không có biết ý của hắn với nàng không đôi mắt t i ể u cô nương như hạt lưu ly li lộng lẫy chân bóng mang theo một tia tìm kiếm không kiêng dày nhìn hắn làm lòng hắn lại giật mình ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt thành quyền giấu ở tay áo Chỉ nội g g đứng công nàng gỡ xuống, đưa tới trong xuống ư đưa trước n nhìn hắn hắn hắn, hắn nhìn xuống nàng, phải khoác phía đại đi đem đi dậy, tay rời tới tới tử ừ, m áo t trong tắc bước gần nàng trong gang gần đến nổi thấy tâm hắn như có vạn mã lao nhanh lại tựa như sóng to gió lớn vỗ bờ làm cho hắn muốn không màng tất cả nhưng cuối cùng cũng không làm gì chỉ mặc áo khoác mở cửa liền cất bước đi ra ngoài Thanh hạnh cùng hứa cùng cảm đại công tử càng càng đầu tiên là nhắc tới văn sư gia hơn nữa nói rất nhiều văn sư gia đối với hắn mà nói có gì kiêng kỵ sao ánh mắt nàng nhìn sách trên bàn tim bỗng nhiên nhảy một phách khi ở đồ cổ văn sư gia đã từng mượn tay phụ thân đưa đến mấy q u y ể n du ký cho nàng sau đó cự thân nàng liền đem du ký chuyển giao trở về đại công tử lại nhắc tới văn sư gia lại đưa du ký là muốn nhắc nàng nàng cùng hắn bất quá là chỉ diễn trò mặc dù là như vậy hắn cũng không cho phép nàng có hành vi không ổn nam nhân này sao lại cổ hồ như vậy nhỉ Chuyện nàng cùng khác có cùng không khả ánh lạnh nhìn thanh hạnh xuống, nàng văn sư ra, trừ bỏ người bên người, người khác không có khả năng biết, ánh mắt nàng sư ra, trừ biết mắt bỏ ô đó a lạnh giọng nói. cùng á các c có c người muốn người. lại đây, ta có lời muốn hỏi đây, đóa ta Ô thanh hạnh mới vừa rồi còn cười thấy sắc mặt nàng nghiêm túc đều đồng thời thu l i ệ m ý cười ngoan ngoãn vào nhà đóng cửa lại c h ỉ nương ngồi ở bên cạnh bàn nhìn mấy quyển sách thành a n hạnh, ngươi h l a của ai, đầu đại nếu công c tử hạnh ỉ bảo ngươi đảm trả cho ngươi đương việc truyền lời, cái gì ta cũng sẽ không nói, ngươi Thanh gì tư cơ việc lời, cái hội tìm về ta trở ta sau ra. sẽ h phịch một tiếng quỳ xuống tam tiểu thư ngài không cần đuổi nô thì đại công tử nói qua nô thì về sau chính là người của tiểu thư tốt nếu đại công tử đã nói như vậy vậy ngươi chính là người của ta ta hỏi ngươi nếu ngươi là nha đầu của ta sao có thể đem chuyện của ta đều nói hết cho đại công tử đại công tử là chủ cũ của ngươi ngươi vì chủ cũ bán chủ mới há có thể trung thành làm việc Thanh hạnh mờ mịt hạnh không có chủ nàng bán mờ mà. có ánh mắt nàng ta rơi xuống sách trên tay tiểu thư chẳng lẽ tiểu thư là vì chuyện này tiểu thư sẽ cùng đại công tử trở thành phô thê đại công tử hỏi tiểu thư có yêu thích gì không nàng mới nhớ tới lời ô đoá nói mới trả lời tiểu thư thích xem du ký tạp thư bấy nhiêu cũng là bán chủ sao Chỉ nghiêm túc nói, chuyện của cho công cần các thực chủ, được cho việc cho khác, cho dù người nọ là đại công cũng chủ. nghiêm mình không thiện không phép phản nương nói, nếu muốn nói, người liền nói người người nọ nói, người tư đại biết đại đối với làm đem mà ta ta tử ta tự ta tử, ta sẽ là là dù Nàng cùng đại công tử cũng không phải chân chính làm phu thế, vẫn nên bảo trì khoảng、cách. thanh hạnh tuy khó hiểu, nhưng vẫn nặng nề làm cách đại đầu đ phải hiểu, tử thê, trì tuy khó phu dập bảo ồ n nương chuyển hướng g ý. Chỉ lại ô đoá cũng quỳ xuống liên thanh nói nàng ta sai nàng cũng chỉ là cùng thanh hạnh nói chuyện phiếm thôi khi nói đến chuyện văn sư gia cầu hôn còn nhắc tới chuyện văn sư gia đưa sách cho tiểu thư vâng nô thì tuân mệnh đó thở v à o nhẹ nhõm chỉ cần tiểu thư không đuổi nàng đi thế nào cũng được c h ỉ nương lạnh mặt cho bọn họ ra ngoài còn mình nàng tại tầm phòng cảm thấy trong lòng có chút bực bội t ự còn chưa phát hỏa xong vô duyên cớ vô cớ mà bị người gõ nàng còn muốn trở thành phụ tá đắc lực của đại công tử giờ lưu lại ấn tượng không tốt về sau đại công tử làm gì tín nhiệm nàng nàng đem mấy q u y ể n du ký thủy ý mở ra đột nhiên chấn định trong giây lát nghĩ đến có một cái khả năng khi một nam nhân vì một người nam nhân khác mà chất vấn một cô gái nghĩ thế nào cũng cảm thấy như sự quan tâm giữa nam nữ đại công tử có phải là ghen không nghĩ đến cái mặt thanh lãnh đó nàng lại lắc đầu không giống thế thầm mắng mình nghĩ quá nhiều tự nhiên lại nghĩ đến lời trước kia hắn nói muốn nàng lấy thân báo đáp lấy thân báo đáp nàng đặt câu đó ở trong lòng chậm rãi đỏ mặt hắn không phải là thật sự muốn cùng nàng chân chính làm phô thế chứ sẽ không hắn vô tình như vậy hẳn là sẽ không tồn tại tâm t ư khác sẽ không như nàng suy nghĩ đâu chỉ là vì sao tim nàng nhảy mau vậy thế nhưng lại còn mang theo chút ngọt ngào chờ đợi nàng dùng sức vỗ mặt dần dần bình tĩnh lại chương sáu mươi ba vĩnh an trong thường viễn hầu phủ m à i quận chúa lạnh mặt ngồi phía dưới thường viễn hầu cứ ngỡ tay mình nghe lầm hầu ra ngài nói cái gì nếu nàng ta không nhận hầu phủ vậy dựa vào gì mà muốn hầu phủ thay nàng ta bổ sung của hồi môn chỉ bằng nàng ấy là đích nữ hầu phủ vô luận có họ bình hay không thì vẫn là thân sinh nữ nhi của ta nào có người nào gà con gái xuất giá mà không có hồi môn bảo ngươi bổ sung thì ngươi liền bổ sung đi mài quận chúa tức giận mặt mày xanh mét hôm nay bị cục nhục to như bánh xe bà ta còn tưởng rằng hầu gia tới tìm bà ta an ủi bà không ngờ lại là vì việc bổ sung hồi môn cho cùng liên thú hầu phủ sắp phải chuẩn bị cưới cháu dâu gà cháu g á i hơn nữa cháu gái là gà cho thái tử của hồi môn rất nhiều nhiều đến mức trở thành hồi môn nhiều nhất ngay lúc mấu chốt hầu gia cư nhiên còn bảo phải bổ sung của hồi môn bà ta không chịu được Không không hồi môn cho tương nhi ta nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy không đủ, hầu phủ cho môn tương nào còn đồ gì mà trợ cấp cho người ngoài. gì được đều đủ, đồ trợ của cảm cấp ta trái mà dùng tư khố của ta càng không được mai quận chúa nóng nảy lên vốn dĩ bà ta đã sớm đánh chủ ý vào tư khố của thường viễn hầu còn nghĩ nhân dịp cháu trai cháu gái thành hôn đem đồ trong tư khố lấy ra giờ sao có thể để tiện nghi cho cùng liên tú chứ hầu ra ngài ngẫm lại xem triều nhi sắp cưới vợ tương nhi lại gả cho thái tử của hồi môn ta còn thấy thiếu đang muốn tìm ngài tính toán nếu ngài tiếp viện cho liên tú khi tương nhi xuất giá hồi môn keo kiệt người trong thiên hạ sẽ nhạo báng hầu phủ không bằng trước cứ tăng cường để cho tương nhi trước trở về sau tích cóp thêm hãy lại tiếp viện cho liên tú đi Thường viễn hầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới gật hầu nghĩ viễn cùng cuối mới đầu. suy lâu, lúc mai quận chúa lúc này mới thở v à o nhẹ nhõm vừa ra khỏi thư phòng liền thấy thủ vệ cổng lớn tới báo có ý c h ỉ của hoàng hậu trong cung đến trong lòng bà ta lột bộp hoàng hậu giờ này hạ ý c h ỉ nhất định là không có gì chuyện tốt quả nhiên hoàng hậu là vì hôn sự của bình chiêu cùng phượng nương mà hạ chỉ bảo bọn họ mười tháng chạp thành hôn còn không đến một tháng thời gian gấp gáp như vậy cứ như là sợ giã nha đầu nông thôn đó gà không được lòng mai quận chúa rất khó chịu nhưng nghĩ đến cảnh triều ca nhi không thành thân thì thương nhi sẽ không được gà vào đông cung mới nhịn xuống Triệu già cũng nhận được tin tức sáng sớm hôm sau, triệu phượng nương liền tới triệu trạch cùng cùng thị thương thì ta thực trong thưởng thị thẹn mặt. ra già liền hồi nhiều hồi sau, cung cũng sáng phượng nương cùng cùng nghị gì không nàng cũng Cùng được của cần chính có được của sắc nhận hôn môn bọn hơn nữa nhiều năm được trong ban thưởng cũng đủ của hồi môn. hôm họ hồ đó đủ sớm sự ấp nào có nhà nào gà nữ nhi mà cha mẹ không ra sức lực chứ cũng may phượng nương thiện tâm săn sóc cho huynh t r ư ở n g muội muội không nói gạt gì trong nhà xác thật không có nhiều tiền bạc người một nhà không nói hai lời mẫu thân sẽ không khách khí thay các muội muội của con cảm ơn phượng nương mẫu thân tình huống trong nhà ta cũng rõ bọn muội muội sắp xuất giá ta cũng sẽ ra một phần lực phượng lai huyện mỗi năm đều có sản xuất này nọ phượng nương không thiếu ăn thiếu mặc có thể giúp đỡ một chút đỡ một phần huyện chủ có tâm mẫu thân không cần khách khí ngày mai phượng nương muốn vào cung tạ ơn yến nương cũng sẽ cùng đi nếu không chỉ nương cũng đi nhé nương nương chắc muốn gặp tam muội muội cùng thì có chút trần c h ờ chuyện này không hay lắm mẫu thân không có gì không tốt cả là cô cô bảo phượng nương mang theo yến nương mang một người cũng là mang hai người cũng là mang không bằng c h ỉ nương cũng cùng đi đi cùng thị suy nghĩ nửa ngày cuối cùng đồng ý Khi mụi người tiến tìm ba vừa cung, vặn gặp công đa tả công chúa phượng nương cũng lâu rồi không thấy công chúa khí sắc của công chúa so với trước kia càng tốt hơn nhiều không biết gần đây công chúa có chuyện vui gì vậy ạ vĩnh an công chúa ý cười sâu tới đáy mắt rũi tay vỗ về bụng ánh mắt ngươi thật tốt chúc mừng công chúa chúc mừng công chúa miễn lễ đi nói vậy vị này là chị nương à vĩnh an nhìn chị nương ngươi chính là biểu muội của bồn cung vừa lúc bồn cung cũng đi gặp mẫu hậu các ngươi đi cùng đi chị nương hành lễ rất biết nghe lời gọi biểu tỷ triệu yến nương cũng mở miệng công chúa biểu tỷ thần nữ cung kính không bằng tuân mệnh vĩnh an chào phúng liếp nàng ta một cái b nói cung là biểu tì của chị nương, cũng không phải là biểu tì của c biểu nương, không ngươi, mong rằng ngươi là là biểu phải tì tì thể tự mình h ể u lấy. Nói xong nàng nghiêng đầu truyền ánh mắt cho ma ma ý bảo bọn thái giám đi ra trước tìm muội ba người theo ở phía sau yến nương bĩu môi nhìn dòng người tiền hô hậu ủng theo vĩnh an công chúa vĩnh an công chúa diện mạo bình thường nếu không phải nhờ có xuất thân tôn quý thì sao có thể gả cho phò mã gia văn võ song toàn tới đức sương c u n g đã thấy cầm ma ma sớm ở cửa cung chờ vừa thấy vĩnh an công chúa lập tức tiến lên đỡ Công chúa Điện Hà, nương nương ngàn mong Hạ, vĩnh ạ Hạ n mong, cuối cùng Điện、Hà、cũng tới, ngài cẩn thận dưới chân, nô thì đỡ ngài cuối tới, dưới đi. đỡ thì v an công chúa cười cười khiến mẫu hậu vướng bận vĩnh an cũng nhớ người mấy ngày trước cũng muốn tiến cung nhưng phò mã cứ ngăn lại hiện tại thân mình ổn hơn chút mới có thể tiến cung phò mã làm không sai nô thì nói câu vượt bổn phận chứ người giống phò mã một nam từ cẩn thận như vậy thật không nhiều lắm trên mặt vĩnh an công chúa đều là hạnh phúc cười rất ngọt ngào cầm ma ma lúc này mới nhìn đến tam thì muội họ triệu huyện trù cùng hai vị triệu tiểu thư cũng tới hoàng hậu tất nhiên vui mừng đoàn người đi vào trong hoàng hậu tự mình tiến lên đánh giá vĩnh an miệng không ngừng nói tốt nhìn đến triệu tam thì muội cười gật đầu cho người ban ghế mẫu hậu nhi thần đã muốn sớm tiến công bồi mẫu hậu sao biết cũng là do phò mã quá mức thận trọng nhi thần cảm thấy hắn làm quá cứ một hai phải đợi thai nhi ổn định mới cho đi phò mã dụng tâm lương khổ ngươi cũng đừng oan ức hắn mẫu hậu còn phải khen hắn đấy mẫu hậu ngài hướng về hắn lòng nhi thần ê ẩm chua vĩnh an công chúa giả giận dỗi hoàng hậu cười rộ lên sắp làm mẹ rồi còn tính tình t i ể u hài t ử như vậy cũng may phò mã nhân nhượng ngươi mới khiến ngươi thành như vậy cầm ma ma n h ị n không được che miệng cười làm vĩnh an thẹn thùng hoàng hậu lúc này mới nhìn về phía triệu thị t thì mụi triệu phượng nương đứng dậy tạ ơn thần nữ tạ ơn nương, nương. người đứa nhỏ này có tâm bổn cung cũng cao hứng tới đây c h ỉ nương ngồi gần đây một chút để gì xem nào vĩnh an cười nói mẫu hậu nhìn c h ỉ nương s á c thật là muội ấy cùng mẫu hậu có vài phần giống nhau thật là mỹ nhân nghe nói đã đính hôn với công tử tư các lão cũng là người có phúc khí còn không phải là thế sao bổn cung lúc mới gặp nàng đã cảm thấy quen thuộc không thể tưởng được thật đúng là c ó duyên lại là gì cháu ruột lại nói tiếp bổn cung nhớ tư gia có tổ huấn nam t ử hai mươi năm mới có thể thành thân cầm cô bổn cung không nhớ lầm chứ cầm ma ma khom lưng nhỏ giọng trả lời nương nương nhớ không sai nô thì còn nhớ lần trước khi t ư phu nhân tiến cung còn nhắc qua năm t ư đại công t ử sẽ hai mươi năm hoàng hậu gật đầu nhìn c h ỉ nương lương xuyên tuổi không nhỏ tư phu nhân chờ nóng vội bổn cung liền lại làm một chuyện tốt cho bọn họ trước năm mới thành hôn qua sinh nhật lương xuyên đem c h ỉ nương cưới vào cửa cho nhanh c h ỉ nương thẹn thùng cúi đầu triệu yến nương không yên được cả hai đều được tứ hôn còn nàng ta đâu nương nương ngài thật thiện tâm yến nương thay muội muội cảm tạ ngài hoàng hậu c h u y ể n mắt tới trên người nàng ta lại nhìn vĩnh an lại quên mất ngươi ngươi cũng là hài từ tốt tạ ơn nương nương khích lệ trước kia có thầy nhìn thần nữ nói thần nữ là mệnh đại phú đại quý nhưng thần nữ thấy có thể là người đó nói bậy thần nữ không bằng đại thì cùng tam muội sao có thể là mệnh phú quý chứ vĩnh an nhách k h ó e miệng triệu nhị t i ể u thư là chày gỗ sao nào có người nào lại nói chuyện như vậy nhưng làm nàng kinh ngạc hơn chính là mẫu hậu vẫn chưa sinh khí ngược lại còn thuận theo nói người đoán mệnh hẳn sẽ không sai phú quý của ngươi còn ở phía sau triệu yến nương vui mừng vạn phần tạ ơn nương, nương cắt ngôn lại nói tiếp phượng nương cùng c h ỉ nương đều phải thành thân nhưng còn ngươi kẹp ở giữa không có tin tức gì không biết ngươi vừa ý t i ể u nam nhân nào triệu yến nương vui mừng ra mặt hồi nương nương thần nữ cảm thấy nam nhi thiên hạ thì có thái tử cùng t ư đại công tử là tốt nhất thái tử thân phận quý trọng thiên tư bất phàm đại công tử cũng là nhân trung long phượng thanh tuấn có tài vĩnh an châm biếm cười như không cười mà nhìn nàng ta hoàng hậu ánh mắt lãnh đạm xuống nhẹ nhấp một ngụm trà ngón tay nhẹ nhàng chạm ly thái tử cùng đại công tử tuy tốt nhưng đều đính thân hết rồi lại nói thiên hạ này nam nhi tốt rất nhiều ngoài bọn họ thần nữ không thấy ai hết đại công tử dáng vẻ đường đường thật là đáng tiếc hoàng hậu đem cái ly đưa cho cầm ma ma nhàn n h ạ t nói nữ t ử khuê các nếu dễ dàng nghị luận về nam t ử sẽ làm người ta cảm thấy tùy tiện thái tử cũng tốt tư đại công tử cũng thế về sau ngươi c h ư a có treo ở bên miệng là nương nương bảo thần nữ nói triệu yến nương lầu bầu vĩnh an công chúa càng châm biếm nhưng lại càng kinh ngạc với thái độ của hoàng hậu ánh mắt ảm đạm một chút c h ỉ nương vẫn luôn cúi đầu triệu yến nương xem nàng là người chết sao không ngừng đem vị hôn phu của nàng treo ở ngoài miệng lòng tư mã chiêu mỗi người đều có thể nghe giả ý trong lời nói vĩnh an nói với triệu phượng nương phượng nương vị này chính là song thai muội muội của ngươi thật đúng là nửa điểm cũng không giống nha phượng nương còn chưa đáp lời triệu yến nương liền cướp lời Công chúa có chỉ cùng cũng công chúa chê cười cùng có cũng không không không không không không không không thần nữ giống Phượng Nương thân thân giống, nói thần nữ ngừng nghĩ đến mình dòng nửa giống người phụ phải ra ra ra. điều điểm biết triệu triệu mẫu máu tột sợ mà mà vĩnh an nhìn phượng nương cười xác thật là ngươi cùng phượng nương không có một điểm tương tự Chỉ cảm thấy lời chịu yến nương có chút thấy nương yến nương lời không sai chị nương nói đúng yến nương tuy ta không rõ diện mạo mẹ đẻ nhưng ta cũng nghe người khác nói ngươi cùng bà ấy lớn lên rất giống nhau bà ấy có say nhưng sinh thời bà ấy yêu thương ngươi nhất ai cũng có thể quên bà ấy duy chỉ có ngươi là không thể triệu phượng nương nói những lời thấm t h i ế triệu t yến nương cắn môi c a m hận nói bà ấy là mẹ đẻ ngươi không phải của ta ai nói ta lớn lên giống bà ấy ngươi đừng nói bậy hoàng hậu rũ mắt thở dài liễu diệp có nói thật không Trong nội tâm mắt thẳm trừ từ tột thị thôi. rõ hoàng nội không ngừng quay cuồng, ánh mắt hoàng hậu sâu thẳm nhìn bốn người, Vĩnh An, Phượng Nương, Yến Nương,、Chị、Nương, trừ bỏ Vĩnh An, còn lại ba người có ai là hai từ đó, đến tột cùng người đó là ai, chỉ có đồng lại ai hai ai, sâu hậu Chỉ chỉ quay ba có có là là bỏ đó, đó nếu phượng nương yến nương đều không phải chỉ nương là con liên tú như vậy có phải đứa bé ấy đã không ở nhân thế triệu Yến nương tự hồ biết gì đó, nên ngay Yến đây đáy biết tiến đến Nương nên lần tiên cung đã ám chỉ mình không giống người niệm Hoàng hậu vừa động, Liễu Diệp không phải người không cẩn thận, chẳng Nương nghĩ ánh Hoàng hững nhìn phía dưới, gì gì gì, tự từ triệu tâm Triệu mắt mắt một tia sát、ý. Triệu hồ chỉ phải hậu phải khám phá hậu hờ phía Liễu Diệp cái Liễu Diệp cái đó, đầu đã có lóe ra, ra vừa ra ra làm lộ lẽ là ám ý. phượng nương nói nặng lời triệu yến nương đứng lên quỳ trên mặt đất nương nương ngài nhưng đừng nghe các nàng nói bậy thần nữ nửa điểm cũng không giống nữ nhân ác độc đó bà ta đối tốt với thần nữ bất quá chỉ là diễn trò mà thôi trong bóng tối lại tìm mọi cách tra tấn thần nữ thần nữ khổ không nói được mà nàng ta nói lời này làm chị nương cả kinh trợn mắt há hốc mồm trong lòng nghi hoặc càng nhiều yến nương vì sao phải nói như vậy đồng thị đối tốt với nàng ta không thì có gì đáng giá cho nàng ta tích cực một hai phải đổi trắng thay đen mà nói đồng thị ngược đãi nàng ta là vì cái gì vĩnh an mặc dù không lên tiếng nhưng vẫn nhìn hết thảy đáy mắt tất cả đều là lãnh quang hoàng hậu làm như đồng tình với nàng ta hơi tiếc hận nói người đứng lên đi nghe ngươi nói như vậy nữ nhân đó không chỉ đối với người ngoài ác độc mà đối thân nữ cũng không tốt độc phụ như vậy cứ nhiên lại chết nhẹ nhàng như thế bổn cung cũng thay ngươi cảm thấy không đáng giá triệu yến nương vẻ mặt đồng tình nhỏ một giọt nước mắt vĩnh an vỗ về bụng có chút không vui Mẫu hậu nàng h thần thật vất vả mới tiến công một chuyến tự nhiên nhắc lại người bị ổi đó Nhi thần nghe i mới tiến loại người ổi vất một tự công vả m bị đó t r o l ò n giả g à hàm u cung dĩ còn chương không bằng đi t ì vờ sinh khí làm bộ đứng dậy hoàng hậu vội vàng trấn an được rồi người lớn nhất không nói chuyện này nói chút thì sự đi thế mới được chứ vĩnh an công chúa lại ngồi xuống nhìn phượng nương nói người sắp phải xuất giá chỉ nương cũng thế triệu yến nương dơ miệng lên thật cao t ì mụi ba người lớn hay nhỏ đều phải xuất giá nàng ta ở bên trong lại không có tin tức gì công chúa nói không sai tam muội muội thật đúng là hào phúc khí trước kia ở quê mê hoặc biểu ca thần nữa i ngờ mệnh tốt đến trong kinh lại còn có thể gả cho tư đại công tử Trong tĩnh tức mắt tỉ, thanh ta thấy ta trước chết thành, tới ta sao điện yên tĩnh chỉ nương lập tức nước mắt chảy dài. Nhị thì, ngươi đang nói ngươi muốn danh ngươi lần không lần này lại muốn tới bức bách ta nữa? gì dài. cái lại phải lại chảy vậy? hủy chỉ bách có bức lập Vì vĩnh an giật mình nàng không nghĩ tới muội muội triệu phượng nương lại không có đầu óc như vậy ở trước công chúng trong chỗ mẫu hậu lại dám nói như vậy hoàng hậu tức giận chị nương người nói lời này là có ý gì cái gì mà chết không thành chị nương quỳ dạp xuống đất lệ rơi đầy mặt Hồi nương nương, nhị thì có khả năng hiểu nương nương, năng có l ầ mát thần trước thần tư tình, thần nữ thì nhọ nữ, liền nữ cùng đoạn nữ ra cổ ca có c kia bôi biểu mọi ở đổ c đắc、dĩ. lúc chuẩn xác, cùng, còn việc có được bước chết. h thân không nghe, nhị thì như thần mình, không thu, may mắn còn sống. Ai ngờ nhị thì lại nói việc này. Có thể thấy được nhị biện bất giải, tiên nói rơi liễu ai Diêm ai lại nói đi nữ đường ngờ Vương mắn mạng sống, ngờ này, vẫn muốn bức thần nữ tự kết thì tìm đó ắ dĩ mẫu may m vào hoàng hậu lạnh xuống mà nhìn triệu yến nương triệu phượng nương lập tức đứng lên nương nương công chúa thứ tội là phượng nương vô phương dạy muội muội yến nương không lựa lời nói năng lỗ mãng phượng nương dẫn hai vị muội muội cáo l u i trở về sẽ quản giáo yến nương cầm ma ma đứng bên cạnh hoàng hậu nhỏ giọng nói Nương nương, nô thì thật ra có nghe một ít lời đồn đáy, nói chịu nhị thư cùng đoạn gia công trước khi là thanh mai mã, đoạn phu nhân một lòng muốn nhị thư gà cho đoạn công từ, đoạn công ở cổ luôn chăm chỉ học hành, gần đây vì việc học nên cùng nhị thư ở chung nhiều hơn thư trước thư thư gia gà thì thật một ít tiểu tử trúc một tiểu tử, tử tiểu chịu khi phu cho chăm chỉ học học vì ra mai có cổ việc mã, độ lời là đáy, đây ở ở lại có việc này hoàng hậu nhíu mạch triệu yến nương vì sao ngươi phải nhiều lần hủy thanh danh muội muội rõ ràng là ngươi cùng đoạn công t ử tình đầu ý hợp vì sao một hai phải chỉ hưu bảo ngựa đổ hết trên đầu chỉ nương thần nữ không có thần nữ nói thật thật sự là vì tư gia đại công t ử mà bất bình chỉ nương nhân phẩm sao có thể xứng đôi với đại công t ử vĩnh nhan cười nhạo một tiếng lời này ngươi nói cũng thật dễ nghe c h ỉ nương không xứng với hắn chẳng lẽ ngươi xứng bổn cung thấy ngươi là muốn thay thế cho nên cố ý hủy thanh danh c h ỉ nương mong mình có thể gả vào t ư gia thật là không biết tự lượng sức mình cũng không nhìn xem mình lớn lên bộ dáng ra sao bộ dáng xấu xí đừng nói là đại công tử hán từ cu ly tầm thường đều không nghĩ sẽ cưới ngươi triệu yến nương trợn mắt há hốc mồm nhìn vĩnh an công chúa lộ ra hận ý vĩnh an tấm tắc nói còn dám chừng bổn cung có tin bổn cung cho người đem trong mắt ngươi móc ra thật là đồ không biết trời cao đất dày là muốn tìm chết triệu phượng nương kéo yến nương quỳ xuống công chúa b ấ t giận nhị muội muội của thần nữ bị nuông chiều nên tính tình có chút mong công chúa tha thứ cho nàng vĩnh an lộ ra thia cười tàn nhẫn s ờ soạng bụng lại nói xem như ngươi gặp may bổn cung phải vì cốt nhục trong bụng mà thích phúc nếu không với tính bổn cung trước kia móc mắt ngươi cho chó ăn không phải là không thể đa tà công chúa triệu phượng nương lại kéo yến nương dập đầu yến nương tâm bất cam tình bất nguyện phượng nương nghiến răng nhỏ giọng nói nếu ngươi không muốn chết không muốn cả nhà bồi ngươi cùng chết nhanh nhận sai ngay triệu yến nương lúc này mới dập đầu mở miệng nói tạ ân công chúa vĩnh an công chúa cười lạnh quăng cái ly trong tay ra ngoài cốt cái ly vỡ thành từng mảnh nhỏ cắt qua mặt triệu yến nương lập tức máu xông ra triệu phượng nương lập tức đứng dậy lôi yến nương cáo lui Chỉ người ư ơ n còn cúi chỉ đứng ở một bên. Hoàng n với đầu hậu ở một tay vẫy ơ thương, n Đáng g lại tính tình mềm yếu như thế nghĩ đến chắc ở trên tay nàng ta ăn qua không ít mệt mỏi đi còn bị buộc đến tìm chết nàng cùng ác phụ đồng thị thật là mẹ con ruột t r ư ớ chương kia đều là nương c e chờ cho thần nữ. Thần nữ còn chỉ thần thần rất tốt nữ, nữ n là q sáu mươi bốn đứa bé kia cùng nữ ngoài điện nhẹ nhàng tiến vào thu thập đem mảnh vỡ trên mặt đất quét xong lại quỳ trên mặt đất lau sạch sẽ trên sàn nhà lại sạch bóng như mới Cầm ma ma giúp v ĩ n hoàng An hậu chịu yến nương ngu ngốc như thế, ngu yến nương liếc mắt một cái vỗ vỗ tay chị nương nàng ta rốt cuộc cũng là t ỷ t ỷ c h ỉ nương đánh gậy vào nàng ta c h ỉ nương cũng không quang vinh gì lại nói gì ngươi hiện tại là mẫu thân của nàng ta nữ chi sai là mẫu thân có lỗi người khác sẽ nói gì ngươi k h á t khe với con gái nguyên phối chẳng lẽ cứ mặc cho nàng ta không biết trời cao đất dày hoàng hậu cười cười đi trở về bảo tọa ngồi xuống ngoài điện thái tử nhị hoàng tử với hàn vương thế tử cùng tư lương xuyên bình triều cầu kiến thái tử đi thốt đ à n g trước tiến vào trong điện đầu tiên là hành lễ với hoàng hậu lại chào hỏi vĩnh an công chúa hoàng tỷ nhiều ngày chưa tiến cung mẫu hậu nhắc mãi đệ cũng thật thường nghiệm vừa lúc hoàng đệ hoành đệ cùng lương xuyên cũng có mặt liền cùng nhau lại đây vĩnh an vỗ về bụng cười rộ lên các ngươi co tâm hoàng hậu cười bảo bọn họ ngồi xuống Chỉ thuộc chùa cũng ghé mắt nhìn qua, đầu tiên là nhìn thấy vị hôn phu, sau đó nhìn thấy gương mặt quen thuộc là tiểu hòa thượng trong chùa thiên hắn Hàn Thế thấy hồ nương tiên gương quen trong Vong Trần. Nguyên、like、hắn là Hàn Vương thế Tử. Vong Trần cũng thấy nàng tự hồ vẻ ngượng ngùng mắt mặt âm tiểu Tử. tự qua, đầu sau lai đó đã là là là vị vẻ không thấy trong như khi ở trong chùa, hắn hào phóng nhìn nàng cười. hoàng hậu nhìn bọn họ kinh nàng bọn ngạc mở miệng cười, ở mở dối gạt hoàng thẩm chất nhi lúc trước là ở đầu k h ổ huyện thanh thu trong chùa thiên âm có gặp triệu tam t i ể u thư một lần thì ra là thế bổn công nghe mẫu phi nói là n g ư ờ i muốn trốn tiếp nàng cũng không biết n g ư ờ i ở nơi nào lại không nghĩ là ở đầu cổ cũng coi như là có duyên đúng thế ạ ngày đó triệu tam t i ể u thư muốn đến sau núi lấy nước gặp phải chất nhi nhờ chất nhi dẫn đường hoàng hậu mơ hồ một chút hỏi c h ỉ nương mang nước triệu ra không có nha đầu sao như thế nào lại cho ngươi đi ra sau núi lấy nước c h ỉ nương nhẹ giọng nói ngày đó mẫu bà từ bên người tiên phu nhân không r ả n h nhị thì lại chật chân tiên phu nhân nghe nói nước sau núi của chùa thiên âm thập phần ngọt lành nên bảo thần nữ ra sau núi mang nước đường núi khó đi thần nữ không biết đường trùng hợp gặp hàn vương thế tử thỉnh cầu hắn dẫn đường giúp ạ sắc mặt hoàng hậu trầm xuống vĩnh an cũng bất bình hừ nhi thần thấy đồng thị là người quá ác độc có nhà ai lên núi lễ phật mà không mang theo nha đầu chứ bắt tiểu thư đi làm việc rõ ràng là mượn cơ hội tra tấn chỉ nương may mắn bà ta chết sớm nếu không bổn cung thật muốn giáo huấn bà ta một phen a di đà phật đồng thị xác thật là thập phần đáng giận còn bắt triệu tam t i ể u thư giúp triệu nhị thịt thì giặt quần áo cũng may thiện ác có báo hoàng t ỷ bà ấy đã bị báo ứng cũng coi như là bị trừng phạt đúng tội kỳ hoành nói xong chắp hai tay lại nói a di đà phật mặt hoàng hậu thập phần khó coi c h ỉ nương nói với kỳ hoành lời cảm tạ ngày đó đa tạ thế tử thần nữ cảm kích trong lòng ánh mắt tư lương xuyên vẫn luôn nhìn nàng tuy rằng biết trước khi nàng sống gian nan lại không nghĩ có lúc từ miệng người khác biết cụ thể tình huống hắn khó chịu phảng phất như tâm bị nhéo dùng sức khống chế nó vẫn đau thần sắc hoàng hậu dần dần khôi phục nhìn chăm chú vào c h ỉ nương và tư lương xuyên hỏi cầm ma ma cầm cô người mới vừa nói lương xuyên trước năm mới là hai mươi năm không biết là ngày nào tư lương xuyên nghe thấy đứng dậy trả lời bẩm nương nương là ngày mười tám tháng chạp vĩnh an cười rộ lên mẫu hậu lại muốn thành chuyện tốt cũng là người biết tâm tư mẫu hậu lương xuyên đã sắp hai mươi năm nghĩ đến cũng không cần bổn cung thúc g ụ c tư gia cũng vội vã muốn cưới tôn tức vào cửa không bằng bổn cung thuận nước s ò n g thuyền nhân sinh nhật lương xuyên tổ chức cho s o n g hỉ lâm môn tư lương xuyên khom lưng hành đại lễ tạ hoàng hậu nương nương ân đ i ể n Chỉ cuối cũng thẹn thùng nương ơn, tạ đầu, vĩnh an che m i ệ nương g c ờ mỹ cười càng sâu vĩnh liên công chúa nhẹ nhàng tiến vào hành lễ với hoàng hậu trước lại cùng người trong điện chào hỏi chờ đến chị nương nàng ta giống như kinh ngạc một chút nói vậy vị này chính là triệu tam t i ể u thư bổn công nghe người ta nói triệu tam t i ể u thư cực giống mẫu hậu quả nhiên lớn lên tương tự gặp qua vĩnh liên công chúa chị nương nói ngươi không cần đa lễ vĩnh liên công chúa giả vờ đỡ một chút bổn cung có tâm tư muốn cùng ngươi kết giao trong cung từ khi hoàng t ỷ xuất giá chỉ có bổn cung là nữ nhi thường ngày cũng không có gì vui ngươi cùng bổn cung tuổi sắp x ì nhau lại là cháu mẫu hậu bổn cung sau này sẽ mời ngươi tiến c u n g nói chuyện ngươi không nên chối từ nàng ta sắc mặt tái nhợt giọng nói cũng mềm nhẹ là một mỹ nhân bệnh được công chúa để mắt là vinh hạnh của thần nữ hoàng hậu rũ mắt uống trà vĩnh an cũng nhàn nhàn ăn điểm tâm Nhị hoàng từ thuấn mở miệng, nhị hoàng tỉ, gia giá, tử tỷ triệu tỷ tức xuất kỳ biểu mở phải lập sắc ợ là lý nào về sau s cha mẹ chồng cùng tướng công, quản lý cả gia hầu quản chuyện. phải hả chồng đình, nào có thể thường tới trong công bồi thì nói cùng công, cả có công mẹ tướng trong tỷ mặt vĩnh liên càng trắng hình như có chút bi thương nhìn c h ỉ nương lại lơ đãng nhìn tư lương xuyên thật là bồn cung làm khó người khác không biết đại công t ử cùng triệu g i a t i ể u thư khi nào thành thân hoàng hậu buông ly nhàn nhạt nói mới vừa rồi bồn cung đã thay bọn họ chọn mười tám tháng chạp thành thân sau chiều ca nhi cùng phượng nương mười ngày năm nay hì sự nhiều bồn cung rất cao hứng chờ các người đại hôn của hồi môn của chị nương bồn cung sẽ bỏ ra chị nương lập tức tạ ơn tư lương xuyên cũng đứng ở bên lại lần nữa tạ ơn vĩnh liên công chúa nhìn hai người bọn họ ngờ ngác đứng đó một hồi lâu mới phản ứng lại đi đến cạnh vĩnh an ngồi xuống vĩnh an ý v ị thâm trường cười một chút chế nhạo nàng như thế nào nhìn người khác trai tài gái sắc ngươi cũng nổi lên tâm tư muốn gả cho người à thế ngươi muốn hiền mẫu phi thay ngươi t u y ể n người hay là để phụ hoàng tứ hôn hoàng tỷ liên nhi bất quá là có chút giật mình thôi ngài lại d i ễ u cợt liên nhi lại nói tiếp liên nhi tuổi tác cũng không nhỏ đáng tiếc lương xuyên đã đính thân nếu không thật đúng là người tốt đ ể t u y ể n mà thái tử tựa như không để ý thấp giọng nói vĩnh liên công chúa cắn môi cúi đầu vĩnh an ngẩng đầu nhìn thái tử một cái vẻ mặt không tán đồng thái tử tựa như không để ý vẻ mặt thiết hận t h a n h âm thái tử thực nhẹ nhưng kiếp trước tư lương xuyên tĩnh tâm dưỡng tính mấy chục năm đối với thanh âm rất mẫn cảm những lời này một chữ không sót truyền tới trong tai ánh mắt hắn lạnh một chút cảm tạ ân xong c h ỉ nương trở lại chỗ ngồi nàng vốn là ngồi kế vĩnh an công chúa hiện tại vị trí kia đã bị vĩnh liên công chúa chiếm cứ ư cầm ma ma đưa mắt ra hiệu cung nữ cung nữ lập tức lại truyền đến một cái sập h ụ đặt ở kế vĩnh liên công chúa c h ỉ nương cảm cách cười ngồi xuống vĩnh liên quay đầu nhìn nàng cười một cái triệu tam t i ể u thư thật là có phúc khí tạ công chúa cát ngôn xác thật là phúc khí của ngươi đại công t ử tài tình c h ắ c t u y ệ t lại là con trai độc nhất của các lão không biết ở trong kinh có bao nhiêu quý nữ thế ra hâm mộ triệu tam t i ể u thư có phúc khí các nàng muốn cùng đại công t ử bắt chuyện đều không được không biết triệu tam t i ể u thư cùng đại công t ử quen biết thế nào c h ỉ nương ngượng ngùng cúi đầu công chúa chưa có d i ễ u c ự t thần nữ thần nữ cùng đại công t ử cũng không quen biết gì bất quá là khi vào kinh tư lão phu nhân ngồi chung một thuyền với thần nữ lão phu nhân thường tìm thần nữ nói chuyện vào kinh rồi tư ra tới cửa cầu hôn thần nữ cùng cha mẹ đều bị dọa nhảy dựng sắc mặt vĩnh liên lại trắng một chút thì ra là thế triệu tam t i ể u thư vận khí thật tốt mà c h ỉ nương không tiếp lời chỉ ngượng ngùng cúi đầu càng thấp nàng cùng vĩnh liên công chúa luận khí chất thì khá là tương tự đều là nữ t ử mảnh mai nhưng nàng so v ĩ n h liên có nhiều sinh khí hơn hơn nữa nàng so với vĩnh liên công chúa nàng ấy cũng có mạo mỹ hai người phân cao thấp rõ ràng thẳng đến khi rời khỏi đức xương cung chị nương vẫn còn duy trì thẹn thùng cứ cúi đầu làm nàng cảm thấy cổ sắp gãy luôn từ lương xuyên cùng nàng ra cung nhìn nàng thế đáy mắt hiện lên ý cười đợi khi không có người hắn ho nhẹ một tiếng nàng ngẩng đầu lên ngó mọi nơi xung quanh thấy thái giám dẫn đường đã đi rất xa trên đường chỉ còn hai người họ lúc này mới thẳng eo mắt tư lương xuyên hiện lên sắc màu ấm nàng nhìn đến sừng sốt nam tử xuất sắc như thế trách không được vĩnh liên công chúa cũng sẽ khuyên tâm mới vừa rồi nàng cùng vĩnh liên công chúa nói chuyện nàng từ ngữ khí thần thái đó mới đoán ra vĩnh liên công chúa ái mộ vị hôn phu của nàng người ta thường nói hồng nhan họa thủy giờ mới thấy lam sắc cũng không nhường một tấc nào nam t ử cao lớn mảnh khảnh đi ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi nàng cảm thấy thái tử cùng nhị hoàng t ử là dạng người gì c h ỉ nương thu hồi tâm tư nhỏ giọng trả lời thái tử thoạt nhìn là người biết lễ hơn nữa rất ổn trọng có lẽ là bởi vì nhị hoàng t ử lớn lên có chút tương tự ta hơn nữa hắn bản tính rộng rãi so với thái tử ta cảm thấy ta cùng nhị hoàng t ử thân cận hơn một ít triệu ừ lương xuyên thần sắc nghiêm túc nhìn nàng một cái, sau đó không nói chuyện nữa. Ngoài cửa cung sau túc một t sắc cái, cử đó yến nương hung hăng chừng nàng một cái đều là do tiểu thiện nhân này làm hư sự bằng không nàng ta còn có thể cùng hoàng hậu nương nương nói nhiều hơn mấy câu k h ô nàng g tưởng được, đại công、Từ、cũng ở trong cung, nếu không nói không chừng người vừa rồi cùng、đại、công thể tử tử một được ở ở nếu nói đại đại rồi vừa chỗ l à n ta rồi lại chịu hoán yến nương hoán hận lại, chừng chỉ nương lần nữa. Nàng chỉ ta muốn cùng tư lương xuyên nói chuyện nhưng xe ngựa tư gia đã đi rồi làm hại nàng ta đứng giữa đường đầy hận ý trừng chỉ nương c h ỉ nương cũng mặc kệ nàng ta triệu phượng nương nghiêm khắc liếc nàng ta một cái người trừng chỉ nương làm gì ai cho người ở trước mặt hoàng hậu nương nương nói những chuyện đó c ò n nói k h ô không thôi. không n nhận mẹ, dù bà ấy ác độc cũng sinh dưỡng ngươi là sự thật, ngươi không nhận sẽ chỉ làm người khác thất vọng buồn lòng mà thôi. Hừ, bà ta là mẹ đẻ ngươi, g thật chỉ khác thất Hừ, chứ mẹ, làm mà mẹ dù bà bà là là ấy ác độc đẻ sự sẽ ta phượng ả i Triệu là ta. Triệu yến n ơ n ném một câu, bỏ lên trên xe ngựa g một trước. Triệu câu, bỏ xe ư p h nương lắc đầu nói với chị nương ta cũng không biết yến nương bị sao n g ư ơ i đừng cùng nàng ta so đo ta sẽ không chị nương đáp ứng nhưng trong lòng lại là vạn phần khó hiểu xe ngựa đưa nàng đến triệu t r ạ c h trước khi xuống xe yến nương cũng nhảy xuống nhỏ giọng nói vào tai nàng ngươi đừng đắc ý cứ diễn vai đáng thương mà câu dẫn nam nhân nếu như bị đại công tử biết gương mặt thật của ngươi nhất định sẽ chán ghét ngươi chị nương chờ tay kéo nàng ta ngẩng đầu ngươi nói không sai ta là người trong ngoài bất nhất cũng không bằng ngươi trong ngoài như một ha ha yến nương cao ngạo ngẩng đầu trong lòng đắc ý lại nghe không được ý nàng nàng khẽ cười một tiếng nhị tỉ ngươi tâm cũng giống người quả nhiên là xấu xí như nhau người triệu yến nương bình sinh hận nhất là người khác lớn lên sinh hơn nàng ta nàng ta vươn tay cào mặt c h ĩ nương người nói ai xấu người cái tiểu t i ệ n nhân này triệu phượng nương từ trong xe ngựa nhảy xuống ôm nàng ta lại yến nương ta thấy lưu ma ma gần đây đối với ngươi quá mức nhân nhượng quả thực nửa điểm quy cù cũng không có triệu yến nương ngẩng đầu hừ một tiếng xoay thân mình bỏ lên trên xe ngựa triệu phượng nương lộ ra biểu tình bất đắc dĩ với chị nương sau đó cũng lên trên xe ngựa chị nương nhìn xe ngựa đi xa mà suy tư tiến vào đoạn ra triệu phượng nương liền đem chuyện trong cung đã phát sinh nói cho triệu thị triệu thị thức đến thiếu chút nữa ngất xỉu sao yến nương lại gây chuyện trong lòng không biết yến nương có phải hay không biết gì đó hay là đồng thị đã từng cùng nàng ta nói gì đó hoàng hậu có thể vì việc này mà nghi ngờ bà ta tiết lộ thông tin ra ngoài triệu thị lòng nóng như lửa đốt cũng bất chấp việc giáo huấn yến nương vội vàng cho người thay quần áo tiến cung bà ta quỳ gối ở cửa đại điện đức xương cung chờ đến khi mặt trời lặn hoàng hậu mới bằng lòng gặp mặt nghe cầm ma ma ra gọi bà ta bất chấp chân đau đi vào trong điện quỳ dạp trên đất nương nương nô thì tới thỉnh tội người có tội gì nói cho bổn cung nghe một chút nương nương nô thì t h ề với trời chưa bao giờ đối với người nào tiết lộ nửa chữ có lẽ khi còn sống đồng thị lộ ra cái gì đó yến nương mới có thể nói không lựa lời hoàng hậu t h ầ n tình lạnh lùng nhìn xuống triệu yến nương có phải nàng ta biết gì đó bổn c u n g nghe nói nàng ta lớn lên cực kỳ giống đồng thị liễu diệp ngươi nói đi hài từ kia đang ở nơi nào có phải hay không nó đã không còn ở nhân thế nói xong lời cuối cùng thanh âm hoàng hậu đột nhiên cất cao lên mang theo sự lạnh lẽo triệu thị liền dập đầu ba cái nương nương sẽ không lúc ấy nô thì phân phó với đồng thị hải t ử là con nhà phú quý thị nuôi dưỡng cho tốt sẽ được nhiều tiền bạc đồng thị tham tài quả quyết sẽ không nương nương ngài nghe nô thì nói một lời yến nương tuy rằng lớn lên khó coi nhưng tuyệt đối không giống đồng thị có lẽ là đồng thị nuôi lớn tập tính có chút giống hơn nữa trang điểm giống nhau nên người khác mới cho rằng các nàng là mẹ con nên nói lớn lên giống nhau phải không h o à nếu g lùng hỏi, giống như đang hỏi, càng giống như đang Phương không hậu lạnh hỏi, như hỏi thị như hỏi chính mình. Phương cô còn chưa trở về, tình hình cụ thể tạm thời không thể triệu tạm còn i trở cô cụ về, b t được, họ h ăn ậ đã h yến vọng y nương là h à i từ đó nhưng lại cũng không hy vọng Yến Nương hy hài lại là thuyết ừ đó. Nếu Yến Nương là à i từ t đó, h minh người vẫn còn sống trên đời tuy rằng xấu chút ngốc chút nhưng cuối cùng vẫn tồn tại chỉ là yến nương quá khó coi dù cho là thân sinh cũng khó yêu thích họ ăng hậu lại hy vọng triệu yến nương không phải h à i từ đó hai mâu thuẫn đâm vào tâm hoàng hậu như kim đâm hoàng hậu lạnh lùng mà nhìn triệu thị đang quỳ sát đất bổn cung lại tin ngươi một lần nữa yến nương tuổi cũng không nhỏ chỉ nương phải xuất giá nàng làm t ỷ t ỷ không thể xuất giá sau muội muội nghe nói nàng cùng con riêng của ngươi là thanh mai trúc mã không bằng ngươi để nàng ta gả cho con riêng ngươi yến nương lễ nghĩa không ổn ngươi lại là cô cô lại là mẹ chồng cần dốc lòng dạy dỗ nàng ta về sau các ngươi mẹ chồng nàng dâu thân cận cũng coi như là đẹp cả đôi đàng triệu thị lập thất hồn lạc phách trở lại đoạn phù nhìn ánh đèn rực rỡ mà nghĩ lời hoàng hậu nói thân thể triệu thị phát lạnh hoàng hậu để hồng ca n h ị cười yến nương là nhất tiễn song điêu nếu yến nương là hài từ đó như vậy chứng minh thị trung tâm với chủ đoạn gia về sau sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý ngược lại nếu yến nương không phải hài từ đó thứ chờ đợi đoạn gia sẽ là họa diệt môn thị c h â n cao c h â n thấp đi vào trời lạnh thấu đến sương còn nhớ năm ấy trời cũng lạnh như thế sáng sớm thị liền từ chúc vương phủ ra cửa đi tới ngoài thành vào địa điểm cùng người ước định người nọ đem rồ trao đổi với thị sau đó biến mất ở trong gió tuyết tâm h không thấy người, đi vào một chỗ hố cong trước quẹo vào ngõ, người, sau vài đi một sâu thị vừa sợ hãi lại khoai ý không dám ở lại lập tức quay đầu đi nữ hài đó là thân sinh của trù t ử trù t ử sợ hài t ử sau khi lớn lên bị người ta nhìn diện mạo mà lộ manh mối nên nói là sinh h ạ t ử thai cho người đưa ra phủ phái thị tiếp ứng sau đó ôm đ ứ a bé cho t à u t ử chính là thị hận hận trù t ử vì cái gì thị trung tâm thế mà trù t ử không thể hoàn toàn tín nhiệm thị lúc trù t ử mang thai thì cao c h ắ c phi cũng đồng thời có thai cao c h ắ c phi đem nha đầu hồi môn đưa đến phòng vương ra trù t ử cũng n ó i theo cao c h ắ c phi từ bên ngoài mua một nữ t ử đưa cho vương ra Thị t ừ n gà nói sẽ luôn bồi tử, vì tử uống thuốc nên đã không thể sinh dưỡng, vì sao tử bỏ gần tìm xa, tình nguyện ra bên n bồi sẽ sao thuốc bỏ trù tử, trù tử thể trù tử vì vì tìm g đã xa ra o i người, mua chồng ũ n g k ô n còn nói muốn g gà cho thị mặt xe về sao muốn gà cho thị Gà trồng, thị là một nô thì không thể sinh dưỡng người có thể gả đến mà trong sạch thì chỉ là gã sai v ậ t hoặc là quản gia bất quá đều là nô tài thị muốn vĩnh viễn sinh hoạt trong phú quý muốn cả đời hầu hả chủ t ử cùng vương g i a vì sao chủ t ử không thể thành toàn cho thị Chủ tử đã sớm cùng cái cho có chuyện thị thương nghỉ, thai phải thai, thị tử đã đó đồng sớm mới nam nên là vào khi i n đồng thị h o à song cùng thai, thị đồng thị đưa ề hề u nói song cũng không nghi. đồng thai, hoài Khi là tử thị chủ đ nữ nhi thượng kinh thị cố ý dặn dò muốn đưa bé diện mạo trắng nõn cho nên đồng thị mới đưa phượng nương vào kinh nào biết phượng nương càng lớn càng giống thị làm thị vẫn luôn lo lắng hãi hùng giờ thị thuận tay đ ẩ y thuyền đẩy hết lên đầu đồng thị lại đem yến nương đ ẩ y ra Yến nương lớn lên quá xấu, nhưng Vĩnh An công chúa cũng quá xấu, chúa không có khả năng sẽ có người biết được chân tướng đoạn phù cùng thị sẽ cả đời phú quý chương sáu mươi lăm hân thế t r o ngày đoạn ngọn đèn ngọn sáng phù phá chiếu dầu lệ ấm thường có nô thì hầu hạ thức ăn tinh xào ngon miệng mà không phải như khi ở lô hoa thôn gió lạnh phá nhà cũng không cần phải gặm bánh bột ngô cứng ngắc run run ở bên ngoài nhặt củi đốt lửa những ngày phú quý thư thế còn không đ ủ thị không bao giờ muốn sống cực khổ nữa trừ bỏ việc không có con thì cái gì thì cũng có vì chủ từ thị mới mất đi khả năng làm mẹ cho nên những thứ này đều là thứ thị nên có được thị không thẹn với lương tâm đúng vậy không thẹn với lương tâm đứa bé kia sớm đã không tồn tại trên đời này rồi thị không cần sợ bất cứ thứ gì triệu t h ị cảm thấy huyết khí chậm rãi quay trở về thân thể từng bước một thị vào hậu viện ngay cổng vòng triệu phượng nương nôn nóng ngóng trông hoàng ma ma cầm đèn lồng chủ tớ hai đứng ở ngoài cửa phượng nương trời rất lạnh ngươi ra đây làm gì triệu phượng nương nghe được thanh âm chào đón cô cô đã trở lại cháu không yên tâm thôi triệu thì cảm động vô cùng thì không có con cách phượng nương là đứa trẻ thị tự mình nuôi lớn lớn lên lại giống thị thật không khác gì thân sinh thì không ngừng mong muốn phượng nương lớn lên không giống thị như thế thật tốt bao nhiêu như thế hết thảy liền hoàn mỹ không thì vết trù từ cũng không có khả năng sinh nghi gì nữa đứa nhỏ ngốc bất quá là tiến công thôi có thể xảy ra chuyện gì người chạy nhanh trở về phòng đi triệu phượng nương ngoan ngoãn gật đầu triệu thị nhìn theo nàng ta sau đó đi vào phòng đoạn đại nhân còn chưa ngủ tựa hồ đang chờ thị gần đây phu nhân làm sao vậy ta thấy phu nhân tâm thần không yên muộn như vậy phu nhân tiến công làm gì lão ra ta bởi vì chuyện của hồng ca nhi cùng yến nương mới vội vã tiến công bọn họ đoạn đại nhân buông tay hồng ca nhi cùng yến nương có thể có chuyện gì triệu thị ngồi ở bên cạnh giường nhỏ giọng nói lão gia nghe ta nói hoàng hậu không biết nghe người nào nói hồng ca nhi cùng yến nương khi ở đầu cổ nên bảo thiếp thân nhanh cho bọn nhỏ làm hì sự để chỉ nương cuối năm gà vào tư gia cái gì yến nương đoạn đại nhân gấp gáp ngồi dậy triệu yến nương sao có thể xứng đôi với nhi tử chứ nhưng hoàng hậu đã mở miệng việc này sao còn cách cứu vãn đây ngực rồn rập mà phập phồng cuối cùng thở ra một hơi thật dài suy sụp dựa vào thành giường thôi bảo bọn họ mau chóng thành thân đi Tả thiếp t lão ra â người n à y mai ca đại sẽ cùng t h ơ n nghỉ,、trước、năm mới phải gà ba nữ nhi cũng không biết đại ca có thể ứng phó không. Ngày g gà phải thể phó hôm h trước biết t ư mới ca có đại ba sau, n g v ễ n người xính hầu phủ phái người đưa xính lễ tới, mấy chục cái tới, đưa lễ mấy dẫn ư Người ơ n lớn nhất đoạn g phủ. trí để ở d đầu là quản gia đầu tiên hắn nói là đã thông qua triệu gia triệu gia nhà nhỏ hẹp không bỏ được xính lễ triệu phượng nương từ nhỏ lớn lên ở đoạn phủ từ đoạn phủ xuất giá trước hết mặt mũi tốt nhất thứ hai cũng không cần truyền đến dọn đi triệu thì cùng các bà từ tạo danh sách xính lễ một bên phái người đến thông chi cho triệu ra thuận tiện đề ra chuyện của triệu yến nương cùng đoạn hồng tiệm nhận được tin tức triệu thư tài cũng không kinh ngạc ngược lại ông ta t h ở v à o nhẹ nhõm cảm thấy mụi mụi thật là chi kỷ ông ta đang lo yến nương sẽ khó gà c h ồ n g mụi mụi lại cho yến nương gà cho con riêng bất đồng với sự vui vẻ của ông ta triệu yến nương cùng đoạn hồng tiệm đều thập phần kháng cự triệu yến nương hừng hực đi tìm triệu thị ra cửa mà không trang điểm nên lộ ra gương mặt thật da đen mặt bự mắt nhỏ mũi gãy triệu thị nhíu mày thật là giống đồng thị như đúc yến nương ngươi xem ngươi thành bộ dáng gì rồi về sau không thể để mặt mọc ra cửa nữa triệu yến nương lúc này mới phản ứng lại đây nhìn xính lễ bình r a đưa tới vừa tức vừa hận cô cô nếu ngươi cũng chê ta xấu thì còn muốn ta gả cho đoạn biểu ca làm gì triệu thị thấy đâu có chút đau nếu không phải triệu yến nương còn hữu dụng hoàng hậu muốn hồng ca nhi cưới nàng thì làm sao thị đồng ý cho thứ ngô xuẩn này tiến vào cửa đoạn ra đồ không biết tốt xấu cái diện mạo đó là ủy khuất hồng ca nhi rồi Yến hay đến nếu Nương ngươi, luận nói ngươi, ngươi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời không nên nói thì ngàn vạn lần đừng nói, nếu không chọc phải tai họa triệu ra cùng đoạn phủ đều cùng ngươi gì gì gặp ta ta thì tốt từ thì tai triệu sau họa ra là làm lời làm, lời cô cô cho việc chọc vô phải phải xui vì về đều đều phủ xẻo. h ừ như thế nào là xui xẻo muốn nói đến xui xẻo thì cũng là ta xui xẻo người không nhìn xem phượng nương gà cho công tử hầu phủ chỉ nương gà cho tư gia đại công tử chỉ có ta cô cô nói câu khó nghe đoạn biểu ca hiện tại vẫn chỉ là thư sinh ăn cơm trắng đoạn dưỡng cũng không phải là đại quan t r i ệ u thị muốn bóp chết nàng ta cho rồi người nói cái gì đó hồng ca nhi có nơi nào không xứng với ngươi dựng ngươi chính là quan tứ phẩm đến trong miệng ngươi lại thành t i ể u quan không ai biết tên khẩu khí ngươi cũng thật lớn sao không nghĩ tới phụ thân ngươi mấy phẩm triệu g i a ở kinh thành là gia đình dạng gì triệu yến nương bị thị nói thế càng tức giận trong lòng một công t ử nhà nho nhỏ của quan tứ phẩm liền muốn cưới nàng một kim chi ngọc diệp cô cô tưởng rằng nàng ta không biết sao nàng ta cẩn thận thăm dò lưu ma ma lưu ma ma cũng nghe ra không thích hợp cũng đã nhận định nàng ta là quý nhân hiện tại đối với yến nương thiên y bách thuận triệu phượng nương còn tưởng rằng lưu ma ma đến giám thị nàng ta chỉ sợ không thể ngờ lưu ma ma làm phản rồi đi từ xưa đến nay người hướng chỗ cao mà đi liêu ma ma cùng hoàng ma ma cùng được hoàng hậu ban cho phượng nương phượng nương chỉ thiên vị hoàng ma ma coi hoàng ma ma vì tâm phúc liêu ma ma không cam tâm đã sớm là tâm phúc của nàng ta Cô cô, nói sao dễ nghe thế? Trong phòng chỉ có cô cháu chúng cái được con khác chính không không? ngươi nói nghe trong phòng ngại nói thẳng Phượng Nương vì cái gì mà được Hoàng hậu nương nương nhìn với con mắt khác. nguyên nhân ngươi biết biết, nhưng Phượng Nương lớn lên giống ngươi, Hoàng hậu phát hiện gian ngươi đúng gì với biết biết sao ta ta ta dễ dẩy thế, hậu hậu phát mắt vì mà bị triệu thị thất sắc sợ hãi nhìn ra ngoài cửa xác định không có người mới chạy nhanh đóng cửa hạ giọng quát n g ư ơ i nói loạn cái gì đó có phải nương ngươi đã cùng ngươi nói cái gì không mẹ ta nói cái gì cô cô ngươi đang sợ sao triệu thị ổn định tâm thần thầm mắng mình mới vừa rồi mất một tấc vuông đồng thị cái gì cũng không biết lại có thể nói gì cho yến nương nhất định là yến nương nhìn ra manh mối gì nên giờ trò cô cô không sợ gì hết nhưng hôn sự là do hoàng hậu ban cho ta cũng không làm chủ được triệu yến nương kêu lên, người gấp đến độ vỗ bàn ta nói đều là sự thật cô cô trong lòng cũng biết rõ ràng đoạn ra biểu ca không xứng với ta việc hôn nhân này ta không đồng ý Yến nương hoàng người tin tưởng hoàng nói người thật ta, hậu, phải hậu sự là ý cái h chỉ nương không t n gì à ngoài ra cô, cô cũng không nào. g Cái cô cô có cách triệu yến nương lại tức giận vỗ bàn tiểu thiện nhân đó mới là người chắn nàng ta nếu không phải tiểu thiện nhân đó chiếm đại công tử thì như thế nào nàng ta sẽ lỡ duyên với đại công tử chứ chuyện này nàng ta nhất định phải tính sổ rõ ràng nàng ta t h ở phì phì mở cửa vừa vặn đụng tới đoạn hồng tiệm đang nhấc tay gõ cửa triệu thị gọi nàng ta lại vừa lúc hồng ca nhi cũng tới các ngươi là vị hôn phu hôn thê về hôn sự ta sẽ cùng các ngươi thương lượng mẫu thân hải nhi cũng không đồng ý việc hôn nhân này đoạn hồng tiệm lập tức mở miệng hắn quay đầu đối diện triệu yến nương đáy mắt không chút che giấu sự chán ghét các ngươi đồng ý cũng tốt nếu không đồng ý thì cũng phải đồng ý việc hôn nhân này chính là hoàng hậu tự mở miệng không từ chối được triệu thị rất mệt mỏi hôm qua một đêm chưa ngủ rồi cái gì hai o à n g hậu s người ra cửa sau đoạn hồng tiệm cũng không thèm nhìn triệu yến nương hắn liếc mắt một cái xoay người muốn đi luôn triệu yến nương ở phía sau gọi hắn lại đoạn biểu ca không bằng chúng ta thương lượng đối sách đi đoạn hồng tiệm dừng chân ngầm đồng ý nên xoay người hai người đi đến trong vườn triệu yến nương nói đoạn biểu ca ta biết ngươi thích c h ỉ nương nhưng c h ỉ nương phải gà vào tư gia biểu ca chẳng lẽ ngươi cam tâm trơ mắt nhìn nàng gà cho người khác sao vậy ngươi có biện pháp nào Đoạn hồng triệu i nhiên ệ m cam đương không lòng, ở t o n lòng hắn, nguyên g l a vẫn vào vậy luôn muốn để chỉ nương làm thiếp thất, nhưng vào kinh chỉ nương lại biến thành cháu hoàng hậu hắn hối hận đến thối ruột, nếu ở độ của hắn cầu thú chỉ nương, như làm lại cháu hậu ruột, cầu hối thối để độ chỉ chỉ của chỉ thiếp thất, thú h i ở n hắn chính tại h c là á rể rồi. Triệu hoàng hậu yến nương nhìn vẻ mặt của hắn châm biếm cười một tiếng biểu ca ngươi ngẫm lại xem nếu t r ư ớ c hôn kỳ nàng ta thất trinh như vậy nào có tư cách tiến vào tư gia đến lúc đó ngươi lại cầu thú khẳng định nàng ta sẽ đồng ý chuyện này không ổn đoạn hồng tiệm phủ định có gì không ổn ta an bài đến lúc đó ngươi chỉ lo hưởng thụ mỹ nhân là được chuyện của ngươi ta quản không được tùy ngươi đoạn hồng tiệm phất tay áo rời đi triệu yến nương nhìn bóng dáng hắn nghiêm trang càng thêm châm chọc trong đức xương cung hoàng hậu nghe thường viễn hầu phủ đã đem xính lễ đưa đến đoạn phủ ừ một tiếng cầm ma ma lại nói nương nương đoạn phu nhân vì con riêng cầu thú triệu nhị t i ể u thư hẳn là muốn tiện cho triệu tam t i ể u thư xuất giá hoàng hậu lại ừ một tiếng buông ly trong tay ra triệu gia nghèo liên tú lại không có cuộc để dành hồi môn của chị nương bồn cung sẽ bỏ ra người đến nhà kho chọn lựa đặt mua theo quy cách gà huyện chủ vâng cầm ma ma đi xuống an bài vừa lúc gặp công nhân tây c á c công nhân đi vào trong điện đem tin trên chân bồ câu gỡ xuống giao cho hoàng hậu hoàng hậu duỗi tay tiếp nhận truyền tới nội điện tính ngày phương cô hẳn là đã lên đường hồi kinh không biết đi đến nơi nào rồi hoàng hậu mở tờ gắt i ấ y chỉ nhân, tình, gao nhìn chằm chằm tờ giấy triệu tam t i ể u thư chỉ nương thân thế nàng ấy có ẩn tình có phải hay không hoàng hậu nắm tờ giấy trong tay có chút run rẩy lại cẩn thận nhìn một lần mới đưa tờ giấy đốt thành cho tàn c h ỉ nương lớn lên giống hoàng hậu nếu thân thế con bé có ẩn tình thì không phải con gái liên tú nếu không phải con gái liên tú thì chỉ có thể là đứa bé kia tâm tình hoàng hậu phập phồng như thuyền gặp sóng gió hồi tưởng lại khi mình mới gặp c h ỉ nương c h ỉ nương giống liên tú nhưng càng giống hoàng hậu ở trong điện đi tới đi lui suy nghĩ một lúc lâu thì cầm ma ma tiến vào người đi mời triệu phu nhân vào kinh bổn cung muốn cùng nàng ấy thương nghị hồi môn của c h ỉ nương cầm ma ma cho người đi triệu ra thông truyền trong triệu trạch triệu thư tài cùng cùng thị cũng đang thương lượng hồi môn của con gái một lúc c ả ba đứa nữ trưởng nữ không cần nhọc lòng nhưng yến nương cùng c h ỉ nương thôi thì bạc đã không đủ thái g i á m tới truyền chỉ cùng thị thu hồi lo lắng mà tiến cung hoàng hậu nhìn thị đi vào điện gương mặt tương tự đang hoảng hốt thần phụ bái kiến hoàng hậu nương nương nương nương thiên tuế thiên thiên tuế hoàng hậu đi xuống đem cùng thị nâng dậy liên tú ngươi cùng bổn cung hà tất xa cách vậy về sau khi tiến cung liền giống như về nhà mẹ đẻ thôi bổn cung là thịt ỷ ruột thịt của mụi mẫu thân không có ở đây trường tỷ như mẹ mụi ngàn vạn lần không cần khách sáo Cùng rưng rưng, nương nương. thị mắt tả khóe bổn c u n g triệu mũi tiến c u n g là vì hôn sự của chị nương tình huống triệu ra bổn c u n g biết rõ trong lòng chị nương phải gả cho công từ thư các lão đương triều tư gia tuy thanh quý nhưng nếu của hồi môn quá mức keo kiệt cũng khó coi bổn cung là gì con bé của hồi môn cho con bé bổn cung sẽ chuẩn bị các ngươi không cần nhọc lòng cùng thị rất cảm động lại quỳ xuống tạ ơn hoàng hậu không chịu đem cùng thị ấn ngồi lại hoàng hậu lôi kéo tay cùng thị b nương cung chỉ có cùng thuấn tuy Vĩnh An nữ nhi, nhi n thái h mỗi là tử rất tốt, n hoàng tử, nữ nhi như có chi kỷ, Vĩnh An tính tình như thế nên khi bồn cung nhìn n g lại là chi khi thế chỉ tử, có thể có ư kỷ, l i ề nương rất thể một hâm nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện h mộ mụi, có có nữ ngoan ngoãn n vậy. n ư nương, vĩnh an công chúa là hoàng t r ư ở n g nữ hoàng gia minh châu tính tình thế cũng là bình thường muội còn gọi bổn cung là nương nương sao kêu trường t ỷ đi cùng thị bị hoàng hậu xem lại cúi đầu nhu nhu ra tiếng vâng trường t ỷ hoàng hậu vui mừng cười thế này là đúng rồi ruột thịt tìm muội hà tất xa lại như thế bổn công thường suy nghĩ trước khi những ngày gian nan đó mỗi cùng c h ỉ nương sống thế nào trường tỳ hốc mắt cùng thị đã đào quanh nước mắt liên tú không dám hồi tưởng nếu không phải có c h ỉ nương có lẽ liên tú không sống đến lúc gặp trường tỳ hoàng hậu đứng lên một phen ôm cùng thị cùng thị ngồi vùi đầu vào trong lòng ngực hoàng hậu khóc lên khóc rất bi thiết hết thảy đều đã qua đồng ra hoàng hậu vỗ vai thị đừng sợ về sau có trường t ỷ làm chủ cho muội ai cũng không thể xem thường muội cùng thị khóc hơn nửa ngày mới ngừng nức nở nói trường t ỷ liên tú trước kia không dám khóc sợ liên lụy chị nương sẽ nhát gan cũng may hiện tại truyền biến tốt đẹp hết rồi tính tình con bé cũng mạnh mẽ không ít hoàng hậu dùng khăn thay cùng thị lau nước mắt sau đó ngồi ở bên cạnh nàng chị nương xác thật rất hiểu chuyện tính tình hòa hợp cương nhu muội có con gái như vậy là phúc khí của muội Cùng con nhận khăn, ngượng ngùng lau khóe mắt. trường nói đúng, thị tiếp mắt, tỷ khóe lau bổn é quả thực h c cung thấy nàng cũng là hài từ cực kỳ hiếu thuận tương lai tất nhiên sẽ hiếu thuận muội con bé là muội sinh ra là cốt nhục của muội không hiếu thuận với muội thì hiếu thuận với ai hoàng hậu cười nhìn cùng thị cùng thị cứng đờ mặt cúi đầu trong t à i áo đôi tay nắm chặt tựa như nghi hoặc hoàng hậu hỏi liên tú bổn cung nói không đúng à sao sắc mặt muội nhìn không tốt lắm trường t ỷ cùng thị ngẩng đầu lại rơi lệ đầy mặt thật không dám giấu giếm c h ỉ nương không phải con gái ruột của liên tú con bé là lúc ở trong núi nhặt được nhiều năm như vậy liên tú có đôi khi còn cho rằng mình là đang nằm mơ hoặc mình nhớ lầm con bé rõ ràng lớn lên giống muội vậy mà sao có thể không phải thân sinh chứ hoàng hậu hô một tiếng đứng lên bắt lấy bả vai cùng thị muội nói cái gì con bé không phải thân sinh của muội thế con bé là ai muội ở nơi nào nhặt được cùng thị mặt đầy bi thương vội vàng nhìn trường tỷ trong lòng có dự cảm trên đời nào có chuyện vô duyên vô cớ người thương tự người trước kia nàng luôn nghĩ có lẽ là nuôi dưỡng lâu sẽ giống cho nên c h ỉ nương mới giống nàng nhưng từ khi cùng trường tỷ nhận nhau nàng liền đoán rằng có lẽ sự tình không đơn giản như vậy năm đó nàng mười tháng hoài t h a i cừu từ nhất sinh mới hạ sinh nữ nhi khi ô n ngờ nữ n g h hư nhược đó ạ i phu n i hài nuôi tin nhi khó thể không nàng ngày từ có lẽ khó có lẽ lớn, nàng không tin ôm nữ ôm đồng ê m khóc Khi lóc đó mỉ non. đ thị đã đi kinh thành lão gia vội vàng đọc sách không dành bận tâm có lẽ là do nàng sinh nữ nhi nên lão gia cũng không lắm để ý chẳng qua là an ủi nàng vài câu nói bọn họ về sau sẽ có h à i từ khác Hài từ là máu thịt là nàng người rơi từ trên máu xuống. Sao sống sinh cửa nữa bởi vì thời gian mang thai đứa ra lai có nhược khác. cũng được thuốc có chính cũng có có đó nói thể tâm, thế thân thể tử trộm tìm tử thời thể tương tử nhẫn không khi hư hài phu phu hài không hơn nhỏ hạnh không khả hài nàng màng ngày, nàng uống này vạn năng nữa. ôm mấy vì vì là đi đại Đại bởi lại ở lạ, nghe đại phu nói nàng giống như bị xét đánh giữa trời quang nàng bị người ta hạ dược vẫn ôm con gái trong ngực mà suy nghĩ đến tột cùng là khi nào chứ một chút nàng cũng nghĩ không ra trách không được nàng cảm thấy thể lực càng ngày càng tệ chống đỡ hết nổi còn tưởng rằng là do mang hài từ vất vả cũng không quá mức để ý nguyên lai lại là do dược vật gây ra Trừ bỏ đồng thị ai sẽ hạ dược nàng chứ từ khi nàng tiến vào triệu gia đồng thị liền coi thị như là cái đinh trong mắt nếu không phải lão gia còn sùng ái nàng có khả năng nàng đã sớm bị đồng thị lặng lẽ xử trí nếu hài từ chết non về sau nàng không thể sinh dưỡng chờ tuổi già s ắ c suy lão gia tình đạm đồng thị tất nhiên sẽ tìm biện pháp đem nàng bán đi nàng cùng lan bà t ử ôm hài t ử hơi t h ở thoi thóp trong ngực khóc không ra nước mắt bỗng nhiên nghe có người nhắc tới núi thất phong hương khói linh nghiệm có người hàng năm bệnh nặng không d ậ y nổi uống cho trong chùa trên núi thất phong thế nhưng từ trên giường bỏ dậy hiện tại đã sinh long hoạt hồ giống như người thường lời này giống như cọng dơm cứu mạng chủ tớ hai người suốt đêm đuổi tới núi thất phong nào biết mới đến chân núi hài t ử liền tắt thở ôm con gái đã chết nàng khóc cạn nước mắt nhìn thất phong sơn cao cao còn ôm hài t ử dần l ạ nàng, nàng cùng lan bà từ đào một cái hố ở trong rừng đem nữ nhi mai táng trong cái bọc nho nhỏ ẩn trong núi rừng không có bia mộ nàng chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng hy vọng nữ nhi có thể lại lần nữa đầu thai chỗ tốt nàng cảm thấy sinh tồn vô vọng Đang Lan muốn rời bỏ、Lan、Bà tiểu ử tìm tự kết thúc địa đ phương khác ờ mình, mới mèo mọi tìm một mở một mất. đem mắt nhìn thì nhiên nghe tiếng sinh khóc, tiếng khóc bé như tiếng mèo con quãng, nàng kinh hãi nhìn mọi nơi xung quanh, tiếng trong nàng nữ anh phần nhỏ tương Lan nàng, nhỏ giọng nói. khóc, khóc hãi theo khóc thấy thập chút hài đột đứt được đứa trẻ tả, tự trẻ Tử tức tử tới trước bụi cái lại i yếu, ra có cỏ bé Bà bê là vừa lập thư người xem cùng t i ể u t i ể u thư thật giống nhau đây có lẽ là ông trời m ở mắt nàng nhìn bé gái nhỏ bé trong tã lại nhìn cái hố vừa rồi t r ô n nữ nhi rỗi tay đem nữ anh ôm cắt gao trong ngực rơi lệ chảy không ngừng đứa nhỏ này chính là chị nương từ đó về sau chính là nữ nhi của cùng thị không có người nào phát hiện sự khác thường chị nương cùng nữ nhi ruột của nàng tương tự nhau không chỉ có tháng sinh giống mà bộ dáng gầy yếu cũng giống hơn nữa lớn lên cũng có chút giống nên lão gia cũng không thấy bất đồng đồng thị từ trong kinh trở về nhìn chị nương làm như có chút kinh ngạc nàng đoán là do đồng thị không thể tưởng được tại sao hài từ còn có thể tồn tại có lẽ là kiếp trước bọn họ thật là mẹ con chị nương càng lớn càng giống nàng nàng vẫn luôn tưởng rằng ông trời ban ân nếu không tới đế đô có lẽ nàng vẫn luôn tin như vậy nhìn trường t ỷ trước mắt nôn nóng như vậy nàng âm thầm suy đoán có lẽ chị nương có thân phận không bình thường cùng thị nức nở nói thân r ư ờ n năm g tỷ, sát t đó ậ t tú một thị tử liên lại l sinh nhi, hài sinh nên nữ đồng không hạ hạ cho vì dược bao ra u thì chết o n mình i núi biết ai núi. đêm được đó, ném con chân chỉ cũng phong, vào trong an táng nương nhặt không Thân bé thất ở ở là là hoàng hậu lung lay nỗ lực ổn định tâm thần hải t ử trên người có dấu hiệu gì không cùng thị lắc đầu đã lót rất bình thường cũng không có dấu hiệu gì nếu c h ỉ nương là hài từ đó sao lại xuất hiện ở núi đậu cổ là ai mang con bé đến đó muội nhặt được hài từ khi đồng thị về đậu cổ sao không có c h ỉ nương trở thành hài từ của muội được hơn một tháng đồng thị mới trở về mang theo phượng nương cùng yến nương hoàng hậu nắm chặt tay làm móng tay đâm thật sâu vào da thịt nỗ lực áp chế phẫn nộ là ai đem c h ỉ nương mang đi rõ ràng hoàng hậu đã an bài liễu diệp đem hài từ ôm cho đồng thị tại sao hài từ xuất hiện ở đậu cổ trước Chỉ có m ộ tuy khả năng, là l i ễ Diệp người hai Minh rời ngồi điện phi kim minh phía phượng, phượng và Hoàng bàn Đồng đó trong ném Trường cùng cung, mình trong trống rỗng lạnh tanh, bốn rừng long phi phượng, long thân kim lân rực rỡ, phượng ngậm minh châu lộng Thị, một từ. thị một cột Bạch, hậu chạm châu có rực bỏ ở l trổ, rỡ, ẫ kim bích chiếu dọi bích rằng ấ t tráng Tuy r lệ. còn chưa rõ hết chân tướng nhưng hoàng hậu khẳng định c h ỉ nương chính là hài từ năm đó đồng thị liễu diệp đồng ế biết n cùng là ai vứt bỏ chỉ nương, phương cô nói gặp cố nhân là ai, vì sao lại ở gần huyện nha, nương không, người đó có biết nội tình tột vứt chỉ cô cố có chỉ có chứ? gặp là là lại ai ai, sao phải vì vì bỏ đó ở đ thị đã chết đồng gia diệt môn nhưng hận ý trong lòng vẫn khó tiêu tan đồng thị hãm hại liên tú lại hại thân nữ của hoàng hậu thù này không báo ôm hận trung thân hoàng hậu lạnh mặt gọi ẩn vệ bảo hắn tức khắc đi đến đậu cổ đem xác đồng thị đào lên sau đó nghiền xương thành cho Ẩn vệ biến mất trong đêm đen, hoàng vệ mất đêm để hậu cầm ma ma tiến thể thêm tư thêm hồi ngơi đi, hồi bồn cung cân nhắc kỹ của hồi môn cho nương không thể quá nhẹ, ngơi thêm ba phần nữa đi, vào tư khố lấy thêm làm hồi môn cho con vào, vào làm cho cho ba bé. của chị Cầm quá khố kỹ ma ma lấy sắc mặt bất biến cung kính l u i ra trong tư khố của hoàng hậu mấy cái dương đó đều là chân bảo có giá trị liên thành lúc trước vĩnh an công chúa xuất giá đã mang đi một nửa hiện tại triệu tam t i ể u thư xuất giá nương nương cũng muốn cho một nửa còn lại có thể biết nương nương đối với triệu tam t i ể u thư coi trọng ra sao Trong lòng bà ta vì thư lòng gia bà mà vì cùng a gia o lão trong hứng, phu nhân đối với bà có ân, bà vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhân cơ hội này phải vì thư gia làm chút năm ân, vẫn luôn lòng, này tình làm đó đối đi. có tư với vì bà bà cơ c sự thị trở về nhà nói với triệu thư tài hoàng hậu chuẩn bị hồi môn cho c h ỉ nương triệu thư tài rất là cao hứng bởi vì thê tử là đích muội hoàng hậu gần đây ông ta thu được không ít lời mời tuy rằng năm sau tiền nhiệm nhưng đồng liêu cùng quan trên đều thập phần cung kính hoàng hậu nương nương cùng liên tú là tìm muội cùng mẹ quan hệ huyết thống so với thường viễn hầu phù còn đậm đà hơn nương nương coi trọng c h ỉ nương còn muốn chuẩn bị của hồi môn đủ để thuyết minh hoàng hậu coi trọng liên tú cỡ nào ông ta cảm thấy rất có mặt mũi ba nữ nhi đều gà rất có thể diện trường nữ gà cho đích tôn thường viễn hầu thứ nữ là gà cho con trai tứ phẩm đại thần tiểu nữ nhi lại đính hôn với đại công từ tư gia đôi mắt cùng thì còn chút sưng cúi đầu đi vào nội thất triệu thư t ạ i lúc này mới chú ý tới thê tử phu nhân làm sao vậy đôi mắt sao s ư n g thành như vậy không có gì là quá mức cao hứng mà khóc phải cao hứng rồi triệu thư tài không nghi ngờ gì cùng thị vẫn không có ngẩng đầu lão gia ta đi xem c h ỉ nương ừ đi đi triệu thư tài vẫn hưng phấn chậm rãi đi dạo đến thư phòng chị nương nâng má ngồi ở phòng trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện yến nương vẫn luôn nói nàng ta không giống đồng thị là sợ hoàng hậu đào ra chuyện đồng thị năm đó k h á t khe với mẹ con các nàng mà trả thù trên đầu nàng ta hay là có nguyên nhân khác nhưng lần đầu tiên tiến cung hoàng hậu cũng không rõ ràng về thân phận nhưng sao yến nương lại chủ động nhắc đồng thị không giống nàng ta có phải có gì đó nàng không biết không nếu có nguyên nhân khác vậy đó là gì đại công t ử vì sao cố ý phải nhắc nhở nàng nói về diện mạo của yến nương cô h thấy nhất định không nương nàng gì cảm có đó nghĩ cô là nha đầu của hoàng hậu dù có cảm tình tốt cũng không có khả năng phong cho cháu nha đầu thành huyện chủ cứ cho là phượng nương đã cứu hoàng hậu cháu nô tài có cứu chủ từ cũng là thiên kinh địa nghĩa vài lần tiến công trừ bỏ lần đầu tiên thì có thể thấy hoàng hậu mặt ngoài đối với phượng nương rất thân thiết nhưng thời điểm khác đều rất bình đạm lúc mới gặp hoàng hậu đối với phượng nương yêu thương không giống như đang diễn trò vì sao đột nhiên lại lạnh nhạt hình như chính là lúc yến nương nói phượng nương lớn lên giống cô cô phượng nương cùng thái tử có tình nếu hoàng hậu thật thích phượng nương vì sao không thuận nước đầy thuyền lại muốn đem phượng nương gà cho bình ra nàng mơ hồ nhớ hình như thái tử với phượng nương có cùng ngày sinh nhật như vậy trong đầu linh quang vừa hiện đã nhanh chóng phản bác ý niệm hoang đường trở lại trong phòng nàng gọi thanh hạnh người liên lạc với đại công t ử ta muốn gặp hắn con muốn gặp ai cùng thị đứng ở cửa mỉm cười nhìn nàng nàng lập tức đứng dậy trên mặt đỏ ửng thanh hạnh thấy thế lén lút lui ra ngoài nương s a o lại tới đây con nghe lan bà bà nói nương tiến cung như thế nào có gì không tốt mà đôi mắt nương sưng lên vậy à? đứa nhỏ ngốc nương là vì con mà cảm thấy cao hứng cho nên vui mừng quá hóa khóc nương nương nói của hồi môn cho con nương không cần nhọc lòng hoàng hậu sẽ tự mình đặt mua nương nương đại ân chị nương cảm kích trong lòng chị nương đỡ cùng thị ngồi xuống cùng thị nhìn khuôn mặt nàng như hoa kiều nột nàng đến tột cùng là ai xem cách trường tỷ phản ứng hẳn là biết thân phận của chị nương liệu chị nương có phải là con trường tỷ bằng không sao lại giống như trường tỷ chị nương bị nương nhìn chằm chằm có chút hốt hoảng Nương, n sao lại hôm ì gì n con như、thế? trên mặt con có thế, h mặt k n ổn、à? Nào có chỗ không ổn, con gái nương xinh như hoa, nương đang nghĩ là đại công tử sau này g gái à? là hoa, có chỗ có phúc thật đại sau tử à Chỉ cuối không biết nghĩ Hôm nương đến lên gì, biết mặt đỏ lên,、e、lệ cuối đầu. lệ e sau nàng cùng tư lương xuyên hẹn ở bên ngoài trà lâu hắn vẫn như cũ đến sớm vẫn mặc thanh y quạnh quẽ như thường bất đồng chính là đáy mắt hắn có một tia tình cảm chẳng qua chị nương một lòng muốn c ư ờ i bỏ nghi hoặc trong lòng nên cũng không chú ý tới hắn xốc áo choàng ngồi xuống ghế nàng tìm ta đúng vậy đại công tử chỉ nương có một chuyện hoang mang ta còn nhớ rõ lần đầu tiến công nhị t ỷ liền nói nàng ta không giống mẹ đẻ hôm qua tiến công nhị t ỷ tình nguyện không nhận đồng thị cũng phải nói nàng ấy không giống đồng thị ta nghĩ tới nghĩ lui cứ cảm thấy có chút kỳ quái đáy mắt tư lương xuyên hiện lên khen ngợi t i ể u cô nương này tâm tư nhiều thế sao có thể nhìn không ra manh mối chứ thế theo ý kiến của nàng triệu yến nương làm như vậy là vì nguyên nhân gì Chỉ nương cũng không gạt hắn, thật nghĩ. nương nói đúng sự thật nàng gạt sự lúc đầu ta đoán do hoàng hậu hoàng hậu là đích thì của nương đồng thị sinh thời khắt khe hai mẹ con ta nhưng đồng thị đã chết nên nhị thì sợ bị hoàng hậu giận chó đánh mèo cho nên mới cùng đồng thị phân rõ giới tuyến nhưng ta nhớ rõ lúc đầu khi tiến c u n g nàng ta cũng không biết nương cùng hoàng hậu có quan hệ vì sao khi đó đã bắt đầu nói nàng ấy không giống đồng thị rồi Từ trên tâm tinh tự thay rót một trà trà tràn lương cười, người hương xuyên ngồi xuống, cuối đầu mỉm cười, ý bảo nàng cũng ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, bàn hắn nhiên nàng chén nóng, nóng ngập trong không xảo, cuối đầu hai đối điểm có mỉm ý bảo khí. ở vậy hiện tại thì nàng nghĩ thế nào chỉ nương rỗi tay tiếp nhận ly trà miệng nói cảm ơn nhấp m ụ n nước trà đại công tử không biết có phải ta nghĩ quá nhiều không mà ta cứ cảm thấy việc này không đơn giản như vậy không biết đại công tử có thể giải thích nghi hoặc cho ta không Ta năm g chúng ta thành thân xong sẽ nói cho nàng, xem ra trong lòng nàng nghi. người không u điều hậu luôn xấu luôn y nay, ê n bản tính thành thân nói đến đoạn. n ta Từ trạch đạt tư thủ đích cho hoài đợi đã việc có có có mục ra xưa xa, mà xem sẽ vì đó đồng thị ở kinh thành sinh hạ song thay song thai nữ đó cùng thái tử sinh một ngày cùng ngày thái tử sinh còn có một nữ nhi khác ra đời là thông phòng của trúc vương bất quá sinh ra liền chết non hoàng hậu cũng vì sinh được trường tử mới có thể được bệ hạ khi đăng cơ phong làm hoàng hậu Chỉ nương bừng từ lương xuyên nhíu mày hắn cũng cảm thấy thế có lẽ nữ nhi hoàng hậu sinh ra đã không còn ở nhân thế h ắ như n ì thì n nữ đối diện, nếu nàng không phải lớn lên giống triệu phu nhân, thì nàng chính là con gái hoàng n thiếu triệu phải phu hậu, h đối gái là n nàng giống hoàng hậu, cũng giống mẹ ruột. Hắn đã phái người cha rồi, đồng thị ôm hai nữ nhi song sinh g phái rồi, hai hậu cha thị ruột. mẹ ôm đã vậy ề đổ đã đã đổi cổ thì con cùng con có có có thì thị tháng, nít tháng thể phát hai hai nhìn không khả không hiện. Như mạo, diện năng người bị ra mà v nếu đồng thị sát thật sinh hạ s o n g nữ thì con gái hoàng hậu giữ nhiều lành ít đồng thị tựa hồ cũng không biết nếu biết không có khả năng đến chết cũng không lộ ra manh mối như vậy người duy nhất biết chính là triệu thị hoàng hậu hôm qua gặp triệu thị không biết đã cùng triệu thị nói gì mà triệu thị liền đồng ý cho yến nương gà cho con riêng của thị nói thật nếu không phải c h ỉ nương là người triệu gia hắn chỉ nghĩ sẽ né xa triệu gia cùng đoạn gia quản bọn họ sống hay chết làm chi cho mệt Kiếp này, r ấ thái n i đổi, có lẽ ở kiếp trước, ấn tượng của hắn đối với ề đều u chuyện có trước của thay hắn h ấn tượng t lẽ ở tử đều thiếu, là những năm tháng nghiên thiếu, căn bản không rõ lắm mấy tính tình thật của Thái Tử, n của giống à làm y nay thấy chung, hắn hắn a ở cảm có lẽ s rồi. Thái i Tử không g như người trong trí nhớ thanh chính hiền đức ngược lại là người có chút tâm tính tiểu nhân chị nương tựa hồ cũng thích nhị hoàng tử hơn một chút mẹ ruột nàng là em gái hoàng hậu nếu một ngày thái tử cùng nhị hoàng tử thực sự có tranh chấp quyết định của hắn khẳng định khác kiếp trước c h ỉ nương thấy hắn trầm mặc không lên tiếng nhẹ giọng hỏi đại công tử là ta nghĩ không đúng hay sao người không nói lời nào tư lương xuyên phục hồi tinh thần lại không nàng nói rất đúng có lẽ năm đó đứa bé kia đã chết non không ở nhân thế nữa rồi c h ỉ nương gật đầu thế là nàng đoán không sai biệt lắm nếu cô cô muốn chất nữ thay thế thì tất nhiên phải diệt trừ hậu hoạn đem con gái hoàng hậu giết chết đại công tử việc này có thể t r a ra chân tướng nữa không hắn lắc đầu khó lắm việc này tiến hành rất kín kẽ qua mười mấy năm không hề có dấu vết để lại không thể nào t r a ra trừ phi đoạn phu nhân tự mình mở miệng trong đầu c h ỉ nương hiện lên rất nhiều đối sách không biết có cách nào làm người ta nói thật hoàng hậu cùng triệu thị đều có chỗ đáng giận các nàng đều là vì phú quý chẳng qua so với hoàng hậu nàng càng khinh thường triệu thị vì tư lợi làm hại trẻ nhỏ tội ác tàn nhẫn người nói xem, quyền thế thật sự quan trọng đến mức có thể để người ta vứt bỏ thân nữ, con Ngữ nàng đơn, mang theo thương cảm, hắn không tự giác mà vươn tay, cúi người vỗ đầu nàng, tóc nàng nhãn như、tơ. Người có có có tóc hại tội giác cuối xem theo mức làm cảm, mà mềm tay, thế thật thể ta vứt thể trẻ chút tự tơ. khí sự sao. để đầu cô vô vỗ bỏ vì lợi vô cùng nhiều đạp người khác xuống chính mình mới có thể đi lên vô luận sau này như thế nào ta tuyệt sẽ không vì quyền thế mà thương tổn nàng Hắn không, thực như hắn thế chọn, hắn nhàn nhìn hắn, ánh mắt hắn chân thành tha thiết mang theo chút không Phản phất hắn, chân nhất, khác nhẹ như mây khói. bắt ngắm mắt mắt nếu ngày quyền nàng mang nàng lãng sơn, sống núi sông ngày. Nàng động dung mang vướng bận trong nàng sẽ sự sẽ giữa gì. qua quý đều một lựa có cái mà mà mới mây và là vậy, về bảo ở ở dỗi từ khi mới gặp đến bây giờ người nam nhân này vẫn luôn trợ giúp cho nàng nơi dị thế này nếu không có hắn thì lúc cùng đồng thị đấu tranh nàng đã sống không được tới giờ là hắn cho nàng nhân sinh mới nàng lẩm bẩm nói đại công tử người thật tốt sau đó đứng lên hành đại lễ với hắn không cuộc đời này có nàng mới là tốt nhất nếu không có nàng hắn sẽ thế nào dù cho là có thể tránh chịu ra giữ được tư gia nhưng kiếp trước hắn đã đạm bạc xem nhân sinh giờ lại lần nữa tiến vào triều đình mỗi ngày dốc hết sức lực không ngừng mưu hoa thì có ý nghĩa gì là nàng cho hắn cảm giác khác kiếp trước h ắ nàng ngồi dậy, đi vòng đi cái dậy, qua b đ ứ n trước mặt mặt mặt mắt thân thể rồi ngưỡng với lớn chậm cao nàng, nàng hắn nhìn xuống Nàng đối đôi đó. dãi bị nam từ đó gắt gao ôm vào trong ngực mặt dán ở ngực hắn nghe được tiếng tim đập bên trong hơi thở hắn là hương sách cùng thanh trúc độc quyền trong đầu nàng trống rỗng từng đợt choáng váng nàng thử đ ẩ y ra lại phát hiện thân mình hắn cũng không giống như thường tượng mảnh khảnh hai tay hắn như vòng sắt đầy mãi không ra đại công t ử nàng nhỏ giọng gọi nam t ử ấy cũng không buông nàng mà lại cúi đầu đôi môi tựa như chuồn chuồn lướt nước nhẹ mổ một cái trên trán của nàng sau đó mới buông nàng ra cả kiếp trước lẫn kiếp này vẫn là lần đầu nàng cùng khác phái thân mật tiếp xúc nên có chút ngốc ngốc từ lường xuyên cúi đầu nhìn nàng gương mặt nàng như ngọc phiếm hồng hai mắt mê mang như sương mù hắn không cầm lòng được đem nàng ôm vào trong lòng ngực thật lâu sau mới buông ra t h ẳ nàng g gia nương công đến đại tình nhảy n khi chỉ thịch lại triệu tim mãi, trở tử ôm cứ c ò ngã hôn n n à cái chuyện đại biểu này Nàng n gì? g người vào giường lăn lộn dùng chăn gấm b ụ n g mặt làm như có chút không thể tin được hay là đại công tử đã thích nàng không đúng đại công tử không phải là thích phượng nương sao cưới nàng làm bình phong sao giờ lại đột nhiên hôn nàng còn lời hắn nói hắn nói vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng là có ý gì nàng xoa mặt lại phát hiện mặt nóng lên có phải nàng nghĩ sai nàng c h ằ n c h ọ c khó đi vào giấc ngủ trong chốc lát nghĩ đại công tử có người trong lòng một hồi lại nghĩ hắn vừa ý nàng trong đầu phảng phất như có hai người tả hữu xung đột khiến lòng nàng ngọt đắng đan sen từ lường xuyên cũng không khác nàng bao nhiêu làm nam nhân sống lại một đời nữa nhưng hắn đối với nữ tử hoàn toàn xa lạ tiểu cô nương kiều diễm bị hắn ôm vào trong lòng ngực trong một khắc đó trong lòng hắn dâng lên tình cảm xa lạ thiếu chút phù t r ọ n trái tim hắn Hắn thực í n ngày thành hôn, tuy rằng không đến một tháng nữa nhưng tuy một v ẫ mau đã vào tháng chạp vừa mới sáng ngày sáu cửa thành liền có một người ngàn dặm bôn ba đến đi đầu là phương ma ma Bà ta một khắc cũng chưa nghỉ, vừa vào thành ta một chưa vừa khắc nghỉ, cũng l ậ phương tức từ cửa ô n Hoàng cung tiến cung, bà vừa hiện thân Hoàng Hoàng nôn nóng ở trong điện g giám thái hậu, hậu chế h báo bà tức tiểu đợi kiềm vừa đã đó lập p ở trờ. ma ma nhanh chóng sửa mặt trải đầu đem một phụ nhân già thành công nhân mang vào đức xương cung hoàng hậu h í p mắt vẫn chưa nhìn phụ nhân phụ nhân quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu ngươi là người phương nào hồi nương nưng ơ dân phụ họ đỗ nguyên gốc là người ngoài thành m ộ ư ơ i tám năm trước dân phụ ở ngoài thành trồng rau quản sự chúc vương phủ thấy tiểu phụ nhân bán đồ ngon nên bảo dân phụ ngày cách ngày cung cấp cho vương phủ nguyên lai、like、là người ngoài phủ trách không được không biết phương ma ma nói nương nương nô thì ở đầu cổ làm việc ngẫu nhiên gặp được đỗ thị nhận thấy quen biết mấy năm nay đỗ thị ở sau huyện n h à bán mì nước nhìn thấy nô thì liền trốn nô thì cảm thấy rất kỳ quái nên bắt lại thẩm vấn thế nhưng hỏi ra sự tình quan trọng nô thì không dám thực t i ệ n làm chủ nên mang người về thỉnh nương nương định đoạt Đến cùng là việc gì? Đỗ、thị、đem đầu đó cùng vang, dân phụ cầu Nương Nương thứ tội. năm đó dân phụ vì một ý niệm mà làm hỏng chuyện cầu Nương Nương mạng. tột Thị thứ tội, một tha việc cầu cầu gì? là làm mà vì khấu phụ phụ ý Hoàng hậu chỉ muốn biết tả nương nương thỉnh nương nương nghe dân nữ kể năm đó dân phụ thường đưa rau cho vương phủ cũng nhận mặt được không ít người có một lần dân phụ vội đưa rau xong đang ra khỏi thành thì nhìn thấy phía trước là liễu diệp cô nương dân phụ vốn định gọi nàng lại cùng nàng chào hỏi một tiếng nhưng nhìn liễu diệp cô nương đi gấp tựa hồ muốn làm chuyện gì nên dân phụ đành thôi mặt đỗ thị ứa mồ hôi lạnh tuy rằng phương ma ma nói hoàng hậu sẽ không trách tội nhưng bà ta vẫn có chút hoảng hốt dân phụ đi tới bỗng nhiên phát hiện liễu diệp cô nương cũng ở phía trước hơn nữa là hướng đi vào trong rừng lòng dân phụ cũng không biết nghỉ gì thế nhưng lén lút theo sau hồ hấp hoàng hậu thêm dồn dập chuyện năm đó sắp tra ra manh mối tâm hoàng hậu tới cổ học không n h á i mắt nhìn chằm chằm đỗ thị đỗ thị càng rũ đầu xuống thấp liễu diệp cô nương tới trong rừng chỉ chốc lát sau phương cô nương cũng tới Đỗ tay h phương ị xem m ma, ma ma tâm phương phụ bình h tư ổn nói, dân ý bảo bà cứ kể t lại ấ p hoàng ư nương nương ơ n cùng g cô cô liễu diệp t r a đổi đó đi, đi, rời liễu diệp lại rổ trong tay, sau đó phương cô nương rời đi, liễu diệp cô nương vẫn chưa đi, ngược sau chưa cô cô l v ò vèo đi vào đi núi Hoang. Tay hoàng hậu o hoàng a Tay n g h chặt chẽ nắm bảo tọa lời đỗ thị nói đều có thể đối chứng lúc ấy phương cô là lão nhân trong vương phủ quản việc vặt vãnh hoàng hậu thu làm tâm phúc trong p h ủ có thông phòng sinh hà t ử thai tự nhiên phải giao cho phương cô đi chôn Hoàng hậu hài chỉ thuốc chờ phương cô đưa ra ngoài thành thì xong ngoài bài là an uống ngủ gặp Liễu đã đưa sớm say, ra tử cô dân i hài ệ p đem mang tử phụ đi theo liễu diệp cô nương nhìn tay nàng với vào trong rổ không biết đang làm gì dường như là bóp thứ gì đó sau đó liền thấy nàng từ bên trong lấy ra một cái tã đem tã lót lột ra một đứa trẻ trần chuồng nàng ta ném đồ rồi ném luôn hài t ử vào hang sau đó rời đi Hành âm đỗ nhẹ run, trong h nhẹ ị u n t r biển đã không tiếng người không động, cũng không đã một có lòng ạ lạnh. nên càng yên tĩnh đến dọa người, hồ hấp hoàng rồn nắm thành ghế, ánh mắt như rơi vào nước、lạnh. Trong vào gắt gao ghế tay mắt hồ hấp hậu dọa rơi dập l kinh hãi dù thời tiết rét lạnh nhưng dân phụ giang chờ liễu diệp cô nương rời đi cũng không lo cái gì bỏ đến cây hố phía dưới đem hài t ử ôm ra hài t ử đó tựa hồ không còn hơi thở cổ xanh tím dấu tay có thể thấy được dân phụ nghĩ có lẽ còn có thể cầu trời nên cười quần áo bọc hài từ lại đánh vài cái cũng may hài từ mạng lớn c ư nhiên nhỏ giọng khóc dân phụ không dám ngây ngốc đem hài từ ôm về nhà ôm về nhà nhưng trong lòng khó ăn sợ chọc tai họa suốt đêm ra kinh đến đ ộ cổ huyện ngay núi thất phong thì gặp triệu di nương triệu di nương vừa mới t r ô n con gái dân phụ đem hài từ đặt cách đó không xa thấy nàng đem hài từ ôm đi lúc này mới yên tâm từ đó đến giờ đã mười mấy năm vẫn luôn canh g i ữ ở quanh triệu ra chưa từng rời đi đỗ thị năm đó đưa rau cho vương phủ nên đối với vương phủ cũng biết một ít trong vương phủ có hai vị trắc phi cùng một vị thông phòng đồng thời mang thai thì cũng nghe bình trắc phi sinh con trai thông phòng khó sinh mà chết cả đứa nhỏ này chính là con thông phòng sinh hạ hả? đem hải t ử ôm về nhà thì thấp thỏm khó ăn liễu diệp cô nương là người của bình trắc phi mà bình trắc phi được sùng ái nhất nếu biết thị cứu con thông phòng tất nhiên sẽ không bỏ qua Thị phụ lại không cái. nhiều là lại quà cái, con n ă một qua qua chưa chỉ có tiếc cũng có có hy hài thẳng khi phô thể vọng đáng đến trượng đời, tử, m đứa đêm con, chắc nổi lòng chắc ẩn, nghĩ tới nghĩ nhà. thị tới suốt đêm ôm hài tử Một hài lui, rời quê ôm phụ nhân mang theo hài t ử lên đường hài t ử lại vừa mới sinh thân mình lại suy nhược nghĩ đã thấy gian nan chờ khi tới đ ộ cổ trên người tiền bạc đã cạn kiệt hài t ử thân mình lại quá yếu sợ nuôi không sống nổi trùng hợp nghe được phụ cận có núi thất phong trên núi có chùa miếu mong có thể nhận lấy đứa nhỏ này cũng là mệnh trời thì ôm hài tử nhìn phía trước cũng có cặp chủ tớ cũng ôm hài tử hài tử đó cũng dùng tã lót bao bọc thoạt nhìn cùng đứa bé trong lòng ngực không sai biệt lắm chủ tớ hai người đó sắc mặt bi thương vẫn chưa lên núi mà lại tìm một chỗ đào hố t r ô n con tâm niệm vừa động thị đem hài tử đặt ở cách đó không xa sau đó tránh ở một bên ê n n Quả h i Vì v hải tử ừ ai m ớ qua đời, đ ú ngờ lúc bi thống lại nghe được khóc khóc bi tiếng hải tiếng hải thống tử theo tử thì một nghe nhà nên đến đem đ ư mà ôm về n g đi thế e o vào coi nhìn nhà, cảnh cũng coi như là nhà họ hỏi tham phú hộ, h vì là sau tiểu đó gia t liền lưu lại canh đổ cổ canh quanh triệu gia. ai ngờ thế gian ữ q u h thế triệu Ai gian ra. ngờ sự tình trùng hợp triệu ra lại là nhà mẹ đẻ liễu diệp cô nương thị vẫn luôn lo lắng liễu diệp sẽ phát hiện cũng may liễu diệp chưa bao giờ về quê Khi kinh thì triệu ra vào chương sáu mươi bảy của hồi môn hoàng hậu ngồi trên bảo tọa người lạnh như băng trong ngực lửa giận ngập trời hận không thể đem liễu diệp từ đoạn phù kéo ra bằng thây vạn đoạn hoàng hậu một lòng đem liễu diệp trở thành tâm phúc còn gả cho mệnh quan triều đình làm vợ nào biết đối phương vẫn luôn tồn tại tâm thư rắn r ế t nhiều năm trước đã phản bội rồi nếu không phải c h ỉ nương mạng lớn nào có thể sống đến bây giờ may mắn cũng may trời đất đã định cho liên tú nuôi lớn hoàng hậu nhìn đỗ thị quỳ trên mặt đất may mắn nữ t ử này còn có tâm hồn lương thiện bằng không hai t ử của bà sẽ chết ở vùng hoang vu dã thú không người biết đến mà chính bà cũng sẽ coi triệu phượng nương là thân sinh hoặc là triệu yến nương làm cho triệu gia phú quý chạy đường liễu diệp đồ đáng chết dám đem hoàng hậu đùa bỡn trong tay người đi xuống đi hoàng hậu vô lực phất tay đưa cho phương ma ma một ánh mắt đỗ thị quỳ trên mặt đất không dám t h ở ra cũng không dám ngẩng đầu nghe thế trong lòng càng bất ổn âm thầm suy đoán hoàng hậu có xử phạt thị không năm đó có phải liễu diệp cô nương được hoàng hậu lệnh giết chết hài từ của thông phòng lại bị thị cứu làm hỏng đại sự hiện tại con của thông phòng đã lớn lên còn tới đế đô hoàng hậu có thể làm chuyện bất lợi với con bé không phương ma ma dẫn thị xuống trong lòng thị bất an phương cô hoàng hậu nương nương có trách tội dân phụ không ạ sẽ không chỉ cần ngươi câm miệng không nói với bất luận kẻ nào rời xa đế đô hoàng hậu sẽ cho ngươi phú quý cả đời đỗ thị vui mừng liên tục nói dân phụ chắc chắn sẽ thỏng mệnh chẳng qua dân phụ muốn hỏi phương cô triệu tam t i ể u thư có thể xảy ra chuyện hay không nàng ấy cái gì cũng không biết cầu phương cô có thể thay nàng cầu nương nương ạ phương ma ma nhìn đỗ thị thật sâu cười một chút gương mặt nghiêm túc có sắc màu ấm người yên tâm ta sẽ hướng nương nương câu tình trên đời này người tốt mới có phước báo ngươi làm chuyện tốt nương nương tự nhiên sẽ báo đáp ngươi đỗ thị yên lòng sợ vì nói ra chuyện năm đó liên lụy triệu tam t i ể u thư nghe được phương cô bảo đảm đầy mặt vui mừng Khi rời hoàng cung, phương Mama đưa cho rời cung đưa ma ma trong đức xương cung hoàng hậu qua một đêm không ngủ lửa giận như thiêu đốt bà ta hoàng hậu hận không thể tự mình đi đến đoạn phủ kéo liễu diệp ra chất vấn nhưng bà ta gắt gao nhịn xuống việc nhỏ mà không nhịn thì sẽ làm loạn việc lớn cầm ma ma hầu hạ hoàng hậu rửa mặt trải đầu thấy sắc mặt hoàng hậu không tốt nhỏ giọng dò hỏi nương nương có dùng chút tuyết ngọc cao không ạ cũng được chờ hoàng hậu trang điểm thỏa đáng thái t ử cùng nhị hoàng t ử tới tỉnh h an tỉnh h an xong hoàng hậu lưu thái t ử lại nhìn thái t ử hoàng hậu than nhẹ một tiếng mặt đầy lo lắng nhiều nhi mẫu hậu thấy ngươi có chút buồn bực không vui có tâm sự gì sao không nói với mẫu hậu mẫu hậu nhi thần khi cùng thái phó học đọc sách hơi chậm chút việc học làm trọng nhưng cũng phải chú ý thân mình chiều ca nhi sắp thành thân có phải ngươi thái t ử sắc mặt hơi biến mẫu hậu nhi thần không có việc gì hoàng hậu lại thở dài biết con không ai bằng mẹ người có tâm sự hay không mẫu hậu còn nhìn không ra sao cũng là mẫu hậu trước kia không nghĩ đến phương diện kia tính ngươi lại trầm ổ n nên nhìn không ra chiều ca nhi cùng mẫu hậu nói về phượng nương mẫu hậu nhất thời cao hứng liền cho chỉ hôn nào biết đâu rằng ngươi đều là mẫu hậu sai mẫu hậu nhi thần đối với phượng nương không có ý gì phượng nương cùng bình c h i ề u thành thân nhi thần từ trong lòng chúc mừng cho bọn họ đúng đây mới là thái tử của chúng ta lòng dạ rộng lớn người yên tâm tương nhi cũng không phải là cô nương tồi chờ nàng vào cửa mẫu hậu lập tức cho ngươi tuyển c h ắ c phi nhất định sẽ đúng tâm ý của ngươi chọn lựa cô nương chi thư đạt lễ đoan trang dịu dàng thái tử đứng lên nhi thần cảm tạ mẫu hậu hoàng hậu vui mừng cười nhìn canh giờ không sai biệt lắm bảo hắn đến chỗ thái phó chờ hắn vừa đi sắc mặt hoàng hậu lạnh xuống nhìn chằm chằm cái ly trong tay nói với cầm ma ma người đến đoạn phù cùng triệu gia thông báo một tiếng để triệu phượng nương cùng triệu yến nương hai tỷ mụi xuất giá trong ngày cũng là một đoạn d a i thoại vâng mặt khác không cần chọn lựa gì nữa toàn bộ đồ trong khố coi như cho c h ỉ nương làm của hồi môn cầm ma ma khiếp sợ vô cùng hoàng hậu yêu thương cháu gái có thể so với thân nữ luôn rồi hầu hạ xong hoàng hậu cầm ma ma liền cho t h a i giám đến đoạn phù cùng triệu gia truyền lời Trong đoạn phủ, triệu o đoạn n g phù t r thị chính n vội v à gia g ú p Phượng Nương, hôn Nương, còn kỳ có b ngày, thị đem cũng ủ a hồi môn cẩn thận đối chiếu một lần. Thái phù thị đại kinh thất sắc, hoàng hậu như thế nào lại để Phượng đối giám lời tới triệu đại lại giá Triệu già môn một cẩn lần. truyền đoạn nào Nương cùng Yến Nương xuất giá trong ngày. sắc c xuất để hết hồn bất quá cùng thị thấy bình thường đoạn gia đã đưa xính lễ qua nói thật cũng chẳng có gì đồ cũng không nhiều lại cũng không có gì xuất sắc cứ như có lệ nên triệu thư tài cũng không nói gì thêm cùng t h ị cũng lời so đo yến nương sớm hay muộn cũng phải gà vào đoạn ra bất quá là trước mấy ngày cũng không có gì khác biệt của hồi môn cho yến nương là tăng cường tiền bạc trong nhà cũng được một ngàn lượng bạc nói chung cũng không đủ nhiều nhưng triệu thư tài nghĩ yến nương gà vào nhà muội muội muội là người một nhà h i ể u tận gốc dễ lại là thân cô cô tất nhiên sẽ không bắt bẻ triệu thị sẽ không bắt bẻ nhưng triệu yến nương lại không chịu vốn dĩ nàng ta còn có kế hoạch của chính mình ai ngờ hoàng hậu đổi ngày quấy g i à y mưu tính của nàng ta nàng ta nổi giận đùng đùng đuổi tới triệu g i a nhìn của hồi môn keo kiệt cỡ hai mươi bốn nâng lại còn là chút hàng rẻ tiền đồ trang sức phần lớn đều là bạc hơn nữa tỷ lệ cũng không tốt lắm hình thức cũng không quá thu hút t h ì càng t ứ c nàng ta biết phượng nương có hồi môn là bảy mươi hai nâng nhiều hơn nàng ta mấy lần hơn nữa chân bảo ngọc khí mã não kim c h â u làm người nhìn hoa mắt một nhà sinh ra là t ỷ m muội s o n g thay lại tranh lệch lớn như thế nàng ta lập tức đen mặt chất vấn c ù n g thị, cùng thị nhẹ giọng nói. trong nhà cũng chỉ có thể lấy ra mấy thứ này thôi tất cả đều cho một người của chị nương cũng chưa phân nếu ngươi còn bất mãn thì mẫu thân cũng không có biện pháp gì ngươi đi tìm phụ thân ngươi đi ngươi cũng không cần gạt ta ta biết lần trước tiến cung hoàng hậu nương nương ban t h ư ở n g không ít đồ vật vì sao không có trong của hồi môn cùng thị liếc nhìn nàng ta một cái ngồi thẳng thân mình đó là hoàng hậu t h ư ở n g cho chị nương rõ ràng là t h ư ở n g cho triệu gia sao lại cho chị nương hết người bất công đem thứ tốt đều cho chị nương nói cái gì trong nhà chỉ có mấy thứ này rõ ràng chính là t ồ n tư lan bà t ử đứng sau cùng thị không phục nói nhị t i ể u thư hoàng hậu là xem trọng phu nhân mới đem đồ ban t h ư ở n g cho cháu g á i sao giờ nói là cho triệu gia chỉ bằng triệu gia sao hoàng hậu lại xem vào trong mắt người là thứ nô tài không có lễ nghĩa cũng dám đối với chủ t ử hô to gọi nhỏ triệu yến nương tức giận đến dậm chân Yến nương, vậy mấy này, Yến thế nếu biết nương, nghĩa ngươi thân ngươi, ngươi nào?、Ta、nói rồi, trong nhà ngươi không phục có thể đi tìm phụ thân ngươi Cùng thì cũng giận、yến、nương không biết tốt xấu, xử lý sao cho công bằng thì nàng ta cũng không cảm kích đơn giản ném cho lão gia, lão gia là thân phụ nàng ta, muốn thì nháo với lễ là là lực. lý lão lão là chỉ thứ phục thể phụ thì cho thì kích cho phụ thì của ta ta Ta ta sao ta ra, ra ta, có có cảm đối rồi, đi đi. đâu, mẫu xấu, tìm bất tốt xử triệu yến nương ném xuống một ánh mắt tàn nhẫn liền đến thư phòng triệu thư tài Từ phòng triệu thư tài Tây triệu bất phòng nhà nhỏ, Sương, quá ư ở da b ớ cha i người h chân thể thư có đến. n là tài Triệu đã h e đ ợ c Cha, trong truyền tĩnh, thôi. phòng đến động tĩnh, nhìn nữ nhi nổi giận đùng đùng không n g đau đầu mà ư cần phải thay ta làm chủ làm chủ cái gì mẫu thân người nói không sai bạc trong nhà đều cho n g ư ờ i cả đại ca n g ư ờ i cũng đặt ở một bên phượng nương cùng c h ỉ nương đều không cùng n g ư ờ i tranh giành n g ư ờ i còn có gì mà bất mãn triệu yến nương hận cực kỳ nàng ta bất mãn quá nhiều dựa vào cái gì các nàng ấy đều gả vào nhà cao cửa rộng nàng ta phải gả cho đoạn gia biểu ca của hồi môn cho bọn họ đều phong phú tinh xảo dựa vào cái gì nàng ta lại ít đến đáng thương cha ta mặc kệ phượng nương của hồi môn đến bảy mươi hai nâng ta mới hai mươi bốn nâng chúng ta là tìm muội các ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia bằng không ngươi bảo phượng nương phân cho ta một nửa triệu thư tài tức giận đến mức ném bốt trong tay người quả thực là s i tâm vọng tưởng phượng nương là thân phận gì đó là huyện chủ người lấy cái gì cùng con bé so lại nói hồi môn của phượng nương là con bé chuẩn bị có thực ấp còn được trong cung ban t h ư ở n g triệu ra một phân cũng không đưa ra dựa vào cái gì bắt con bé phải phân cho ngươi một nửa mực nước bắn t u n g tóe khắp mặt yến nương yến nương chỉ cảm thấy máu sôi trên đầu nàng ta là thân phận gì bất quá là đạp lên trên đầu ta đoạt phú quý của ta nếu không phải nàng ta thì mấy thứ đó đều là của ta người à ngoài. Triệu thư tài nghe nàng ta nói mà sưỡng sở yến nương càng ngày càng không biết cái gì gọi là nào nàng mà vào Hoàng mà n nói xong, liền nghe nói sưỡng Yến Nương không Phượng Nương ở nơi nào đoạt phú quý của nó chứ. Triệu Yến Nương nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi triệu gia, trong đầu nàng ta ong ong không còn quan cung, dáng còn dính mực đen thui mà hết hồn. n g gì gọi gì giám vừa vừa ra ta của ra ra, ta Triệu biết cái phải, Triệu khỏi Triệu đi thái thui xấu xí đoạt chạy chứ. chạy mực thư phú thấy hết tâm quý đầu sở bộ đi thông truyền cho hoàng hậu nương nương nói là triệu yến nương tới bái kiến t hoàng ủ vệ vốn tính muốn đuổi nàng ta đi, nghe được chữ triệu muốn tính nàng nghe ta t chữ đuổi đi, được ra n lòng hồ nghi triệu phu nhân chính g l hồ phu triệu em gái h o à hậu hắn không chủ thái nên dám dám làm chủ, nên bảo tiểu đang ế n xương cung xin chỉ Hoàng đức đ chỉ hậu thị. nghẹn một bụng thức nghe triệu yến nương câu kiến khóe miệng gợi lên nụ cười sai người đem nàng ta tiến vào triệu yến nương vừa vào trong điện liền quỳ trên mặt đất khóc sống chuyện gì mà uy khuất thế nói bổn c u n g nghe một chút bổn cung vì ngươi làm chủ nương nương yến nương mệnh khổ cha không thương mẹ không yêu khi gả chồng cũng thua chúng tìm muội trong nhà cho yến nương hồi môn ít đến đáng thương yến nương hỏi phụ thân phụ thân lại nói yến nương không thể cùng phượng nương so yến nương khó hiểu vì sao phượng nương tôn quý hơn yến nương chúng ta rõ ràng là tìm muội s o n g thai mà hoàng hậu lộ ra chút khó xử nguyên lai là việc này phượng nương là huyện chủ ấn theo quy củ sát thật là cao hơn ngươi không ít bổn cung mới gặp ngươi cũng cảm thấy thích nếu lúc trước liễu diệp mang ngươi tiến c u n g thôi khúc sau tựa lầm bầm lầu bầu lại rõ ràng truyền tới tai triệu yến nương trong lòng nàng ta càng thêm khó chịu nếu cô cô đón nàng ta vào kinh thì thứ triệu phượng nương sở hữu hết thảy đều là của nàng ta nương nương yến nương mệnh khổ cầu ngài vì yến nương làm chủ ngươi trở về đi bổn cung sẽ nói với cô cô ngươi cho ngươi thêm của hồi môn đa tạ nương nương nương nương nhân từ yến nương thập phần cảm động nếu là nương nương không chê về sau yến nương có thể thường tiến cung bồi nương nương mắt hoàng hậu lộ lãnh quang rũ mí mắt che hận ý ngươi về sau gả cho người phải hầu hả cha mẹ chồng nào có thời gian nhàn rỗi tới bồi bổn cung chớ có dùng lời này dỗ bổn cung sẽ không ạ yến nương nhất định làm được cha mẹ chồng nào có quan trọng bằng nương nương thế bổn cung sẽ chờ ngươi Triệu Yến ngươi lần sau không được tự thiện tiến cung hừ hoàng hậu nương nương nói ta về sau hãy thường tiến cung đấy cái gì lòng triệu thị xoay vài vòng ngữ khí hoãn xuống nếu hoàng hậu phân phó vậy ngươi làm theo đi Cả ngày đến giờ tâm thì tự hồ an ổn không ít nghĩ đến Hoàng hậu tin rằng Yến Nương giờ mới tâm thì tự ít hồ hậu lát sau lại có công nhân tới bảo yến nương ở cung nói của hồi môn quá ít triệu thị tuy rằng giận yến nương nhưng vẫn tặng thêm hai mươi bốn nâng của hồi môn đến triệu trạch nói là cô cô cho chất nữ thêm trang thế là triệu yến nương liền thành bốn mươi tám nâng hồi môn nàng ta tuy rằng không thực vừa lòng nhưng cũng biết bốn mươi tám nâng đã thực không tồi nghĩ về sau có thể thường tiến cung hoàng hậu tất nhiên sẽ ban thường còn có thể cùng hoàng hậu thân cận về sau không người nào dám coi khinh nàng ta nữa nếu có thể mưu hoa thành công nói không chừng nàng nghĩ đến nhập thần không khỏi cười lên tiếng nâng môn nâng đến của hồi triệu gia triệu thư r i ệ u t tài liền mụi mụi hiểu khen chuyện cùng cùng chỉ nương thị chỉ đầy ố i diện mắt một chút, đều minh tới, nơi Triệu tài yến nương làm tới, bằng không nào trang mắt một làm thêm chút xuất thư bạch cô cô nơi nào sẽ xuất thêm trang chứ. đều đ là sẽ mặt hưng phấn đến chỗ mẫu thân c h ỉ nương bất đắc dĩ cười nàng phát hiện hiện giờ trong nhà này cũng chỉ có phụ thân là không lọt vào trong sương mù người khác đều hoài tâm t ư chỉ chốc lát sau trong cùng có người tới truyền chỉ nói hoàng hậu bảo mẹ con nàng tiến cung cùng thị đoán là vì hồi môn cho chị nương ở trên xe ngựa liền dặn dò nữ nhi đợi lát nữa vào c u n g phải nhớ tạ ơn chị nương hiểu nên vừa nhìn thấy hoàng hậu hành lễ xong là tạ ơn ngay hoàng hậu động dung từ trên ghế xuống nâng nàng dậy phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy nàng tinh tế đánh giá không ngừng nói thôi h ả i t ử ngoan gì chuẩn bị của hồi môn cho cháu là cam tâm tình nguyện nhìn thiếu nữ lớn lên giống hoàng hậu như thế tựa như nhìn xuyên nàng thấy dung nhan của mình năm đó vậy hoàng hậu không tự trù mà sờ mặt chị nương ánh mắt t ừ ái thật lâu sau mới cho các nàng ngồi xuống công nhân đem điểm tâm nước trà trình lên liên tú liên tiếp phải gả ba nữ nhi mấy ngày nay rất vất vả đi nhờ phúc trường tỳ nhưng thật ra cũng không nhọc lòng lắm phượng nương có cô cô hỗ trợ chị nương lại có ngài c h ấ n c ử chỉ còn yến nương phí chút tâm tư nhưng chưa đến mức vất vả hoàng hậu gật đầu bảo cầm ma ma đưa qua danh sách của hồi môn giao cho cùng thị c ù nhưng g t ị tiếp nhận vừa qua đã cả kinh từ trên t ghế nhận kênh đứng lên. vừa qua đào đã cả r ờ trường ỷ những thứ này thứ t quá quý ọ n n g chỉ ơ nương n gánh nổi. Sao lại gánh không nổi? bồn cung, có gì mà gánh không nổi, quá mức chi ly rồi. Nhưng g gì sao Sao quá Chỉ chó chi lại mụi rồi. là ly có mức ư mà r t t ỷ cây san hô từ đàn rồi còn có bàn ngọc cửu ngư hí thủy nữa liên tú trước kia có nghe phương tiên sinh nói qua là bàn này dùng ngọc thượng cổ mà khắc thành nếu gặp nước ấm đế bàn sẽ hiện lên chín con cá đang vui đùa ẩ m ý. vật giá t r ị liên thành chân phẩm quý giá như thế ngài sao lại cho chị nương làm của hồi môn chứ hoàng hậu tự ái mà nhìn về phía chị nương cười có cái gì mà không được chị nương là con gái duy nhất của muội cũng là cháu gái duy nhất của bồn cung bồn cung chỉ có mỗi vĩnh an là con gái khi vĩnh an xuất giá mang theo không ít thứ tốt này dư lại để ở nhà kho cũng không làm gì hiện tại chị nương xuất giá vừa lúc có tác dụng năm đó khi hoàng hậu xuất giá bởi vì là thứ nữ lại là trắc phi mai quận chúa chuẩn bị của hồi môn chỉ có lệ thứ tốt không có gì mấy thứ này là khi làm hoàng hậu bệ hạ lén trợ cấp liên tú làm thiếp thất danh phận đều không có đừng nói là của hồi môn hai chị em họ đều không thể phong cảnh đại gà vĩnh an thành thân tất nhiên là thập lý hồng trang oanh động đế đô nhưng khi đó hoàng hậu cũng không cảm khái nhiều có lẽ là vì vĩnh an lớn lên giống bệ hạ tính tình quyết liệt mà c h ỉ nương không thế c h ỉ nương giống hoàng hậu cũng giống liên tú bất chi bất giác hoàng hậu lại đem c h ỉ nương trở thành hoàng hậu không cho phép c h ỉ nương gà đi lại giống như họ có hồi môn keo kiệt trường tỳ cùng thì còn muốn nói thêm hoàng hậu phục hồi tinh thần lại kiên định nói nếu là các ngươi sở chịu không nổi không bằng bồn cung cho c h ỉ nương một phẩm dai phượng nương là huyện chủ c h ỉ nương là cháu bồn cung không thể quá thấp hoàng hậu truyền hướng qua chị nương chị nương cháu nói cháu muốn làm quận chúa không c nương nương, nương nương không không có có、so、hoàng hậu thập phần cao hứng lần trước phong phượng nương làm huyện chủ cũng có chiêu thần tỏ vẻ bất mãn đều bị bệ hạ ngăn chặn c h ỉ nữ nhi là c h i kỷ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mấu chốt c h ỉ nương hiện tại không thể trở thành quận chúa nhưng cũng chỉ là tạm thời về sau nhất định có biện pháp làm cho c h ỉ nương có thân phận cao hơn các quý nữ trong kinh hoàng hậu bảo cùng thị không cần nói nữa bất quá là chút của hồi môn lại là trong tư khố của bồn cung cho dù là ngự sử cũng không dám nói bồn cung cái gì các ngươi cứ nhận lấy đi cùng thị lúc này mới ngàn ân vạn tạ mà nhận lấy danh sách chương sáu mươi tám hiến kế chị ù n g thì nương nhíu mày xem hoàng hậu bộ dáng không giống như là không biết phượng nương với yến nương đều không phải con gái thân sinh nhưng vì sao biểu hiện lại bình tĩnh thế quả nhiên nữ nhân trong thâm cung không thể khinh thường nếu như hoàng hậu cho rằng yến nương là thân nữ vì sao vẫn chưa ban t h ư ở n g thứ gì mà nàng chỉ là cháu ngoại gái lại được chỗ tốt chị nương con đang suy nghĩ cái gì à không có gì chị nương tình thần lại nương chỉ là con cảm thấy hoàng hậu nương nương ban t h ư ở n g quá nhiều nên có chút thụ sùng nhược kinh cùng thì cười cười là gì ruột của con mà dù không nói thì nương cũng có thể đoán được trước khi hoàng hậu ở hầu phù sinh hoạt cũng không như ý mai quận chúa há phải là người dễ sống chung dì thương thì con cứ nhận c h ỉ nương gật đầu vẫn cảm thấy không đúng nhưng lại nghĩ không ra là không đúng chỗ nào cùng thị cười không dám nghĩ tiếp trong lòng có cảm giác c h ỉ nương chính là con gái trường t ỷ bằng không trường t ỷ sao lại ban thưởng lễ vật quý trọng như thế chân tướng đó thì cũng không muốn biết mẹ con hai người trở lại triệu trạch triệu thư tài nghi hoặc tiếp nhận danh sách hồi môn cùng thị đưa qua tay run không ngừng mắt trợn t r ừ n g này đây đều là hồi môn nương nương thưởng cho c h ỉ nương sao Không sai, nương nương đau lòng thiếp thân, thương nương nương lòng mến sai, đau chị á gái. quá, sách u Triệu thư tài vui mừng vô hạn. Tốt quá, vi thần cảm tả nương nương. Ông ta đem danh sách đưa cùng tài vi thư tốt thần tả ta t hạn, danh h đưa vô cảm đem dặn dò thị bảo quản thị cho、kỹ. Chỉ bảo kỹ. nương nghĩ mãi không ra muốn thanh hạnh hẹn đại công tử lại nghĩ tới tập tục nam nữ trước khi kết hôn không được gặp mặt lắc lư phân vân từ r trang o theo báo, đoàn hoàng n đông viện tư gia tư lương xuyên cũng biết sự thình gần đây, theo người của hắn tới báo, đoàn người phương bên người hoàng hậu từ đổ cổ lãng lẽ về kinh, đồng hành còn nhân nhân bán nước huyện nha này trang tiến cung, ngày kế liền biến không g gia đây, đổ đó đổ đế đô về biết tới cải tư tư từ một tử tử mất thấy. t của ma ma sau lẽ là hậu cổ có khác, cổ. bà Bà kế sự phụ phụ mì ở đó hành động của hoàng hậu có chút ý vị sâu xa để triệu phượng nương cùng triệu yến nương cùng xuất giá là có dụng ý gì rồi còn ban thưởng hôi môn cho chị nương có thể so với vĩnh an công chúa là vì sao không lẽ có lẽ là có gì đó hắn không biết chị nương mới là con gái hoàng hậu cho nên hoàng hậu mới có hành động như thế từ lương xuyên c a o mày gọi hứa cảm phù thêm áo khoác đại công tử chúng ta đi đâu hứa cảm hỏi từ lương xuyên liếc hắn một cái t r i ệ u ra không ổn đại công tử hứa cảm không dám nhìn t h ẳ n g ánh mắt hắn căng ra đầu nói lão phu nhân đã nói qua tập tục nam nữ trước khi kết hôn không được gặp mặt từ lương xuyên s ừ n g sốt còn có quy củ này hắn chậm rãi cởi xuống áo khoác cũng được sau thành thân có rất nhiều cơ hội nói hắn nhàn nhạt liếc hứa cảm hứa cảm cảm thấy bắp chân đều nhũn cả ra vừa lúc những ngày gần đây không có việc gì người sửa sang lại ngăn sách trong thư phòng rồi phân loại cho tốt đi hứa cảm suy sụp sụi vai hắn biết ngay là nhắc nhở đại công tử không được gặp triệu tam t i ể u thư là sẽ bị phạt khổ ngay nhưng hắn lại không dám cãi lời lão phu nhân hứa cảm nhận mệnh đi đến sau kệ sách đau đầu mà nhìn từng quyển sách nghiêm túc sửa sang lại ngày chín tháng chạp đoạn p h ủ hỉ khí dương dương khắp nơi dán giấy đỏ bắt đầu treo đèn tường triệu gia cũng tới bởi vì yến nương chết sống không muốn xuất giá ở triệu gia triệu thị bị nàng ta ồn ào đến đau đầu liền y theo ý nàng ta dù sao gà một đứa cũng là gà gà hai đứa cũng là gà đến lúc đó nâng hồi môn của yến nương đi ra ngoài phủ một vòng rồi lại trở về kết thúc buổi lễ trước ngày xuất giá cùng thị cùng chị nương phải ở lại đoạn phủ cùng thị làm mẫu thân của phượng nương cùng yến nương nên đêm trước xuất giá còn có rất nhiều chuyện muốn truyền tài đoạn hồng tiệm là tân lang triệu thủ hòa bồi hắn chị nương ở xa xa mà nhìn bọn họ muốn tránh đi Đoạn đoạn hồng tiệm cứ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng, một đoạn thời gian không chằm chằm thời thấy, chỉ tiệm một mà cứ bởi i lại càng thêm kiều diễm, gái phải tiến bội lùi Triệu tiến miệng miệng. ể u muốn sau sau mẫu thuận mụy thêm thêm cam Mỹ mạo một lòng lòng, là lên, lên càng càng cô của Chỉ bước, cùng chào cùng trong hắn không vốn hắn. nương bọn dừng xưng mẫu thân thập phần thấy thị. thủ thị, thập họ phía hòa ra đó vì mẫu thân mà hắn ở kinh thành kết bạn không ít người khác đều biết mẫu thân là đích nữ thường viễn hầu phủ lại là em gái hoàng hậu nương nương nên đều thập phần lấy lòng nguyên lai、like、là thù ca nhi cùng hồng ca nhi cùng thì cũng đợi đoạn hồng tiệm hành lễ xong thì nói hồng ca nhi ngày mai đại hôn rồi thù ca nhi ở cạnh nhiều chút có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ một chút nhi t ử đã biết mẫu thân yên tâm đoạn hồng tiệm lướt mắt qua cùng thị nhìn về phía c h ỉ nương c h ỉ nương cúi đầu hắn hơi thất vọng nhưng ngắm cần cổ lộ r a trắng nõn trong mắt một mảnh lửa nóng c h ỉ nương nhẹ giọng nhắc nhờ cùng thị nương chúng ta mau đến chỗ cát c tỳ Triệu thủ tiệm vội vàng lôi hòa hồng vàng đoạn kéo chị á o lui. c ỉ nương cùng cùng t h đi vào p h ò nương g yến n t ì ngươi h hình n mới vừa rồi vừa r t o viện triệu yến n n nàng phúng g thấy hết nàng ta chào c ư ờ Chỉ nương, ngươi xem đoạn biểu ca nhìn ngươi đến mê mẩn nhớ tới các ngươi khi ở đ ộ c ủ ai a tạo hóa t r e o người cùng thị gầm lên yến nương ngươi sao lại nói chuyện như thế đều sắp phải gả làm vợ người ta còn không biết sâu cặn đây là trong nhà nếu lan truyền ra ngoài mụi mụi ngươi như thế nào làm người hồng ca nhi phải làm người như thế nào người cùng hồng ca nhi sắp trở thành phô thê phô thê nhất thể người sao có thể bôi đen hắn triệu yến nương bĩu môi khinh thường cười phô thê nhất thể nàng ta cùng đoạn biểu ca không phải là phô thê rồi cười âm hiểm với chị nương lòng chị nương l ộ t b ộ t lạnh lùng nói nhị tỷ nếu còn nói như thế nữa đừng trách ta không khách khí người cùng đoạn biểu ca chẳng có tình t i ế p có ý mới trở thành thân thuộc vì sao một hai phải đem nước bẩn hát trên người ta c h ỉ nương nhị t ỷ là vì các ngươi mà thích hận c h ỉ nương cũng mặc kệ cùng thị nhìn đi lên trước một bước tới gần triệu yến nương triệu yến nương nếu ngươi còn xem ta là người ở đầu cổ mặc ngươi trà đạp thì ngươi sai rồi ngươi nếu còn dám nói bậy một chữ tin ta bất cứ giá nào cũng đem ngươi rèm pha cho khắp thiên hạ đều biết không ngươi thật sự cho rằng ta là sợ ngươi sao bất quá là ta không muốn cùng ngươi ngu xuẩn so đo mà thôi ngươi ngươi làm đi xem ai không có mặt mũi triệu yến nương lui ra phía sau một bước khí thế rõ ràng t r ù n g xuống chị nương cười lạnh thứ bắt nạt kẻ yếu sẽ chỉ là ngươi không còn mặt mũi thôi ta từ đi đến ngồi đều đoan trang ngươi cũng đừng quên còn có đồng gia biểu ca ngươi nói xem nếu ta đem chuyện ngươi cùng đồng khánh sơn tự định c h u n g thân còn trao đổi tình vật lộ ra thì đoạn gia biểu ca sẽ có cảm tưởng gì có lẽ đoạn hồng tiệm đã biết chuyện đồng gia nháo ra đoạn hồng tiệm còn ở lãng sơn thư viện đọc sách c h ỉ nương xấu ý mà nghĩ đôi vợ chồng này về sau ngày ngày hát tuồng cho thiên hạ nhìn thôi triệu yến nương bị nàng dọa trong lòng kinh nghi c h ỉ nương đ ồ tiểu thiện nhân bình thường thì thôi nhưng khi nổi điên cũng quá tà môn rồi mẫu thân ngươi xem c h ỉ nương đi nào có bộ dáng một đại gia tiểu thư cũng dám nói ra ngôn từ ô uế bôi nhọ đích tỷ cùng thị làm như không nghe thấy ngồi trên ghế nhìn bài trí trong phòng Yến nương, người sắp phải gà chồng, gà phải sắp h có c ú triệu quy quên. chuyện củ cũng Chỉ không thể quên. Chị nương nói đúng, thể t ư ớ c k a ca ra hòa cần được cách nếu hồng nhi sinh khoảng không thuận, không phải phu đẹp thê thể giấu đi, biết lại i gì. để t r yến nương hung hăng chừng hai mẹ con nàng tất cả đều là người trong ngoài bất nhất nữ nhân này bên ngoài diễn vai nhu nhược cũng vì bọn nam nhân bị sắc đẹp mê man g không thấy rõ gương mặt thật của các nàng trong mắt nàng ta đầy hận ý c h ỉ nương hạ khóe miệng nếu không phải ngại với thân phận ai nguyện ý tới xem thứ ngô xuân này trước mắt xem cũng đã xem ai thèm nguyện ý ở chỗ này c h ỉ nương lôi kéo tay cùng thì nương nhị thì chúng ta đã xem qua hiện tại đi xem đại thì thôi triệu yến nương vội vã nói c h ỉ nương lưu lại bồi ta đi c h ỉ nương cười lạnh ngươi xác định muốn ta lưu lại bồi ngươi ta là người hay nhớ chuyện cũ không nói được lại muốn cùng ngươi nói chuyện chúng ta ở đ ộ cổ đồng ra biểu c a triệu yến nương cắn răng đúng vậy ta cũng muốn cùng ngươi nói về đồng gia biểu ca ngươi cùng đồng biểu ca chính là được chúng ta phải nói một chút rồi chị nương để cùng thị đi trước tới chỗ phượng nương cùng t h ị có chút không yên tâm chị nương vỗ vỗ tay nàng để nàng an tâm triệu yến nương tình nguyện cùng nàng nói về đồng khánh sơn cũng muốn đem nàng lưu lại khẳng định là có âm mưu từ việc triệu yến nương khăng khăng ở đoạn phù xuất giá nàng đã đoán ra lấy tính tình của triệu yến nương tất nhiên là thích thiêu thân nàng cũng muốn tìm cơ hội giáo huấn triệu yến nương người đã đưa tới cửa thật hợp ý nàng hiện giờ nàng không còn là t h ư nữ mặc người s â u xé nương cũng không phải thiết thất cơ khổ mẹ con các nàng bị quá nhiều ủy khuất hiện tại thân có chỗ cậy vào sao lại phải nén giận chứ nàng để thanh hạnh lưu lại chủ tớ hai người an vị đối diện triệu yến nương người bảo nha đầu đi ra ngoài đi ta cũng bảo nha đầu bà từ ra xa chuyện ta và ngươi nói không thể để người ngoài nghe Ta k h ô nhị g gì có k ô n tỳ người muốn nói gì thì mau nói đi ngày mai là ngày ngươi đại h ỉ cũng nên nhớ lại một chút về đồng gia biểu ca lúc trước ngươi cả cái yếm bên người cũng đều đưa cho hắn tình trạng ý thiếp nếu không phải hắn đột nhiên mất sớm ngươi sẽ là đồng gia nương t ử nào có cùng đoạn gia biểu ca n h ỉ chị nương cứ ngồi đó như đang nói việc nhà triệu yến nương kinh hãi chị nương lại bắt đầu tà môn rồi tiểu tiện nhân hiện tại không cần diễn đây mới là gương mặt thật của ngươi đi nếu tư gia đại công t ử biết ngươi như thế có thể sẽ không cưới ngươi vào cửa chị nương cười rộ lên thẳng tắp nhìn nàng ta trên mặt đều là sự trào phúng chuyện này không cần nhọc lòng nhị t ỷ ta cùng đại công t ử là thiên định nhân duyên nhưng còn nhị t ỷ nếu đoạn gia biểu ca biết ngươi từng cùng đồng gia biểu ca hứa chung thân rồi liệu có nguyện ý cho ngươi tiến vào đoạn ra không thì chưa biết triệu yến nương đứng lên muốn đánh nàng thanh hạnh duỗi tay lại bẻ quắp tay yến nương nàng ta đau đến mức ngao ngao gọi bậy c h ỉ nương tán dương nhìn thanh hạnh từ lần trước phát huy quá mức thanh hạnh cùng ô đ ó a đều trở nên thật cẩn thận thanh hạnh càng tỏ lòng trung thành nói đại công tử bảo nàng ta tới bảo hộ mình còn triển lộ ra thân thủ thanh hạnh thân thủ bất phàm lập tức đánh bảy tám cái tráng hán không thành vấn đề cho nên hôm nay nàng mới có thể đem thanh hạnh mang theo bên người nàng nháy mắt với thanh hạnh thanh hạnh hiểu ý đem triệu yến nương đầy trên mặt đất sau đó bay nhanh vào phòng trong kéo bình phong liền thấy một cái cửa nàng mở cửa ra bên ngoài đoạn hồng tiệm liền tiến vào Chỉ nàng ư ngươi ơ n đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Đoạn biểu ca, sao lại nóng n g g lại từ thế, tối cao ca, sao biểu vội y mai mới đ ộ p h ò nói g trong phòng không đúng ngươi, hoa chúc, hôm nay biểu ca liền tránh ở trong phòng nhị thời nhị thật tình, nay ca ra ta đa các Xem điểm, năm liền quấy dày các nhị thật đa thình, năm đó biểu tới là tỷ. tỷ ở đã đ cùng đồng ra b ể biểu u ca cùng ca cũng như đoạn này. Nàng nói, thế vậy, giờ một chân đá vào người yến nương thanh hạnh đã đóng cửa sau đem đoạn hồng tiệm vớt trên mặt đất đoạn hồng tiệm muốn tránh thoát tiếc rằng thanh hạnh nhiều năm tập võ lực lớn kinh người hắn tránh nửa ngày cũng không chút s ớ t mẻ Chỉ biểu muội ngươi mau bảo nha đầu buông ta ra buông ngươi ra ngươi cùng triệu yến nương đến tột cùng tâm tư xấu xa như thế ta không muốn nói ra những thứ làm ô uế miệng mình nếu ngươi đã gấp không chờ nổi ta đây liền thành toàn cho ngươi cùng nhị t ỷ đoạn hồng tiệm lạnh lùng mang vẻ mặt thiết hận ta thật đã nhìn sai ngươi sao ngươi lại là nữ tử như thế Ta là nữ tử thế là nào nữ c ũ n g k h ô nương g bằng g n hiệu ngồi h hạnh n tay lên, thanh hạnh liền cho hắn một trường. Tam tiểu thư, thế triệu ta thể của yến lên, liền làm lễ hạnh hắn muốn nào? nương không nương n cho phụ. Chỉ Đại giờ cô g trên ghế nhìn trà trên bàn bưng lên mỗi người vừa nghe ánh mắt càng u ám trà có m ù i lạ chắc bên trong có chất lạ triệu yến nương muốn hủy nàng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào ở đồ cổ đồng thị cũng như vậy muốn mẹ con các nàng vào chỗ chết triệu yến nương không hổ là do một tay đồng thị nuôi dạy thủ đoạn tương đồng chẳng qua nàng ta so với đồng thị thì ngu hơn nhiều kế này cũng không cao minh trăm ngàn chỗ hở trong phòng nàng ta xảy ra chuyện thì đến lúc đó sao nàng ta có thể thoát yến nương hận nàng tận xương tùy lời nói đến hành động đều không có suy tư gì chỉ nghĩ làm cho nàng thất trinh một khi chứng thực việc này danh tiết hủy diệt thì những việc khác có quan hệ gì nữa đâu c h ỉ nương rét run thanh hạnh nhìn nàng chờ đợi nàng chỉ thị nàng chỉ cái giường thanh hạnh tay chân lanh lẹ đem hai người đưa lên c h ỉ nương bảo cười quần áo bọn họ thanh hạnh kinh ngạc sau đó liền nhắm hai mắt ghét bỏ lột sạch bọn họ sau đó đắp chăn lên triệu yến nương ở bên trong đoạn hồng tiệm ở bên ngoài c h ỉ nương đưa cái ly trong tay cho thanh hạnh thanh hạnh hiểu ý mà mở miệng bọn họ rót vào xử lý xong hết thảy chủ tớ hai người mở cửa sau lén lút rời đi bà từ nha đầu của triệu yến nương còn ở phía trước cách đó không xa chị nương cùng thanh hạnh từ cửa sau theo đường nhỏ bên cạnh rời đi vòng qua bọn họ đi vào phòng phượng nương mặt cùng thị đỏ bừng ngồi đối diện phượng nương làm mẫu thân dù không thân thiết nhưng trước hôn kỳ phải dạy dỗ là không thể thiếu nhưng cùng thị vốn tính tình e lệ làm sao giáo dục chuyện khuê phòng lại không phải thân nữ thật khó mở lời do dự nửa ngày cũng nói không nên lời Thấy nữ nhi tiến vào, nàng thở Nhi nhẹ nhõm, quyển nữ nàng dài vào, đem sắc á áo áo sách. c che Cùng con chơi cùng h nhét Phượng Phượng hiểu thị nhìn Nhi nhẹ hỏi, không phải Nhi thì nhanh trong tay tay tay tới ra rồi. vào vào, sao, sao Nương, Nương dùng quyển nữ giọng nói như vậy liền vậy đây vội đi lại s mặt c h ỉ nương không vui có chút bất mãn nói nhị thì mới không cần con vừa thấy biểu ca đến liền chê con vướng bận đem con đuổi ra rồi triệu phượng nương mi nhíu trai đơn gái chiếc ban đêm lại ở cùng một chỗ có chút không ổn Nghĩ lại thì mai bọn họ liền trở thành thì họ lại mai trở phượng thê, một mắt một mắt nhắm h nên n mở coi như không nghe thấy、luôn. Chỉ chúc luôn. nương nói chúc mừng ư p nương Phượng phải Phượng chuyện chuyện chú nương nương cũng cùng nàng nói vài chuyện vặt còn điểm nàng vài điểm vặt một ít đề ý. Phượng nương lúc trước cũng không đem thứ muội này để vào mắt ai ngờ sự tình ngoài dự đoán của mọi người thứ muội biến đích muội còn cùng hoàng hậu n h ắ c lên quan hệ nếu có thể giao hảo về sau ở kinh thành cũng có thêm trợ lực hai người có tâm chữa lành quan hệ một người cố ý kéo dài thời gian trò chuyện với nhau thật vui vẻ nói nửa ngày cùng thị nhớ tới còn chưa dặn dò yến nương nên nói phượng nương sớm nghỉ đi ta còn đi qua chỗ yến nương một chút phượng nương gật đầu như vậy cũng tốt mẫu thân qua đoạn biểu ca liền sẽ thức thời mà rời đi c h ỉ nương dường như có chút khó xử trần c h ờ một lúc lâu làm như khó hiểu nói nương c o n thấy nhị p t h ì thần thần bí bí còn bảo nha đầu bà từ ra ngoài đem biểu ca lưu tại trong phòng biểu ca giống như không muốn lắm con cảm giác có chút không ổn lỏng phượng nương trầm xuống đoạn biểu ca không thích y ế n nương căn bản là không nghĩ tới việc cười yến nương nàng cùng cô cô đều biết nếu không phải cô cô nói là ý hoàng hậu chỉ sợ đoạn biểu ca dù thế nào cũng sẽ không đáp ứng yến nương sẽ không phải vì biểu ca không muốn mà làm ra chuyện khác người chứ nàng lập tức ngồi không yên muốn cùng cùng thị tới phòng yến nương Vừa đến đã yến ngoài phòng yến, nương quả nhiên đã thấy quả khúc bà t ử cùng Mộc cách Hương ở đang ó không x tham tham đầu ã o n n h ư không d á muốn vào nhà. Nàng ta q á các cái t trong trụ tử Khúc người không ở bên tử, bên ngoài làm cái gì? Khúc bà tử đang gì? hầu hả ở ở bà u tử làm m đáp lời nhìn phía sau phượng nương là chị nương thì sửng sốt một chút đem lý do đã chuẩn bị sẵn nuốt xuống trong miệng thấp giọng trả lời là nhị t i ể u thư phân phó bọn nô thì không được tùy ý tới gần Phượng nương lạnh mặt bảo hạ nhân nương mặt bảo đoàn i tới liên tiếp lui vài bước. Cùng thì cũng nhìn ra sự không ổn, vội gõ gần không Cùng cũng không nghe cửa, cửa, mức có chút bước. chạy được bên trong ra nhanh hạ nhân thị nhìn tình đến ổn, đến, bên sợ sự mặt t máu, r n truyền tiếng nam nữ g giác thở ra cảm rốc c g k h ô người tốt. n ơ n nháy mắt với thanh hạnh, thanh hạnh tiến lên, một chân đá văng Đoàn n g g đá mắt một với cửa ra. ư xông vào nhìn tình hình bên trong cùng thị vội vàng che mắt chị nương lại Đôi mắt bị chương ù n g t ị che lại, chỉ lại, n vẫn n g sáu mươi chín hoán thân c h ỉ nương đỏ bừng mặt bị thanh hạnh kéo rời khỏi phòng thanh hạnh vốn tính hẳn là họ thực nhanh có thể tỉnh lại dù không tỉnh lại cũng không sao nam nữ thoát y n g ủ chung thì giải thích cũng không được hiển nhiên sự tình tiến hành rất tốt hai người họ đã tỉnh tỉnh lại thì xuân dược phát t á c nam nữ mất đi lý trí sẽ lăn thành một đoàn hai người đang động tình dù bị người mạnh mẽ đá văng cửa cũng không bừng tỉnh lại bọn họ xoay vần bên nhau nam t ử trắng nõn còn nữ t ử đen đùi khó coi cùng thị không biết làm thế nào cho phải phượng nương tuy rằng tính tình trầm ồn nhưng dù sao cũng là con gái chưa lấy chồng lập tức chạy ra cửa thét gọi khúc ba t ử vào Người trên giường một p hai người họ vẫn dính sát vào nhau bà ta không thể xuống tay chờ hai người xong việc tách ra mới dám kéo bọn họ ra trên giường đã một mảnh hỗn độn triệu yến nương cũng dần dần tỉnh táo lại mờ mịt mà nhìn mọi người hai người đều lõa lồ khúc ba t ử mới dùng chăn bọc triệu yến nương lại còn đoạn hồng tiệm chỉ có thể gọi hạ nhân khó tránh khỏi kinh động đến triệu thị triệu thị nghe tin rồi tới nhìn tình hình thiếu chút nữa ngất xỉu hai người họ rõ ràng là bị trúng dược mới có thể mất lý trí làm chuyện xấu hổ như thế thị vội vàng gọi hạ nhân thay y phục cho đoạn hồng tiệm rồi đỡ ra ngoài thị nhìn chằm chằm yến nương yến nương sắc mặt ửng hồng trong đầu vẫn còn chưa biết đã phát sinh ra chuyện gì chị ù n g t thự trách lôi kéo triệu thị, lôi kéo nương ó i do mình không xem không yến n khóc ỹ p ư nương kỹ, Phượng nương. nương ợ n cũng trách mình, không quản lý yến g trách Chị h kỳ k lý lên cô cô đều là chị nương sai nhị thì mời biểu ca đến thấy biểu ca có vẻ không tình nguyện bộ dáng nhị thì lại thập phần cao hứng tỷ ấy đổi chị nương ra chị nương thấy kỳ quái lại không còn nói cho nương nghe chờ khi chúng ta tới thì đều là do chị nương không đ ủ cơ linh triệu thị hận yến nương làm chuyện xấu khẳng định là nàng ta thấy hồng ca nhi đối việc hôn nhân không tình nguyện sợ sinh biến nên muốn gạo nấu thành cơm nào biết biến khéo thành vụng làm mọi người đều biết thị vội vàng theo con riêng vào phòng đoạn hồng tiệm cũng tỉnh táo lại đang nghĩ phải giải thích thế nào triệu thị tự trách khóc hồng ca nhi đều là do mẫu thân không quản g à o yến nương để yến nương tính kế với ngươi làm ra chuyện d è m pha Đoạn o hồng nghi h tiệm rất ặ chuyện rõ ràng là c ủ tớ tại thấy chỉ nương đánh hắn tại sao không nương sao m ẫ thân nhắc tới, nhắc nhưng vẫn nói ế tiếng. biết n nương ra tay, trong lòng tuy khó hiểu nhưng không lên tiếng. Mẫu thân ngươi không ra tay, tuy thích hiểu Mẫu khó i v c h ô nhân này, yến nương mới hạ dược mới tới í n ngươi. Chuyện h kế t mức này thì hôn nhân phải kết trái mẫu thân biết vì khuất ngươi nhưng đây là ý hoàng hậu nương nương ngươi yên tâm mở cùng biểu mụi ngươi sẽ không nói ra ngoài sẽ không có người nào biết chờ sau này mẫu thân lại nạp mấy mỹ thiếp cho ngươi ngươi muốn nạp mấy người đều được ngươi có chịu không đoạn hồng tiệm vẫn không nói lời nào như thế cũng tốt như thế thanh danh hắn vẫn sạch quản chị yến nương hay chị nương hắn chính là người bị hại nghĩ như thế vẻ mặt hắn bi vẫn kịch liệt triệu thị trấn hắn xong lúc này mới lo lắng đi tìm yến nương yến nương đã thanh t ỉ n h nói chị nương hãm hại nàng ta chị nương sợ hãi khóc lên cùng thị trì vào yến nương run không thành tiếng yến nương mẫu thân nào có lỗi với ngươi k h u y ê n thẫn tiền bạc cũng dáng đặt mua của hồi môn cho ngươi ngươi ngại c h ị ệ u ra nhỏ muốn ở đoạn phủ xuất giá mẫu thân cũng theo ý ngươi m ộ i m ộ i ngươi tâm địa thiện lương biết ngươi sắp xuất giá muốn bồi ngươi nói chuyện ngươi lại đem con bé đổi ra ngoài hiện tại ngươi làm chuyện bêu xấu lại muốn ăn đồ trên đầu con bé đến tột cùng mẹ con chúng ta thiếu ngươi cái gì mà ngươi cứ thế giày xéo n g ư ơ i nếu không muốn nhìn thấy chúng ta chúng ta liền đi Cùng thị khóc thị lúc ó nói. nói c chỉ chuyện Cùng thức chồng kéo không kinh không trong đoạn theo. sao Lão phủ. thư nghe tĩnh hãi Phát sinh thị thân nói không nên lời. Ngài tự mình hỏi nương, động đang muốn giận nên ngài gì, quay đầu Triệu đuổi ra đêm đêm đi. tài trở tiếp tự rời em lời, lại l về. triệu thị chạy tới thì nghe được yến nương làm mẹ con cùng thị giận quá bỏ về thị thức muốn chụp chết cái đồ không biết sống chết đó cho rồi một cái thắt sơ giữa không trung một hồi mới buông xuống n g ư ơ i sao lại làm ra chuyện như vậy thật quá làm cô cô thất vọng triệu yến nương đã thu thập xong ngồi dựa trên giường mặt đầy hận ý không phải ta làm ta nói là ta bị c h ỉ nương làm hại là nàng ta hãm hại ta cùng biểu ca c h ỉ nương hại ngươi nàng ta vì cái gì mà hại ngươi làm thế nàng ta có chỗ tốt gì rõ ràng là ngươi thấy hồng ca nhi không muốn mới nghĩ ra thủ đoạn xấu xa này ta đã nói không phải ta làm là c h ỉ nương làm hại triệu phượng nương đỡ lấy triệu thị đang muốn ngã xuống yến nương ngươi nói chị nương hại ngươi hạ nhân của ngươi thì trốn rất xa cũng là do chị nương an bài à ngươi gọi hồng ca nhi tới cũng là do chị nương an bài còn có ngươi hạ dược hồng ca nhi chẳng lẽ cũng là do chị nương an bài yến nương á khẩu không trả lời được triệu t h ị cũng không nghĩ lại ngồi đó nghe yến nương rào b i ệ t vô lực nói ngươi không cần che giấu làm gì ta là cô cô ngươi sẽ không hại ngươi người yên tâm ngày mai ngươi cùng hồng ca nhi vẫn sẽ thành hôn như cũ bất quá chỉ là động phòng trước việc này không được nhắc lại triệu yến nương vừa nghe xong còn muốn cãi lại triệu phượng nương chừng mắt một cái nếu ngươi lại gào gào cho đến mọi người đều biết đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì đâu lúc này nàng ta mới ngậm miệng triệu thư tài đuổi tới phòng nữ nhi thấy nha đầu bà từ trong viện yến nương đều quỳ trong lòng biết nhị nữ nhi lại gây họa ngày mai phải thành thân đêm nay còn không nghỉ Cố、mệt mỏi mà, ông nói cho cùng nàng với hồng ca nhi sẽ làm phô thê trước một ngày cũng không có gì trở ngại ta là mẹ chồng nàng ta không so đo coi như chưa phát sinh gì hết triệu thư tài thờ hồn hền triệu yến nương không phục chừng ông ta ngươi còn dám chừng tâm địa của ngươi không biết liêm s ỉ lại ác độc y như mẹ ruột ngươi bà ta không phải là mẹ đẻ ta ta không giống bà ấy ta đã nói là do chị nương hãm hại ta các ngươi vì cái gì mà không tin ta triệu yến nương gào lên triệu thư tài giận quá nên tát mạnh làm cái mặt sưng phù khiến cho người nhìn sợ hãi còn dám vu hãm chị nương hôm nay ta đánh chết ngươi để ngươi cùng mẹ đẻ ngươi làm bạn triệu thư tài nói xong liền vén tay áo triệu thị vội vàng kéo hắn bảo phượng nương hỗ trợ hai người hợp lực cùng bọn hạ nhân lôi ông ta ra khỏi phòng triệu thị quay đầu lại nhìn chằm chằm triệu yến nương lại nhìn bọn hạ nhân việc hôm nay nếu lộ ra ngoài nửa chữ ta không đảm bảo tính mạng các ngươi đâu bọn hạ nhân quỳ xuống cùng kêu bảo đ à m kín miệng triệu thư tài bị gió lạnh thổi cũng hết giận hơn phân nửa cũng không thể thật sự đánh yến nương chết ông ta hồ thẹn không dám nhìn mặt m i m ộ i triệu thị đưa ông ta đến tiền viện việc này giải quyết xong cùng thị cùng c h ỉ nương ngồi trên xe ngựa lôi kéo tay nữ nhi lòng còn sợ hãi việc hôm nay đến cùng là như thế nào c o n chớ có dấu nương nương không có việc gì triệu yến nương muốn tính kế con lại bị con tương kế tự kế đứa nhỏ ngốc về sau không thể lấy thân mạo hiểm nhé cùng thị khóc nhẹ nhàng vỗ tay nàng một chút lại luyến tiếc đau lòng nương c ò n có chừng mực thanh hạnh biết võ còn không thấp nữ nhi nắm chắc mới dám cùng triệu yến nương đối đầu cùng thị nghĩ đã thấy sở chảy nước mắt đáp ứng nương về sau dù là con nắm chắc cũng không cần lấy thân thí hiểm nếu có vạn nhất nương không sống nổi c h ỉ nương vội vàng an ủi nương vâng nương con đáp ứng người hai mẹ con trở lại triệu trạch triệu thư tài không ở nhà hai người cùng ngủ một phòng lan bà t ử đem đồ cùng thị dọn đến phòng c h ỉ nương hai mẹ con rửa mặt xong liền nằm xuống Trong ánh nến vàng lúc sáng hôm sau triệu thư tài tới đón mẹ con hai người cùng thị hữu khí vô lực nằm ở trên giường chị nương ngồi bên cạnh khóc triệu thư tài mặt già kéo hết xuống dưới khụ một tiếng liên tú nàng làm sao vậy cùng thị nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn ông ta một cái chị nương nức nở phụ thân ngày hôm qua nương trở về liền không đứng dậy nổi hôm nay chỉ sợ là đã mời đại phu chưa rồi ạ đại phu nói giận quá công tâm phải tĩnh dưỡng điều thức phụ thân nếu không hôm nay chị nương cùng nương ở nhà triệu thư tài thị thân, một cạnh chỉ chiếu mình h nương vài ngồi ồi lại bên an cùng dặn câu, cố c ạ mẫu dò yến đ đ o ạ nương phủ, đoạn phủ p không khí h đoạn đầy mừng, vui ợ n n g ư cùng chờ Yến nương trang đáng, thường đều đã trang điểm thỏa vẫn i tới cửa đón dâu. Triệu ễ n đón Yến nương hầu phụ dâu. cửa v luôn đỏ mắt ganh thị với triệu phượng nương giờ lại cùng một ngày xuất giá tất nhiên là không muốn chịu thua mỗ phượng không thể so với phượng nương vì phượng nương có phẩm giai huyện chủ mỗ tam phượng thất vĩ nàng ta không thể so nhưng từ khăn van o đến hì phục thì đều so đo cô cô rất bất mãn nhưng yến nương mặc kệ bên người nàng ta có lưu ma ma lưu ma ma là người trong cung g i a giúp nàng ta bày mưu tính kế cho người chế tạo gấp gáp hì phục cũng là do lưu ma ma nói chịu c h á quá nhỏ ở nơi đó xuất giá quá hủy khuất không bằng ở đoạn phủ vừa thể diện lại đẹp về sau nói chuyện cũng dễ nghe lưu ma ma đã bị nàng ta thu phục nàng ta tự nhiên sẽ tin tưởng đoạn hồng tiệm cũng mặc xong trang phục tân lang âm mặt ở bên ngoài làm bộ chờ tân nương t ử ra lưu ma ma bên người triệu yến nương cùng hoàng ma ma bên người triệu phượng nương nhân lúc không người trao đổi ánh mắt từng người đi hầu hạ chu t ử của mình đội ngũ đón dâu của thường viễn hầu phủ tới cửa đi đầu chính là bình t r i ề u cười đại mã cầm phục ủng cao khoác hồng lụa người đoạn phù cũng không làm khó cho người vào triệu thị ở trong phòng phượng nương lôi kéo tay phượng nương nước mắt liên liên phượng nương giống như thân sinh nữ nhi của thị nuôi con gái lớn thành người lại phải gà ra ngoài sao có thể không thương cảm t h ị có chút bất mãn với hai mẹ con cùng thị không thể tới đưa gà rồi lại không có lý do gì để oán giận chỉ mắng yến nương trăm lần trong lòng yến nương ngồi ở trong phòng mặt u ám ngàn tính vạn tính vẫn thất bại tiện nghi cho t i ể u tiện nhân kia bà triệu cùng Mộc Hương bị cô cô Hương nhốt nha mắt thay hai bị t lại lạ đổi đầu o n cũng không g một một tìm lát thể tử thích chốc được hợp l bà u điều Liêu Ma Ma tạm hôm tìm thay nữa Ma thời thân, ít tiểu chỗ phượng nương. Mama đem khăn voan đắp cho nàng, nhị thư, người, lại nương. voan nàng, lành sắp đến. được đem đắp giờ về sắp r yến nương hung hăng chừng hai n h a đầu kia hai người này rõ ràng là cô cô phái tới giám thị nàng ta về sau nhất cử nhất động của nàng ta đều do cô cô khống chế may mắn còn có lưu ma ma Giờ l à n hai v ừ đến, bên n g o à vị a ma ma ma ma ra cửa, đưa cửa ra cửa sau thừa n lên tiếng kèn xô chiêng trống, liều mama cùng hoàng mama đỡ phượng nương cùng yến nương ra cửa, người nhà mẹ đẻ đưa đến g liều trước xô chờ mẹ đỡ đẻ d p người đông, mama cùng hoàng liều ma ma ma ma tân r trí. a Hai o đổi vị trí. Hai vị t nương phân biệt cỗ kiệu thường viễn hầu phủ đi hướng đông đoạn ra vòng quanh luần quần hơn nửa ngày mới quay lại đoạn phủ lại thiên địa bái cha mẹ triệu thị cùng đoạn đại nhân vui mừng cũng không m ở miệng nói chuyện cho hồng bao xong cho người đem tân nhân đỡ xuống kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng khi vào động phòng lưu ma ma v ứ t tay bảo bọn nha đầu lui xuống bà ta lấy điểm tâm đã chuẩn bị từ ngoài khăn van đưa cho tân nương từ tân nương từ cảm thấy đói nên tiếp nhận điểm tâm nhấm nháp nuốt nuốt một lát sau tân nương cảm thấy phòng không người ngoài liền mở miệng hỏi hoàng ma ma vừa rồi hầu ra cùng quận chúa sắc mặt như thế nào sao ngươi không nói chuyện có gì không ổn lưu ma ma đại kinh thất sắc gỡ khăn van xuống kinh hô ra tiếng huyện chủ sao lại là ngài phượng nương cũng cứng họng nhìn ma ma nhìn bố trí trong phòng rõ ràng đây là đoạn phủ đã có chuyện gì nàng ta thầm nghĩ biện pháp ngăn chặn đứng lên cấp sọng hô mau mau đi kêu cô cô phái người ngăn người thường viễn hầu phủ lại lưu ma ma vội vàng ra cửa vừa lúc đụng độ tân lang vào động phòng bị đâm cho ngã trên mặt đất đoạn hồng tiệm đang muốn mở miệng mắng người nhìn thấy phượng nương đã kéo khăn van o nhanh chóng đóng cửa lại phượng nương cấp sọng nói biểu ca người mau để lưu ma ma đi tìm cô cô ta cùng yến nương bị đưa nhầm kiệu hoa thường viễn hầu phủ cách khá xa yến nương chưa vào cửa đổi kịp đấy lưu ma ma d ẫ y r u ộ n từ trên mặt đất bỏ dậy đoạn hồng tiệm một tay giữ lại không được đi người sợ là đã tới hầu phủ chúng ta đã bái thiên địa người đã là thê từ của ta sao còn có thể gả cho người khác phượng nương nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm nghĩ đến cảnh hôm qua cảm thấy vô cùng m ắ c ói nàng vỗ ngực biểu ca ta và bình công t ử chính là do hoàng hậu t ứ hôn sao có thể gả cho ngươi ngươi mau tránh ra nếu không hậu quả không ai dám tưởng tượng đâu đoạn hồng tiệm nào chịu chuyện không phải do hắn thiết kế là tạo hóa t r e o người hắn đối với triệu yến nương đã là chán ghét đến cực điểm ông trời mở mắt vừa lúc đổi t â n nương sao hắn điên mà nguyện ý đổi về dù là đổi trở về ngươi cùng ta bái đường rồi thường viễn hầu phù còn nguyện ý nhận ngươi không biểu ca ngươi chưa nói nữa nhanh gọi cô cô đi muộn quá là xong rồi đấy đoạn p h ủ cũng sẽ chịu liên lụy bệ hạ sẽ giáng tội phượng nương cảm thấy choáng váng đầu óc lại giáng chống tinh thần cầu xin đoạn hồng tiệm đoạn hồng tiệm ánh mắt hơi lóe nhìn lưu ma ma có lể ta cho người chạy theo người hầu p h ủ nếu là hầu p h ủ không muốn nhận biểu ca sẽ nhận hắn nháy mắt với lưu ma ma lưu Ma ma lập tức tông cửa xông ra vừa ra cửa sau là chạy đến chỗ triệu thị đột nhiên t r ợ t chân ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy nổi trong phòng triệu phượng nương buông tâm hoàn toàn ngất xỉu đoạn hồng tiệm chậm rãi đi qua bế nàng lên giường sau đó cũng thoát y leo lên trong thường viễn hầu phủ bình triều đang cùng tân nương từ chấp hồng lụa bái thiên địa thường viễn hầu trầm giọng nói vài câu với tân nhân trong khăn van triệu yến nương nghe thấy không thích hợp nhưng lại nghe được tiếng mai quận chúa trong lòng mừng như điên nàng ta không biết là sai nơi nào chỉ biết là hiện tại nàng ta gà vào bình gia cơ hội ngàn năm một thùa nàng ta nhất định phải hào h ả o nắm chắc chờ khi vào động phòng nàng ta phất tay đuổi bọn hạ nhân ra bình triều đang muốn tiến vào tân phòng thì bên cạnh có một nha đầu đi ra trong tay bưng chén thuốc c ù n g kính nói công tử quận chúa bảo t i ể u nhân đưa canh g i ả i rượu bên ì n người cuốn mừng n h Chiều thấy mới vừa rồi bị người ta vừa bị chúc u ố ngoài qua vài chén rượu, canh, vài giá trị thiên kim, sợ phượng nương không thích hắn liền tiếp nhận chén thích chén Phượng không hắn nhận h Nương sảng trị sợ k á i hơi uống cạn n một sạch lúc y m ớ b ư ớ còn vào tân p h g ngoài Bên còn muốn nháo động phòng trong lòng triệu yến nương thầm mắng những người này không biết điều cũng may bình chiều tựa hồ nhìn ra nàng ta không thích nên đem người đuổi đi hắn còn buồn bực sao trong phòng hì bà cũng không có nghĩ lại như thế cũng được mình giờ khăn van cùng phượng nương uống rượu dao bôi kế tiếp liền có thể được như ý nguyện Triệu y ế người n n ư ơ chờ hắn vào cửa, nhanh chóng hắn nhanh thổi tắt đèn, sau đó ôm hắn, bình chiều tắt đèn, vốn vào sau đó ái ôm mộ p ợ n nương, nàng động rằng lòng hưởng bụng lên nóng, hắn rốt cuộc không rảnh chuyện n g g ư thấy tuy thấy chút chút thụ, rốt một tay chủ cháy khác, cảm có có bốc cuộc quái, kỳ kéo lại lửa lo qua, hai người giường. Người song song ngã vào giường. Người bên ngoài thấy phòng tắt đèn có người cười vang lên nói bình công tử thiệt gấp không đợi trời tối đã động phòng lòng bình chiều xấu hổ buồn bực lại bị yến nương giữ chặt hai người xé rách quần áo trong bóng đêm bình triều cảm thấy có chút không thích hợp ra phượng nương sao thô giáp như vậy được hơn nữa hôm nay phượng nương có chút lạ thân mình đ ẩ y đà quá hắn chưa thanh t ỉ n h mà trong phòng không có đèn yến nương thực mau lại quấn lên đào mắt lý trí đã bị dục niệm hủy mất trong màn vang lên tiếng động ngoài phòng hoàng ma ma canh g i ữ cửa nhìn cả phủ đỏ bừng cùng sao trời vắng lặng cảm thấy gió lùa khắp cả người lạnh t ậ n xương tùy chương bảy mươi thành thuyền Trong đoạn phủ, liều mama ngã trên mặt đất tân thấy biệt tới triệu thị. Triệu thị trong một thị thức đoạn con bao ngã hơn nửa ngày nhìn phòng canh không nhắc phòng đang phòng nghĩ đến nhà mình, nhiêu cũng không có địa phương xà, nghẹn đến giờ đầu đứa đè địa lại lại phủ, cháu khí khó liều lắm, làm là mới sai mới bội, việc cưới quay xấu mua dâu, chịu. ma ma mẹ vừa vừa xà, dậy, bỏ bực cả có ở về mới vừa rồi khi tân nhân bái cao đường thị cố ý không cho yến nương có thể diện gọi bà từ bên người đến hỏi công tử ở tân phòng sao bà từ trả lời vâng phu nhân công tử đã qua đó mà vẫn chưa thấy giận dỗi đi ra vẫn là hồng ca nhi hiểu chuyện biết cho yến nương thể diện triệu thị thuận khí ngồi uống trà lưu ma ma thờ hồn hền tiến vào đem chuyện sai tân nương nói ra triệu thị vội vàng đứng lên ống tay áo phất trà vẩy lên người cũng không lo lắng thị xem đồng hồ cát nằm liệt dưới đất người mau đỡ ta triệu thị chỉ cảm thấy đầu ong ong vang bảo lưu ma ma đỡ thị lảo đào chạy đến tân phòng Tiến t đến sân, hồng ấ thấy y nguyện chuyện đẩy cửa chặt cầu cửa con của c ra tân trong thị thị thường, thị phòng đóng lòng ngàn vạn lần không như thị thưởng, thị đẩy cửa ra nhìn thấy con riêng ca h thị phản phất như thị Hồng ỉ mặc có cái c áo trong ngù trên giường đứng lòng ngã xuống gì từ sụi dưới. đổ dậy, lơ sụp nhi ngươi ngươi sao lại có thể mẫu thân nhi từ vì sao không thể phượng nương hiện tại đã là thê t ử của ta danh xứng với thực về sau tất nhiên ta sẽ đối xử tốt với nàng yến nương có thể gả vào hầu phủ cũng là được như ước nguyện đoạn hồng tiệm nói chào phúng triệu thị hung hăng chừng lưu ma ma người nói đi ai cho các ngươi làm như vậy có phải ngươi xui khiến yến nương không lưu ma ma hô oan uổng nô thì chỉ là một hạ nhân nào dám lá gan lớn như vậy sợ là nhị t i ể u thư đã sớm có tâm bằng không cũng sẽ không nhất quyết ở đoạn phủ xuất giá còn dùng khăn van o với hỷ phục tương tự huyện chủ nô thì tưởng rằng nhị t i ể u thư là ganh tị đối với huyện chủ thôi lại trăm triệu lần không nghĩ tới nàng sẽ tính toán như vậy phượng nương còn hôn mê trên thân đắp cái chăn gấm triệu thị chậm rãi bình tĩnh lại việc hôm nay thật sự chỉ là yến nương mưu tính sao không chỉ sợ không phải là yến nương vì nàng ta không đủ sức làm lưu ma ma cùng hoàng ma ma nói gì nghe nấy chỉ có một người chính là hoàng hậu hoàng hậu cho rằng yến nương là thân nữ tất nhiên sẽ không để phượng nương đến hầu p h ù hưởng thụ vinh hoa phú quý hôn sự này là chính hoàng hậu ban cho nên không có khả năng chính miệng hối hôn chỉ có dùng biện pháp b ị ổi như vậy khi ván đã đóng thuyền không người nào phản bác được mới có thể cho yến nương đến hầu p h ù nghĩ đến đây triệu thị dần bình tĩnh lại chỉ cần hoàng hậu còn nghĩ yến nương là con gái ruột thì thị sẽ không sợ chẳng qua là ủy khuất cho phượng nương hôm qua khi phát sinh sự tình đó hạ nhân đã bị đe dọa và dặn dò Không thể người tiết lộ, lại sai lộ, đem cho đến ngày nay thị là đoạn phu nhân còn lưu ma ma cùng hoàng ma ma vẫn là hạ nhân không phải thị không có khả năng xử trí hạ nhân thị xem kỹ lưu ma ma sau đó chậm rãi rời khỏi tân phòng lưu i ma ma cúi đầu cũng lôi ra ngoài trong tân phòng đoạn hồng tiệm nhìn nữ t ử trên giường khóe miệng lộ ra phức tạp thần sắc lãnh đạm nói chấm người đều đi rồi cũng đừng diễn nữa phượng nương chậm rãi mở to mắt xoay người ngồi dậy đa tạ biểu ca đoạn hồng tiệm cười một c á c h chậm rãi đứng dậy mặc quần áo mặc xong ngồi cạnh bàn chậm rãi uống trà Không thể tưởng được phượng biểu lại mụy là nương ữ từ si tình, si vì n g ờ i giữ tiện nghi trong trong mắt thật cao cho lòng cũng chướng Yến được sạch sự hầu phù quý trở thành thiếu Triệu từ phu nhân hầu phù. Phượng nương cũng từ giường ngồi dậy, xem y hoàn hảo. Phượng Nương cũng giường ngồi Nương dậy, y siêm bất quá chỉ là tương kế tự kế người chân chính mưu tính là nàng ta nàng ta có thể được như ý nguyện cũng là một loại tạo hóa có thể ở hầu p h ù r ừ n g bước hay không phải xem bản lĩnh của nàng ta rồi hay cho một cái gọi là tương kế tự kế hiện tại ta mới phát hiện các cô nương triệu ra không có một ai là đơn giản ngay cả chị nương đoạn hồng tiệm không nói tiếp ánh mắt đen tối miên man phượng nương đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe được câu nói cuối cùng kỳ thật cũng là khi ở trên kiệu hoa mới phát hiện không ổn từ nhỏ nàng sống rất cẩn thận kiệu hoa không giống như trên đường đi hầu phủ hơn nữa đám người ầm ĩ bên ngoài có thể nghe họ nói chuyện nghị luận rõ ràng là nàng cùng yến nương thay đổi thân phận nàng không để lộ ra vì nếu nàng gả vào hầu phủ lấy tâm tư bình chiều đối với nàng khẳng định đêm nay sẽ v i ê n phòng nhưng đoạn biểu ca thì không thế đoạn biểu ca cùng yến nương hôm qua đã xảy ra chuyện nàng niết ở trên tay chắc chắn đoạn biểu ca không dám động vào nàng lại nói ở hầu phủ có mai quận chúa mai quận chúa cũng không phải là người thiện lương chỉ có ở đoạn phủ mới thoải mái đoạn phủ chính là nhà mẹ đẻ của nàng là nhà cô cô nàng l i u ma ma đưa điểm tâm nàng căn bản không ăn vào té xỉu cũng là làm bộ thôi Chờ cửa, khi lưu ma ma ra nếu có một ngày nàng có thể được như ước nguyện tất nhiên sẽ báo đáp đoạn biểu ca suy tư thật lâu nhớ tới người phượng nương vừa ý có thân phận gì mới đáp ứng sáng sớm trong tân phòng ở thường viễn hầu phủ bình c h i ề u từ từ tỉnh giấc nhớ tới hôm qua cùng nữ nhân trong mộng trải qua đêm dài đẹp đẽ tư vị mỹ diệu dư vị tinh tế lại không nhớ nổi phượng nương có biểu tình gì trong lòng hắn dâng lên n h u tình muốn nghiêm túc nhìn tân nương khi hắn quay đầu xem nữ nhân ngủ ở bên cạnh thì kinh hãi đến hồn phi phách tán Nữ nhân này là ai? Phượng nương ở nơi nào? Nữ nhân xấu xí ngủ bên cạnh là từ đâu tới đây? là là ai? tới ở xấu xí từ hắn không chết tâm nhắm mắt lại trợn mắt nhìn số nữ vẫn như cũ không biến mất lớp trang điểm dối tinh dối mù như q u ỷ dữ hắn hét lớn ngươi là ai sao lại ở chỗ này ngươi ở đâu ra đây hạ nhân nghe được xông vào liếc mắt nhìn nữ nhân đang dùng chăn gấm chống đỡ thân mình đều trong lòng kinh nghi số nữ này là ai yến nương vừa sợ hãi chưa mặc quần áo cũng không thèm che lấp ngược lại b u lên người bình c h i ề u a ta cũng không biết sao lại thế này đây là nơi nào ủ ồ ta còn làm sao có thể làm người đây bình chiều một tay đẩy nàng ta ra mắt lộ ghét bỏ hoảng loạn mặc xong quần áo trong áo ngoài vội vã ra cửa mai quận chúa nghe tin chạy tới nhìn triệu yến nương chưa đứng dậy trước mắt biến thành màu đen bà ta r ô n dày chỉ ngón tay ngươi là ai yến nương che mặt khóc quận chúa ta là yến nương ta cũng không biết sao lại ở chỗ này ô ô triệu yến nương m à i quận chúa định thần thì thấy quả nhiên người phía trước trang điểm bét nhè nên nhất thời không nhận ra này còn không phải là con tiện tỷ xấu xí của triệu ra sao như thế nào mà nó ở tân phòng còn ở trên giường hì chẳng lẽ trong lòng bà ta dâng lên dự cảm bất hào triệu phượng nương bà ta còn trướng mắt thì sao có thể coi trọng xấu nữ này bà ta tức giận chất vấn hoàng ma ma hoàng ma ma quỳ trên mặt đất vừa lại vừa kêu oan quận chúa nô thì không biết vì nhị tiểu thư dùng khăn van và hì phục giống huyện chủ nên nô thì cũng không biết sao bị đổi hết mai quận chúa tức muốn đánh chết bà ta nhưng nghĩ lại việc này rõ ràng là t r i ệ u g i a tính toán nếu trách tội xuống dưới hầu phủ vừa có thể thoái thác nhân cơ hội giải trừ việc hôn nhân này nghĩ như vậy nên cũng không đổi t â n nương bình triều lại gấp đến độ cho người chạy tới kéo triệu yến nương đi đổi với phượng nương nhưng người làm của hầu phủ đều nhìn ánh mắt mai quận chúa giả vờ gắng sức nửa ngày cũng không thể đem yến nương mặc quần áo được cuối cùng là triệu yến nương tự mình s ố c chăn cố ý lộ ra nguyên khăn trên nguyên khăn là một mảng đỏ tươi làm mai quận chúa đau mắt triệu yến nương cúi đầu chậm rãi mặc quần áo thầm nghĩ thật là trời trợ giúp nàng ta hôm qua nàng ta cùng bình công tử làm chuyện tốt bình công tử ý thức không thanh t ỉ n h căn bản không phát hiện cái gì không đúng nàng ta lén lút cắt tay chích máu lên nguyên khăn Dấu trời qua trời i b ể nghe ai c ũ n k ô không công n chuyện nàng ta cùng đoạn biểu ca, chỉ cần nàng ta không thừa nhận, ai có thể nói nàng ta thế nào, rốt cuộc nàng ta cùng bình công tử có nguyên khăn làm chứng. n g g biết biểu ai thế ta ta thừa thể ta rốt ta tử ca, chỉ có cuộc có h làm được bên ngoài bình triều la lối trong mắt nàng ta đều là vui sướng khi người gặp họa một đêm qua đi đoạn phủ không có động tĩnh phượng nương cùng đoạn biểu ca khẳng định cũng thành chuyện tốt dù bình công tử hiện tại muốn đi đổi cũng không có cách nào đổi trở về huống chi nàng ta cùng bình công tử đã v i ê n phòng đây chính là chuyện không thể gạt đi được quận chúa trong sạch của yến nương đã hủy sao còn có thể trở lại đoạn ra ngài cần phải thay yến nương làm chủ mai quận chúa bị nàng ta thét gào mà hai huyệt trên đầu nhảy thình thịch vội vàng đến bên ngoài gọi tôn t ử triều ca nhi không thể đi đổi được triệu phượng nương cùng đoạn ra công tử đã là phô thê sao còn có thể đổi bình triều sửng sốt hai mắt đăm đăm hắn cùng triệu yến nương đã v i ê n phòng phượng nương ở nơi đó một chút tin tức cũng không có hoa c h ú c đã qua phượng nương sẽ không còn là phượng nương lúc trước hết thảy chuyện này đến tột cùng là như thế nào hắn sao có thể nhầm chịu yến nương xấu xí trở thành phượng nương đêm qua ý thức hắn tựa hồ không tích h hợp là do thân bất do kỳ khi bị hạ dược sao là ai h ả ánh mắt hắn kinh nghi bất định nhớ tới trước khi tiến vào tân phòng có uống canh g i ả i rượu Tổ mai quận chúa cũng nghĩ đến chuyện này tôn từ bà ta nếu thanh tỉnh thì đối với triệu yến nương xấu xí như vậy sao có thể ngủ cùng triều ca nhi cháu còn nhớ bộ dáng người đó không bình triều lắc đầu đêm qua quá mức kích động một lòng nghĩ đến tân phòng có phượng nương thì sao còn chú ý một hạ nhân nho nhỏ mai quận chúa tức giận vọt vào trong phòng triệu yến nương còn ăn vả trên giường không chịu đứng dậy người nói đi có phải ngươi sử dụng kế n g ư ơ i muốn gả vào hầu phủ đầu tiên là cùng phượng nương đổi kiệu hoa về sau lại cho người tính kế chiều ca nhi thành toàn si tâm vọng thường của ngươi Quận chúa Yến Nương oan ủng chúa mai à ràng nào, Yến chuyện thế Nương cũng không rõ ràng lắm chuyện như rõ lắm s o l ạ thiết kế phu kế quận â quân n đêm qua phu h t t là d ũ g Nương mảnh Yến yếu ớt chúa ỉ sỉ có thể mặc có chứ? cho của cái c thể thì thể thứ biết hắn Hay không phu h muốn làm gì thì làm liêm Mai đến đầu Yến Nương người quân người, người gọi bậy cái gì? quận đầu là gì gọi gì? sao ai đổ bậy tức giận đến mức thất khiếu như bốc khói x ấ u nữ không biết xấu hổ ô u ngôn uế ngữ như thế cũng nói được yến nương đã gả vào hầu phủ lại cùng phu quân viên phòng không gọi hắn là phu quân thì gọi là cái gì thế tử phu nhân chạy tới nghe câu nói đó thiếu chút nữa ngất xỉu tiến vào phòng liền minh bạch sự tình như thế nào thế tử phu nhân đỡ tay nữ nhi nỗ lực không ngã quỵ triệu yến nương đã mặc xong quần áo từ trên giường đi xuống dưới tới trước mặt thế tử phu nhân hành lễ tức phụ gặp qua bà bà ai là bà bà ngươi Thế tử tương phu nhân xoay người, bình người, xoay cô h nhân h ỉ vào nàng là nào mà mũi ngươi tiện nơi ta, k n như g biết thế. xấu hổ như thế. Cô em chồng chớ sinh khí ta là triệu nhị tiểu thư yến nương đêm qua không biết vì sao bị nâng vào hầu phủ còn cùng phu quân viên phòng về sau ta chính là tàu t ử của muội bình tương tức quá sông lên phải cho nàng ta một cái tắt triệu yến nương đâu phải là dễ chọc nắm tay bình tương lại bình tương khí lực không bằng nàng ta thực mau liền thét chói tai vì đau n g ư ơ i làm càn Thế tử phu nhân sông lên cứu nữ nhi, mấy người loạn thành một đoàn.、Triệu、yến Nương thấy Bình Chiều bước vào cửa phòng, bông Bình Tương ra, cái mị nhãn cho Bình Chiều, làm bộ dáng thấy Chiều cho làm cứu bước cửa cái vứt Triệu Chiều, suy yếu. Phu mấy một mị tay vào bộ ra, quân thiếp thân thật là mệt mỏi thân yến nương đã trao cho ngươi ngươi không thể bội tình bạc nghĩa yến nương là nữ tử thanh thanh bạch bạch từ nay về sau sinh là người của phu quân chết là ma nhà phu quân sống muốn cùng phu quân cùng giường chết cũng muốn cùng phu quân cùng huyệt Bình thế ấ y này ghê người sinh hắn, h tởm, muốn số nữ này còn muốn sinh là người của c tử là quỷ nhà này quỷ qua cuồn cuộn, cuộc hắn, hiện tại hắn hận không thể tìm chết cho rồi, nhớ tới đêm qua còn cùng số nữ này trong bụng hắn cuồn cuộn, rốt cuộc nhịn không thể chết cho tại rồi, tới tìm rốt đêm được, c đỡ số a ra. ói Thế từ phu nhân thấy nhi tử thống khổ rốt cuộc ngất xỉu bọn hạ nhân lại một phen rối ren đỡ phu nhân trở về thỉnh đại phu cho công tử cũng không ai lo cho triệu yến nương sắc mặt triệu yến nương khó coi ánh mắt không tốt mai quận chúa nổi giận đùng đùng chạy vào cung trong cung đế hậu hai người đang thương lượng chuyện thái từ đại hôn nghe được thông báo kỳ đế nhíu mày mai quận chúa không ở trong phù chờ uống trà của cháu dâu chạy vào cung làm cái gì hoàng hậu t r ầ n an cười có lẽ là có việc gấp đi để bà ấy vào đi mai quận chúa tiến vào trong điện liền quỳ trên mặt đất cầu bệ hạ cùng nương nương làm c h u t triệu gia khinh người quá đắng dám thay mận đổi đào làm triệu nhị t i ể u thư gà vào hầu phủ rõ ràng là làm nhục bình gia không đem chuyện nương nương tứ hôn để vào mắt thỉnh nương nương vì bình gia lấy lại công đạo hoàng hậu thu liễm ý cười kinh nghi hỏi quận chúa đứng lên nói rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào ngươi cẩn thận nói đi m à i quận chúa đứng lên đem chuyện triệu yến nương biến thành tân nương từ gà vào hầu phủ nói ra nghĩ đến tôn nhi cùng thứ thiện nhân thô bỉ xấu xí đó viên phòng bà ta liền bực bội kỳ đế xem hoàng hậu cho người tới hai phô tìm hiểu cho rõ ràng trong đoạn phủ phượng nương tỉnh lại ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm tân phòng mặt xám như cho tàn triệu thị ngồi ở bên cạnh lau nước mắt đoạn hồng tiệm đứng một bên cuối đầu không ngừng tự trách còn nói mình là bị người thiết kế Phượng không Nương, Nương này Yến bằng việc sai lại là sao xử, triệu phượng nương chậm rãi nhìn xuống dưới đào qua triệu thị lại nhìn đến đoạn hồng tiệm thống khổ nhắm mắt lại biểu ca con tuấn tú lịch sự người cũng biết lễ gả cho hắn cũng không ủy khuất cô cô vẫn luôn coi con là thân nữ giờ chúng ta trở thành mẹ chồng nàng dâu có lẽ là ông trời chú định triệu thị khuyên bảo phượng nương phượng nương tựa hồ có chút buông lỏng nhưng vẫn như cũ không nói một lời ngoài phòng truyền đến tiếng hoàng ma ma khóc la huyện chủ nô thì tới thỉnh tội triệu phượng nương khô k h ó c nói cho bà ta vào đi hoàng ma ma bỏ tiến vào nằm trên mặt đất huyện chủ là nô thì sơ xuất Không có triệu h huyện chủ thật sự là nhị thư tâm cơ quá sâu. khăn cùng hỷ phục giống huyện chủ thoạt nhìn không thấy khác biệt. Tới hầu phủ bình thiên phòng, chúng ể tiểu biện biệt. giải với giống Tới lại lại đuổi quan cùng nàng cùng công động nô vào quá sâu, cơ tâm ta tử tì sự là địa đưa đem đã a hết. Bình tử t công ế đến n liền đèn, nô nên nghĩ vào là tắt tì thật h sự sớm u y n tiện. chủ sao có thể sao tùy t i ệ r phượng nương chặt chẽ nắm chăn gấm gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên được t h e o hoa hoàng ma ma khóc sống nói xảy ra chuyện lớn như vậy nô thì không còn mặt mũi nào đối diện với huyện chủ cầu huyện chủ trách phạt hoàng ma ma nằm ở trên mặt đất nặng nề dập đầu ba g á i trên c h á n lập tức chảy ra tơ máu nữ từ trên giường vẫn vô thần nhìn không c h u n g lẩm bẩm sao có thể trách người yến nương một lòng mưu tính đã sớm tồn tại tâm tư thay thế là ta sơ suất đáng lý lúc yến nương đem khăn van cùng hỷ phục làm giống ta như đúc khi đó ta nên tâm sinh cảnh giác huyện chủ ma ma đây có lẽ chính là mệnh của phượng nương triệu phượng nương đau thương vô lực nói hoàng ma ma gắt gao cúi đầu trong mắt có một tia thương hại lưu ma ma mắt lạnh nhìn tình hình trong phòng t r ò n g mắt xoay một chút lén lút rời đoạn phủ thường viễn hầu phủ loạn làm một đoàn thật ra là cơ hội để bà ta dễ dàng vào phủ chạy đến tân phòng triệu yến nương nhìn đến hai công nữ nguyên lai để hầu hạ phượng nương liền tức khí bảo các nàng canh giữ ở bên ngoài không cho quấy giày nàng ta chờ đến khi lưu ma ma đi vào nàng ta vui mừng khôn x i ế t ma ma mau tiến vào l i ê u ma ma cúi đầu đi vào hạ giọng chúc mừng nhị t i ể u thư triệu yến nương ngẩng đầu vẻ mặt đắc ý nhìn tân phòng bài trí thanh xảo nghĩ đến còn có hồi môn của triệu phượng nương hết thảy hiện giờ đều là của nàng ta thật sảng khoái ít nhiều nhờ ma ma mưu kế vô song để ta được như ý nguyện về sau chớ gọi ta là nhị t i ể u thư nữa ta hiện tại đường đường thiếu phu nhân hầu phủ chúc mừng thiếu phu nhân l i ê u ma ma nịnh nọt hành lễ triệu yến nương mặt mày hớn hở cười như một người dở hơi triệu n hiện giờ. i ệ t r phượng nương quỳ xuống đất khóc giống công bố mình cùng đoạn gia công t ử tuy trong sạch nhưng lại có danh phu thê thẹn với hoàng hậu nương nương hậu ái có lỗi với bình gia ánh mắt nàng kiên định đầu hướng vào trụ trong phòng nhào tới bị người bên triệu thị gắt gao kéo trở về cô chất hai người ôm nhau khóc thành một đoàn Nghe triệu h hồi á giám báo i kỳ đế nương nương, t phượng phủ, thiên chưa thất trinh không thể thành cháu hầu nhưng nương cùng đoạn công cũng đã địa dù chinh, lại lại từ trở dâu phủ, triệu dâu yến nương xuất thân quá thấp thân không bằng cùng h như là cất nhắc o coi làm là nàng di đi Triệu nương cũng yến nương cất c ta. triều nhi có quan hệ s á t thịt muốn bỏ qua một bên lại không dễ dàng cho nàng ta làm di nương về sau trong nội trạch bà ta còn có rất nhiều biện pháp xử trí Hoàng hậu không chúa, Không tán đồng quận ổn, qua đầu. chịu mai tuy đối với lại lắc rằng kiệu y như hoàng hậu nói thành thân không phải trò đùa hai họ kết thân không phải kết thù không bằng cho triệu yến nương thành bình thiếu phu nhân phượng nương vừa lúc có thể bồi ở bên người cô cô để nàng ta làm đoạn thiếu phu nhân chẳng qua trung quy là triệu gia gây ra tai họa phải có chút trừng phạt kỳ đế hơi suy tư quận chúa phải xả giận bệ hạ triệu yến nương thô bì bất kham không hề có nửa điểm quy củ sao có thể làm bình thiếu phu nhân mai quận chúa không thấy tôn nhi xứng với xấu nữ kia gấp đến độ mồ hôi đầy đầu kỳ đế lạnh giọng bọn họ đã v i ê n phòng lại dùng thê lễ nghênh vào cửa biếm thê làm thiếp không phải việc thế gia có thể làm nhưng nàng ta vốn không phải cháu dâu chúng ta muốn cưới mà vậy các ngươi đến đoạn phủ đón triệu phượng nương đi n à y càng không được nàng ta đã là con dâu đoạn gia sao có thể làm vợ triều ca nhi hoàng hậu nhìn bệ hạ lại nhìn mai quận chúa nhẹ nhàng lắc đầu bệ hạ không bằng như vậy đi phượng nương cùng yến nương là tìm muội của hồi môn gì đó thì không cần đổi lại cũng là do bọn hạ nhân thất trách lại nói tiếp vẫn là do thần thiếp sai hoàng ma ma cùng lưu ma ma đều là do thần thiếp ban cho phượng nương không bằng phạt họ m ư ờ i đại bản cho họ ghi nhớ theo ý hậu còn nửa triệu ra không thể không phạt nếu không quận chúa khó chịu không bằng thu hồi chức huyện trù của triệu phượng nương đi hoàng hậu có chút không đành lòng Bệ ệ hả h c u y nàng ta là con cái triệu gia lại thân là huyện chủ thế nhưng lại bị người ta tính kế khiến xấu mặt ném đi mặt mũi hoàng gia không phạt nàng ta thì phạt ai lại nói trẫm đã khai ân rồi việc này cứ như vậy đi chớ có nhắc lại mai quận chúa cũng trở về đi Bệ hả mai quận chúa nơi nào chịu đi, đây không phải mai nơi đi, quận nào đây kết đại trong thường viễn hầu phù sau khi thế tử phu nhân tỉnh lại vội vàng kéo tay bình tương dò hỏi cái thứ không biết xấu hổ đó đã đuổi đi chưa bình tương lắc đầu khóc lên vừa rồi nàng ta nhân cơ hội mang theo mấy nha đầu đi đuổi người ai ngờ triệu yến nương không biết xấu hổ ăn vả không đi còn nói trường tàu như mẹ nói nàng ta cùng thái tử có hôn sự nếu thái tử biết nàng ta không để trường tàu ở trong mắt còn có thể cho nàng ta làm thái tử phi không nàng ta bị hù dọa nhảy dựng ngẫm lại cũng đúng việc này tất nhiên là có tổ mẫu cùng mẫu thân làm chủ nàng ta là một cô nương chưa lấy chồng không cần đi làm ác nhân Nương, nữ nhi vô năng, vô cái thực sự đ n g g ậ n còn nói gì mà thế r ư ờ n n g tàu ư mẹ, muốn thay mẫu thân giáo huấn thân nữ nhi. thay t h giáo gì, Cái tử phu nhân tức đến trợn trắng mắt đồ không biết xấu hổ dám nói trường tàu như mẹ ta còn chưa có chết đâu trong phù còn có quận chúa nơi nào đến lượt nàng ta trường tàu như mẹ nàng ta là xứng làm trường t ẩ u sao thật là không biết xấu hổ cô con dâu này đánh chết bà ấy cũng không nhận thế tử phu nhân s ố c chăn đứng dậy nhưng tứ chi vô lực đầu váng mắt hoa lảo đảo dựa vào giường mà ho khan lên bình thương vỗ lưng nương nương chớ có gấp chờ tổ mẫu từ trong cung trở về lại nói cô mẫu sẽ vì chúng ta làm chủ đây chính là sự tình liên quan đến thể diện bình gia cô mẫu sẽ không chịu xấu nữ đó làm con dâu bình gia đâu thế tử phu nhân nghe nữ nhi khuyên bảo khí tức tan một ít Tường n hai ì nói không s không hổ là người là l à mẹ thái tử phi, xem sự tình tùy ta một tổ theo、so、ta phi, hơn, hồi chờ chỉ Hai với bãi đi, đuổi đi. xem mẫu mang m sự so nương còn ràng nàng con nàng rõ bừa ý con ngàn mong vạn mong mong đến lúc mai quận chúa vào cửa nhìn sắc mặt mai quận chúa khó coi tâm hai người trầm xuống nương bệ h ạ cùng nương nương nói như thế nào nói như thế nào mai quận chúa nghiến răng nghiến lợi hoàng hậu rõ ràng là có tâm trả thù bộ mặt gia tộc không màng còn bảo bình ra nuốt cục tức này triệu yến nương đã gả vào thì làm bình thiếu phu nhân đi không được tổ mẫu nếu có t à u t ử như vậy về sau tương nhi ở đông cung sao còn có thể ngẩng đầu mai quận chúa đau lòng cháu gái căm hận nói tương nhi đừng nóng vội đợi tổ mẫu nghĩ biện pháp tất nhiên sẽ không để triệu yến nương chiếm lấy vị trí đó không bỏ vẫn là tổ mẫu đau lòng cháu nương là tức phụ vô dụng thế tử phu nhân d ẫ y dụa muốn đứng dậy mai quận chúa c h ứ n g mắt con dâu động chút liền té xỉu thời điểm mấu chốt nửa điểm dùng được cũng không có n g ư ơ i nghỉ ngơi đi xem chiều ca nhi chớ có để thằng bé với triệu yến nương gây chiến vâng thưa mẹ mai quận chúa trở lại phòng trong mắt lộ hôm quang gọi một b à t ử thiếu phu nhân hôm qua mệt nhọc ngươi bảo nhà bếp hầm chút canh bổ cho nàng ta điều dưỡng thân mình bà t ử cúi đầu hỏi quận chúa có dùng phương thuốc cũ không ạ Đổi đi, được. đen đến đó điều Mai mỗi phương phương phương thuốc thuốc không chúa nghĩ thuốc cho thư thân mình, không canh trước dưỡng dùng quận dùng nữ nửa tác dụng cũng không có, rõ ràng mỗi ngày mặt tác cũ lúc có, sợ là mà vậy rõ bà ư n g v o đều uống sạch h ế từ vậy vẫn mà nàng ta s i hiểu ý l u i ra ngoài bình gia loạn thành đoàn thường viễn hầu không ra mặt nói một lời chờ bà từ rời khỏi mai quận chúa tức giận ném hết đồ trong phòng Hầu gia cũng không quan ra cũng chồng tâm, xin mai quận chúa trơ mắt nhìn bảo châu đi theo địch gia về nguyên quán nhoáng cái đã nhiều năm không trở về nhà một lần hôm trước bảo châu gửi thư nói địch minh viễn khinh người quá đáng thế nhưng lại cưới bình thê mà bình thê đó thân phận không thấp là đích nữ c h i phủ địa phương đáng thương cho bảo châu của bà cưới chồng bỏ quê xa nhà mẹ đẻ ngàn dặm lại không có một đứa con nào làm sao so được với bình thê không biết phải chịu bao nhiêu oán khí mai quận chúa triệu tới một bà t ử phân phó bà t ử đó mang theo hai nha đầu cùng mấy xe đồ rời kinh bệ hạ truyền ý c h ỉ tới đoạn phủ triệu thị khó chịu đồng thời lại cảm thấy thị đoán không sai hoàng hậu đang xả giận cho yến nương ai bảo phượng nương chiếm vị trí kia bao năm hiện giờ cũng nên trả về phượng nương cũng thế yến nương cũng thế đều là con gái triệu gia chỉ cần hoàng hậu tin hài từ kia là yến nương thì cái gì thì cũng đều không sợ triệu thị nhớ tới lời phượng nương mới vừa rồi nói trần chờ hỏi phượng nương con cùng hồng ca nhi cô cô biểu ca không chạm vào con đứa nhỏ ngốc con vẫn trong sạch thì vì sao không nói rõ với cô cô triệu phượng nương nhẹ nhàng lắc đầu cô cô vô dụng cả thôi vô luận có cùng biểu ca viên phòng hay không thì trong mắt người ở bên ngoài chúng ta đã là phô thê hầu p h ủ sẽ không tiếp nhận một con dâu có vết nhơ ngày sau phượng nương cũng sẽ vì nguyên nhân này mà bị người khác xem thường với việc về sau ngày ngày bị người lên án còn không bằng bồi ở cạnh cô cô phượng nương tẫn hiếu triệu thị động dung một tay đem nàng ôm vào trong ngực lòng có một t ì ái náy con yên tâm dù không là huyện trù thì con vẫn còn có cô cô cô cô nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất triệu phượng nương vùi đầu trong lòng ngực thị nhìn không thấy biểu tình chốc lát sau triệu thị buông tay phái người đến triệu ra đem chuyện yến nương thay phượng nương gà vào hầu phủ nói rõ triệu thư tài chết lặng cùng thị liên tục hỏi sao có thể c h ỉ nương hỏi người đưa tin tới bệ hạ thật sự không trách tội chỉ bảo đại thì cùng nhịt thì đâm lao phải theo lao sao người tới lắc đầu bệ hạ có c h ỉ đại t i ể u thư bị đoạt phong cáo không còn là huyện chủ cái gì triệu thư tài h ô lên phượng nương mất danh phận huyện chủ chuyện này làm thế nào cho phải lão ra bệ hạ làm thế đã là khai ân nếu thật muốn truy cứu chỉ sợ phượng nương cùng yến nương đều không hay rồi đoạn phù cũng khó trốn trách nói không chừng t r i ệ u ra cũng sẽ bị liên lụy bất quá là chức h u y ệ n chủ thôi vốn không phải của chúng ta mất thì mất cùng t h ị ăn nói nhỏ nhẹ trấn an triệu thư tài nghĩ bệ hà có lẽ là xem xét phân thượng thê tử mới không dáng tội còn để yến nương làm bình thiếu phu nhân yến nương cùng phượng nương đều là nữ nhi ông ta nên cũng không có khác biệt quá lớn chẳng qua mày ông ta nhăn lại nhớ chuyện trước hôm thành thân phát sinh cảm thấy rất là không ổn cùng t h ị cũng nghĩ đến điểm này nhẹ giọng hỏi người tới thường viễn hầu có động tĩnh gì không nhị tiểu thư thế nào hồi cựu phu nhân nhị biểu tiểu thư cùng bình công tử đã v i ê n phòng triệu thư tài cùng cùng thị tầm mắt chạm vào nhau đã v i ê n phòng lại không đồn đãi gì ra nói không chừng bọn họ không dám hỏi thường chút bạc người báo tin liền rời đi lòng cùng thị thấy may mắn may mà nghe chị nương nói nàng không có đến đoạn phủ đưa gà nếu không sẽ rũ không sạch sẽ liên quan nàng làm mẫu thân của phượng nương cùng yến nương nếu ngày xuất giá nàng lưu tại đoạn phủ xảy ra chuyện thật không thể thoái thác tội của mình Lão gia đều do ra, ra đều đi nếu chuyện tiếp thân, tiếp thân nói nhìn, không chừng sẽ không xảy ra chuyện như sẽ xảy vậy. Nào có triệu thư tài nhìn vợ tâm sinh cảm kích mặt cùng thị đỏ bừng lão ra nói quá lời Chỉ khóa cửa canh cũng cửa của khóa phòng, liền thấy thanh hạnh nhiên, hôn phu nương liền bên ngoài nàng động, bên ngoài, nàng đang ngồi ở bên trong trờ nàng. giữ đóa vừa trở tâm rồi ở ở ở lại đi đẩy bảo vào. vị Quả ô trờ diện mạo xuất trần như ngọc dáng người tu trúc đôi mắt thanh lãnh nhìn thẳng tắp lại đây đáy mắt sâu như đáy biển mạch bắt đầu khởi động mạch nguồn tình ý quay cuồng c h ỉ nương cởi áo choàng lộ ra áo thêu hoa cùng váy dài đến mắt cá chân so với khi ở độ cổ vóc dáng nàng cao hơn một ít thân mình cũng điều dưỡng không ít thoạt nhìn thuỳ thuỳ nộn nộn trước kia mỹ thái gầy yếu hiện tại cả người đều p h ẳ n g phất như nụ hoa đợi một trận gió xuân liền nở rộ trong ừ lương liền là cư như cơ xuyên nhìn nàng không chấp mắt, nhất cử nhất động nàng hắn xuống cũng nghe chuyện hoán thân hắn liền vội vã tới đây. duyên cơ đó chắc chắn không phải vì những vãnh, hắn muốn gặp nàng. gặp đều cuộc dâu đây, chấp họa khi chắc phải vì vì mà của bức được việc mắt một mắt tựa tốt, rốt tới vặt t đó vội sao rũ rõ ria vã lòng nàng thầm nghĩ không phải trước khi cưới nam nữ không nên gặp mặt sao thế nào mà cách hôn kỳ chỉ có mấy ngày đại công tử lại còn tới đây một chuyến có phải lại có chuyện gì sẽ không phải vì phượng nương chứ nàng phỏng đoán đại công tử có phải là đau lòng thay phượng nương phượng nương vốn sẽ trở thành thiếu phu nhân hầu phủ lại bị thu hồi phong hào huyện chủ còn gà cho đoạn gia biểu ca đại công tử có phải là đang bất bình thay không tâm tình của nàng có chút hạ xuống rũ đầu ngồi đối diện hắn thế nào có chuyện gì khó giải quyết à không có đại công tử hai t ỷ t ỷ trong nhà thành thân lại hoán thân may mắn bệ hạ không trách tội nếu không đại công tử theo ý kiến của người việc này là do triệu yến nương làm sao Từ lương xuyên đầu cười, đồ lừa lòng cười, xuyên ràng trong đầu cúi đồ đảo, rõ hắn i hỏi ể u rõ, còn làm bộ h c h í ngẩng h hắn thích là vì sao n cứ ư ờ i t r đầu trên mặt còn ý cười đôi mắt quạnh quẽ cũng thêm sắc ấm sùng nịch việc này là ai làm không phải nàng đã đoán được rồi sao chỉ nương nhấp môi cười nàng có cảm giác nếu phượng nương cùng yến nương đều không phải con hoàng hậu thì hoàng hậu tất nhiên sẽ có hành động trả thù mà chuyện hoán thân này nếu không biết nội tình chỉ dựa vào động cơ thì yến nương có h i ể m nghi lớn nhất nhưng nếu biết chuyện năm đó thì không khó đoán được trong đó có dấu vết của hoàng hậu đối với hành vi bản thân nàng có chút buồn cười rõ ràng khi lần đầu gặp mặt cùng đại công tử đại công tử cũng đã thấy gương mặt thật của nàng tại sao còn muốn ở trước mặt hắn che giấu chi có thể là nàng muốn ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng tốt đẹp đại công tử việc này xem ra đã có định luận bệ hạ vẫn chưa trách phạt chỉ đoạt lại phong hào huyện chủ của phượng nương xem như khai ân rồi từ lương xuyên gật đầu bệ hạ lần này làm người ta rất khó hiểu sao có thể dễ dàng buông tha như thế trừ phi bệ hạ cũng biết ẩn tình ánh mắt hắn tối sầm lại kiếp trước bệ hạ có phải cũng biết chuyện năm đó hoàng hậu ra tay cho nên khi thái t ử qua đời mới bệnh không dậy nổi thực mau liền băng hà không mày hắn nhăn lại c h ỉ nương quan sát sắc mặt của hắn thấy mặt hắn trầm trọng thầm nghĩ có phải bởi vì phượng nương phượng nương ra nông nỗi như thế nên đại công t ử đau lòng sao Đại công tử chớ khổ sở, đại đoạn đau tại hơn rất nhiều. Mẹ chồng nàng hiện tại nhiều, hiện công chớ thực chồng cô cô, cô cô không luôn luôn rằng nhưng hơn nàng lòng nàng、ấy. những ngày về sau sẽ không gà tử tỷ tuy thể rất khổ hầu phủ, khổ sở, sẽ sau sẽ sở. ở ấy, ra vào là về mẹ từ lương xuyên nghe nàng nói rất ngạc nhiên mi nhăn càng sâu tiểu cô nương nói chuyện này để làm gì triệu phượng nương như thế nào cùng hắn có liên quan gì hay là tiểu cô nương có gì hiểu lầm có phải nàng có hiểu lầm gì không triệu phượng nương gả cho người nào ngày trôi qua thế nào cùng ta không có nửa điểm can hệ ta cũng không để ý làm gì a chị nương s ừ n g sốt nói nàng ấy không phải là người trong lòng đại công từ sao người trong lòng từ l ư ơ n g xuyên khóa mi nhìn nàng tiểu cô nương này vẫn hiểu sai ý hắn xem ra là do hắn biểu đạt quá mức hàm xúc rồi hắn đứng lên đem nàng vòng cạnh cái bàn nàng ta không phải người trong lòng của ta trước nay đều không phải không phải nàng theo bản năng mà lặp lại hai chữ này trong lòng vui mừng phục hồi tinh thần lại phát hiện tư thế hai người thập phần gần nhau thân hình hắn cao lớn gắn vào trên người nàng bằng ánh mắt u ám tim nàng đập thật sự rất mau đầu óc nóng lên không chút nghĩ ngợi liền hỏi nếu không phải vì muốn che lấp tình ý đối với triệu phượng nương thì vì sao người phải cưới ta ta cho rằng người là muốn ta muốn cưới nàng không hơn trong mắt hắn là tình ý không chút nào che giấu ánh mắt gắt gao khóa nàng lại trên mặt nàng ửng hồng ẩn có chờ mong hơi t h ở nam t ử đem nàng vây quanh gương mặt thanh tuấn chậm rãi phóng đại cuối cùng hai làn môi chạm vào nhau bàn tay nam t ử thon dài ôm lấy vòng eo nàng tay khác nâng gáy nàng trong đầu nàng trống rỗng kiếp trước kiếp này nàng không cùng nam nhân nào thân mật t i ế p xúc qua trừ bỏ cảm giác xa lạ thì còn có sự vui mừng hiện ậ t tư lâu sau lương sau xuyên buông nàng ra, a nàng h mắt mù mờ mịt phấn môi ẩm ướt, hắn đem tim âm hắn hắn ướt, trong lòng ngực, trong tay tiếng trống, hết thanh âm trên thế nàng sương phấn nàng ấn lòng ngực, như nổi nó gian. vào vào là lạc bao đập phủ h i đều tại nàng nói xem ý trung nhân của ta là ai chỉ nương chỉ cảm thấy cả người sắp nóng sôi lên người trong lòng đại công tử là ai Nàng nhớ tới hắn 5 lần 7 lượt ra tay giúp đỡ nàng, hắn rời kinh giúp tới lượt tay rời ra đỡ chương ũ n luôn lo lắng dặn g lo dò, ắ n hôn cầu c bảy mươi hai sách thanh hạnh cùng ô đ ó a phát hiện từ sau ngày đại công từ rời đi tiểu thư các nàng giống như thay đổi rất nhiều trước kia cũng thực xinh đẹp hiện tại càng đẹp hơn hoàn mỹ đến kinh tâm động phách nguyên bản kiều nhan như hoa như ngọc giờ mang theo sự diễm lệ nói không nên lời mê hoặc nhân loại ánh mắt đều là kiều thái làm thanh hạnh si mê bị ô đ ó a đầy mới thanh t ỉ n h lại trách không được đại công tử để bụng thế mỹ nhân như vậy nào có nam nhân nào có thể ngăn cản được người lãnh tình như đại công tử còn hãm sâu trong đó cơ mà Chỉ nương liếc cái, nương nàng xéo ta một cái, đương nhiên là vui qua rồi, trải qua hai đời cuối cùng nàng còn có u ố i cùng còn c nàng thể biết tình dư vị tình yêu, đây chính là chuyện í n h h là c tốt to bự. Đuôi lông mày đều nổi lên thẹn thùng, tay bự. Đuôi đều đầu đóa. Đương chuyện lông môi ô nổi cười, nhiên lên là nàng nhấp môi cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mày có chuyện vui các ngươi đừng quên hôm nay chính là ngày đại thì cùng nhị t ỷ lại mặt nói xong nàng mỉm cười không nói nữa ô đ ó a buồn bực thêm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư lại mặt có gì đáng mừng việc xảy ra sầu không kịp thì có Trong nhà chính, triệu thư tài thị tin. theo triệu thứ mặt tới triệu trạch thì thấy báo con nào. nhà chính cùng cùng thị đều đang chờ người báo tin. Vẫn theo lễ mà nói, Phượng Nương cùng Yến Nương ngày đến còn không thấy bóng người gái gia, giờ chờ phải chờ mà là mà lại đều ba lễ lại đợi một hồi mới thấy phượng nương cùng đoạn hồng tiệm tới cửa sắc mặt triệu thư tài đẹp hơn chút vẫn là phượng nương biết lễ nghĩ đến yến nương ông ta lại buồn bực triệu phượng nương cùng đoạn hồng tiệm hành lễ với vợ chồng triệu thị hai người họ tướng mạo tương đương nữ đoan trang nam anh tuấn đứng chung một chỗ rất xứng đôi lòng c h ị u thư tài dễ chịu một ít hai người hành lễ xong cùng thị lấy ra hồng bao đã chuẩn bị tốt đưa cho bọn họ mấy người họ đều cố ý tránh đề cập chuyện phía trước cũng không đề cập tới chuyện cưới sai phượng nương tuy rằng có chút tiêu thủy thoạt nhìn tinh thần còn tạm được cùng thị trong lòng thầm khen khí độ của phượng nương thật không hổ là hoàng hậu dạy thường nhân khó gặp đáng tiếc mắt thấy gần đến buổi trưa yến nương mới khoan thai tới muộn bình triều không đồng hành nàng ta trang điểm giày cui c h â u ngọc đầy đầu trên người đeo ngọc bội lanh canh triệu phượng nương nhìn mà thầm hận trang sức đó đều là của nàng ta nhưng hồi môn đó đều thuộc về yến nương giờ sở hữu chúng cũng là yến nương triệu thư tài sắc mặt đen thui lại không thể m ở miệng g i a n dậy về hồi môn của nữ nhi nên không nói lời nào triệu Yến Nương phẳng phất thư tài sắc mặt càng đen hơn cùng thị trấn an vỗ tay ông ta nhẹ nhàng cười hỏi yến nương sao bình cô ra không cùng ngươi trở về mặt triệu yến nương cứng đờ nghiêng mắt nhìn triệu phượng nương cùng đoạn hồng tiệm đối diện bình triều căn bản là không thèm nhìn nàng ta thì sao còn bồi nàng ta lại mặt sáng hôm nay nàng ta bắt đầu tìm hắn hắn biến mất tâm bọn hạ nhân nói công tử sáng sớm liền tiến cung sẽ không trở về nàng ta nháo đến chỗ quận chúa quận chúa mới cho người chuẩn bị lễ lại mặt phu quân là thư đồng của thái tử tất nhiên phải lấy thái tử làm trọng nào giống đoạn biểu ca rảnh rỗi nên có thời gian bồi đại thì lại mặt đoạn hồng tiệm lạnh mặt quay đầu không nhìn số nữ này triệu yến nương hãy còn không tự biết xấu hổ đùa nghịch vòng tay hôm nay yến nương thức dậy trễ cũng may phu quân đau lòng ta nói ta ban đêm quá mệt nên ngủ nhiều một chút nghĩ đến thì đều là cha mẹ của mình nào có ai trách ta tới muộn nhỉ nàng ta nói không e lệ lại vô lễ cùng thị á khẩu không trả lời được triệu thư tài thờ hồn hển vì thức dáng đè tay vì sợ nhịn không được sẽ đem nghịch nữ này đánh chết triệu phượng nương đứng dậy cúi đầu mẫu thân nữ nhi đến chỗ c h ỉ nương đây n g ư ơ i mau đi đi muội muội thập phần nhớ mong ngươi cùng thị t h ở v à o nhẹ nhõm cho nàng ta đi xem c h ỉ nương triệu yến nương cũng đứng lên ta cũng tưởng niệm tam muội muội không bằng ta cùng đại thì cùng đi đi vậy cùng nhau đi phượng nương cười cười hai tì muội một chiếc một sau ra c ử a triệu yến nương ngẩng đầu đến gần phượng nương ở phía trước đại t ỷ người chưa có trách ta ta cũng không biết sao lại thế này nghĩ đến trước kia người đoán mệnh nói đúng về ta nha mệnh đại phú đại quý như thế nào ta lại trách ngươi ngươi nói không sai hết thảy đều là mệnh triệu phượng nương bình tĩnh nói xong liền lướt qua nàng ta tới phòng chị nương chị nương đã sớm nghe được tiếng cắp nàng ra cửa đón đại t ỷ nhịt ỷ trở về chị nương thật vui mừng mau vào đi phượng nương cười yến nương nhìn từ trên xuống dưới khinh thường nói triệu a sao ta m mụi mụi, phẩm、so、với cái phòng ngươi. nhà này nhỏ, phòng nhà hơn phòng nhất phẩm huân quý, sao nhà chúng ta có thể、so、sánh? thật hầu phủ Hầu phủ thể là là to t ở ở đầu đều quý, so so có yến nương mặt lộ vẻ đắc ý chính mình là thiếu phu nhân nhất phẩm hầu phủ về sau sẽ là hầu phu nhân từ khi bệ hạ có chỉ mai quận chúa có thể nói là thái độ đại biến còn phân phó phòng bếp mỗi ngày làm canh bổ cho nàng ta canh loại đó nàng ta chưa từng uống qua nghe nói là dùng nhân xâm lộc nhung nấu người bình thường nào có mua nổi Không phải ta khoe khoang, hầu phủ thật không phải hầu phù thật phải bình thường nơi ta là cũng ó đó, thể trước thật tại thật tỷ tập thành Triệu sánh phù nghĩ phù hiện hầu phù, phù Phượng như so sớm đoạn đoạn đoạn lớn, vẫn luôn quen Nương vẫn được đã đại đã đi. cứ c kia mãi may ở ở ở bé, k h ô bực bội cười nói. Cũng nói. không phải là thế sao ta tất nhiên là quen thuộc còn có thể ở cạnh cô cô về sau dưỡng lão tẫn hiếu với ta mà nói là chuyện không thể tốt hơn vẫn là đại t ỷ thông thấu c h ỉ nương tự đáy lòng khen không nói cái k h á c khí phái của triệu phượng nương thật không phải là người bình thường có thể có Yến huyện này. vậy nay thấy này thế thế thế đến nương khenh thường hư lạnh,、triệu、phượng nương mất danh vị huyện chủ thế nhưng còn cố làm ra vẻ, nàng ta không quen nhìn loại người giả mô giả thức thế này. Đại không còn nhiều môn như vậy, thật cảm tạ đại hôm nay thấy đại cùng đoạn ân lòng không nghĩ người sinh hư giả giả gà chủ thức trách thật hầu phủ, thêm hồi thật hôm phu chịu thật triệu mất ta tỷ ta tốt ta tạ tỷ, tỷ ta ít trời một làm loại là lúc là Đại đại đại ra biểu ái, mới đôi. quá mô cảm dễ ca vị vẻ, vào cố các sự triệu phượng nương cười ý cười mang phúng cũng không nói thêm chị nương cũng làm bộ không nghe thấy quay đầu bảo ô đoá đi xem bàn tiệc chuẩn bị tốt chưa triệu yến nương thấy không ai quan tâm hừ một tiếng toàn ra ăn cơm xong triệu yến nương liền lấy cớ phải về p h ụ uống canh bổ khoe khoang sau đó đắc ý cáo từ triệu phượng nương nghe hai chữ canh bổ lộ ra ý vị thâm trường cười t r i ệ u Yến Nương h o toàn à n không biết gì c ả nàng ta gấp đến không chờ nổi gấp ta chờ mau à về hầu phủ, hôm n y nàng ta đã ở trước mặt Phượng Nương khoe khoang, ta trước mặt a đã ở khoe về s nàng ta liền à t h ế u p h đến i nơi nào cũng đều một h mươi bảy tháng chạp triệu già ở kinh thành trừ bỏ đoạn ra cũng không còn thân hữu khác khi phượng nương cùng yến nương thành thân cũng không làm tiệc họ đến phiên chỉ nương tất nhiên cũng sẽ không làm Ai hai ngờ ngày trước một vị phương gia đại phu nhân làm như không có gì phát sinh qua lôi kéo tay cùng thị không ngừng khen Vẫn việc việc vẫn vạn người có phúc khí. lần đầu gặp người ta liền biết người không giống người phương gia. phương gia nào có cô nương như người được, còn có chỉ nương, tướng chính là mệnh、thốt. cũng là chúng ta nhiều việc không rành, ngày mai chỉ nương liền phải xuất giá. nói gì thì chúng ta cũng muốn tới một chuyến. Cùng người nhiều nên không người phần là là là dày, gặp gia, gia giá, gì được, cười cười,、ta、biết mai phải tới biết tới có phúc có cô có chị chị các cho các có cảm khí, thì thì thể đầu xuất quấy ta tốt, ta ta một ta ta tả. mạo xem phương đại phu nhân giới thiệu đích nữ phương gia con dâu hồ đại học sĩ Hồ phụ u liễu, phu Đều nhân tướng, giống phương lão phu nhân, cũng mỉm cười nhìn cùng thị tự trách nói. Do ta trước kia ta nghĩ ta là trường tỉ, ngươi phúc thị trách có cười trước vẻ mặt mặt mày mỉm m tế tự ta ta ta tỷ, là là lão kia do thân g ử i thư nói ít ngày nữa cùng mẫu thân tới kinh thành n g ư ơ i và ta tuy không phải thân thì muội cũng có duyên nếu ngươi không chê ta vẫn coi ngươi là thân muội về sau chúng ta phải nâng đỡ đây cũng là tâm nguyện của phụ thân Không, dám nhận nhân, ta, lòng, nhân, không nhận Hồ dám làm em phương u Nhân, h p tiên ta, tú trong tất sinh với liên ghi ân con chúng nhớ lòng, sau sẽ có về mẹ báo đại á đoán p Phương Phu Phu Phu Phương Phu Phương hai Nhân, Hồ Nhân Hai Nhân nhau thị không nhận họ Hồ Nhân không ra mời ngồi. biến liếc ngồi đổi ngồi vị vị được xuống. Cùng bọn cũng cũng xuống. mặt mặt sắc sắc bất đ phu nhân nói với mấy cô nương các ngươi không phải vẫn luôn nhắc c h ỉ nương mãi sao không cần ở chỗ này nữa đi tìm nàng ấy đi Cùng t hồ ì cũng gật đầu cho các chỗ người dẫn các nàng đến chỗ nương. gật trĩ đầu h Trừ bỏ、hồ、ra cô nương Hồ linh nguyệt còn lại mấy người quen lại là i mấy họ đều b ế tò Phương Phương Tĩnh Di giới thiệu Hồ Linh chuyện. Tĩnh thêm cho nương, các cô nương đó cũng làm theo nương nhất nhất cảm tả. Hồ Linh nương, nương nương, nương nương Nguyệt cùng nói dẫn trang cũng Nguyệt giới trĩ bắt trĩ trĩ Di Di đầu đầu làm mấy cô các cô cảm đó mò nhìn phòng chị nương nơi này bài trí t u y đơn giản lại lộ ra một cổ lịch sự tao nhã chẳng qua ngày mai là hôn kỳ sao không nhìn thấy của hồi môn bày ở triệu gia hai chị em phương tĩnh di cùng thái gia đều biết triệu đại nhân trước kia là một thất phẩm huyện lệnh trước đó mới vừa gả hai con gái đến phiên c h ỉ nương của hồi môn khẳng định cũng không nhiều lắm nhị biểu tị triệu g i a keo kiệt thế sao hồ linh nguyệt nhỏ giọng hỏi phương tĩnh nhiên phương tĩnh nhiên hạ mắt không có trả lời c h ỉ nương nghe thấy được mấy người này nàng không thỉnh mà tự đến còn nói nhà nàng keo kiệt cũng may là trước khi vào kinh các nàng đều ở chung rồi nên từng người này có tính tình gì nàng rất rõ ràng phương tĩnh gì có ý với đại công tử cho nên xem nàng không vừa mắt khắp nơi nhắm vào hiện tại lại tới bất quá là bởi vì nương là em gái hoàng hậu các nàng muốn nhân cơ hội nịnh bợ mà thôi nhưng nàng không muốn chu a toàn với họ tất nhiên không nhiệt tình gì nhưng hồ linh nguyệt cùng phương tĩnh nhiên làm trò hề khiến người ta thật sự không vui nàng nghĩ nghĩ cười nói hồ t i ể u thư nói không sai triệu g i a vốn không phải nhà cao cửa rộng Phụ thân ta trước đó cũng chỉ là thất phẩm phu thân chỉ thất huyện lệnh, là lão phu nhân nâng đỡ cưới ta cho cháu thương hồi không nhà chuẩn bị, ở trong cung gì đã chuẩn bị hết, chẳng qua là trong nhà thật sự nhỏ, không ta trước tư ta trai, tiếp ta, trong trong trong đặt đồ được ngày mai mới từ trong cung đưa tới. nâng cũng nên nói môn cần cung ngày cung của qua mai đưa cưới được mới đó đỡ đã đã đồ là là lão là dì dì bị, bị ở sự mấy người họ sắc mặt cứng đờ đặc biệt là hồ linh nguyệt cùng phương tĩnh nhiên sắc mặt đặc biệt khó coi c h ỉ nương mặc kệ các nàng các nàng ta căn bản không thành tâm tương giao nàng cần gì phải cho họ thể diện nếu không thể trở thành bằng hữu tội gì phải hư tình giả nghĩa phương tĩnh di khôi phục lại trước vẫn là n g ư ờ i có phúc khí có hoàng hậu nương nương thay ngươi chuẩn bị c h ỉ nương cười cười nhìn nàng phương tĩnh di có chút mất tự nhiên ngồi thêm chốc lát liền đứng dậy rời đi c h ỉ nương cũng không giữ lại chờ các nàng rời đi bảo ô đó a đem đồ mấy người họ thêm trang thu hồi lại Đồ đều đoá, đi, đặt ở một bên. Ô đoá đem đồ vật đặt để vật vật thực tốt. nhạt trước thu một trong một cái cháp để ở một chỗ. 18 tháng chạp là sinh nhật không kém, không phải Chỉ nhàn cháp chỗ. chạp ô Ô cũng nương bên. lại lại là cái sinh bảo tư ở ở sáng sớm trong cung liền đem hồi môn của chị nương tới làm chật cả ngõ chu ra trong nhà triệu ra cũng không ít ngự vệ quân canh giữ không cho người tới gần triệu thị phượng nương cùng yến nương đều tới đưa dâu yến nương nhìn của hồi môn đỏ cả mắt hận không thể dành với chị nương nàng ta ê ẩm nói với phượng nương trước kia nói hoàng hậu nương nương cất nhắc đại tỷ hiện tại xem ra thế nào cũng thua kém thân cháu gái yến nương họa là từ miệng mà ra chuyện của nương nương mà ngươi cũng có thể lén nghị luận sao phượng nương là tỷ tỷ về sau t ỷ muội các ngươi còn nâng đỡ nhau ngươi có thể gả vào hầu phủ cũng là vì có tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa triệu thì quát khẽ, ta đang nói tình hình thực tế, nương nương ghét bỏ, ta có thể ta ta trời Triệu khẽ, hình chỉ hầu phủ, là ta có phúc khí, mệnh sinh phú quý. các đang nói người nương nương gà có có có sợ bị bỏ, vào là là yến nương nhìn phượng nương phượng nương sắc mặt bình tĩnh không để ý tới nàng ta triệu yến nương hừ một tiếng cứ diễn đi về sau sẽ có lúc phải khóc thôi triệu thị chán nản vì yến nương chính là loài bạch nhãn lang trông cậy vào nàng ta diều r ắ t đoạn phù giúp đỡ phượng nương là không được rồi bất quá cũng may yến nương có nhược điểm bị thị nắm trên tay về sau thực có chuyện gì không lo nàng ta không hỗ trợ Ba bàn bị bí bí biết bừng. đang trang chưa qua sau đưa người đến phòng Nương, Nương ngồi sáng Nương tiến vào nói một ít chuyện làm người, nàng cái hiểu cái không, sau đó thần thần bí bí đưa cho nàng một quyển sách nhỏ, trong lòng nàng Nương nàng đèn lên đến gọi trước trời chờ rời điểm, cái hiểu cái sai khi đi đã đêm đó đó đáy đêm đỏ tháp thắp chị chị cho sách hòm, khi một ít một mặt vào làm là xem, xem dậy, tuy rằng kiếp trước nàng nghe qua xem qua không ít lại chưa trải qua giờ sự tình liên quan đến chính mình tâm can không khỏi nhảy loạn trong đầu đều là những cảnh hương diễm nghĩ đến nàng cùng đại công t ử có thể cũng như vậy vừa e thẹn vừa mắc cỡ đại công t ử lãnh đạm như vậy khẳng định sẽ không như vậy nếu là nàng miên man suy nghĩ đến giờ sửu mới cưỡng bách mình đi ngủ sáng nay ngáp liên tục ngồi trước bàn trang điểm mí mắt đánh nhau một chút tinh thần cũng không có cùng thị nóng vội đêm qua nàng nói những lời đó làm chị nương bị dọa cho nên mới mất ngủ nàng tự trách không thôi lại nghĩ nữ t ử đều phải có một chuyến này phải đi nàng dùng nước lạnh tầm ướt khăn lau mặt nữ nhi chị nương bị lạnh giật mình tỉnh táo lại nhìn khăn trong tay nương có chút u á n chị nương hôm nay là ngày đại hì con cũng không thể thật sự mệt dã rời cùng thị đau lòng không thôi an ủi nữ nhi Chỉ hiện nương triệu ạ i điểm ý kiều diễm cũng không có, nàng chỉ nghĩ đến cái giường ấm áp, để nàng ngủ một giấc quản chi thành thân, với cái nửa thường cũng không nàng nghĩ đến nàng ngủ quản thành thân, nam nhân. để ấm một mà ý t chỉ gì có, áp, thị m ở miệng đều là lời vui mừng khen chị nương có phúc khí phúc hay không phúc hiện tại sao nhìn ra được triệu yến nương nghiêng mắt nhìn khuôn mặt chị nương kiều diễm càng ghen ghét tựa như đại tỷ trước kia quý vì là huyện chủ có ai không nói nàng ấy có phúc khí trong nháy mắt không còn gì hiện giờ ai còn nói nàng ấy có phúc khí triệu h khó liệu, hiện tại nói chỉ nương có phúc còn hơi sớm. Cùng thị chán nhỏ, phòng chờ ế yến đến sự sớm. nói có liệu, tại nơi người đi. nương còn Cùng nàng, nương, này ta t yến nương bĩu môi vừa lúc nàng ta cũng không muốn n g ố c tại nơi này đâu nhìn mặt chị nương là thấy tức nàng ta n g a ê n h ngang đi ra ngoài thanh hạnh đi theo sau tiểu thư có lệnh hôm nay nàng phải canh chừng nhị tiểu thư để phòng đối phương lại ra ám chiêu quả nhiên triệu yến nương vẫn không đến phòng trước mà vòng đến phòng sau không biết tính làm gì thanh hạnh đóng i tiểu ngươi làm cái theo ta, ta thư, nhìn Nhị nàng nàng làm gì thanh hạnh đóng cửa sau. mở đ Triệu y ế n n ư ơ quay đầu để lại, nói. không Không thèm ý cửa ó đóng gì, trong thông ngươi gì? ta một thế Thanh viện buồn, muốn nhà quản nhiều Hạnh quá đầu làm khí, là c lại nhìn thấy thân ảnh nam từ tức giận đến muốn giết người nhị t i ể u thư thật bì ổi người h thư, mới vừa rồi nô nhìn thấy con nam nhân, có phải ị tiểu tì mới rồi nam vừa nô con hắn n có c ù nhị h tiểu t ước như ư cửa cùng hẹn, thế thật không phải, hắn nếu nô nô ngài n là tì tì mặt. gặp g sẽ mở cửa để ngài cùng hắn gặp mặt. Người cái thứ nô tài chết bầm nói bậy gì đó ta nào có cùng người nào ước hẹn thật là chủ từ nào sẽ có dạng hạ nhân đó người cùng ta muội muội thật chung một đức hạnh trêu hoa g ẹ o nguyệt đáng tiếc ngươi diện mạo quá khó coi bằng không về sau làm thông phòng cho t ư đại công từ gì đó cũng tốt hơn làm nô tài thanh hạnh loảng xoảng đem theo cờ cài lại nhị t i ể u thư thanh hạnh tuy là một nô tài nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ không phải cái loại là lơi ong bướm trước đám cưới thất trinh mà còn dõng dạc mặt triệu yến nương xanh trắng đan sen nhận ra thanh hạnh hôm đó đi theo c h ỉ nương là nha đầu này tất nhiên rõ ràng sự tình hôm ấy nàng ta tức hộc máu xoay người hướng đến chính phòng Trường Nến Đỏ hôm nay triệu yến nương tính tiến cử một nam nhân không cần biết hắn có đắc thủ hay không chỉ cần sàm s ỡ chỉ nương chút cũng tốt ai ngờ tiểu tiện nhân này càng ngày càng tinh quái lại phái người giám thị nàng ta nàng ta đi thật mau thanh hạnh cũng từng bước theo sát nàng ta xoay người tính rỗi tay tát thanh hạnh chợt nhớ tới việc thanh hạnh ra tay ngày đó lại sôi nhịn xuống thanh hạnh duỗi chân ra phía trước triệu yến nương bị vướng ngã thẳng trên mặt đất thanh hạnh kinh không đi tới người dỗi cũng té ngã trên đất, vừa lúc đè trên người nàng ta tay cũng không nhàn dỗi đánh lung tung hồ phía đất đè trước té ta tay vừa lúc l à mắt triệu Thanh đau yến nương đau đớn thanh hạnh hô hào. m điếc tay ngơ tiểu thư đã nói nếu nhị tiểu thư thực sự có tâm gây dối nàng không cần nương tay nhẹ thì đả thương nặng thì đánh cho tàn phế cũng có tiểu thư bao bọc hơn nửa ngày nghe có tiếng người tới thanh hạnh mới bỏ dậy vỗ bụi trên người n g a n h ngang rời đi triệu Yến nương quỳ dạp thư r ê n mặt đất tứ c i n h không tài h không ể động đẩy, trong lòng không ngừng mắng, nô t xấu xa, bọn n hiện à nàng đầu đ nâng nàng, ta dậy, nàng ta hùng hùng ta ta dậy, hổ hổ đi tìm t r i u thư tài cáo g người nàng Cả tại a đau đều nhưng cùng trừ tóc siềm y dối y l o n trên mặt không thấy gì, thanh hạnh chỉ chọn những chỗ nhìn không một mặt m ít thì thấy thấy chỉ chỗ gì ớ đánh nên người khác không á c k h nhìn ra được. tin r ệ ệ u thư tài h i tại k h ô nàng g tin n ta nên g i a n dậy nàng ta một trận cho rằng nàng ta đen đùi tức quá nàng ta trực tiếp vọt tới phòng c h ị nương trong phòng đúng lúc đang khóc gà cùng thị lau nước mắt không dám khóc sống đứa bé gầy yếu năm đó được nàng luôn dưỡng cho tới hôm nay có lúc buồn có lúc vui nhưng mẹ con hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau nếu không có chỉ nương làm sao nàng có thể sống đến bây giờ hiện giờ nữ nhi phải xuất giá trở thành con dâu người khác tâm nàng giống bị xé vỡ nhưng lại lúc đau lúc không triệu thị làm cô cô cũng dùng khăn lau nước mắt vẻ mặt luyến tiếc khi yến nương tiến vào nhìn cảnh tượng đó nàng ta chỉ vào chị nương mắng nhà đầu xấu b ụ n g xấu giả chết thiệt kia sai nô tài đánh ta hôm nay ta phải nói ra ngoài để tư gia nhìn xem thứ bọn họ muốn cưới về nhà chính là mặt hàng gì chị nương kéo khăn van o nhị tỉ hôm nay tỉ tới tìm đen đủi à rõ ràng là ngày đại hì của ta ngươi lại muốn quậy phá có phải ngươi muốn nháo loạn để trong nhà tỉ mụi chúng ta đều không sống yên ổn đều gả không tốt ngươi mới vui vẻ triệu thì cũng tức giận cái thứ ngu xuẩn làm việc không cần đầu óc chỉ bằng đầu óc này ở hầu phủ sao có thể là đối thủ của mai quận chúa yến nương người mau xuống rửa mặt trải đầu bộ dáng như thế còn thể thống gì c h ỉ nương người dám khiến nha đầu đánh ta tâm tư độc ác tất cả mọi người đều không biết gương mặt thật của ngươi diễn vai yếu đuối mong manh kỳ thật tâm địa tàn nhẫn như ác quỷ triệu yến nương chen vào phòng không quan tâm ai cứ thế mà la hét Thanh hạnh từ bên ngoài tiến vào quỳ trên mặt đất tì tì thấy nhị tiểu thư một tiểu thư tì tì tình thế tiểu thư tì, tì tay, tì trách phạt. hạnh phu nhân, nhị nhân Nhị không nghe bách nhị phu nhân sai, cửa sau, mà ở cửa sau còn một nam nhân đang cửa sai bên ngoài nô nô muốn còn đứng nên vội vàng ngăn cản. Nhị tiểu thư không nghe nô nói, nô đóng nô nô nô lại, vào kéo là mà là vội dưới lôi quỳ đều đều cầu mở đó đã cấp lúc lỡ ở nàng vừa nói xong người trong nhà nào còn gì không rõ triệu thị mặt đen như mực cái đồ lên không được mặt bàn liền sử dụng thủ đoạn đầu tiên là đối phó phượng nương hiện tại lại tính hãm hại chị nương tuy nói là thị đối với chị nương không có cảm tình gì nhưng rốt cuộc cũng là thân chất nữ tất nhiên là thị không hy vọng chị nương xảy ra chuyện gì yến nương ngươi lại muốn làm gì ngươi hại ta không đủ còn muốn hại ta muội muội thì muội ta là kẻ thù kiếp trước sao một người rồi hai người đều chướng mắt ngươi nên ngươi muốn hạ độc thủ như vậy triệu phượng nương che mặt khóc nói cùng thị lắc đầu tính yến nương ngày càng thêm giống đồng thị triệu yến nương vẫn vẻ mặt không cho là đúng b i ể u môi nói ta chỉ là cảm thấy sân quá nhỏ mà ta lại đang buồn với khó chịu nên ra cửa sau hít thở không khí nào biết nơi đó có một nam nhân nha đầu của chị nương khẩn trương thế nói không chừng thật sự là tới tìm tam muội muội chị nương đang cầm c h a i ngọc cơ cao lập tức nện vào đầu nàng ta Cái chai là sứ m e nếu xanh, đập một phát nàng ta bay nàng chán sưng lên, bình lăn trên nát trắng n phát đập đảo đỏ đất đã nát bơm, bột trắng bay đầy đất. một mặt bơm, bột lào sứ ngươi ngại nơi này nhỏ vầy hãy cốt trở về hờ phủ đi nhưng ngươi nếu lại muốn hát nước bẩn trên người ta ta sẽ không giống lúc ở đồ cổ chỉ biết tự vẫn hiện tại nếu ta chết cũng sẽ kéo ngươi làm đệm i lưng tràn Năm lần l bầy ư ợ triệu ngươi không đạt mục đích thì không bỏ qua. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi biết, đích thì cho đạt Ta mục dám bỏ qua. a bên n g o à nói bậy một chữ, dù liều mạng này ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. liều i bậy một ta tha t chữ, cho dù sẽ r yến nương lần đầu nhìn thấy cùng thị vùng lên cười thầm cùng thị hiện tại có chỗ dựa có hoàng hậu nương nương nương là đích thì cho nên nói chuyện mạnh miệng hơn nhưng cùng thị không biết thân phận nàng ta thật sự muốn nháo đến chỗ hoàng hậu hoàng hậu cũng thiên vị nàng ta nàng ta phản môi hỏi ai sợ ai chớ có nghĩ sẽ làm ta sợ triệu thị hận không thể giết chết nàng ta quả thực là tự tìm đường chết nữ như nhà bình thường nào có ai không tốn tâm tư lấy lòng mẫu thân dù là kế mẫu cũng không thể coi khinh yến nương đây là tự tìm đường chết thị giận dữ nói yến nương sao lại cùng mẫu thân nói chuyện như thế hôm nay là ngày muội muội ngươi có việc vui ngươi cứ gây dối thế sao mẫu thân mẫu thân của ta không phải là bà ấy c h ỉ nương cười châm chọc đương nhiên ngươi không xứng kêu nương ta là mẫu thân ngươi cùng đồng thị giống nhau độc ác và không biết xấu hổ nàng quay đầu phân phó thanh hạnh nếu nàng ta không nhận nương ta lại c h ư ớ n g mắt triệu ra vậy thì đuổi đi nhà của chúng ta không chào đón nàng ta nếu nàng ta lại tới thấy một lần đánh một lần đánh chết cứ nói là ta làm t h a n h hạnh vẫn luôn nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên nghe được t i ể u thư hạ lệnh hai tay dùng sức kéo chịu yến nương ra cửa sau quăng ra ngoài mặc kệ nàng ta ở bên ngoài kêu gào vẫn đem then cửa chốt lại cùng thì có chút không tán đồng nhìn nữ nhi mới vừa rồi c h ỉ nương nói những lời rất tàn nhẫn cái gì mà đánh chết nói nàng làm yến nương là con lão gia họ sao có thể làm chủ nương nàng ta có thể trong ngày còn xuất giá mà gây dối là không đem chúng ta để vào trong mắt không coi chúng ta là thân nhân nói là kẻ thù cũng kém không nhiều lắm đối với kẻ thù tất nhiên là không thể nương tay nàng ta còn dám nháo tới đánh tới khi nàng ta sợ mới thôi ánh mắt triệu phượng nương hơi lóe chẳng lẽ tam muội muội trước kia là giả nhu nhược triệu thì cũng có chút kinh hãi nhưng khôi phục lại rất nhanh mẹ con cùng thị trước kia yếu thế một di nương một thứ nữ khẳng định là phải chú ý hiện tại không thể so với trước kia hoàng hậu nương nương là chỗ dựa của họ có người dựa vào lá gan cũng lớn lên phòng trong một mảnh lặng im c h ỉ nương trình hì phục ngồi trước bàn trang điểm xem có chỗ nào thiếu sót phượng nương cũng lấy lại tinh thần cười ở một bên vừa xem vừa khen ngợi tam mụi mụi diện mạo mụi thật là giống nàng tiên nha tạ ơn đại t ỷ khích lệ c h ỉ nương hào phóng cười trang điểm xong đáp khăn van o đội đón dâu cũng tới nàng ở trong khăn van nghe được âm thanh ngoài cửa thanh lãnh như ngọc tâm như thỏ chạy loạn nàng bị người ta đỡ ra ngoài sau đó tiến vào kiệu hoa tuy rằng không thấy đại công tử ở đâu nhưng nàng biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng chiêng trống kèn xô hoan hì vang vọng tới tư phủ đội ngũ đón dâu cùng kiệu hoa và bảy mươi hai nâng của hồi môn đều là thật không phải mơ kiệu hoa vòng qua ngõ nhỏ đi lên đường lớn tới lương cưỡi gương xuyên ủng đen, mặc áo bào đỏ tư phụ chị nương được hải bà tử đỡ xuống hải bà tử là khi nàng xuất giá mua luôn một nhà bốn người vợ chồng cùng hai nhi tử hồi môn của c h ỉ nương đương nhiên là có thôn trang đồng ruộng cùng với cửa hàng thôn trang cùng đồng ruộng có người giữ không cần đổi cả ử a hàng nhà ó i c hải mộc về sau chính là quản sự tài sản riêng, hai nhi chắc bà từ thoạt nhìn giống gia nhân nhà giàu nàng lén đoán là đại công tử an bài hoặc là hoàng hậu nương nương an bài chờ sau thành thân sẽ hỏi đại công tử cũng không muộn vượt chậu than mại ngày cửa bái thiên địa bái cao đường sau đó nghe người sướng lễ hô lớn đưa vào động phòng hải bà tử đỡ nàng khanô h ỉ đỏ thẫm che khuất tầm mắt không thấy rõ trước mắt cũng không thấy đường dưới chân nên cứ đi theo chân hải bà tử xa xa tiếng người ẩm ý tâm nàng cũng rộn ràng từng bước đi như là đạp lên đám mây trong lòng phiêu phiêu hồ hồ tới tân phòng hải bà tử đem nàng đỡ vào tân phòng ngồi ở h ỉ sạp ô đ ó a nhỏ giọng nói thiếu phu nhân cần phải ăn chút gì lót bụng Chỉ nương sừng sốt, ngay sốt, trong, trong lòng xấu hổ đan sen vui mừng nghĩ đến chuyện sắp sửa phát sinh hai má nóng bỏng khăn hỉ che khuất tầm mắt nàng cũng không thấy gì trong lòng hy vọng đại công tử mau tới vén khăn lại sợ giây phút đó nên thấp thỏm khó an bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân tâm càng căng thẳng không biết vì sao người tới đúng là đại công tử từ lương xuyên rào bước tiến lên giường hỉ hỉ nương lập tức sơ khay hắn cầm lấy kim côn trên khay nhẹ nhàng vén khăn van o nàng lại không dám ngẩng đầu hỉ nương kinh diễm đến nửa ngày không hồi thần được miệng đầy tán thưởng thiếu phu nhân tướng mạo quá hoàn hảo lão bà từ ta chưa bao giờ gặp qua tân nương t ử dung mạo như thiên tiên thế này quả thực giống tiên nữ h ằ n g nga có thể thấy một lần lão bà từ ta quả là tam sinh hữu hạnh chị nương được khen càng thêm không dám ngẩng đầu dù là không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đại công tử sáng quắc như xuyên thấu tâm nàng hì nương đem một mâm s ù i cào đưa tới trước mặt nàng nàng dùng tay gắp một cái cắn là sinh hì nương vội hỏi thiếu phu nhân sinh hay không sinh nàng xấu hổ mặt đỏ bừng tuy rằng đã sớm biết có tập tục này nhưng chuyện tới trước mắt lại vẫn ngại ngùng không chỗ dung thân hì nương vừa lòng nói chúc mừng chúc mừng đại công tử chúc mừng thiếu phu nhân sớm sinh quý tử ba năm ôm hai phú quý song toàn hải bà từ cho hì nương một hồng bao lớn hì nương càng thêm hớn hở từ lường xuyên nhìn tiểu thê tử xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lại nghe giọng nàng mềm mại nói chữ kia tâm tình thêm kích động cuộc đời này hắn có vợ chắc chắn sẽ có con trong i ế p t ư tư ớ c t ra ở trong tay hắn cùng nhạc cùng đầu ệ chuyện chặt chỉ cô có con hương hòa không bao giờ phát sinh chỉ là hắn nghĩ thân hình thật thể hắn sinh giúp con nối dõi hay đứt tiểu Trong đó đ nương này nối giờ giúp giúp bao sao. kiếp kiều kiều mại dõi là sẽ sự mềm nhớ tới lời tổ mẫu đã từng nói tiểu cô nương này nhìn mảnh mai kỳ thật là người dễ sinh tầm mắt hắn từ trên mặt nàng chậm rãi di chuyển nơi nên gầy thì gầy không nên gầy thì hầu kết hắn lan lộn một chút vẫy vẫy tay để người trong phòng đều lui ra ngoài sau khi họ rời khỏi c h ỉ nương mới đánh bạo ngẩng đầu vừa nhấc đầu lên đã thấy mắt hắn như hòa nhìn nàng tâm nàng nhảy một phách lại cúi đầu hắn ngồi gần đôi tay nắm chặt thành quyền đặt trên gối c h ỉ nương lén lút ngắm hắn đối diện ánh mắt hắn lại hoảng loạn cúi đầu hắn thấp giọng cười khẽ sau đó đứng lên rót hai ly rượu mừng đem lại đưa một ly cho nàng nàng tiếp nhận ngượng ngùng cùng uống rượu dao bôi rượu thật nồng một ly rượu xuống bụng mặt nàng lập tức đỏ bừng nước mắt lưng tròng thoạt nhìn nhu nhược động lòng người m ô i đỏ vì rượu thêm nhuận thêm hồng như anh đào chờ người đến hái hắn bỏ ly g ụ c vọng xuôi hắn tiến lên bỗng nhiên bên ngoài có tiếng tư lương nhạc tựa hồ mang theo người đến nháo động phòng ánh mắt tư lương xuyên hơi ám lại c h ấ n an nàng bằng ánh mắt rồi đi nhanh ra cửa ngoài viện có một đám cậu ấm dẫn đầu là tư lương nhạc Đại ca, hôm người a y là n à là ngày, tốt cảnh đẹp, minh nguyệt nhô cao, đúng là vài y nguyệt tốt tốt hết uống một uống uống cảnh cao, cộng lúc là đại hỷ sao đại ca không cùng chúng bạn uống vài ly, các minh nhô đúng nghìn bạn không bạn n hỷ đẹp, đại đại g ba vừa sao ly nói có phải không? Người có phải tư lương nhạc kéo đến phần lớn đều là văn thần c h i t ử những người này ngày thường thập phần kính ngưỡng đại công tử cũng không dám quá mức lỗ mãng thấy đại công tử sắc mặt không tốt càng thêm không dám phụ họa tư lương nhạc tư lương xuyên đào hết qua bọn họ chắp tay nói cảm tả chư v ì tới dự ngày vui hôm nay là một mình ta vui chưa nói tới công nhạc chờ qua kỳ thi mùa xuân tất cả mọi người đều có kim bảng đ ể danh chúng ta lại một lẫn nữa say chẳng phải càng thêm khoái ý mọi người hô to hẹn ngày sau lại uống đồng thời kéo nhau rời đi tư lương nhạc vừa thấy tình thế không ổn cũng s á m xịt mà đi theo t ư lương xuyên hôm nay không có tâm tư thu thập đường để xoay người trở về phòng trong tân phòng chị nương đã rửa mặt thay quần áo ngoan ngoãn ngồi trên giường lòng nữ nhi như bị băng hỏa dày vỏ thấy hắn tiến vào cúi đầu thầm mắng mình không có tiền đồ sắc mặt của hắn dưới ánh đèn thanh lãnh rực rỡ hơn chắc là vì uống rượu phòng trong chỉ có hai người họ hắn bước đến cạnh nàng giống như đạp trong lòng nàng từng bước từng bước tim nàng càng nhảy càng nhanh đến khi hắn đứng trước mặt nàng gương mặt nàng trơn bóng như bạch ngọc buông xuống chiếc c ổ t tuyệt đẹp đôi tai phấn nộn phiếm hồng hắn vươn tay nàng khẩn trương co rụt lại tay hắn ở giữa không trung cúi đầu nhìn xuống nàng mạch nước ngầm trong mắt cuồn cuộn cuốn lên như lốc xoáy sợ sao nàng cắn môi e lệ ngẩng đầu không sợ mà chỉ là xấu hổ kiếp trước kiếp này nàng đều vì sinh kế mà bận bịu chưa bao giờ trải qua việc nam nữ khó tránh khỏi có chút khẩn trương hắn nhẹ nhàng ngồi xuống vung tay lên hỉ trướng đỏ thầm b u ô n g xuống che khuất giường nến hỉ xuyên qua hồng trướng làm bên trong ấm hồng một mảnh như thể trong thiên địa chỉ còn hai người họ tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy nàng lại tự tại hơn hắn chậm rãi tới gần c ư ơ n g mặt bao phủ bởi sắc đỏ mang theo một tia mị hoặc thấp giọng nói tiểu cô nương thời điểm nàng báo ân tới rồi dùng cái gì báo ân chỉ có thể là lấy thân báo đáp nhớ tới khi bọn họ mới gặp mặt hắn muốn nàng lấy thân báo đáp lúc ấy nàng cho rằng đối phương nói đùa ai có thể nghĩ đến một lời thành sấm vì sao bọn họ chỉ mới gặp hắn liền nói muốn nàng lấy thân báo đáp tư lương xuyên cũng không biết ngày ấy là ma sôi q u ỷ khiến hắn đối với một cô nương mới gặp mặt yêu cầu như thế có thể là trên người nàng có sự mâu thuẫn mỹ lệ thật sâu hấp dẫn hắn cho nên về sau hắn mới có thể lần nữa mà ra tay giúp đỡ nàng hắn trọng sinh không chỉ muốn cho tư gia xa lánh phân tranh mà quan trọng hơn là ông trời muốn bồi thường kiếp trước hắn cả đời cô độc cho nên mới đem t i ể u cô nương này đưa tới bên người hắn một người kiếp trước không tồn tại hiện giờ sống sờ sờ ở trước mặt tiểu cô nương là ai nàng đã từng là ai đều không còn quan trọng quan trọng là hắn sẽ đem nàng ôm vào trong lòng cả đời che chở hai người họ chăm chú nhìn nhau nến đỏ không ngừng nhảy lên trong màn thân ảnh họ chậm rãi giao điệp bên nhau hợp thành nhất thể chỉ nương cảm thấy mình được ôm vào trong lòng ngực được người bế lên trên giường nam nhân như ngọc dùng ngón tay thon dài cởi bỏ váy áo nàng hơi t h ở dịu dàng rót vào mũi Trong chương bảy mươi bốn mẹ chồng nàng dâu tại nam viện tư lão phu nhân nghe hạ nhân báo mà vui mừng không thôi còn sợ đại tôn từ tính tình quạnh quẽ không hiểu phong tình lãnh đạm chỉ nương ai ngờ lại là băng hòa tương dung đã thành chuyện tốt Bà vừa lòng tươi cười, p hôm n như thấy chát chai béo tròn hướng phân ngày canh nhân, dưỡng thân mình quan trọng g phất phó phu thấy chát chai chỗ chạy huyết cho thiếu h tới, từ mai bồi béo bà bà bà bổ làm k n g thể ệ t mỏi quá. Hôm quá. sau c h ỉ nương vừa tỉnh liền thấy trên bàn có chén canh nàng cảm thấy có chút đau nhức nhưng cũng không quá khó chịu nam nhân kia đã chuẩn bị xong hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại đáy mắt mỉm cười trong đầu nàng không biết sao mà thoát ra từ mặt người giả thú ban đêm tựa lang sói mặc quần áo vào thì như t r í c h t i ê n nàng t ỉ n h hắn đi tới ngồi ở trên giường nàng mất tự nhiên kéo chặt chăn tóc đen tán loạn trên gối chăn gấm đỏ thắm chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ bừng môi anh đào sưng nhẹ hơi hơi chu chu ánh mắt hắn tối sầm lại muốn ta gọi nha đầu vào hầu hạ sao nàng lắc đầu lông mi thật dài run run một chút con người ngập nước làm hắn nhìn thôi mà tâm cũng run lên hắn chịu đựng xoay người kiềm chế xúc động không ngừng niệm tâm kinh trước kia khi rời kinh hắn không cam lòng nên mỗi khi tâm phiền ý loạn hắn lại niệm tâm kinh đ ể mình bình tâm tĩnh khí tương lai còn dài ngày cho bọn họ còn rất dài hắn rỗi tay nâng nàng dậy chạm đến làn da trơn mềm hai người đều run lên một chút hắn rỗi tay đem chén canh đưa tới bên miệng nàng nàng nghi hoặc hỏi canh gì vậy bổ khí huyết nàng đỏ mặt uống một hơi cạn sạch đợi lát nữa còn đi bái kiến cha mẹ cùng t ù mẫu tân tức phụ ngày đầu không thể d ậ y trễ muốn ta hỗ trợ không hắn nhẹ giọng hỏi nàng lắc đầu ta có thể tự làm được hắn đáp lời nhưng vẫn chưa đứng dậy chỉ nương xấu hổ hắn không đi sao nàng có thể mặc quần áo đây lõa t h ể trong chăn đã ngại sao nàng còn không cố kỵ trước mặt hắn được hắn làm như nhìn ra tâm tư của nàng cúi đầu cười khẽ chậm rãi đứng dậy nàng nhớ tới quần áo còn trong ngăn t ủ không thể đi lấy nam nhân này còn đứng không đi nàng càng buồn bực ném cái gối đầu nện trên người hắn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn cánh tay tiểu cô nương trơn bóng nhặt gối trên mặt đất lên hỏi làm sao vậy chàng đi ra ngoài bảo ô đoá vào đi nàng đem tay lùi về trong chăn hắn cười khẽ chậm rãi đi ra ngoài cửa chỉ chốc lát sau ô đoá tiến vào cúi đầu không dám nhìn chị nương từ tù quần áo lấy quần áo hầu hạ nàng mặc trung y chị nương chỉ dám liếc thân mình một cái liền xấu hổ đến hận không thể chui vào khe đất bao nhiêu mảnh tím tím xanh xanh đặc biệt là trước ngực và đùi càng tím đến dọa người làn da nàng rất trắng nên cực dễ bị xanh tím dù là va chạm nhỏ cũng sẽ đen thui một khối khó khăn lắm mới mặc xong quần áo nàng t h ở phào nhẹ nhõm chỉnh trang xong nàng cùng tư lương xuyên đi ăn sáng đại công tử đợi lát nữa đi gặp tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân có gì cần phải chú ý không nàng nhỏ giọng hỏi tư lão phu nhân đã cùng nàng ở c h u n g q u a là lão nhân cơ chí hòa ái tư phu nhân nàng cũng gặp qua thoạt nhìn không khó ở chung chỉ có tư các lão chỉ nghe kỳ danh nhưng chưa hề gặp mặt đại công tử hắn nhăn mày lại nương tử nàng gọi ta là gì c h ỉ nương phản ứng lại trần trờ nói phu quân kêu lại một lần phu quân ừ trong lòng cười trộm cảm giác như uống mật dư vị mà hai chữ ấy lưu lại càng nghĩ càng cảm thấy đỏ mặt vui mừng và thẹn thùng Dùng xong bữa sáng bữa p con con hai người trước tiên là bái kiến tổ mẫu lão phu nhân liên tục nói tốt cho nàng một bao lì xì lớn còn liếc mắt nháy với nàng một cái nàng hiểu ý bên trong không phải khế từ linh tinh mà là ngân phiếu vẫn là tổ mẫu thật sự thấu hiểu khi bọn họ tiến vào phòng mắt tư phu nhân không rời khỏi c h ỉ nương được hôm nay c h ỉ nương mặc váy áo đỏ thẫm vạt áo thầm tầng t r ă m nếp gấp đai lưng nạm chân c h â u trên áo thêu thạch lựu t r i ề n chi vừa có ý vui mừng lại có ngụ ý khác khuôn mặt nhỏ nhắn hàng mi dài mắt long lanh da trắng môi như hồng anh nàng hơi cúi đầu phong vận thiên thành bước đi như liễu rủ thật là một mỹ k i ể u nương tư phu nhân nhìn như tử đêm qua bà cũng luôn chú ý đến động tĩnh ở tân phòng nghe chuyện viên mãn cũng vui mừng không thôi xuyên ca nhi tính quạnh quẽ trước kia với quý nữ trong kinh hắn đều không có sắc thái gì còn tưởng rằng nhi từ một lòng chỉ hướng đến đọc sách không hiểu sự đời nguyên lai、like、không phải là nhi từ không hiểu phong tình mà là không để người đó vào bụng nhìn một đôi bích nhân trước mặt bà sảng khoái uống ly trà tân tức phụ đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đ ặ t ở trên khay trên khay là một vòng tay bạch ngọc sắc ngọc cực nhuận hẳn ít nhất cũng trên trăm năm tư phu nhân cảm khái nhớ năm đó cũng cảnh tượng này mẹ chồng đem vòng tay truyền cho bà hiện giờ bà tự tay truyền cho con dâu chị nương tạ lễ đứng dậy ngồi ở bên cạnh còn có một vị phụ nhân tư phu nhân giới thiệu đây là thím con chị nương hiểu đây là phu nhân viện trưởng lãng sơn thư viện mẹ tư gia nhị công t ử nàng bưng trà đi cúi chào viện trưởng phu nhân cười uống trà lễ gặp mặt đặt ở trong khay cô gái tốt lớn lên thật làm người đau lòng mà ta là thầm thầm con là nương nhạc ca nhi đêm qua vốn dĩ ta còn lo lắng cháu dâu mới gả lại đây không được tự nhiên muốn đến tân phòng nhìn xem ai ngờ xuyên ca nhi sớm ở đó vẫn luôn ngốc tại tân phòng luyến tiếc đi ra ta đành phải thôi lại thanh nhàn viện trưởng phu nhân vừa nói vừa ngắm tư lương xuyên tư lương xuyên thần sắc đạm nhiên nhưng mặt c h ỉ nương đỏ thẫm ý thím là ám chỉ phu quân quá nóng vội nhớ tới đêm qua nàng thẹn thùng cúi đầu k h ó e mắt trộm ngắm hắn hắn cũng nhìn qua hai vợ chồng mắt đi mày lại tư lão phu nhân cười càng sâu cháu trai cháu dâu cảm tình tốt thì chắc trai sẽ tới nhanh thôi nam nhân tư gia không ngốc tại nội viện tư các lão vừa đi tư lương xuyên cũng đi theo phụ tử hai người đến thư phòng nói chính sự tư phu nhân vẫn nhìn chằm chằm nàng tư lão phu nhân ho khan một chút con dâu c ả c o n dâu này của con chạy không thoát về sau có rất nhiều thời điểm để nhìn mỗi ngày đều cho con nhìn mẹ lại t r e o g ẹ o con dâu rồi không t r e o g ẹ o con thì t r e o g ẹ o ai chỉ nương đến chỗ bà nội nào bà nội nói cháu nghe mẹ chồng cháu thích nhất là xem mỹ nhân cưới cháu vào cửa xem như là như nguyện về sau mỗi ngày cháu cứ ăn mặc thật xinh xinh đẹp đẹp cho mẹ chồng ngươi xem viện trưởng phu nhân cũng thích thú còn không phải sao đại tàu hiện tại nhưng xem như như nguyện có một con dâu xinh đẹp như hoa mỗi ngày có thể xem một chút cũng có thể sung sướng cả ngày tú sắc khả san vọng chi ngăn đói mẹ xem đệ muội đi không đứng đắn Khiến con thành chồng. cười diễu con dâu, cứ cợt con con, con còn trước cứ cợt có sao trò mặt mẹ dâu, sau uy về bà vừa nói xong tư lão phu nhân cùng viện trưởng phu nhân đều cười rộ lên lòng chị nương buông lòng ở tư gia quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hòa hợp có thể trêu ghẹo nhau thật là hiếm thấy từ nay về sau nàng chính là một phần tử nơi này có thể gả vào tư gia là may mắn rất nhiều tư phu nhân cùng tư lão phu nhân nhìn chị nương tư phu nhân tinh tế đánh giá nàng càng xem càng vừa lòng làn da thủy nộn phàng phất véo ra nước khuôn mặt nhỏ lớn lên kiều mỹ làm người không khỏi muốn yêu thương trách không được nhi tử không thông suốt cũng động tình mới vừa rồi rời đi ánh mắt vẫn luôn nhìn tiểu thê tử lòng tư phu nhân cao hứng như vậy thực mau có thể bế cháu trai kỳ thật b à càng muốn c o cháu g á i giống như chị nương tư già không chỉ ít con nối dõi mà mấy thế hệ đều không có cô nương bà sinh xuyên ca nhi xong thì không hoài thai nữa bà vẫn luôn muốn con nữ nhi hiện tại hy vọng của bà đều ký thác ở con dâu nghĩ đến chuyện có một cháu gái như vậy diện mạo giống mẹ tất nhiên ngọc huyết đáng yêu chị nương bị mẹ chồng xem mà cả người không được tự nhiên tư lão phu nhân là biết tâm tư con dâu mỉm cười không nói chị nương à nương nói với con nhà chúng ta không có những quy củ đó người cũng ít không có gì hết Con cần câu cứ ngàn vạn lần không nệ tư gia khai chi tán dịp là được. Từ phu nhân nói nhìn lão phu nhân cười năm đó khi nương vào cửa tổ mẫu con cũng giao đãi như thế tư lão phu nhân cười nói không sai thân chính danh thanh là tiêu chí của tư gia nàng a m nhân vì đình cống hiến thì hậu trạch vì triều c muốn mới thuận huấn yên lặng cho nên hòa cho gia tư có di không đ ư ợ cần nạp thiếp vì mong muốn không để hậu làm phân tâm nam nhân.、Chỉ、nương cùng kính lắng nghe huấn nàng biết. Trước kia nàng không nghĩ tới cùng đại công tử trở thành phu thật nên cũng không để ở trong lòng, hiện tại nàng là con dâu tư gia chân chính, nghe huấn cùng may mắn. Nàng không trạch đại tại thiếp phu tâm tổ thì biết. Trước tới tử trở thê thật tư tổ thấy hậu Chỉ chỉ kia gia vì vô làm cảm may dâu để để c là ở lo lắng có người tới cùng nàng chia sẻ trưởng phu cũng không cần học người khác rộng lượng trong thời gian mang thai giúp trưởng phu nạp t i ể u thiếp Càng không cần cho có khác khác chỉ cho mà là nàng không lắng không cho nam nhân có nữ nhân người mắng nam nhân gà phụ lo bị đối vì từ ư được ra. Trách tử t cho công không nhiều nữ nhân nữ muốn gà đều đại công tử, trừ bỏ nhân phẩm diện huấn phẩm thì chỉ mạo mới tổ sợ đó lão à giành. mẫu mẫu mẫu tâm, dám quên. chốt cùng chỉ nhất để họ tranh giành. Tổ mẫu cùng mẫu thân yên tâm, chỉ nương nhất định ghi nhớ không Tổ Từ yên nương để l phu nhân vừa lòng gật đầu ở c h ỉ nương bà có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn mạo mỹ mảnh mai lại không dễ chết hiểu được khi yếu thế phải cúi đầu lại không luống cuống thôi cháu mới gả lại đây chuyện tư gia tạm thời vẫn là mẹ chồng cháu quản đến thời cơ thích hợp những việc này sẽ do cháu tiếp nhận tư phu nhân cũng gật đầu không sai đến lúc đó nương mang cháu trai cùng tổ mẫu con đùa chơi bà lại nói với viện trưởng phu nhân cũng lo xem xét cho n h à c ca nhi đi sang năm cũng tới tuổi rồi viện trưởng phu nhân gật đầu đồng ý tư lão phu nhân cười rộ lên nghĩ đến cảnh trong sân chát trai chạy mà trong lòng thoải mái tư gia từ xưa đã vậy sau kỳ thi mùa xuân xuyên ca nhi liền phải vào quan trường nhi t ử sẽ cùng hắn làm việc đến khi hoàng thất thay đổi triều đại tân đế đăng cơ đến lúc đó nhi t ử ẩn cư cháu trai gánh trọng trách c h ỉ nương nghe hiểu ý họ đối với tư gia nàng rất kính trọng đại đại thương truyền thủ vững bản tâm trước mắt nàng cần phải chiếu cố p h u quân vì hắn sinh nhi dục nữ tư lão phu nhân nhìn mắt nàng liền biết hôm qua không ngủ đủ giấc dù sao về sau ngày ở trung dài cũng không vội gì Cháu về nghỉ về đi tư a sao và Làm mẹ chồng cháu không cần không hầu hả đ ợ c có chuyện dâu con Chỉ ạ ạ Nào nghỉ ngơi chị nương đương nhiên không đứng dậy, Nàng dâu dậy trở về gả mới lão ạ i đây ngày một trở Từ Không năng phòng năng khả có bỏ về l phu nhân từ ái nhìn nàng tổ mẫu đã nói nhà chúng ta không nhiều quy củ đêm qua khẳng định không ngủ đ ủ không dưỡng tinh thần thì sao chịu nổi mặt chị nương lập tức đổi màu tư phu nhân nhìn không chấp mắt mau đi đi chờ khi có tinh thần lại đến t ừ lão phu nhân thúc giục nàng tư phu nhân cũng nói đi nghỉ đi chị nhương thật sự là có chút mệt liền cúi đầu cáo lui vừa đến phòng dặn dò hải bà từ cùng ô đoá thanh hạnh có chuyện gì thì thông báo nàng muốn nghỉ ngơi một hồi hải bà từ đồng ý mới vừa rồi thanh hạnh cùng bà sửa sang của hồi môn tuy là nhìn quen việc đời cũng líu lưỡi hoàng hậu chuẩn bị hồi môn cho thiếu phu nhân theo quy củ nhưng bên trong toàn tinh phẩm Không chân chỉ nói đến bảo thiếu ô n trang ruộng ngàn mẫu, còn ruộng Hoàng thương đất tốt. t mẫu đều hậu yêu đã mấy có là h phu nhân không thua ngan gì so với vĩ có ô n Tưởng tượng đến cảnh triệu phu nhân từ nhỏ lưu lạc bên ngoài nhận hết cực khổ còn trở thành thiếp thất. Hoàng hậu nương nương thân là đích thương g chúa. lạc cực đích tiếc mũi mũi, chỉ c phu hết khổ thiếp thất. hậu triệu từ trở tỷ lưu mụi mụi là thể bồi thường cho cháu gái thôi. Thiếu cho cháu bồi gái phúc u nhân h có p khí cả vào tư gia tư gia thanh quý hậu trạch sạch sẽ họ làm hạ nhân cũng được hưởng phúc hải bà t ử nghĩ tới đó càng thêm nhiệt tình là người của hoàng hậu nương nương bà không thể để nương nương mất mặt c h ỉ nương thoát y leo lên giường nặng nề n g ủ đang mơ màng hình như giường lún xuống một chút nàng lầu bầu xoay người lại ngủ nam t ử dùng ngón tay thon dài chậm rãi miêu tả dung nhan nàng mi mắt mũi đến môi anh đào ánh mắt càng ngày càng ám tiếp trước cả đời không biết dư vị tình nguyên lai chuyện tình yêu làm người trầm mê trách không được nhiều văn nhân mặc khách vịnh ngâm truyền sướng nếu có một ngày hắn không làm quan giống kiếp trước không để ý phân tranh mang nàng ẩn cư ở lãng sơn nghĩ đến không còn cô độc nữa cảm giác thập phần thích ý Mới thêm mất tới rồi ở trong thư phòng, phụ thân nói chiều nói thái Thái lại nói phải bởi thái tiến, biết, vừa vì đang ra. trong trọng. Trong ở thư thân tử, thân chút tử thân tốt tử chút thu thập hoàng đoạn phòng, chuyện cùng chân càng không chuyện ổn lòng hắn phụ hạ phụ chờ. khắc khổ, phụ hậu cấp có đó có sự, sự bệ là theo r ư ớ c k ô không không n con chỉ nương, hoàng bình cũng hận này con nương tồn tại liền chú định sẽ khác kiếp trước. Hoàng g gia có chỉ thích có chỉ chú khác trước. mẹ mẹ hậu khi hậu tuy từ tại kiếp kiếp lẽ sẽ đ m triệu tiến yến nương v à bình gia, chính là bước chính tiên thu. Theo gia, là đầu để trả thù. Theo kiếp trước thái tử giấu long b à o là việc của hai năm sau mới phát sinh kiếp này không chuẩn nữa có lẽ hoàng hậu sẽ không dùng chiêu kiếp trước biết rõ hoàng hậu cố ý đối phó thái tử hắn trọng sinh một lòng nghĩ có cơ hội phải nhắc nhở thái tử hiện tại hắn lại không tính toán như thế thái tử làm người nhìn đoan chính kỳ thật có chút tâm thiểu nhân hắn c ú i người hôn chán thê tử bởi vì nàng hết thảy đều không như trước nhân sinh của hắn cũng hoàn toàn có ý nghĩa bất đồng cuộc đời này có nàng thật tốt chờ khi c h ỉ nương tỉnh lại đã là buổi trưa nàng mờ to mắt nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mơ hồ nói giờ nào rồi thiếp ngủ bao lâu rồi không lâu vừa vặn đến giờ cơm Chỉ nàng ư ngượng cười, ơ n ngùng thẹn thùng n g h ai có t â thức phụ n à Nàng y đầu tiên đã ngủ đến sau tiên giờ ngủ ngọ. vội vàng đứng dậy hắn ư u ám thở dài bế nàng lên ôm ngồi ở bên giường nàng nhanh chóng mặc quần áo phu quân m a u đứng lên đi nếu bị người ta thấy chúng ta ban ngày ban mặt còn ăn vả trên giường khẳng định sẽ chê cười đừng nóng vội ở tư gia không có người nào dám nhàn thoại về chủ từ lường xuyên cũng đứng dậy nhìn nàng luống cuống tay chân cười rộ lên nàng nghiêng đầu ngạc nhiên nói phu quân đang cười à trong ấn tượng của nàng mặt hắn vẫn luôn chỉ có một biểu tình đạm nhiên lại như cách một thế hệ nhưng gần đây nàng phát hiện hắn cười nhiều tuy rằng chỉ là nhàn nhạt cười lại nối thẳng tới đáy mắt nét thanh lãnh cũng dần dần trở nên hòa hoãn càng thêm ấm áp như ngọc thiếu phu nhân cơm chưa ăn bên ngoài hay là dùng trong phòng tiếng h à i bà t ử vang lên c h ỉ nhương lúc này mới nhớ tới chuyện muốn hỏi nhỏ giọng hỏi đó là người của chàng hay là của hoàng hậu tư lương xuyên lắc đầu không phải người của ta cả nhà hải bà tử đều là người của hoàng hậu bọn họ nguyên bản chính là quản sự tài sản của hoàng hậu hoàng hậu vì c h ỉ nương thả ra triệu ra vừa lúc giúp c h ỉ nương chuẩn bị thị thì mẹ mìn h đem một nhà họ đến vợ chồng họ đều là quản sự tốt nên liếc mắt một cái c h ỉ nương chọn ngay chính là bởi vì hai vợ chồng họ có khả năng quá làm c h ỉ nương nghi ngờ Tiểu chương ô của trước hắn, bảy mươi lăm tạ ơn ngày kế tiếp c h ỉ nương cùng tư lương xuyên tiến công tạ ơn hoàng hậu sớm thức dậy đêm trước kỳ đế ở đức s ư ơ n g cung lại vừa lúc ngay ngày n g h ỉ t ắ m gội ngày nên đế hậu ngồi ở trong điện chờ vợ chồng họ khi chỉ nương xuất giá của hồi môn đều là do hoàng hậu chuẩn bị hoàng hậu là gì ruột về thình về lý phu thê hai người họ đều phải tiến công tạ ơn cầm ma ma bảo t i ể u thái giám chờ ở cửa cung vừa thấy vợ chồng hai người hiện thân t i ể u thái giám vội báo tin hoàng hậu thu được tin khóe miệng tươi cười kỳ đế cũng cười hai người tiến vào điện hoàng hậu thư ái nhìn chị nương thấy nàng thẹn thùng lại không mất lễ tiết mặt mày hàm xuân như đoá hoa nở rộ hương thơm nàng hơi cúi đầu kính cần nghe theo lưng thẳng tắp lại như liễu mặc cho gió thổi cành bay loạn thì thân cây vẫn bất khuất liên tú giáo dục rất khá lúc bé chắc chờ cũng chưa bóp chết sự thuần lương của con bé khi gặp chuyện còn biết kết hợp cương nhu cũng không tranh cường háo thắng chuyện tới trước mặt cũng không trốn tránh hành xử có vài phần giống hoàng hậu nam từ cạnh nàng như tùng như chúc càng làm nàng thêm kiều mỹ như phù dung hai người một đạm nhiên một thẹn thùng gắn bó bên nhau tự thần tiên quyến lữ hoàng hậu vui mừng nhìn bọn họ sai người ban t ỏ a kỳ đế cũng yên lặng nhìn nữ từ dưới điện một cái bộ dáng nàng ấy cực kỳ giống hoàng hậu năm đó khi mới tới chúc vương phù nhỏ sinh lại nhu nhược nhưng trong x ư ơ n g cốt lộ ra một cầu quật cường hoàng đế chậm rãi đem ánh mắt truyền qua tư lương xuyên Chỉ nương là cháu cũng cháu hoàng hậu nương gái gái là là tư h Nghe c yên tâm. Nghe ái tán nói kỳ thi mùa xuân, ngươi muốn thi tin tài ngươi đi khanh kỳ thử, chấm tin tưởng tài năng của ngươi nhất định có thể hạ thường, mùa của xuân muốn tưởng năng có trước. Tạ cầm cờ bệ tán thường, lương xuyên nhất định toàn lực ứng phó. Tốt tư gia đại đại tương truyền, chấm tin tưởng thế hệ của ngươi cũng nhất định sẽ không tiền lương xuyên phó. chấm thế hệ thua Tốt tư Từ đại đại lực của các gia bối. sẽ quỳ trên mặt đất người tư gia thề dù sống hay chết cũng nguyện trung thành với bệ hạ cẩn trọng quốc cung tận tùy t ầ m ý của tư gia c h ẫ m luôn luôn rõ ràng ngươi mau mau đứng dậy tư lương xuyên tạ ơn đứng dậy về ghế hoàng hậu vẫn luôn khẽ cười chị nương mới về làm dâu có quen được không hồi nương nương tổ mẫu cùng mẹ chồng đều thập phần hiền lành đối với chị nương rất tốt ạ chị nương nhẹ giọng đáp cầm ma ma đột nhiên che miệng cười khẽ hoàng hậu kinh ngạc quay đầu lại cầm cô mới vừa rồi là ngươi cười sao nương nương nô thì thất lễ thật sự là nghĩ đến tư phu nhân với tính tình đó gặp được diện mạo của thiếu phu nhân thì nô thì nhịn không được thỉnh nương nương trách phạt hoàng hậu bị gợi lên lòng hiếu kỳ buồn cung trách phạt ngươi làm cái gì ngươi hãy nói ta nghe một chút tư phu nhân có gì mà làm ngươi có thể cười ra tiếng thế cầm ma ma phúc thân mình đem ý cười thu lại hồi nương, nương nô ư ơ n n g thì nghe nói tư phu nhân yêu sắc đẹp đặc biệt mỹ nhân nhan sắc xô lệ n g hoàng ĩ với tướng ạ nhân nhân nhiên nhân Người nói như phẩm thiếu phu phu thích. của được tất tư yêu sẽ vậy l m b c u n n hậu ớ ra có chuyện như v y Hoàng h ậ mỉm cười nhớ tới hàn vương phi đã từng trêu ghẹo tư phu nhân nên nói với kỳ đế xem ra thế gian này không chỉ nam t ử ngưỡng mộ nhan sắc mà nữ t ử cũng yêu thích mỹ nhân giống như tư phu nhân thật ra cũng không hiếm thấy kỳ đế nhớ tới tư các lão nghiêm túc cũ kỹ cũng lộ ra ý cười không biết phu nhân hắn lại có sở thích khổ quái kỳ đế nhìn thoáng qua tư lương xuyên tư lương xuyên phảng phất như nghiêm n g túc xem nước chảy yên lặng nghe hoa rơi nhi từ này của tư ái khanh xuất sắc hơn cả phụ thân trầm ổ n đạm nhiên hơn vài phần c h ỉ nương không quá để ý nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thẹn thùng mỗi người ai cũng yêu cái đẹp nữ từ cũng thế bà bà thích mỹ nhân nàng chỉ may mắn vì có túi da không tồi nếu không phải tốn tâm tư lo lắng lấy lòng mẹ chồng một phen hoàng hậu càng thêm vừa lòng chị nương giống bà có thể được người khác yêu thích cảm giác thêm kiêu ngạo ý cười tỏa ra kỳ đế ngồi một chút liền đứng dậy đi ra trước điện từ lương xuyên cùng chị nương khom lưng cung tiễn kỳ đế vừa đi trong điện không khí trở nên ấm áp lên hoàng hậu tươi cười hỏi nàng chuyện ở tư phủ chị nương nhẹ giọng trả lời khen bà nội cùng mẹ chồng một phen đến k hoàng i bên n g i thai giám i có to hô h ề phi n n ư ơ nương đến, hoàng hậu o à n g h nương nương mới thu l i ệ m ý cười Theo tiếng thay một báo, giám vị phụ nhân mặc khung tuổi r a n g đeo c h â ngọc gấm đầy đầu áo lụa d chừng ba mươi rất đoan trang đại khí thần sắc tươi cười lại không mất ổn trọng nhất cử nhất động đều thập phần thỏa đáng thiếu một phân không đủ nhiều thêm là thành làm quá phụ nhân rào bước tiến vào trong điện đứng ở trong điện vừa vặn hai mươi bước một bước không kém thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương người đứng dậy đi bổn cung hôm qua còn nói hôm nay không cần thỉnh an sao ngươi còn đa lễ hoàng hậu đã khôi phục bộ d á n g dĩ vãng cao quý lãnh diễm bình tĩnh nhìn hiền phi sau hiền phi là vĩnh liên công chúa vĩnh liên công chúa tiến trong điện thì ánh mắt đã dính vào tư lương xuyên rồi lại truyền qua c h ỉ nương nương nương săn sóc thần t i ế p thần t i ế p cũng không thể cậy sùng mà kêu vừa lúc liên nhi tâm niệm khó quên thiếu phu nhân nên nói với thần thiếp thiếu phu nhân rất giống nương nương thần thiếp t ò mỏ rung nha nàng ấy mong rằng nương nương đừng trách bổn cung sao lại trách tội ngươi là sợ ngươi quá mức mệt nhọc thôi vĩnh liên thân thể yếu đuối mấy năm nay ngươi phải lo lắng bao nhiêu bổn cung đều xem ở trong mắt đau lòng ngươi nên mới bảo ngươi nghỉ một chút hiền phi nghe hoàng hậu nhắc tới sức khỏe vĩnh liên sắc mặt ảm đạm một chút lại khôi phục như thường nương nương thương thần thiếp ghi nhớ trong lòng liên nhi gần đây thân mình đã tốt không ít cũng may nương nương vẫn để ở trong lòng vĩnh liên công chúa giống như hiền phi nhưng lớn lên càng thêm tinh xào có lẽ là do thân thể yếu đuối nên thoạt nhìn còn khiến người ta thương hoàng hậu ra vẻ thương tiếc vội vàng bảo cầm ma ma cho nha hoàn dọn chỗ lại mệnh công nhân lấy ghế lót đệm mềm cho vĩnh liên Trong cùng ít trù tử, cung vĩnh vĩnh bệ hiền phi tạ ơn nương nương nhân từ là thần thiếp may mắn vĩnh liên công chúa cũng nói liên nhi đa tạ mẫu hậu quan tâm hôm nay là liên nhi năn nỉ mẫu phi tới liên nhi hàng năm ngây ngốc trong cung không có bạn chơi cùng Hoàng càng giá tỷ xuất giá rồi c ả mới thấy trong cung quảnh khỏe hơn chuyện nhi ấy Ngày cung người nói chuyện nữ nhi cũng không cả có. Ngày ấy lúc m gặp nghĩ nàng công cũng ngờ phu phu sắp thư thiếu thấy thể tới trò cũng tốt. Ai ngờ thư thiếu phu nhân như nhi chuyện liên mời Ai bạn nhân đã đã ấy cũ có vừa ô không không quy quấy giày. nên rảnh vĩnh liên vội v Mới vừa rồi nghe nói tư thiếu phu nhân tiến công tạ ơn liền vội đến đây mà quên thư công t ử cũng có mặt gương mặt t á i nhợt của nàng ta hiện lên một tia đỏ ửng vội cúi đầu hoàng hậu thần sắc lạnh lùng giọng lại ôn hòa hài t ử này luôn luôn lương thiện mẫu hậu rất yên tâm chỉ là tư thiếu phu nhân mới làm dâu không thể so với lúc ở khuê trung việc nhà khẳng định nhiều hơn nếu về sau nàng nhàn rỗi ngươi lại mời nàng tới cung cũng không muộn vâng mẫu hậu liên nhi đã biết vĩnh liên công chúa ngoan ngoãn đáp lời đầu vẫn chưa nâng lên sau một lúc lâu có lẽ là sắc mặt khôi phục như thường vĩnh liên công chúa mới ngẩng đầu lên tư thiếu phu nhân chớ có trách ta nóng vội là tốt rồi thật sự là bổn cung ít cùng người giao tiếp về sau nếu có lời mời mong rằng tư thiếu phu nhân vui nhận khi vĩnh liên công chúa nói ánh mắt cứ lơ đãng trên người tư lương xuyên thấy sắc mặt đạm mặc như thường trong lòng mới dễ chịu một ít triệu tam xuất thân không cao bất quá là ạ ỷ vào bề ngoài mới vào mắt tư lão phu nhân lúc này mới thay tôn từ cưới cháu dâu đại công tử nhân phẩm cao khiết nghĩ đến chắc cũng chướng mắt sắc đẹp triệu tam đi chị nương nhìn nàng ta cười một chút chưa mở miệng tư lương xuyên liền đứng lên tạ ơn công chúa nâng đỡ vợ chồng chúng ta vô cùng cảm kích nhưng lương xuyên sắp đi thi trong phù tổ mẫu tồi cao mẫu thân phải lo liệu nội trạch còn chiếu cố phụ thân chị nương thân là con dâu tư gia không thể rảnh rỗi chắc sẽ cô phụ công chúa hậu ái mong công chúa thứ l ỗ i khuôn mặt vĩnh liên trắng bạch mắt ứa lệ cắn môi cúi đầu là vĩnh liên làm khó người khác tư công tư quá lời hoàng hậu lẳng lặng ngồi trên đem thần sắc tất cả thu vào đáy mắt thấy vĩnh liên nhìn tư lương xuyên trong ánh mắt chợt lóe si mê hoàng hậu mở miệng nói c h ỉ nương thật không r ả n h ở nhà cha mẹ ngàn ngày sung sướng làm dâu nhà người nửa ngày khó nhà bình thường con dâu trên có cha mẹ chồng còn hầu hả trượng phu sao có thể r ả n h nếu vĩnh liên thấy trong cung quạnh quẽ không bằng triệu mấy quý nữ tiến c u n g cùng nhau g i ả i buồn đa tạ nương nương săn sóc hiền phi tạ ơn vĩnh liên cũng tạ ơn hiền phi nhìn nữ nhi vĩnh liên còn thỉnh thoảng nhìn lén tư lương xuyên trong lòng hiền phi đau xót đứng dậy nói thần thiếp nghĩ đến lúc liên nhi uống thuốc thần thiếp cáo l u i ạ vĩnh liên công chúa có chút không cam lòng u á n nhìn tư lương xuyên đi theo hiền phi ra khỏi đức xương cung hiền phi vốn canh giờ mới tới ai ngờ vẫn chưa gặp kỳ đế trong lòng có chút thất vọng tâm nữ nhi hiền phi luôn luôn rõ ràng bất đắc dĩ tư gia thanh quý tư các lão địa vị cao trọng thần như thế sao có thể thượng chủ hiền phi đã từng nói bóng nói gió qua bệ hạ không rõ nội tình cũng không dám nói rõ sợ chọc bệ hạ không vui hiền phi không thể so với hoàng hậu nương nương có một gái hai trai ồn ngồi ở trung cung bệ hạ dưới gối con cái không nhiều hiền phi cũng từng hoài nghi qua nhưng lại không có bằng chứng lại nói các phi tần khác cho dù sinh hoàng t ử thì thế nào sao có thể bằng hoàng hậu sinh thái từ cùng nhị hoàng t ử đánh đồng chứ năm đó khi tiến vào trúc vương phủ làm chắc phi chính là vì trúc vương phủ có chính phi mất sớm cao gia ở hoài ninh tuy là đại gia nhưng ở trong triều lại không có đắc lực thân là cao đích t r ư ở n g nữ từ nhỏ trong nhà t r ư ở n g bố i yêu cầu nghiêm khắc nhất cử nhất động đều dựa theo giáo dưỡng quý nữ đương thời để có thể gả vào nhà cao cửa rộng giúp đỡ cao gia các hoàng tử đều đã bộc lộ tài năng chính phi xuất thân cao chắc phi cũng không thiếu xuất thân từ thế gia cũng chỉ trúc vương thế nhược cao gia đưa hiền phi nhập vào trúc vương phù cũng hao hết tâm lực hiền phi từng tự hỏi nàng thục hiền trinh đức cầm thơ lễ giáo đều không thua người khác chỉ đợi khi đứng vững chân sinh hạ trường từ vị trí chính phi tất nhiên là của nàng ai ngờ nhập phủ không lâu vương gia liền mê thứ nữ thường viễn hầu cũng nạp vào trong phủ làm trắc phi vương gia sùng ái bình trắc phi bình trắc phi có thai trước may mà trường nữ không đáng sợ hiền phi dùng hết tâm tư hoài thượng con nối dõi nào biết bình trắc phi cũng có thai đồng thời còn có một thông phòng thấp hèn khác có thai tính theo ngày hiền phi cùng thông phòng kia đều sinh sớm hơn bình trắc phi nhưng bình trắc phi lại sinh trước hơn nữa là sinh trường t ử đến tận sau này vương gia đối đãi với bình trắc phi rất khác thậm chí sau đăng cơ là lập tức xác lập bình trắc phi làm hậu bình trắc phi tự sinh hạ nhị hoàng t ử lại sinh hoàng t ử công chúa đô cả vừa mới bắt đầu hiền phi còn muốn hoài thượng long t ử tuổi càng lớn cũng buông tâm đem hy vọng cuộc đời ký thác hết vào liên nhi chỉ hy vọng liên nhi có thể tìm được rể hiền p h u thê tốt đẹp từ khi bình triều tân hôn liền không nghỉ ngơi vẫn luôn ngây ngốc tại đông cung rất ít về hầu phủ Chỉ nương cũng nghe hầu phù không thôi, nương nói, yến nương ngày muốn mỗi ở đều làm ẩm ý, không thôi, mỗi ngày đều muốn tìm ý, bọn ì n còn muốn sông trong cung, quận người canh nhân giận bệnh không dậy nổi, mai quận chúa cũng không quản, Phủ bị yến nương nháo gà chó không yên. h chiều, chúa phái Thế phu chúa hầu phù chó tức mai giữ. mai gắt gao, gà vào từ bị bị b dậy họ vừa tiến vào c h ỉ nương liền phát hiện hai người họ có chút quay quay thái t ử vẫn trầm ổ n có khí độ như cũ bình triều lại khác ngày xưa ở độ cổ nhìn phi dương ngạo mạn giờ cả người như đ á m chìm trong tối thăm thần sắc nôn nóng bọn họ thỉnh an hoàng hậu tư lương xuyên cùng chị nương cũng hành lễ với thái tử và nhị hoàng tử thái tử nâng tay tư lương xuyên lương xuyên đứng lên đi cô nên nói chúc mừng ngươi chị nương cũng là biểu mụi cô đều là người một nhà không cần quá khách khí thái tử nói không sai chị nương là cháu gái bổn cung thái tử gọi biểu mụi cũng thích hợp hoàng hậu cười khi nói chuyện lại nhìn nhị hoàng tử nhị hoàng tử ngầm hiểu lập tức gọi chị nương là biểu t ỷ bình triều nhìn chĩ nương ai có thể ngờ trong chớp mắt triệu tam t i ề u thư lại có xuất thân tốt nhất trước kia tâm tư hắn đều ở chỗ phượng nương nghĩ có thể cưới được phượng nương trong lòng rất chờ đợi nào biết mong mỏi bao nhiêu người đến lại là số nữ triệu già yến nương đã xấu còn vô s ỉ ở trong phù luôn tìm mọi cách cùng hắn c ù n g phòng trong lòng hắn liếc nhìn nàng ta một cái đã hận không thể tự moi hai mắt mình nào có thể cùng nàng ta làm chuyện phô thê may mặt thái tử biết được việc này tâm sinh thương hại không giống lúc trước nói lời lạnh nhạt hắn ngốc tại đông cung còn tự tại hơn hoàng hậu đã chú ý tới bình triều thở dài một hơi Chiều ca chiều chất cô Chiều ca chỉ chỉ cũng cũng coi Cho có chút nhi, Bình nhi nhi, Theo như khiếm khuyết ngươi lại tiến lên, nhi, là tỷ tỷ nói nương cũng là biểu mụi ngươi, yến nương cũng coi như là biểu mụi ngươi. ngươi, diện ngươi phải qua mẫu. lên, yến nương nương. nương yến nương nàng cũng nên gặp là lý là là là đây. đã tỷ tỷ thể mà cho. dù vợ cả bổn cung nghe nói ngươi gần đây đều ở đông cung chuyện này là như thế nào sắc mặt bình triều trở nên tối tăm không n g ố c tại đông cung còn có thể như thế nào tư thiếu phu nhân là biểu mụi hắn nhận nhưng triệu yến nương là biểu mụi hắn không nhận hắn nào có xấu vậy hơn nữa là người chẳng biết xấu hổ thật vũ nhục hai chữ biểu mụi này cô mẫu nam nhi không nên trầm mê nội trạch cần lấy chính sự làm trọng triệu yến nương ở trong phủ có tổ mẫu cùng mẫu thân chiếu ứng chất nhi nghe nói tổ mẫu rất quan tâm săn sóc coi như cháu gái phân phó hạ nhân mỗi ngày cho nàng uống canh bổ thân mình nên vẫn có thể diện không ít chất nhi vài ngày nữa sẽ trở về vấn an tổ mẫu cùng cha mẹ hoàng hậu nghe được chữ bổ canh ý vị không rõ nhìn bình triều sau đó lắc đầu triều ca nhi tuy nói nam nhi kiến công lập nghiệp triều sự làm trọng nhưng bình ra đến ngươi chỉ có mình ngươi là nam đinh bất hiếu hữu i tam vô hậu vi đài bình gia là hầu phủ không thể truyền ra chuyện sùng thiếp diệt thê cũng không thể có thứ trường t ử sinh trước gây d è m pha trường t ử trường tôn nhất định phải là do con vợ cả sinh ra người thường không về phủ yến nương một mình sao có thể sinh trường tôn giúp bình gia khai chi tán diệp bình triều s ừ n g sốt sắc mặt càng khó dễ còn muốn hắn cùng xấu nữ sinh hài t ử này hắn làm không được Chỉ nghe hoàng hậu nhịn nương nói, lại nhịn không được bằng ậ cận vậy hậu t thân thể trước, tuyệt tổ tổ trưởng tân thể cười, chiều chịu có con Chiều ca các nương, ngươi lại phải nhi phải mới tân hôn, sao có thể chia nếu bình vẫn không yến bình không bình không muốn không hôn, Không mẫu mẫu, phu lâu? b vợ ra ra sao? sao lẽ là là lìa có hôm nay ngươi hồi p h ủ thuận tiện đem đồ bổn cung ban t h ư ở n g về đợi lát nữa cầm ma ma đến nhà kho lấy huyết yến cho ngươi mang về cho yến nương bổ thân mình mau chóng giúp bình gia sinh con nối dõi mẫu hậu nói không sai cô cho ngươi trở về mấy ngày tới ngươi không cần tới đông cung cứ ở nhà bồi thê tử đi thái tử gật đầu cho bình triều nghỉ phép mặt bình triều đã đen đến không thể đen hơn cắn răng đồng ý hắn cáo l u i liền trực tiếp ra cung mai quận chúa mấy ngày không thấy tôn nhi tất nhiên là kinh hỷ đan sen nhìn ban t h ư ở n g do công nhân đem tới mở miệng hỏi cô mẫu cháu lại có thứ gì đưa tới à công nhân trả lời nô thì phụng mệnh nương nương đem thuốc bổ đưa tới nương nương nói là cho thiếu phu nhân bổ thân mong thiếu phu nhân sớm ngày sinh hạ cháu đích tôn trước mắt mai quận chúa tối sầm gắt gao bám vào bà t ử không thể tin hỏi tôn t ử cô mẫu cháu thật nói như vậy tổ mẫu cô mẫu nói bình ra không thể có thứ trường t ử trường t ử nhất định phải do con vợ cả sinh mai quận chúa muốn ngất xỉu bảo người làm thường cho công nhân chờ công nhân rời đi liền ngã vào người bà t ử bên người tổ mẫu bình c h i ề u vội vã đuổi qua tổ mẫu làm sao vậy hắn vội cho người đỡ tổ mẫu trở về bọn hạ nhân đã sớm gọi đại phu trong phủ tới đại phu bắt mạch nói công t ử quận chúa là giận quá công tâm uống canh tĩnh tâm tĩnh dưỡng là tốt thôi giận công tâm ngực bình chiều như có l ử a đốt tổ mẫu nhất định là vì thay hắn cảm thấy bất bình hắn đường đường là trường tôn hầu phủ bao quý nữ thế gia tổ mẫu đều chướng mắt nào đoán được sẽ cưới một người xấu xí lại thô bỉ như thế tổ mẫu sao có thể không giận cô mẫu còn bảo hắn cùng số nữ sinh hài t ử hắn làm không được uống chén thuốc mai quận chúa từ từ tỉnh lại nhìn cháu trai canh giữ ở giường lại oán hận hơn triệu yến nương đã uống canh t u y ệ t t ử nào còn có thể sinh hài t ử mà dù có thể sinh hài t ử bà ta cũng không đồng ý t ă n g tôn từ lại từ bụng một số nữ bỏ ra việc đã đến nước này triệu yến nương không thể lưu lại Phần hết. tới đây là hết.